Chương 1, trực tiếp xuyên qua. Các vị quần chúng nhóm bằng hữu, hôm nay dẫn chương trình sẽ mang đại gia tiến vào Thần Long Giá, nghe nói Thần Long Giá nội bộ tràn đầy rất nhiều nguy hiểm, có được rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Dẫn chương trình sẽ tại Thần Long Giá bên trong thám hiểm một tháng thời gian, cái này một tháng bên trong từ dẫn chương trình dẫn đầu đại gia công bố Thần Long Giá bên trong bí mật. Sở nguyên đối với mình hơn 1000 người trực tiếp gian vừa cười vừa nói, hy vọng là thật tiến vào Thần Long Giá nội bộ, đường mụ nó lại là treo đầu dê bán thịt chó, liền tại Thần Long Giá phía bên ngoài tùy tiện lưu lại một đoạn thời gian. Không sai, ít năm như vậy Rất nhiều ngu xuẩn dẫn chương trình đều đánh lấy thám hiểm danh nghĩa, nhưng mà không có một cái dám vào nhập thần long giá nội bộ. Nghe nói thần long giá nội bộ có mấy thú, giá nhân, cũng không biết có phải hay không là thật, nếu như dẫn chương trình thật tiến vào thần long giá nội bộ, một cái tinh tế phi thuyền đưa lên. Nhìn xem mưa đạn phía trên nội dung, Sở Nguyên Lộ gian nụ cười nói, đại gia yên tâm, dẫn chương trình là cái người thành thật, nói tiến vào thần long giá thám hiểm, liền tuyệt đối sẽ tiến vào, tuyệt đối không sẽ cùng những cái kia yêu diễm tiện hóa một dạng liền tại bên ngoài quằn. Dẫn chương trình trực tiếp, không chỉ là thám hiểm, còn bổ sung hoang giá cầu sinh, dẫn chương trình lần này tiến vào thần long giá không mang theo bất luận cái gì thức ăn nước uống, toàn bằng chính mình khai quật tìm kiếm, làm viên đại gia động một chút chịu khó tay nhỏ điểm cái chú ý. Hiện tại Sở Nguyên Tình cảm giật giảo thời điểm đột nhiên, bên trên màn hình mưa đạn nhiều lên. "Thảo, thiên cá lúc nào ra loại này lễ vật đặc hiệu, thật mụ nó huyễn cấp a." "Ngu xuẩn đi, cái này mụ nó rõ ràng không phải đặc hiệu a, cái này rõ ràng là dẫn chương trình mặt sau a." "Ta dựa vào, thật là, dẫn chương trình ngươi mụ nó đừng xem điện thoại, mau nhìn mặt sau a." Đột nhiên xuất hiện mưa đạn nhường Sở Nguyên có chút mộp bức, "Cái gì mặt sau a? Chẳng lẽ phía sau hắn có đồ vật gì?" Quay đầu nhìn lại, Sở Nguyên nộ. Chỉ thấy phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một cái hắc sắc cửa hàng, trong động khẩu một mảnh đen vịn. "Ta dựa vào, cái này thứ gì?" Sở Nguyên cũng là giật mình nói. Mới vừa nói xong, Sở Nguyên cũng cảm giác được một cỗ cường đại sức hấp dẫn từ lỗ đen truyền đến, sát theo đó, hắn cả người liền bị hút vào vòng xoáy. "Thảo, cái quỷ gì?" Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Sở Nguyên liền như vậy biến mất, sẽ trực tiếp giàn quần chúng cũng kinh động đến. "Ai nói cho ta biết phát sinh cái gì? Dẫn chương trình đi đâu?" "Không biết a, vị nào đại năng nói một chút, là chuyện gì xảy ra? Tiếc mục hiệu quả." Dẫn chương trình đi chỗ nào? Điều này chẳng lẽ chính là lỗ đen hiệu ứng? Ta nghe nói trên thế giới sẽ đột nhiên xuất hiện lỗ đen, sau đó sẽ người hút vào đi, mấy chục năm sau tại phun ra, năm tháng tại người kia trên thân sẽ không trôi qua. Ngươi mụ nó tiểu thuyết khoa huyễn xem nhiều đi, ngươi thế nào không nói dẫn chương trình xuyên qua đâu? Ta dự vào, cái này thật đúng là có thể là xuyên qua a. Nếu là dẫn chương trình xuyên qua, sẽ sẽ không xuyên qua trở về à, mang theo một thân thông thiên triệt địa tu vi trở về. Các ngươi mới là huyền huyễn tiểu thuyết xem nhiều, quả kéo. Trực tiếp gian bên trong mấy ngàn người trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng mưa đạn. Đây đã là có thể so với mười mấy vạn người trực tiếp gian, trực tiếp gian bên trong chưa từng có náo nhiệt như vậy qua. Bất quá tất cả những thứ này Sở Nguyên cũng đã nhìn không thấy, lúc này hắn, tại một trường tạo hình cổ điện, sa hoa tới cực điểm trên giường lớn tỉnh lại. Bất quá hắn giờ phút này thần sắc hơi có chút ngộm. Tà xuyên qua, còn trở thành hoàng đế. Sở Nguyên phát hiện trong đầu của mình xuất hiện một đống ký ức, cái này đống ký ức nói cho hắn, hắn xuyên qua. Xuyên qua đến một cái cùng địa cầu hoàn toàn khác biệt thế giới, cái thế giới này phi thường lớn, cụ thể có bao nhiêu lớn, hắn cũng không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết là mắt hắn phía trước vị trí nước sở cương vực liền có nửa cái địa cầu như vậy lớn, tương tự nước sở quốc gia tại xung quanh còn có 6 cái. Ngoại trừ bọn họ 7 cái quốc gia bên ngoài, còn có cực kỳ nhỏ con số nhỏ trăm cái tiểu quốc, gia tăng lên cùng bọn hắn 7 cái quốc gia cũng kém không nhiều lắm lớn. Nhưng mà này còn không phải bọn họ cái thế giới này toàn bộ lớn nhỏ, căn cứ hoàng thất diện tích ghi chép, bọn họ hiện nay đang chỗ địa vực so với toàn bộ thế giới chẳng qua là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông mà thôi. Bởi vậy có thể tưởng tượng cái thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu lớn đồng thời căn cứ trong đầu ký ức, hắn phát hiện cái thế giới này người có chút mạnh. Cái thế giới này là một cái nắm giữ tu luyện giả thế giới. Cho dù là người bình thường, thể chất đều muốn có thể so với trên địa cầu nghề nghiệp vận động viên. Người bình thường bên trên tu luyện giả lại càng không cần phải nói. Tu luyện giả từ thấp đến cao là cựu phẩm đến nhất phẩm, nhất phẩm bên trên vị chân nhân. Cấp thấp nhất cựu phẩm võ giả đều không sai biệt lắm nắm giữ 500 cân trở lên lực lượng, phối hợp võ kỹ, phóng tới trên địa cầu, không sử dụng vũ khí nóng tiền đề, đối phó trên trăm cái lính đặc chủng đều là dễ dàng. Nếu như đạt tới nhất phẩm võ giả lời nói, hầu như nắm giữ hủy thành lực lượng, đạt tới loại cảnh giới này, đặt ở bất luận cái gì quốc gia đều muốn cấp cho quan to lộc hậu lôi kéo một phen. Về phần chân nhân lời nói, cái kia chính là tương đương với vũ khí hạt nhân. Loại này cấp bậc, cho dù là nước sở loại này, đại quốc đế vương đều muốn nghiêm túc đối phó. Sở Nguyên trước mắt cũng không phải người bình thường, hắn là hoàn thất, dù là không nỗ lực tu luyện, mỗi ngày cũng là các loại linh dược vào đến, hắn hiện tại đơn thuần dựa vào căn thuốc liền đã nắm giữ ngũ phẩm võ giả tu vi. Bất quá bởi vì là căn thuốc đi lên, hắn sức chiến đấu không cao lắm, nhiều nhất sánh ngang nắm giữ phong phú kinh nghiệm tác chiến thất phẩm võ giả. Đối với chính mình xuyên qua, Sở Nguyên là rất tình nguyện tiếp nhận. Tại hiện đại thế giới, Hắn cũng không có cái gì tân hữu hảo hữu, sau khi xuyên việt, hắn trở thành nước sợ nhất quốc chi quân, trở thành Cửu Ngũ Chí Tôn, có cái gì không vui ở cái thế giới này, hắn có thể tam cung lục viện 72 phi tần, có thể nắm giữ quyền lực đỉnh phong, xem ai không phải mái, liền ban được chết, vẫn là không, có lý do loại kia. Tại trên địa cầu, hắn chính là một cái tiểu chủ chuyên bá, cái nào tốt, rõ ràng. Bất quá liền làm sợ nguyên chính lý song trong đầu ký ức về sau, hắn cau mày đến. Hắn hiện tại thân phận mặc dù là hoàng đế, nhưng mà tình cảnh giống như không tốt lắm á, không phải loại kia bị quyền thần mất quyền lực, tùy tiện một cái cung nữ đều xem thường cái kia chủng tình cảnh phía trên tình huống chỉ sẽ xuất hiện tại não tản tiểu thuyết bên trong, mỗi cái thế giới đều có mỗi cái thế giới quý cũ, một chút trong tiểu thuyết, chủ giác là cái nào đó đại gia tộc gia chủ nhi tử, không được sủng ái, sau đó tùy tiện một cái người hầu đều có thể khi nhục. Cái này chỉ là vớ vẩn, chủ nhân tại không được sủng ái, cũng là chủ nhân, nô tài làm sao có khả năng dám làm càn. Sở Nguyên hiện tại thế giới bây giờ cũng có hắn quý cũ, đầu thứ nhất chính là đẳng cấp nghiêm nghiêm, hắn bây giờ là hoàng đế, cái nào cung nữ thai dám dám không tôn kính hắn, vài phút liền bị kéo ra ngoài xử là cực hình. Sở Nguyên tình cảnh không tốt lắm chỉ là hắn các huynh đệ có chút không quá an phận. Mạnh Quốc tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 2, hệ thống gia thân, chủ giác hình thức mở ra. Lão hoàng đế có 10 cái nhi tử, hắn bởi vì là trưởng tử, lại thêm lão hoàng đế cực trọng quý cũ, thuận theo già trẻ có thứ tự, cho nên hắn mới kế thừa mà bị. Thật luận tài học, luận thế lực, hiện tại thập đại hoàng tử ở trong đồng thời không phải tuyệt đối ưu thế, thậm chí là đến ngược. Cái khác hoàng tử mưu tộc thế lực đều là trên triệu đỉnh quyền quý, thế lực bằng lớn. Mà hắn mưu tộc thế lực mặc dù không tệ, nhưng mà so với cái khác hoàng tử mưu tộc thế lực vẫn là hơi yếu một chút. Hiện tại lão hoàng đế băng hà, Hắn mới vừa kế vị không đến nửa tháng, căn cơ bất ổn, mấy cái này hoàng tử tựa hồ là có soán vị manh mối a. Mã Đan, ta sẽ không trở thành minh triều kiến văn đế chứ? Mới vừa làm hoàng đế không bao lâu, liền bị tạo phản soán vị. Sở Nguyên trong lòng không thoải mái thầm nghĩ. Bất quá đúng lúc này, Sở Nguyên trong đầu đột nhiên truyền đến một đạo băng lãnh âm nhấp nhợ. keng. Siêu cấp lai like sở chế ảm hệ thống khóa lại thành công. Ký chủ, Sở Nguyên vận, hoàng đế nước sẽ chết, trung đẳng ngôi tính, thượng đẳng chất cả thủ, không cả thủ vị, ngũ phẩm võ dựng pháp, thương long kình triệt hệ tộc. Phân hiện trường, Thương Long Cở Hở y tờ hở ở thông, không, các cổ năng đặc tụ, sơ cấp đế vương quyền thật lực lượng, 140, người bình thường mát chỉ số 10 điểm, thể lực, 135, người bình thường mát chỉ số 10 điểm. Chứng kiến trước mắt đột nhiên xuất hiện giao diện thuộc tính, Sở Nguyên ánh mắt sáng lên. Hệ thống, hắn làm sao có khả năng không biết. Hắn nhưng là độc thuộc lòng mấy ngàn quyển tiểu thuyết lão thư chủng, hắn tình huống bây giờ là xuyên qua gia tăng hệ thống, ổn thỏa chủ giác hình thức mở ra a rất nhanh, Sở Nguyên trong đầu thêm ra liên quan tới siêu cấp lai like sở chế ảm hệ thống giới thiệu cùng hệ thống danh tự một dạng, đây là một cái trực tiếp hệ thống, bất quá cái này trực tiếp hệ thống có chút mạnh. Không chỉ có rất nhiều hệ thống phù hợp nhiệm vụ hệ thống, còn có một loại phi thường nghịch thiên công có thể, cái kia chính là hệ thống thương điểm. Hắn mở ra trực tiếp về sau, trực tiếp gian quần chúng có thể khen thưởng hắn, thông qua một loại nào đó không biết tên chuyển biến, chuyển hóa thành thương thành tệ. Thương thành tệ có thể tại hệ thống bên trong cửa hàng mua sắm vật phẩm. Siêu cấp lai like, sở chế ẩm hệ thống hệ thống thương điểm có thể nói là cái gì cần có đều có, không chỉ có thể mua sắm các loại thần công bí tịch, thiên tài địa bảo, còn có thể từ hệ thống thương thành bên trong mua sắm nhân tài. Hắn chỉ cần có đầy đủ thương thành tệ, hắn liền có thể mua sắm trí thông minh như yêu nữ sĩ, võ đạo vô địch võ tướng. Gia cát lượng, Lưu Ba Ôn, quét gia loại hình nữ sĩ, Bạch Hởi, Lư Bố, Lý Nguyên Phách loại hình võ tướng, chỉ cần hắn có thương thành tệ, tùy tiện mua. Mấu chốt nhất là độ trung thành mắt chỉ số, mua sắm về sau, đối với hắn chính là tự chung, hắn để bọn hắn tức khắc tự sát đều không mang theo do dự. Cái khác hoàng tử muốn tạo phản, chỉ cần hắn sẽ những cái này người mua đi ra, cái kia hắn còn không phải tùy tiện trấn áp, kiểm tra chỉnh diện cảnh đã thiết lập lại, trực tiếp gian đang tại đang khởi động lại, sign again. Tân thủ tuyên bố nhiệm vụ Mời ký chủ mở ra trực tiếp gian, quan sát nhân số đạt tới một vài người, nhận lấy tân thủ gói quà lớn. Nghe được tân thủ gói quà lớn năm chữ, Sở Nguyên tự nhiên không do dự nữa, tức khắc hướng về phía trực tiếp hệ thống tầm nói, mở ra trực tiếp gian. Tại Sở Nguyên truyền đạt mệnh lệnh trong ngay mắt, trực tiếp gian liền mở ra. Trực tiếp gian sau khi mở ra, trực tiếp liền xuất hiện tại hắn não hải bên trong, chỉ cần trong lòng hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp gian liền sẽ mở ra, toàn bằng ý niệm công chế, thao tác 10 phần đơn giản. Đương nhiên, Những cái kia không muốn để cho khán giả trông thấy đồ vật, tự nhiên cũng có thể đi qua hắn khống chế đã cho lọc rơi đồng thời sở nguyên còn có thể lựa chọn thị giác, nói cách khác hắn chứng kiến cùng nghe được, có thể trực tiếp chuyển đổi thành trực tiếp gian nội dung. Mau nhìn, có hình ảnh. Vừa mới mở ra trực tiếp gian, lập tức liền có người phát hiện. Giản chương trình y phục làm sao thay đổi? Sân bãi làm sao cũng thay đổi? Tóc làm sao cũng thay đổi dài a? Cái này đi phục tựa như là long bảo a. Tình huống như thế nào? Trong lúc nhất thời, mưa đạn trong nháy mắt tràn đầy màn hình. Sở Nguyên bây giờ bộ dáng cùng gian phòng bên trong bài trí toàn bộ rơi vào quần chúng mắt bên trong, tất cả mọi người đều là chấn kinh vạn phần đối mặt với trực tiếp hình ảnh, Sở Nguyên trịnh trọng nói, quần chúng nhóm bằng hữu, tiếp xuống ta sẽ tuyên bố một cái tin tức trọng đại, tin tưởng ta, tin tức này sẽ chấn kinh toàn thế giới, bởi vì nó sẽ phá vỡ các ngươi nhận biết. Dẫn chương trình ngươi muốn tuyên bố cái gì? Mới vừa kia trường cảnh, ngươi muốn nói ngươi xuyên qua à? Trên lầu đường ngông nghĩa, xuyên qua? Làm sao có khả năng? Muốn ta nói, phía trước lô đen thôn vệ dẫn chương trình, chính là dẫn chương trình tự biên tự diễn một bộ kịch, đầu năm nay, làm lựa, không ít người chính là không từ thủ đoạn. Có chút đạo lý, Dẫn Trương Trình hiện tại ăn mặc lăng bạo, chẳng lẽ hắn muốn đạo diễn một trận chính mình xuyên qua kết mục? Chờ thêm chút thời gian xuất hiện, nói mình xuyên việt về đến. Dẫn Trương Trình ngươi sợ không phải đang chơi xả. Không biết tiên triều đã kích toàn bộ loại này lệch ra môn tà phong sao, ngươi còn xuyên qua. Ngươi muốn bị phong sát sao? Sở Nguyên chứng kiến mấy cái này mưa đạn, cũng không có sinh khí, bởi vì đối lại là hắn, cũng không tin tưởng có người xuyên qua, cũng sẽ cho rằng là tự biên tự diễn. Sở Nguyên không có giải thích quá nhiều, trực tiếp đem chính mình giao diện thuộc tính ném ra. Nhìn xem trống rỗng xuất hiện giao diện thuộc tính. Trực tiếp gian bên trong hơn ngàn người trong nháy mắt bùng nổ. "Ta tạo, tình huống như thế nào?" Giao diện thuộc tính. "Cái gì hắc khoa kỹ?" Trực tiếp thời điểm còn có thể cắm vào giao diện thuộc tính. "Dẫn chương trình ngươi không phải xuyên qua sao? Ngươi cái này giao diện thuộc tính cái quỷ gì?" "Họa phong sai a." Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ, "Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện dẫn chương trình chất lượng hình ảnh quả thực vô lý sao? Còn có cái này trống rỗng xuất hiện giao diện thuộc tính, tha thứ ta nói thẳng, trước mắt trên thế giới không có có loại kỹ thuật này chứ? Thật chẳng lẽ suy qua." Dẫn chương trình nhanh giải thích một tầng a như các ngươi chứng kiến như vậy, bởi vì lô đen tuệ, ta xuyên qua, sau khi xuyên việt, trở thành hoàng đế, đồng thời hệ thống gia thân, tại trong tiểu thuyết, ta loại tình huống này hẳn là chủ giác hình thức chính thức khởi động đi. Sở Nguyên nhìn xem trực tiếp gian cười nói, "Giẫn chương trình ngươi không có nói đùa chứ? Thật xuyên qua. Hệ thống gia thân." Thảo thảo một chỉ hận chính mình không hợp thức, một câu thảo đi thiên hạ, thảo hai dẫn chương trình, ngươi giao diện thuộc tính phía trên có tu vi, công pháp tiền hạng, có phải hay không là đại biểu cho ngươi xuyên qua thế giới là một cái tu luyện thế giới. Ngươi giao diện thuộc tính bên trên tu vi là ngũ phẩm võ giả. Mặc dù không biết thuộc về cái tình trạng gì, nhưng mà chắc hẳn muốn so với người bình thường lợi hại chứ? Biểu thị một thoáng có thể sao? Đúng vậy à, đúng vậy à, mặc dù không biết ngũ phẩm võ giả cỡ nào lợi hại, nhưng mà khẳng định so với người bình thường như búp bê. Giao diện thuộc tính cái gì mặc dù khó mà giải thích, nhưng mà vạn nhất là một loại nào đó không biết tên khoa học kỹ thuật đâu. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 3, điên cuồng trực tiếp gian, thật xuyên qua. Biểu thị một thoáng. Cái này có thể Sở Nguyên chứng kiến đầu này mưa đạn, tôi cười gật gật đầu. Sau đó Sở Nguyên nhìn về phía cách đó không xa cái bàn, chuẩn xác điểm nói phải trên mặt bàn trà dựng cụ. Ầm. Sở Nguyên suỵt bàn tay ra, cách không vỗ một cái, trên mặt bàn trà dựng cụ trong nháy mắt nổ tung lên. Thảo thảo. Thấy cảnh này, trực tiếp gian bên trong hầu như toàn bộ đều là thảo một chữ. Tất cả mọi người đều là chấn kinh và phần. Cách không đập nát tấm trà. Cái này không phải đặc hiệu, đây là chân thử cả chứng kiến nơi này, hầu như tất cả mọi người đều là chân tướng, đây là thật xuyên qua. A. Bất quá cũng có một số người cảm thấy khả năng này là sớm thiết lập tốt, có thể là dẫn bạo loại hình linh kiện nhỏ. Bất quá còn không có chờ những cái này mưa đạn xuất hiện, sở nguyên ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo cung kính vô cùng thanh âm, "Bệ hạ, ra chuyện gì?" Cái này thanh âm xuất hiện, mưa đạn trong nháy mắt xuất hiện mỗi biến hóa. Dẫn Trương Trình bây giờ là hoàng đế. Ngoài cửa khẳng định có thái giám cung nữ chờ lấy, Dẫn Trương Trình nhường ngoài cửa cung nữ thái giám tiến đến nhìn một chút ta. "Đúng a, đúng a, còn chưa thấy qua chân chính thái giám cung nữ đâu?" "Làm sao chưa thấy qua?" "Bị bóp hướng thời kỳ cuối ảnh chụp các ngươi chưa có xem sao?" Ta dựa vào Có thể khỏi phải nói sao? Phía trên kia ảnh chụp cũng quá xấu xí si chứ. Ngươi đừng hủy ta cổ điện mỹ nữ ngộng tóc chứ. Nói trở lại, dẫn chương trình nếu là thật xuyên qua, hắn thế giới mỹ nữ loại hình sẽ không cũng chính là cấp bậc kia chứ. Muốn thật là, ta giống như không có gì tốt ước ao dẫn chương trình à, cảm giác liền xem như hoàng đế, cũng không nhất định so được với ta 800 khối bao đêm a. Trên lầu ngươi muốn quá nhiều, dẫn chương trình chỉ cần là thật xuyên qua, hơn nữa còn là tu luyện thế giới lời nói, ngươi cảm thấy thế giới kia mỹ nữ sẽ không tỉnh. Coi như thật có sự nữ, cũng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tại dẫn chương trình trước mặt, hắn nhưng là hoàng đế a. Đừng chất luận, liền để các ngươi nhìn xem cái thế giới này người cụ thể như thế nào, ta không nói, chính các ngươi mắt thấy mới là thật." Sở Nguyên hướng về phía trực tiếp gian cười nói, sau đó hướng về phía ngoài cửa mở miệng nói, "Các ngươi tiến đến đi." Sở Nguyên vừa dứt lời bên dưới, cửa phòng liền bị đẩy ra. Trực tiếp gian tất cả mọi người đều là trừng to mắt nhìn về phía ngoài cửa phòng đi tới thân ảnh. Hết thấy đi tới 8 cái người, 4 cái nam, 4 cái nữ. Nam xem cách ăn mặc hẳn là thái giám, nữ hẳn là cung nữ đương nhiên, bất kể có phải hay không là thái giám, tất cả mọi người ánh mắt cũng không khả năng dừng lại ở nam trên thân. Trực tiếp gian bên trong tất cả mọi người đều là nhìn về phía bốn cái cung nữ. Chứng kiến bốn cái cung nữ khuôn mặt trong ngáy mắt, chỉ cần là nam đều cảm giác được tí diễm. Bốn tên cung nữ khuôn mặt mười phần tinh xảo, đều có đặc sắc, thả tại trên điệu cầu, tuyệt đối là nhất lưu mỹ nữ a hơn nữa đây chính là không, có đi qua bất luận cái gì ve đồ, không có bất luận cái gì trang điểm mỹ nữ. Trên điệu cầu những mỹ nữ kia cái nào không phải chiếu lựa gạn, cái nào không có trang điểm, thật muốn trang điểm lại nói, nhất lưu mỹ nữ cũng sẽ hạ xuống mấy cái cấp bậc. Tam xong, thiên nhiên đi hoa văn trang sức. Cái này bốn cái cung nữ mới thật sự là mỹ nữ, ai chứng kiến cái này bốn cái cung nữ trong mắt, trực tiếp gian người toàn bộ tin tưởng sợ nguyên xuyên qua. Diễn kịch. Có thể tìm tới cái này bốn cái thiên nhiên trang điểm mỹ nữ, hơn nữa còn cùng ngươi diễn loại này hoàng đế cung nữ hí kịch, sợ nguyên nếu là trăm ức phú hào cũng liền thôi, chính là xuyên qua phía trước, hắn chính là một cái tiểu chủ truyện bá, biết sợ nguyên thân phận người còn nhiều, rất nhiều, làm sao có khả năng có tiền mời được đến những cái này người. Bất quá không có chờ trực tiếp gian người xem bao lâu, tám người này liền túi đầu hướng về phía trên giường sợ nguyên quy xuống. Tham kiến bệ hạ, bệ hạ thành an. Bình thân đi. Sở Nguyên thản nhiên nói: "Ta ơn bệ hạ." Tám người cung kính vô cùng nói, sau đó đứng lên. Chứng kiến những cái này nhân thần tình, trực tiếp gian người lại không có hoài nghi, cái này thần sắc có thể làm không giả a. Thu thập một thoảng, sau đó ra ngoài. Sở Nguyên nhìn xem trước mắt cung nữ thái giám nói: "Vâng." Tám người tức khắc cung kính vô cùng gật gật đầu, sau đó quay người sẽ trên mặt đất tàn cặn bã dọn dẹp sạch sẽ, về sau rời phòng, cung kính sẽ phòng cửa đóng lại. Theo cung nữ bọn thái giám rời đi, trực tiếp gian bên trong xuất hiện đầy màn hình mưa đạn, đồng thời cũng xuất hiện các loại lễ vật, Lấy mấy tháng trước đều không thu được một lần đại lễ vật, hiện tại tùy tiện thấy rõ. Dẫn chương trình vì cái gì để bọn hắn đi a? Còn không có nhìn đủ a? Nhưng cái kia bốn cái cung nữ tiến đến, tại nhìn xem a. Đúng a, đúng a. Về sau còn nhiều cơ hội, bây giờ còn tiếp tục mới vừa chủ đề, trước tiên cho các ngươi phổ cập khoa học một thoáng ta trước mắt thế giới bây giờ. Sở Nguyên nhìn xem trực tiếp gian cười nói, ta thế giới bây giờ là một cái vượt thế giới tự nhiên, ở cái thế giới này có tu luyện giả. Tu luyện giả đẳng cấp từ thấp đến cao theo thứ tự là cựu phẩm võ giả đến nhất phẩm võ giả, nhất phẩm võ giả bên trên còn có chân nhân cảnh giới, chân nhân cảnh giới là ta cho đến trước mắt đã biết tối cường tu luyện giả. Sở Nguyên hướng về phía Trực Tiếp Gian vừa cười vừa nói: "Giản chương trình ngươi đừng chỉ nói cảnh giới phân chia nha, ngươi nói một chút những cảnh giới này có khả năng bao lớn nha?" "Được, ta đây liền đơn giản nói một thoáng." Sở Nguyên chứng kiến mưa đạn vừa cười vừa nói: "Cái thế giới này cựu phẩm võ giả phóng tới trên địa cầu, hẳn là còn kém không nhiều lắm là cái tiểu siêu nhân cấp bậc, bởi vì đạt tới cựu phẩm võ giả liền nắm giữ vượt qua 500 cân trở lên lực lượng, lại phối hợp một chút võ kỹ, đối phó cái trên trăm cái lính đặc chủng hẳn là không có vấn đề gì, đạt tới bát phẩm võ giả lời nói, rất cơ bản vũ khí nóng đối với hắn hẳn là không có cái gì quá lớn hiệu quả." như phổ thông súng ngắn loại hình, hoàn toàn có thể dựa vào phản ứng tránh thoát đi. Nếu như không có vũ khí nóng lời nói, bát phẩm võ giả đoàn diệt mấy trăm người cũng không thành vấn đề. Tại Sở Nguyên phủ cấp khoa học bọn họ thế giới lúc thời gian, Sở Nguyên trực tiếp gian nhân số cũng là không ngừng lên cao, từ mấy ngàn người rất nhanh liền tiến vào 7, 8 ngàn người. Chỉ kém 1, 2 ngàn người, Sở Nguyên liền có thể nhận lấy hệ thống tân thủ gói quà lớn. Nhân số tăng vọt, cái này đều phải nhờ vào Sở Nguyên trực tiếp gian người đang cấp Sở Nguyên điên cuồng làm quảng cáo. Các đại chủ truyền bá trực tiếp gian đều là xuất hiện như vậy một khi lời. Mau tới cái này trực tiếp gian, cái này trực tiếp gian dẫn chương trình xuyên qua. Xuyên qua trực tiếp làm hoàng đế, mau tới mau tới. Dẫn chương trình xuyên qua làm hoàng đế, không đến hối hận cả đời. Còn có một chút quần chúng cách khác cách, tại các đại trực truyền bá ở giữa bên trong đánh ra như vậy một đoạn văn. Cái này trực tiếp gian đang tại trực tiếp tạo ra con người, mau tới. TheS, cầu ngân phiếu, cầu bình giá, xét môi xuất ra đầu tiền, mỗi ngày giữ gốc thấp nhất bốn càng. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần thị diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 4, tân thủ gói quá lớn. Trực tiếp gian chân thực nhân số đạt tới hơn 9000 người thời điểm. Sở Nguyên cũng đã giảng đến nhất phẩm thực lực võ giả. Nếu như nói đạt tới nhất phẩm võ giả, như vậy liền mạnh hơn, phóng tới trên địa cầu hẳn là nắm giữ diện quốc lực lượng, một chút cỡ nhỏ quốc gia, căn bản liền ngăn cản không hắn, chỉ có cỡ lớn quốc gia khả năng đối phó được hắn. Loại cảnh giới này vây tay một cái liền có thể phá hủy một tòa cao ốc, cái gì đạn đạo loại hình vũ khí nóng, căn bản liền phá không được hắn hộ thể chân khí. Sở Nguyên nhìn xem trực tiếp gian điên cuồng gia tăng nhân số, vừa cười vừa nói: "Trực tiếp tạo ra con người đâu. Người đâu? Như thế nào là một cái dẫn chương trình tại điên cuồng từ này, nói cái gì võ giả loại hình? Đây là trực tiếp kể chuyện." Không phải nói có tiểu tỷ tỷ đang nhạy cái kia cái cái gì mà sao? Như thế nào là một cái nam ăn mặc long bào nằm ở trên giường, cái này cái gì? Diễn kịch vẫn là quay phim. Thảo, bị lừa. Gạt người ăn mỉ tôn không có gói gia vị, linh lợi. Chớ đi a, sau khi đi hối hận cả đời, ta trước kia cũng là bị lừa qua đến, nhưng mà hiện tại ta cũng đã đi không được, các ngươi biết trước mắt dẫn chương trình là tình huống như thế nào ạ? Hắn xuyên qua, xuyên qua đến một cái tu luyện thế giới, còn trở thành hoàng đế, còn có hệ thống gia thân. Trên lầu mở ra cái khác cái này trò đùa, xuyên qua cái này sao có thể? Chính mình đi xem đi hình mới vừa ghi hình. Tiến đến người có rất nhiều người đều tại nghi vấn Sở Nguyên, nhưng mà đối với cái này Sở Nguyên cũng không có qua giải thích thêm, giải thích qua lần thứ nhất liền đã đầy đủ, tiếp xuống tiến đến người chỉ cần đi xem trực tiếp chiếu lại là được. Hắn trực tiếp gian là hệ thống làm ra đến, cho nên nói cùng những người khác không giống nhau, hắn trực tiếp gian là có thể tiến hành thời gian thực chiếu lại. Dẫn chương trình, nhất phẩm võ giả bên trên chân nhân cảnh đâu? Làm sao không tiếp tục nói? Đúng vậy a, đúng vậy a, nói tiếp nha, chân nhân cảnh có bao nhiêu đại thực lực a? Câu tiếp tục phổ cập khoa học. Nha a, xem hết chiếu lại lại là thật xuyên qua. Hệ thống gia thân xuyên qua trở thành hoàng đế, cái này mụ nó trực tiếp chính là chủ giác hình thức mở ra nha. Không ít người xem hết sợ nguyên trực tiếp chiếu lại, trong nháy mắt liền tin tưởng sợ nguyên là thần xuyên qua. Chỉ cần xem chiếu lại, trên cơ bản liền không khả năng rời đi sợ nguyên trực tiếp gian, cái gì nữ MC khiêu vũ, trò chơi gì trực tiếp có thể so sánh được xuyên qua, sợ nguyên trực tiếp gian chú ý là điên cuồng lên cao, chỉ phát hiện tại chỉ kém vài trăm người liền có thể đạt tới một vạn người. Nhìn xem trực tiếp gian lít nha lít nhít mưa đạt, sợ nguyên mở miệng cười nói, nhấp phẩm võ giả bên trên chân nhân cảnh giới, di động vũ khí hạt nhân giải khai một thoáng. Ai da, di động vũ khí hạt nhân chỉ hận chính mình không học thức, một câu thảo đi thiên hạ. Dẫn chương trình, ta có một cái vấn đề, ngươi thế giới bây giờ có bao nhiêu lớn a? Trong tiểu thuyết tương tự dẫn chương trình ngươi thế giới như thế này, đều là vô cùng lớn. Chứng kiến đầu này mưa nạn, Sở Nguyên mở miệng nói, ta thế giới bây giờ rất lớn, cụ thể có bao nhiêu tập thể cũng không biết, bởi vì ta vị trí nước Sở liền đã có nửa cái địa cầu như vậy lớn, cùng loại với nước Sở đại quốc còn có 6 cái, ngoại trừ chúng ta bảy cái quốc gia bên ngoài, còn có cực kỳ nhỏ con số nhỏ trăm cái tiểu quốc gia, những nước nhỏ này nhà ra tăng lên cũng có không kém gì chúng ta thất quốc lớn nhỏ. Căn cứ ta hiểu được Chúng ta toàn bộ quốc gia già gia tăng lên, cũng chẳng qua là cái thế giới này một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông thôi, cái thế giới này phi thường lớn, cụ thể có bao nhiêu lớn về sau dẫn chương trình sẽ mang các ngươi đi tìm hỏi. Dù sao dẫn chương trình hiện tại hệ thống gia thân còn nắm giữ một cái quốc gia, khẳng định không có khả năng, chỉ nghĩ ở chỗ này một cái địa phương, dùng địa cầu câu nói trước chính là thế giới như vậy lớn, ta nghĩ đi xem một chút. Đây đều là về sau sự tình, hiện tại trọng yếu nhất chính là dẫn chương trình ngươi có giảm công bố một chút công pháp nha, ta nghĩ tu luyện, ta nghĩ trở thành siêu nhân. Đúng a, tu luyện công pháp công bố một tòa nha. Nhị Tam một chút nhón có thể hay không tu luyện a. Dẫn chương trình cầu bố thí một hai bộ công pháp. Cầu công pháp. Trực tiếp gian mưa đạn đột nhiên ở giữa xuất hiện lít nha lít nhít cầu công pháp loại hình nữ. Nhìn xem những cái này mưa đạn, Sở Nguyên vừa cười vừa nói, công pháp khẳng định có, đừng đợi. Làm sao có thể không đợi a, cái này nhưng là chân chính tu luyện công pháp a. Lễ vật đưa lên, cầu dẫn chương trình nhanh lên công khai công pháp. Siêu cấp hàng không mẫu hạm đưa lên, cầu nhanh lên công khai công pháp. Lễ vật đưa lên, cầu công pháp. Sở Nguyên trực tiếp gian trong nháy mắt xuất hiện vô số lễ vật. Theo lễ vật xuất hiện, Sở Nguyên trực tiếp gian nhân số là phi tốc lên cao, trong nháy mắt liền đã vượt qua một và người. Tại trực tiếp gian nhân số đạt tới một vạn người trong nháy mắt, Sở Nguyên trong đầu liền xuất hiện hệ thống nhắc nhở thanh âm, chúc mừng ký chủ trực tiếp gian nhân số đạt tới một và người, bắt đầu cấp cho tân thủ gói quà lớn. Hệ thống nhắc nhở thanh âm Sở Nguyên lựa chọn bên ngoài thả, nói cách khác trực tiếp gian tất cả mọi người đều nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm. Nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm về sau, trực tiếp gian bên trong mưa đạt lại thêm lên. Quan sát nhân số một và người, cấp cho tân thủ gói quà lớn. Ai da, ta có một cái to gan ý nghĩ. Dẫn chương trình bản tay vàng không phải là cùng trực tiếp móc nối chứ? Khả năng này rất lớn a, dẫn chương trình đều xuyên qua, làm sao có khả năng có tín hiệu trực tiếp, có thể trực tiếp, khẳng định là hệ thống nguyên nhân a. Phía trước quá dung động, đều không nghĩ tới một màn như thế. Các ngươi kéo những cái này có mấy tháng dùng. Ta hiện tại liền muốn nhìn xem dẫn chương trình tân thủ gói quà lớn là cái gì. Dẫn chương trình mau mở ra tân thủ gói quà lớn nhìn xem có cái gì a. Nhìn xem trực tiếp gian bên trong hiện ra vô số mưa đạn, Sở Nguyên trên mặt lộ ra một ít ý cười. Hệ thống nhắc nhở thanh âm bên ngoài thả là sở nguyên cố ý như vậy, trực tiếp nhân số đối với hắn có chỗ cực tốt, điểm này tại về sau khẳng định sẽ để cho người nhìn ra. Cũng bị người phát hiện, còn không bằng bản thân hắn biểu hiện ra ngoài. Vừa vặn có thể nhờ vào đó nhường trực tiếp gian người cho hắn trắng trợn tuyên truyền một đợt, một truyền 10, 10 truyền trăm, hắn trực tiếp gian nhân số còn không phải xoát xoát xoát tăng lên sao? Ta bản tay vàng xác thực cũng trực tiếp obstáculos, quan sát nhân số cùng khen thưởng đối với ta có ích lợi rất lớn, cho nên ngày sau hy vọng đại gia nhiều hơn tuyên truyền, nhiều hơn khen thưởng. Để báo đáp lại Dẫn chương trình sẽ tại trực tiếp gian nội công mở một chút công pháp, thỉnh phỏng cũng sẽ phát một chút phúc lợi, dẫn chương trình phúc lợi là có thể vượt qua thời không cấp cho, tỉ như ngẫu nhiên từ lúc khen người ở trong rút ra một số người đi ra, cấp cho bọn họ một chút tu luyện đan dược loại hình. Tốt, dẫn chương trình không nói thêm cái gì nói nhảm, hiện tại liền mở ra hệ thống tân thủ gói quà lớn cho đại gia nhìn xem, hy vọng tân thủ gói quà lớn có thể giải quyết dẫn chương trình hiện tại khốn cảnh. Sở Nguyên hướng về phía trực tiếp gian cười nói, dẫn chương trình ngươi cũng là hoàn đế, còn có khốn cảnh. Cái gì khốn cảnh á? Không phải là cầu hết kịch TV nội dung có chuyện, dẫn chương trình ngươi bị quyền thần mất quyền lực. Hoàng đế còn có khôn cảnh, chẳng lẽ là hậu cung quá nhiều, lực không từ tâm. Nhìn xem từng đầu mưa đạn xuất hiện, Sở Nguyên lắc đầu cười nói, chờ một hồi hay nói, mở ra trước tân thủ gói quà lớn nhìn xem có hay không có kinh hỉ. The S, cầu nguyện phiếu, cầu bình giá, séc mươi xuất ra đầu tiên, mỗi ngày giữ gốc thấp nhất bốn càng. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 5, thăng cấp xong tu công pháp, nhân đồ cùng độc sĩ. Mở ra tân thủ gói quà lớn. Sở Nguyên hướng về phía siêu cấp lai like Sở Trệ Ám hệ thống nói, mới vừa nói xong, hệ thống nhắc nhở thanh âm liền xuất hiện. Gen Tân thủ gói quà lớn mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được căn cốt đan thuật mai. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thăng cấp song tu công pháp thiên địa âm dương lục. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được kỹ năng đặc thủ đế vương quyền thuật cao cấp. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được võ tướng Bạch Hởi, Kim. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Tam quốc lưu sĩ cổ hữu. Tử, không có. Chứng kiến hệ thống nhắc nhở thanh âm biến mất, Sở Nguyên Tức khắc hỏi. Sở Nguyên vấn đề, hệ thống cũng không trả lời. Dẫn chương trình, ngươi lòng tham a. Cái này tân thủ gói quà lớn thả ở trong lên, tuyệt đối là siêu cấp tiêu tiền đại lao tân thủ gói quà lớn a, ngươi lại còn chưa đầy đủ. Các ngươi chỉ thấy dẫn chương trình lòng tham, ta thì bất động, ta nhìn thấy thánh cấp song tu công pháp Thiên Địa Âm Dương Lục, thực không dám dầu dễn, ta là một cái phú nhị đại, không nói ngày ngày làm tân lang, cũng kém không nhiều lắm, thời gian rảnh, ta cái này thần a, có chút lực không tử tâm, 100 siêu cấp hàng không mâu hạm đưa lên, cầu dẫn chương trình chia sẻ một đợt song tu công pháp. Các ngươi chú ý điểm đều là ở chỗ này sao? Chẳng lẽ các ngươi không thấy được tân thủ gói quà lớn cuối cùng hai người sao? Sắt thân bạch khởi, còn có độc sĩ của hủ, tân thủ gói quà lớn lại còn ban thưởng nhân vật, vẫn là chúng ta trên đài cầu tuyệt thế nhân vật, có thể tại dẫn chương trình thế giới chứng kiến bọn họ phong thái vô cùng kích động a. Nhân vật mặt sau kim cùng tử là có ý gì a? Là cùng loại với trong trò chơi đẳng cấp sao? Dẫn chương trình thế giới là tu luyện thế giới, Bạch Khởi cùng cổ hộ tại dẫn chương trình thế giới tác dụng còn có trên địa cầu như vậy lớn sao? Chẳng lẽ các ngươi không nên quan tâm Bạch Khởi cùng cổ hộ bị Triệu Hoán đi ra phía sau độ trung tâm vấn đề sao? Nếu là Triệu Hoán đi ra, còn cần dẫn chương trình chính mình tu phục cái kia liền có thể cười. Nói ra cái này ta chỉ muốn đến phía trước xem một quyển tiểu thuyết, chủ giác Triệu Hoán đi ra nhân vật lại còn cần chủ giác chính mình tu phục, một cái không tốt, Triệu Hoán đi ra nhân vật sẽ còn ghét nhân vật chính. Tốn tốn khổ khổ hao phí như vậy lớn giá cao, kết quả là công dã tràng. Thật làm người tức giận. Tại mưa đạn nhấp nơi thời điểm, Sở Nguyên cũng là xem hết hệ thống tân thủ gói quà lớn ban thưởng giới thiệu. Ta thu hồi mới vừa lợi nói, hệ thống tân thủ gói quà lớn rất phong phú, ta hiện tại cho đại gia hơi giảng giải một thoáng. Đầu tiên là căn cốt đan, ăn bên dưới căn cốt đan về sau, ta tư chất sẽ tăng lên đến đỉnh cấp thiên tài cấp bậc, đến lúc đó bất luận là tu luyện cái gì công pháp, ta tốc độ đều sẽ tăng lên rất nhiều. Về sau là thiên địa âm dương lục, môn công pháp này không cách nào chia sẻ cho các người, bởi vì thánh cấp công pháp có duy nhất tính, chỉ có thể có một người tu luyện. Bất quá đại gia cũng không cần lo lắng, trên cái thế giới này vẫn có cái khác song tu công pháp, dẫn chương trình về sau độ phải sẽ chia sẻ đi ra. Đế vương quyền thuật cái ý nghĩ này nhất định không cần giải thích đi, xem như đế vương tiết yếu kỹ năng đi, trở thành đế vương sẽ có kỹ năng này, đế vương quyền thuật càng cao, đế vương uy nghiêm còn có đối với thần tử vận dụng tiêu chuẩn lại càng cao, cao cấp đế vương quyền thuật cũng đã có thể nhường chủ giáp sánh ngang bất luận cái gì một cái đế vương. Cuối cùng Bạch Khởi cùng cô Hủ, bọn họ danh tự cùng tính tư cách cùng trên địa cầu không sai biệt lắm, nhưng mà cũng giới hạn ở đây, bọn họ đi tới cái thế giới này sẽ bị hệ thống an bài hợp lý thân phận làm việc cho ta. Bọn họ ban đầu thực lực cũng sẽ căn cứ bọn họ đăng cấp cùng ta thực lực cấp cho, bất luận là hệ thống ban thưởng nhân vật, vẫn là dẫn chương trình ngày sau từ hệ thống thương thành bên trong mua sắm nhân vật đều là có đăng cấp phân chia. Đương nhiên, bất luận là đăng cấp gì, cũng có thể dùng hệ thống tăng lên. Từ thấp đến cao là Xích, Chen, Hoàng, Lục, Thanh, Lam, Tử, Kim, Thần, Thánh. Nói thật, ta đồng thời không nghĩ tới tân thủ gói quà lớn ban thưởng nhân vật lại sẽ có cao như vậy ban đầu đăng cấp, nguyên vốn JS vì Bạch khởi cùng cổ hủ là hoàng cấp cùng lục cấp thì không cần, không nghĩ tới lại là tử cấp cùng kim cấp bậc, thật là ra ngoài ý định a cuối cùng cuối cùng trả lời các ngươi một thoáng độ trung thành vấn đề, cái này kỳ thực các ngươi yên tâm, dẫn chương trình hệ thống cũng không phải những cái kia náo tán trong tiểu thuyết hệ thống, bất luận là từ hệ thống thương thành mua sắm nhân vật, vẫn là hệ thống ban thưởng nhân vật, đối với ta độ trung thành đều là mát chỉ số. Loại này cấp bậc độ trung thành, dù là ta để bọn hắn giết bọn họ toàn bộ nhà, hoặc là để bọn hắn tự sát, bọn họ đều không mang theo do dự. Sở Nguyên hướng về phía trực tiếp gian nói ra, dẫn chương trình bản tay vàng uy vũ bá khí a. Hệ thống ngươi thật mạnh mẽ a. Hệ thống này cũng quá ra sức đi. Mạnh, vô địch. Trực tiếp gian bên trong xuất hiện vô số tán dương hệ thống lời nói, còn có đến không hết lễ vật đáng nhắc tới là, Sở Nguyên hiện tại trực tiếp gian nhân số cũng đã đạt tới hơn 5 vạn người. Phía trước Sở Nguyên trực tiếp gian nhân số chỉ có mấy ngàn người đều có thể kéo đến trên vạn người, hiện tại trên vạn người, kéo đến hơn 5 vạn người không phải dễ dàng sự tình sao? Dẫn chương trình nhanh lên sẽ bạch khởi cùng Cổ Hậu Triệu Hoán đi ra a. Đúng vậy a, đường để bọn họ lưu tại hệ thống không gian bên trong a. Triệu Hoán xem bọn hắn là thực lực gì, ở cái thế giới này là cái gì thân phận a? Trực tiếp gian không ít người đang thúc dục Sở Nguyên. Tốt, ta hiện tại liền đem bọn hắn Triệu Hoán đi ra. Sở Nguyên chứng kiến mưa đạn phía sau vừa cười vừa nói. Sau đó Sở Nguyên liền tại trong hệ thống trước tiên rút ra Bạch Khởi. Rút ra Bạch Khởi thành công, bắt đầu gây dựng thân phận. Tính danh, Bạch Khởi thân phận, Thần Long vệ đại tổng lĩnh, Thần Long vệ cùng cấp đại nội thị vệ, tư chất, cực nguội tính, cực tở hở hở mở tở hở hế chất đặc thụ, Sát đạo thần tở hở hế -E, tở UV, nhất phẩm võ giả, có thể giết chân nhân cảnh, công pháp, Sát thần lư triệ thức, Sát thần thập tự thần thông, không có, Sát thần thập thức đều là thần thông, nhận hạn chế tu vi, không cách nào thi triển. Kỹ năng đặc thủ, Sát thần chi khu, lấy sát nhập đạo, giết sinh linh càng nhiều, Sát thần chi khu càng cường lực lượng, 4999 thể lực, 4999 độ trung thành, 100, mắt chỉ số sẽ không hạ xuống. Thảo, thuộc tính này. Ngược, không hổ thẹn là nhân đồ Bạch Khởi, hầu như toàn bộ kỹ năng đều là sát đạo a, để cho người ta không rét mà run. Kinh khủng như vậy, kinh khủng như vậy. Nếu là Bạch Khởi vì đem lời, sẽ sẽ không trực tiếp giết sạch đối phương tất cả mọi người a. Thật là có khả năng này, trong lịch sử người bình thường Bạch Khởi liền đã có như vậy đại sát tính, hiện tại cái này chính là sát đạo thần thể a, khẳng định giết tới ngàn tỉ người sợ hãi a. Kinh khủng. Kim cấp Bạch Khởi khủng bố như vậy, Từ cấp cổ hữu chắc hẳn cũng rất đáng sợ chứ? Giễn chương trình nhanh triệu hoán cổ hữu đi ra a. Đúng vậy a, rất muốn nhìn một chút cổ hữu thuộc tính danh sách. Vãn cổ cẩu, lễ vật đưa lên, nhanh nhanh nhanh. Chứng kiến sở cồn lễ vật, sở nguyên cũng không có bất tích, trực tiếp rút ra cổ hữu. Rút ra cổ hữu thành công. Tính danh, cổ hờ hữu tở hở nờ phận, đại sở thất phẩm quan vi chất, cực nguy tính, cực tở hở mở tở hở ế -E chất là thủ, u minh thân tở hở ế -E tở u vi, nhị phẩm có giả, có thể giết nhất phẩm có giả. Công pháp, u minh lựa triệt hệ thức, u minh tam thập tầm thông, tu vi không đủ, thần thông đợi giải phóng, tối năng hạt thủ. Lục Sĩ, Độc Simiu, không, có chỗ trống, Độc Simiu, không chút lưu tình. Lực lượng, 1999 thể lực, 1499 độ trung thành, 100, mắt chỉ số sẽ không hạ xuống. Ai da, cổ hữu thuộc tính danh sách cũng rất mạnh mẽ a. Kỹ năng đặc thù là Độc Sĩ. Khó trách trong lịch sử cổ hữu lưu kế vô cùng tán nhẫn, đây là nhân ra kỹ năng, ngươi có thể để cho hắn như thế nào a? Cổ hữu trong lịch sử không chịu biểu hiện, hiện tại độ trung thành tăng mạnh, hắn ở cái thế giới này sợ rằng phải lưu lại một cái kinh khủng uy danh a, thậm chí so với chi sắt thần cũng sẽ không yếu nhiều ít chứ. Phía sau bảy mưu tính kế kỳ thực mới là đáng sợ nhất. DS, thứ, câu mới phiếu, câu bình giá, xét ngươi xuất ra đầu tiên, mỗi ngày giữ gốc thấp nhất 4 càng. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 6, muốn xóa vị. Dẫn chương trình giết chết bọn chúng. Dẫn chương trình, ngươi phía trước không phải nói ngươi có cái gì khốn cảnh sao? Hiện tại tân thủ gói quà lớn cũng mở ra, có thể nói một chút ngươi khốn cảnh là cái gì sao? Thật chẳng lẽ là hậu cung quá nhiều, lực không từ tâm? Muốn thật lạ như vậy lời nói, dẫn chương trình ngươi khốn cảnh khẳng định vài phút giải quyết ta, ngươi hiện tại chính là nam dữ thánh cấp song tu công pháp nam nhân. Thánh cấp song tu công pháp a, còn không phải vài phút gọi về nam tính tôn nghiêm sao? Nhìn xem càng ngày càng lệch ra mưa đạn, Sở Nguyên cũng là bất đắc dĩ cười nói, đừng suy nghĩ nhiều, dẫn chương trình phương diện tiên năng lực rất mạnh, không có thánh cấp song tu công pháp đều có thể một đêm mời nữ. Lẳng lặng nghe lấy dẫn chương trình châm bức. Dẫn chương trình ngươi thật mạnh mẽ a, dẫn chương trình ta như vậy lẽ ngươi, có thể vụng trộm cho ta phần công pháp à? Dẫn chương trình ngươi tốt mạnh mẽ, cầu công pháp. Dẫn chương trình ngươi rất mạnh mẽ, cầu công pháp lại là một cá nhân mang lệch gia mưa đạn. Nhìn xem tức sẽ càng ngày càng loạn đạn mãn, Sở Nguyên tranh thủ thời gian chặn lại nói, cái đề tài này đến đây là kết thúc, bây giờ nói nói ta thực sự đang cơn cảnh. Ta cơn cảnh là lão hoàng đế có 10 cái nhi tử, ta là đại hoàng tử, tăng thêm lão hoàng đế cực trọng quý củ, thuận theo giả trẻ có tư tự, cho nên lập ta làm thái tử, cuối cùng càng làm cho ta đang cơ sướng đế. Kỳ thực thật luận tài học, luận thế lực lời nói, ta tại thập đại hoàng tử ở trong nhiều nhất xếp vào trung đẳng, căn bản không có khả năng kế thừa đế vị, căn cứ trong đầu ta ký ức, cái khác cửu đại hoàng tử đều bất an điểm, tựa hồ là muốn soán vị. Ai gia Dẫn Chương Trình ngươi kèm chút trở thành kiến vấn đề a. Nói cái gì? Dẫn Chương Trình ngươi có Bạch Khởi cùng cổ hữu, còn không phải vài phút quét dọn hỗn cảnh. Nhưng Bạch Khởi ra ngoài giết lung tung một trận, chấn nhiếp một phen, Dẫn Chương Trình ngươi đế vị khẳng định vững như Thái Sơn. Không sai, xe cừu đại hoàng tử còn có bọn họ thế lực sau lưng đều làm thịt, tuyệt đối có thể vững như Thái Sơn. Trên lầu đừng đùa, Bạch Khởi thực lực bọn hắn mặc dù cường đại, nhưng mà cái thế giới này cũng không phải là không có sánh ngang bọn họ tu luyện giả, di động vũ khí hạt nhân giải khai một thoáng. Ngươi không có nhìn Bạch Khởi giao diện thuộc tính sao? Có thể giết chân nhân cảnh bật khởi giết đến một cái, có thể duy nhất một lần giết hai cái, ba cái sao? Chân nhân cảnh số lượng khẳng định sẽ không quá nhiều chứ. Các ngươi mù mấy thanh đoán cái gì sức lực, hay là nghe nghe dẫn chương trình nói thế nào đi. Không tệ không tệ, nghe một chút dẫn chương trình ý tưởng gì. Cái thế giới này chân nhân cảnh số lượng cũng không phải là rất nhiều, các quốc gia toàn bộ cộng lại cũng không vượt qua 50 người, ta nước sở chân nhân cảnh có 5 người. Cái này năm cái chân nhân cảnh có ba cái là ta hoàng thất, bên trong đó hai cái là ta hoàng thất trưởng bối, còn có một cái là hoàng thất cung phụng, cái khác hai cái tại dã cũng là bị triều đình quan to lộc hậu phong thưởng lấy, miễn cưỡng xem như người trong triều đình. Cái này hai cái tại dã chân nhân cảnh, chính là tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử mâu tập thế lực lão tổ. Chiếu theo bình thường tới nói, ta bây giờ là hoàng đế nước Sở, thuộc về hoàng thất ba cái chân nhân cảnh có thể nghe ta điều động, ba cái chân nhân cảnh tuyệt đối có thể trấn áp cái kia hai cái chân nhân cảnh, để cho ta đế vị vững như Thái Sơn. Nếu là những người khác soán vị lời nói, cái này ba cái chân nhân cảnh đều nuốt nghe ta điều động, chu sát toàn bộ sơn phả người, nhưng mà hiện tại soán vị là mấy cái khác hoàng tử, nhưng cái này hoàng tử đều là bái hội qua hoàng thất ba cái chân nhân cảnh. Bọn họ đối với ta cái nhìn đồng dạng, nếu không phải là lão hoàng đế kiên trì để cho ta thượng vị, Ta thái tử vị trí chỉ sợ sớm đã bị phế bỏ, hiện tại mấy cái khác hoàng tử muốn soán vị. Bọn họ ý nghĩ chính là không giúp bất luận cái gì một phương, dù sao sau cùng hoàng vị vẫn là người trong hoàng thất. Có lẽ đối với bọn hắn, đây là đối với hoàng thất hữu ích, nhưng mà đối với ta mà nói, không thua gì thay hoàng lập đầu, vị soán vị về sau, ta còn có thể sống sao? Bất quá hiện tại nha, ta có bậc khởi, cổ hộ tại tay, chính là bọn họ chết. Sở Nguyên trong mắt lóe lên một ít lạnh ý nói, "Dẫn chương trình ngươi muốn làm bọn họ sao?" Nghĩ lại a, Đi theo nguyên lời nói bên trong đó có thể thấy được cựu đại hoàng tử thế lực bằng lớn, một cái tác động đến nhiều cái a, mặc dù ngươi có bạch khởi cũng cổ hủ tại tay, nhưng mà không sợ nhất vạn liền sợ vạn nhất a. Đúng a, dẫn chương trình ngươi có hệ thống tại tay, hiện tại lộ ra chính mình thủ đoạn, để bọn hắn kiêng kỵ ba điểm, sau đó hơi ẩn nhẫn một đoạn thời gian, đợi đến thực lực đầy đủ, vài phút giết chết bọn chúng a. Trên lầu một đám ngốc bức, dẫn chương trình có thể từ hệ thống trong thương thành mua sắm toàn bộ, tùy tiện mua mấy cái cường đại nhân vật đi ra, vài phút tiêu diệt toàn bộ được chứ. 200 vạn lễ vật đưa lên, dẫn chương trình đừng quên ta song tu công pháp a. Theo tận hư phú nhị đại mở đầu, trực tiếp gian bên trong lại một lần nữa xuất hiện lít nha lít nhít lễ vật. Bất quá đại đa số đều là tiểu lễ vật, chỉ có vô cùng một số ít là giá cả không ít lễ vật. Đợi S, đệ nhất cảm, cầu người phiếu, cầu kim đậu. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 7, hai đầu nhiệm vụ chính tuyến tuyên bố. Bất quá đương nhiên, cho dù là tiểu lễ vật, tháng ở lượng nhiều, gia tăng tại cùng một chỗ chữ số cũng là không biết. Cái này một đợt khen thưởng tăng thêm phía trước lễ vật, sở nguyên kiểm tra mình một chút thương thành tệ cũng đã đạt tới 160 tám mai khen thưởng cùng thương thành tệ chuyển đổi đại khái là 10 vạn so với 1. 10 vạn khen thưởng mới có thể thu được một mai thương thành tệ. Cái tỉ lệ này không thể nói là không cao, nhưng mà cũng xem như vật vượt giá trị đi. Dù sao từ hệ thống trong thương thành mua đồ đều là tinh phẩm bên trong tinh phẩm. Cảm ơn đại gia lễ vật, đại gia yên tâm, nên làm thế nào? Ta tâm lý nắm chắc, tiếp xuống đại gia liền xem ta như thế nào trấn áp bọn họ liền xong việc. Sở Nguyên hướng về phía trực tiếp gian vừa cười vừa nói, liền tại Sở Nguyên sau khi nói xong, hệ thống thanh âm đột nhiên xuất hiện. Tân thủ nhiệm vụ kết thúc, bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến. Chương kì nhiệm vụ chính tuyến 1, mời ký chủ tại một vòng bên trong sẽ trực tiếp gian nhân số tăng lên đến 1000 và người. Nhiệm vụ ban thưởng, lục cấp nhân vật ngẫu nhiên thẻ một trường, cảnh giới đan một khóa, giới hạn ký chủ phục dụng, chân nhân cảnh phía dưới, phục dụng tức khắc tấn thăng một cảnh giới, hoàn thành tốc độ càng nhanh, ban thưởng càng cao. Chương kì nhiệm vụ chính tuyến 2, mời ký chủ tại 3 tháng bên trong quân lâm thiên hạ, trở thành nước sở duy nhất chủ thể. Nhiệm vụ ban thưởng, thăng cấp tự do thẻ nhân vật một trường, một môn hoàng cấp công pháp cực phẩm, trực tiếp viên mãn năm giữ, hoàn thành thời gian càng thấp, độ hoàn thành càng cao, ban thưởng càng cao. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở thêm âm Sợ nguyên con mắt ngưng tụ. Hai cái trưởng kỳ nhiệm vụ chính tuyến, ai da, dẫn chương trình ngươi đây là cái gì hệ thống a, tuyên bố nhiệm vụ cho ban thượng, nhiệm vụ thất bại không có trường phạt ta. Hệ thống ngươi thật là mạnh mẽ a. Cái này mụ nó mới là hệ thống a, ta xem những cái kia tiểu thuyết bên trong, nhiệm vụ thất bại liền gạt bỏ quá nhiều, còn cho rằng dẫn chương trình hệ thống cũng là hố so với hệ thống, nhưng mà đây cũng quá mạnh mẽ đi. Các ngươi chỉ thấy không có nhiệm vụ trừng phạt, các ngươi không chú ý nhiệm vụ bản thân sao? Hai cái này đầu nhiệm vụ, cái kia một đầu đều không đơn giản a, không phải xong dễ dàng như vậy thành a. Đúng a. Hơn nữa nói không trừ nhiệm vụ trừng phạt là trực tiếp tiến vào dẫn chương trình trong đầu, chúng ta nghe không đến đâu. Không muốn ngông cuồng suy đoán a. Đầu thứ 2 nhiệm vụ chính tuyến trước tiên không nói, đầu thứ nhất rất dễ dàng tốt chứ. Hiện tại tùy tiện một cái đại chủ truyền bá đều làm đến quá ngàn vạn người khí chứ. Dẫn chương trình đây chính là xuyên qua làm hoàng đế, vẫn là hệ thống gia thân loại kia, chỉ cần truyền truyền đến nơi, nhân khí còn không phải xoát xoát xoát đi lên. Nhân khí cùng người số khác biệt tốt chứ. Ngàn vạn người khí, chân chính nhân số có thể có mấy chục vạn thì không cần, dẫn chương trình nhiệm vụ cái kiếp nhưng là chân chính ngàn vạn người số a, độ khó rất tốt đẹp đi. Nói đến tuyến truyền Ta có một loại cảm giác không ổn a, dẫn chương trình trực tiếp gian nếu là tuyên truyền mờ sẽ không bị phong chứ, coi như không bị phòng, vạn nhất cấm đoán chúng ta người bình thường quan sát đâu. Bị chương dụng làm sao bây giờ? Các ngươi thật đúng là đầu óc động mở rộng, dẫn chương trình trực tiếp gian ngươi tưởng rằng trên địa cầu trực tiếp gian a. Đây chính là dẫn chương trình hệ thống mở ra trực tiếp gian, phong dẫn chương trình trực tiếp gian. Sợ không phải đang đùa ta. Ngoại trừ dẫn chương trình, có ai có thể cấm đoán chúng ta quan sát dẫn chương trình trực tiếp gian? Trừ phi đem toàn bộ điện thoại, máy vi tính trở một hệ liệt sản phẩm điện tử toàn bộ không thu, nhưng mà khả năng này sao? Thật làm như vậy Thế giới sớm liền loạn. Kỳ thực ta liền muốn biết Hoàng cấp công pháp là đẳng cấp gì? Có cao hay không a? Nhìn xem không ngừng sợ cổ trực tiếp gian, Sở Nguyên giao động lắc đầu nói, yên tâm đi, ta trực tiếp gian không có bất kỳ người nào có thể cầm nó xuống. Hoàng cấp công pháp là công pháp đẳng cấp một loại, căn cứ hệ thống giới thiệu cho ta đến xem, thế gian công pháp chia làm vũ trụ hoàng hoàng, thiên địa huyền hoàng, còn có tại cái này tám cái đẳng cấp bên trên thần cấp cùng thánh cấp, hết thảy 10 loại. Ta trước mắt vị trí công pháp cấp bậc là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm còn có cực phẩm, kỳ thực đều thuộc về hoàng cấp công pháp, hệ thống ban thưởng hoàng cấp công pháp cực phẩm. Không sai biệt lắm chính là ta hiện nay đang ở địa khu công pháp tự phẩm. Dẫn chương trình ngươi hệ thống thật là mạnh mẽ a. Kinh khủng như vậy, kinh khủng như vậy a. Không có nhiệm vụ trừng phạt cũng liền thôi, tân thủ gói quà lớn trực tiếp liền ban thưởng thăng cấp công pháp, vẫn là nam nhân rất muốn nhất song tu công pháp, thật là mạnh mẽ a. Mời dẫn chương trình hệ thống thu xuống ta đầu gói. Muội muội hỏi ta vì cái gì quỳ xem trực tiếp. Ai cùng các ngươi nói không có nhiệm vụ trừng phạt. Sở Nguyên nói đến đây bên trong, dừng lại một thoáng. Nhiệm vụ trừng phạt? Sẽ không thật có nhiệm vụ trừng phạt trực tiếp tiến vào dẫn chương trình trong đầu của ngươi chứ? Cái gì nhiệm vụ trừng phạt a? Không phải là gạt bỏ chứ? Sẽ không như thế hung ác chứ? Khụ khụ, ta nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ ban thưởng chẳng phải không có sao? Nhiệm vụ ban thưởng không có, chẳng lẽ cái này cũng chưa tính trường à sao? Sở Nguyên hướng về phía Trư Tiếp gian lộ ra một ít ý cười nói, "Dẫn Chương Trình, ngươi trả cho ta lo lắng, thiệt thòi ta còn lo lắng cho ngươi an uy." "Dẫn Chương Trình, ngươi cái này điển hình chiếm tiện nghi còn khoe mẽ a." "Dẫn Chương Trình, ngươi gia này sao một thoáng rất vui vẻ sao?" "Dẫn Chương Trình, ngươi thật ra, hệ thống ngươi thật mạnh mẽ." Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hỷ diện. Chương 8: Thế giới ban đầu liền không công bằng. Nhìn xem trực tiếp vừa đạt, Sở Nguyên hiểu ý cười nói, "Tốt, không nói giỡn, trở lại chuyện chính đi, nhiệm vụ chính tuyến 2, các ngươi giúp không được ta cái gì, chỉ có thể dựa vào ta chính mình, còn có ta chịu hoán đi ra người." Nhưng nhiệm vụ chính tuyến 1 liền muốn dựa vào ngươi nhóm giúp ta tuyên truyền, yên tâm, không nhường ngươi nhóm làm công công, hoàn thành nhiệm vụ về sau, ta sẽ xuất ra 50 quả luyện khí đan tiến hành hỗ trợ. Luyện khí đan? Luyện khí đan là cái gì a? Trên lầu thật ngu xuẩn, nghe danh tự cũng biết là đan dược a. Cút đi. Ta không biết đan dược sao? Ta muốn biết luyện khí đan có cái gì tác dụng a? Giẫn chương trình phổ cập khoa học một thằng a. Cầu phổ cập khoa học. Luyện khí đan sau khi uống có thể nhờ người sản sinh khí cảm, nhanh chóng tiến vào cựu phẩm võ giả đang lưỡng được, dù là tư chất tại ngu rất người, ăn mười mấy 20 khóa, cũng có thể tiến vào cựu phẩm võ giả, tư chất tốt, khả năng một khóa liền có thể tiến vào cựu phẩm võ giả. Coi như không có trở thành võ giả, phục dụng luyện khí đan cũng có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Sở Nguyên hướng về phía trực tiếp gian tươi cười giải thích nói. Sở Nguyên sau khi nói xong, trực tiếp gian bên trong trong nháy mắt xôi chào cự phẩm võ giả tại sở nguyên thế giới tính không được cái gì, nhưng mà tại trên địa cầu, đó nhất định chính là tiểu siêu nhân cấp bậc. Dẫn chương trình yên tâm, chúng ta nhất định cho ngươi tốt nhất tuyển truyện. Dẫn chương trình, 50 mai cũng quá thiếu đi, tại nhiều đến điểm à, ngươi bây giờ là hoàng đế nước sở, luyện khí đan không nói muốn nhiều ít có bao nhiêu, mấy trăm quả hẳn là rất dễ dàng chứ. Có còn hơn không, cầu dẫn chương trình nhiều một chút luyện khí đan giúp thưởng. Luyện khí đan không có cách nào cấp thêm, bởi vì ta giúp thưởng luyện khí đan đều là ta tự hệ thống trong thương thành mua sắm, chỉ có thông qua hệ thống thương thành mua sắm luyện khí đan mới có thể thông qua hệ thống truyền tống đến địa cầu. Ta cái thế giới này luyện khí đan, căn bản không cách nào chuyển tống đi qua, ta trước mắt thương thành tệ hoàn toàn không đủ để xuất ra quá nhiều luyện khí đan giúp thưởng. Sở Nguyên nhìn xem mưa đạn dao động lắc đầu nói, dẫn chương trình có thể hay không sẽ 50 quả luyện khí đan từng nhóm rút thưởng a, một bộ phận rút ra phổ thông của chúng, một bộ phận rút ra khen thưởng nhiều của chúng. Một tên khen thưởng hơn trăm vạn quần chúng tại trực tiếp gian nói ra. Đúng à, chúng ta những cái này khen thưởng nhiều quần chúng hẳn là hưởng thụ một thoáng ưu đãi a, không phải vậy không có đãi ngộ đặc biệt, chỉ sợ về sau liền không có bao nhiêu người sẽ suất quá nhiều lễ vật. Thần hư phú nhị lại nói, có tiền không nổi a. Các ngươi có thể chiếm cứ bao nhiêu người? Chúng ta người bình thường chiếm cứ đại đa số tốc chứ. Chúng ta xoát không nổi quá đắt lễ vật, nhưng mà phổ thông lễ vật chúng ta vẫn là xoát lên, 1 triệu người bình thường còn không sánh bằng một cái sao. Không sai, không nói toàn thế giới, liền nói ta nhóm Hoa Hạ nhiều người như vậy ở trong tối thiểu nhất 9 thành 9 đều là người bình thường chứ. 9 thành 9 người bình thường không sánh bằng các ngươi không giờ một sao. Các ngươi làm ầm ĩ cái gì? Chúng ta chẳng qua là tranh thủ một thoáng chúng ta lợi ích mà thôi, các ngươi nếu là chúng ta, chẳng lẽ các ngươi nguyện ý xoát nhiều như vậy lễ vật, còn đồng dạng đối lại sao? Thế giới vốn chính là không công bằng, trả giá nhiều ít liền đạt được nhiều ít. Không sai, chúng ta cũng không nói dự định cái gì, các ngươi liền làm ở Mỹ. Nhìn xem trực tiếp gian mưa đạn hướng gió bắt đầu chuyển đổi, sở nguyên tắc khắc mở miệng ngăn lại tất cả những thứ này. 50 khóa luyện khí đan sẽ không chưa hai nhóm rút ra, bất quá ta sẽ tại ra tăng 20 khóa luyện khí đan tại đánh thưởng nhiều người nhất ở trong tiến hành rút ra, khen thưởng nhiều người nhất sẽ dự định một khóa luyện khí đan, cái khác luyện khí đan ngẫu nhiên rút ra. Về sau nếu như tại rút thưởng lợi nói, cũng biết dùng cái phương thức này rút ra, một bộ phận rút ra phổ thông của chúng, một bộ phận rút ra khen thưởng nhiều của chúng, mọi người cũng không nên nói ta phân biệt đối xử. Dù sao các ngươi khen thưởng nhiều như vậy, lại là giống như những người khác, các ngươi trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Cuối cùng ta không hy vọng ta trực tiếp gian bên trong cô ta không muốn nhìn thấy nói ra hiện, một khi xuất hiện, ta sẽ nhường hệ thống sẽ hắn vĩnh cửu đá ra trực tiếp gian, bất luận ngươi dùng bất kỳ phương thức nào cũng không nhìn thấy ta trực tiếp gian, dù là ngươi cùng những người khác cùng một chỗ xem, chứng kiến cũng sẽ là một mảnh trống rỗng, ta hy vọng một ít người không muốn sai lầm. Sở Nguyên hướng về phía trực tiếp gian trầm giọng nói, tăng thêm một câu cuối cùng, là bởi vì Sở Nguyên không muốn nhìn thấy trực tiếp gian có phun chính mình ngôn ngữ, ai phun, liền lăn trứng, hắn không có khả năng nu chịu. Nhiều người một cái không nhiều lắm, bất đi ngươi không biết. Cái khác dẫn chương trình không dám làm như thế, nhưng hắn dám, hắn tính là thủ, đủ để cho hắn cái này sức mạnh. Dẫn chương trình yên tâm, ngươi nói rất có đạo lý, kỳ thực chẳng qua là rất số ít điểm người sẽ cảm thấy không công bằng, nhân gia trả giá so với ta nhóm nhiều, ưu đãi một chút cũng bình thường. Đúng vậy a, dẫn chương trình, ngươi yên tâm, ngươi trực tiếp gian sẽ làm sạch vô cùng. Trực tiếp gian mưa đạn điên cuồng nhấp nô. Sau đó chính là vô số lễ vật xuất bình. Đây đều là những cái kia phú nhị đại, thổ hào loại hình lễ vật đối với sợ nguyên môn nữ, bọn họ tự nhiên là hài lòng cũng nhiều như vậy phổ thông quần chúng cùng một chỗ giúp thượng, bọn họ cũng không cho rằng chính mình vận khí tốt, nhưng nếu là từ lúc thưởng nhiều quần chúng tiến hành rút ra, cái kia tỉ lệ lại lớn. Hơn nữa khen thưởng nhiều nhất trực tiếp dự định một khóa luyện khí đan a ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, sở nguyên thương thành tệ liền ra tăng hơn 300 mai, đây chính là hơn 30000 vạn cái thưởng. Bất quá đến đây, cũng kết thúc, dù sao hắn hiện tại trực tiếp gian nhân số quá ít, có tiền quần chúng cũng không nhiều lắm, còn cần thời gian lên men. Sở Nguyên tin tưởng lần tiếp theo trực tiếp nhận được lễ vật sẽ nhân với gấp 10 lần, gấp trăm lần. Đợi đã, cầu một phiếu, cầu kim đậu. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 9, bảy hạ một đạo ý chỉ, Bạch Khởi liền giết hết bọn họ. Cùng trực tiếp gian người lại trò chuyện một lúc sau, Sở Nguyên liền tạm thời đóng lại trực tiếp. Tại Sở Nguyên đóng lại trực tiếp về sau, Sở Nguyên trực tiếp gian người không ngừng cho Sở Nguyên trực tiếp gian tuyên truyền. Trực tiếp bình đài chính thức cũng bởi vì Sở Nguyên trực tiếp gian cử hành một lần như vậy đại hội nghị. Sở Nguyên trực tiếp gian nhân số đạt tới vạn người thời điểm, trực tiếp bình đài chính thức liền đã phát hiện, lúc ấy bọn họ đồng thời không xem ra gì, chẳng qua là sẽ Sở Nguyên xem như lẫn lộn. Bất quá hơi xem một lúc sau, bọn họ mới phát hiện sự tình đại điều. Sở Nguyên lại là thật xuyên qua bọn họ cũng thử qua đóng lại sở nguyên trực tiếp gian, nhưng lại phát hiện tại bọn hắn trực tiếp bình đài hậu trường căn bản tìm không thấy sở nguyên trực tiếp gian, thật giống như sở nguyên trực tiếp gian chẳng qua là treo ở tại bọn hắn trực tiếp bình đài giống như. Trực tiếp bình đài hội nghị đại khái nội dung chính là sẽ sở nguyên sự tình báo cáo chuẩn bị đi lên. Mặc dù sở nguyên trực tiếp gian sự tình, người bề trên về sau khẳng định sẽ biết, nhưng mà người bề trên biết đó cũng là về sau sự tình, hiện tại bọn hắn biết không nói chính là bọn họ sai lầm. Mấy cái giờ đồng hồ về sau, sở nguyên trực tiếp gian lần nữa mở ra. Tại mấy phút đồng hồ bên trong, sở nguyên trực tiếp gian tràn vào mấy triệu người. Không sai. Vẹn vẹn mấy cái giờ đồng hồ, Sở Nguyên trực tiếp gian liền đạt tới mấy triệu người. Cái này mấy triệu người toàn bộ đều là chân thực nhân số, cái này gia tăng chữ số không thể nói là không công bố. Nhưng mà kỳ thực ngẫm lại cũng bình thường, dù sao Sở Nguyên trực tiếp gian chính là chân thực xuyên qua a, tăng thêm phía trước trực tiếp gian người không lưu lại chỗ chống tuyến truyền, nhân số gia tăng tốc độ làm sao có khả năng sẽ chậm, nếu có người nói cho ngươi có người xuyên qua, còn mờ trực tiếp. Mặc kệ thật giả, ngươi khẳng định sẽ vào xem đi. Chỉ cần đi vào Sở Nguyên trực tiếp gian, xem hết trực tiếp chiếu lại, khẳng định như vậy tiểuu không về được. Dẫn chương trình ngươi đổi chỗ mới a, ta dựa vào Dẫn chương trình ngươi đây cũng quá xoái chứ. Có người mặc vào long bảo cũng không giống hoàng đế, có thể dẫn chương trình người mặc lấy long bảo, mang theo bằng tiền quan bộ dáng cũng quá bá khí đi. Ta phát hiện, ta tuyệt đối không có liếm dẫn chương trình, ta tuyệt đối không phải cậu, dẫn chương trình ngươi bộ dáng này cũng quá bá khí chứ. Cái này so với kịch tivi bên trong bá đạo nhất khí hoàng đế còn muốn bá khí a. Trực tiếp gian quần chúng chứng kiến giờ phút này sợ nguyên nhau nhau phát ra tán thưởng. Giờ phút này sợ nguyên cũng đã rời đi tạm cùng, đi tới tương tự ngự thư phòng địa phương. Sợ nguyên giờ phút này ăn mặc tử sắc cũ long long bảo, đầu đội tử sắc bằng tiền quan, vẻ mặt uy nghiêm bá khí. Các ngươi xem bọn hắn là ai?" Sở Nguyên nhìn xem trực tiếp gian lộ ra ý cười nói. Sau đó màn ảnh chuyển biến, màn ảnh chuyển hướng Sở Nguyên trước người. Sở Nguyên trước người đứng đầy hai người, một tên trên người mặc khôi giáp, ước chừng 30 tuổi nam tử, còn có một tên ước chừng hơn 40 tuổi, thoạt nhìn người vật vô hại giống như dẫn chương trình, bọn họ là ai a? Chúng ta cũng không nhận biết a. Trên lầu tú đậu a, dẫn chương trình để cho ta nhòm xem, khẳng định là chúng ta quen biết a, chúng ta tại dẫn chương trình thế giới nhận biết người chẳng phải ba cái sao? bên trong một cái là dẫn chương trình, còn có hai cái chính là dẫn chương trình tân thủ gói quà lớn bên trong Bạch Khởi cùng Cổ Hủ. Bọn họ là Bạch Khởi cùng Cổ Hủ. Sẽ không chứ? Nhìn xem không giống a. Làm sao không giống? Hiện tại bọn hắn cũng không phải trên chiến trường, bọn họ hẳn là bị dẫn chương trình triệu kiến tới, bọn họ đối với dẫn chương trình chính là tử trung a, chẳng lẽ muốn bọn họ tại dẫn chương trình trước mặt biểu lộ bọn họ hữu ý? Bọn họ là ai các ngươi hẳn là đều đoán được, bất quá ta vẫn là giới thiệu một thoáng đi, trên người mặc khôi giáp là Bạch Khởi, một cái khác là Cổ Hủ. Sở Nguyên Thông qua hệ thống tại trực tiếp gian lên tiếng nói: Dẫn chương trình ngươi không cần để ý sẽ chúng ta, các ngươi nói các ngươi, ngươi mặc như vậy chỉ quy, khẳng định là có chính sự. Đúng vậy a, chúng ta nhìn xem là được, không cần để ý sẽ chúng ta. Dẫn chương trình ngươi bận rộn ngươi. Chứng kiến trực tiếp gian mưa đạn, Sở Nguyên cũng là cười cười, sau đó cũng không có tại lãng phí thời gian, trực tiếp nhìn về phía trước mắt Bạch Khởi cùng cổ hủ mở miệng nói, gần nhất tiêu đề ngoại sự tình chắc hẳn các ngươi đều giải khai chứ? Ngươi nói một chút nhóm cái nhịn. Bạch hạ một tiếng hạ lệnh, Bạch Khởi liền xuất lĩnh 3 vạn thần long vệ Chu Diệt toàn bộ dám cả gan lưu phần người. Sở Nguyên vừa dứt lời, Bạch Khởi liền đối với Sở Nguyên chắp tay cung kính vô cùng nói. Bạch Khởi nói ra những lời này thời điểm, trực tiếp gian người không khỏi lộ ra sợ hãi. Bọn họ cho dù là xem trực tiếp, cũng cảm giác đến Bạch Khởi cái tia kinh khủng giết khí. Ai da, sát thần quả nhiên bá khí, chỉ cần dẫn chương trình một tiếng hạ lệnh, hắn liền dám giết long trời lở đất. Mặc dù bá khí, nhưng mà ta luôn cảm thấy Bạch Khởi có chút xúc động. Thật có chút xúc động, những cái kiêm lưu phản người đều không là tiểu nhân vật a, từng cái từng cái thế lực đều không nhỏ, Bạch Khởi coi như cường đại, có thể xét đánh không kịp bưng thai diệt đi bên trong đó một hai cái, nhưng mà còn lại người kịp phản ứng. Liên hợp lại, nói không chừng quốc gia liền luận a, bọn họ nếu là cắt đất vì vương làm sao bây giờ? Bạch Khởi trong lịch sử cũng không phải riêng rợ vào giết nội tiếng, hắn trí tuệ cũng là không kém gì bất luận kẻ nào, không có khả năng vọng động như vậy, cảm giác hắn nói như vậy, khẳng định có hắn ý nghĩ. Bạch Khởi, ngươi chính là biết cái gì? Sở Nguyên nghe thấy Bạch Khởi lời nói, ánh mắt ngưng tụ nói, hắn tự nhiên cũng biết Bạch Khởi không phải xúc động người, bình thường tới nói, Bạch Khởi khẳng định sẽ đưa ra hắn ý nghĩ, nhưng mà Bạch Khởi không, có biện pháp, chỉ có một chữ giết. Xuất hiện loại tình huống này, duy nhất khả năng chính là Bạch Khởi biết hắn không biết sự tình. Vậy hạ Hoàng cung lục vệ cái khác ngũ vệ cũng đã bị bọn họ lung lạc, chỉ cần bọn họ một tiếng hạ lệnh, toàn bộ hoàng cung đều sẽ trong nháy mắt luân hãm. Bạch Khởi ngu dốt, duy nhất nghĩ đến phương pháp phá cuộc chính là lấy giết chóc ngăn giết chóc. Hoàng cung lục vệ mặc dù hắn tên, nhưng mà tại ta xem ra, bọn họ bất quá là đám mô hợp, chỉ cần bệ hạ ngài một đạo ý chỉ, Bạch Khởi liền có thể giết hết bọn họ. Bạch Khởi nhìn xem Sở Nguyên trầm giọng nói: "Hoàng cung lục vệ ngoại trừ ngươi thần long vệ bên ngoài cũng đã bị lung lạc." "Tốt, tốt, không nghĩ tới bọn họ tay lại duỗi dài như vậy." Sở Nguyên nghe thấy Bạch Khởi lời nói, trong mắt cũng là hiện lên một trận lẫm ý tại Nguyên Chủ trong trí nhớ, Hoàng cung lục vệ tối thiểu nhất có tứ vệ là trung tâm hắn, chính là không nghĩ tới lại hầu như đều luân hãm, nếu không phải là hệ thống sẽ Bạch Khởi thân phận gây dựng thần long vệ đại thống lĩnh, chỉ sợ thần long vệ cũng bị luân lạc đi. Khi đó, hắn chỉ sợ sẽ là cá trong chậu, mặc người chém giết a b thes, cầu người phiếu, cầu kim đậu. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chư người, độc sĩ Mưu, kinh khủng như vậy, dẫn chương trình, ngươi liền bị mất quyền lực sao? Hoàng cung nô vệ, nghe xong chính là hộ vệ hoàng đế A toàn, bên trong đó năm cái đều trở thành những người khác. Đột nhiên cảm thấy dẫn chương trình thật là nguy hiểm a, những người khác nếu là muốn soán vị, chỉ sợ vài phút liền thành công a, dù sao mình xuất thân tính mạng đều tại người khác tay bên trong. Dẫn chương trình làm đi, nghe Bạch Khởi, giết ra một đầu đường. Bắt đầu ác mộng độ khó a. Còn tốt dẫn chương trình hệ thống ra sức, tân thủ gói quà lớn liền mở ra Bạch Khởi cùng cô Hủ, không phải vậy lạnh a. Cô Hủ, cổ Hủ còn không có phát biểu a, hắn nhưng là Miu Xi a, hắn không có biện pháp sao? Trực tiếp gian mưa đạn sở nguyên để ở trong mắt, bất quá sở nguyên cũng không có trả lời mà là xem hướng của hộ. Nói thật, nếu không phải là cổ hộ giao diện thuộc tính tại nơi đó, thật làm cho người khó có thể tưởng tượng thoạt nhìn người vật vô hại cổ hộ là độc sĩ. Cổ hộ chứng kiến sợ nguyên ánh mắt, tức khắc đi tới chắp tay cung kính nói, Bạch Tướng Quân lấy giết chóc ngăn giết chóc là một cái phương pháp, nhưng mà cái này là hạ sách mà tôi. Lấy giết chóc ngăn giết chóc phương pháp này, rất đều có thể có thể tính sẽ dẫn đến nước sợ phân liệt, Bạch Tướng Quân cùng hắn thần long vệ mặc dù cường đại, nhưng là không thể nào duy nhất một lần diệt đi tất cả mọi người, nhất định sẽ có người phát giác, sau đó cách xa kinh đô. Cửu đại hoàng tử đều có chính bọn hắn đất phong, sau khi trở về bọn họ tự lập làm vương, phân liệt nước sở, khi đó cái khác quốc gia tất phải sẽ thừa lúc vắng mà vào, coi như sau cùng chân áp xuống, cũng sẽ hao tổn nước sở vô số quốc lực, nước sở tại bảy đại quốc bài danh khả năng sẽ hạ chót, thậm chí khả năng rơi ra đại quốc địa vị. Bạch khởi kế sách trong mắt ngươi là hạ sách, nói như vậy, trong lòng ngươi sớm có thượng sách phải không? Sở Nguyên xem hướng Cổ Hổ hỏi, "Thần có một sách." Cổ Hổ gật gật đầu, nói tới. Sở Nguyên thản nhiên nói, "Xua hổ lướt sói, cuối cùng giết hổ." Cổ Hổ nói, "Xua hổ lướt sói, cuối cùng giết hổ." Sở Nguyên nhìn xem Cổ Hổ đọc một lần. Không sai. Cổ Hủ gật gật đầu. Cụ thể phải làm như thế nào? Sở Nguyên xem hướng Cổ Hủ hỏi. Sua hổ lướt sói, cuối cùng giết hổ, từ trên mặt chữ không khó lý giải, nhưng mà cụ thể như thế nào thi triển, Sở Nguyên khẳng định muốn hỏi thăm một thoáng Cổ Hủ. Cửu đại hoàng tử ở trong tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử phía sau cũng đứng lấy chân nhân cảnh, bọn họ thế lực tại cửu đại hoàng tử ở trong là tối cường, thần muốn đầu nhập rượi vào ngay trong bọn họ một cái, sau đó dùng bọn họ thế lực ngầm chiếm cái khác hoàng tử, đợi đến cuối cùng còn lại bọn họ một người thời điểm, chính là tính toán thành thời điểm. Cổ Hủ nhìn xem Sở Nguyên cung kính nói, ngươi muốn đấu phụ ai? Sở Nguyên nhìn xem Cổ Hủ hỏi, nếu là những người khác, có lẽ sẽ còn lo lắng Cổ Hủ sẽ, sẽ không thật đầu nhập dựa vào người khác, nhưng mà Sở Nguyên liền không có cái này lo lắng, 100 điểm độ trung thành cũng không phải nói đùa. Cổ Hủ phản bội chính mình cũng có thể, chỉ duy nhất không có khả năng phản bội hắn. Ngũ hoàng tử, từ bên ngoài nhìn xem, Ngũ hoàng tử ưu dị Tam hoàng tử, nhưng mà kỳ thực không phải vậy, Ngũ hoàng tử chẳng qua là nhìn từ bề ngoài ưu dị thôi, kỳ thực chỉ có thể không nói, đồng thời không có, có đại năng lực, thần đầu nhập dựa vào hắn đằng sau, có tuyệt đối nắm chắc tại rất thời gian ngắn ở dưới trở thành hắn tâm phúc, sau đó khống chế các thế lực. Cổ Hủ hồi đáp, Ngươi muốn như thế nào làm?" Sở Miên tiếp tục hỏi. Bạch Khởi Chiếu tướng chính là thần nhập đội, thần gia nhập ngũ hoàng tử thế lực về sau, liền lại trợ giúp ngũ hoàng tử Du Tuyết Bạch Khởi Chiếu tướng gia nhập ngũ hoàng tử thế lực, Bạch Khởi Chiếu tướng đồng ý về sau, ta nhất định sẽ được trọng dụng. Tiếp xuống ta sẽ tận lực vì hắn bảy mưu tính kế, sẽ vì hắn chiếm đoạt một hai cái hoàng tử thế lực, khi đó, ta liền sẽ trở thành hắn trọng yếu nhất tâm phúc, ta có nắm chắc sẽ khắc thế lực từng cái yếu vị thay thế thành bệ hạ người. Đợi đến cuối cùng, hắn cầm xuống cái khác hoàng tử, muốn đối phó bệ hạ sưng đế thời điểm, hắn sẽ phát hiện hắn cũng đã không người có thể dùng, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Mấu chốt nhất là bệ hạ sư xuất hữu danh, cái khắc tám cái hoàng tử là hắn giết, hắn vì hoàng vị, giết hại huynh đệ, bệ hạ sau cùng chu hắn, cũng là vì hoàng thất thanh trừ bại hoại mà thôi. Cổ Hủ nhìn xem Sở Nguyên chậm rãi nói ra chính mình kế hoạch. Cổ Hủ sau khi nói xong, trực tiếp gian mưa đạn đi qua ngắn ngủi sau khi chờ mặc, trong nháy mắt bộc phát ra vô số đầu mưa đạn. Không zệt mà run, không zệt mà run a, đây mới gọi là tuyệt ta, độc sĩ không hổ thẹn là độc sĩ a. Rõ ràng hết thảy đều là dẫn chương trình diễn kịch, cuối cùng lại thành tựu dẫn chương trình một phen mỹ danh, mà dẫn chương trình địch nhân đều sẽ chết. Ta có dự cảm. Vũ hoàng tử sẽ trở thành lương rộng nhất đô võ. Độc Sĩ Lưu, quả nhiên là không lưu lại chỗ chờ a, cổ hủ một khi thành công, như vậy nước sở sẽ chỉ còn lại dẫn chương trình một cá nhân thanh âm a, dẫn chương trình một cái khác nhiệm vụ chính tuyến hẳn là cũng có thể hoàn thành đi. Một hòn đá ném hai chim, đây mới là một hòn đá ném hai chim a. May mắn dẫn chương trình hệ thống mạnh mẽ a, triệu hồi ra nhân vật đều là tử chủng, nếu là cùng những cái kia ngu xuẩn so với trong tiểu thuyết một hạng dạng, triệu hắn đi ra nhân vật còn cần chính mình thu phục, chủ kia truyền bá liền nguy hiểm a. Ai da, nếu là cổ hủ hoặc là Bạch Khởi bị những người khác thu phục, đây không phải là mang đá lên đập chân mình sao? Mạnh Quốc tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 11, trực tiếp lại là thật. Quốc gia chấn động. Người cần bao lâu? Sở Nguyên nhìn về phía Cổ Hữu hỏi. 2 tháng là đủ. Cổ Hữu tự tin nói. Tốt, chấm cho ngươi 2 tháng. Sở Nguyên nhìn xem Cổ Hữu trầm giọng nói. Vâng. Cổ Hữu tức khắc cung kính nói. Nửa giờ sau, Bạch Khởi cùng Cổ Hữu rời đi ngự thư phòng. Hoàng cung bên trong trải rộng cái khác cự đại hoàng tử thay mắt, nhưng mà lấy Bạch Khởi cùng Cổ Hữu năng lực, tự nhiên có thể làm được không bị bất luận kẻ nào phát giác. Bạch Khởi cùng Cổ Hữu rời đi về sau, Sở Nguyên mới có rảnh xem trực tiếp gian. Bật khởi cùng cổ hữu xuất hiện, nhưng Sở Nguyên trực tiếp gian nhân số lại một lần nữa dâng lên, trước mắt đã vượt qua 1.500.000 chân thực nhân số đồng thời bởi vì luyện khí đan dụ hoặc, đến không hết phú nhị đại, thổ hào tại trực tiếp gian bên trong khen thưởng. Liền như vậy trong khoảng thời gian ngắn, Sở Nguyên nắm giữ thương thành tệ cũng đã đạt tới hơn 2.000 mai đầy chính là hơn 2 tỷ khen thưởng a là một cái cực kỳ khủng bố chữa số. Trên địa cầu không có bất luận cái gì một cái dẫn chương trình có thể làm đến như vậy. Bất quá đặt ở Sở Nguyên nơi này, quá cực kỳ bình thường. Cái này 2 triệu tính toán cái gì, đợi đến cuối cùng rút thưởng thời điểm đang gia tăng mười mấy lần đều có thể. Không nói những cái kia phú nhị đại, đám thổ hào, liền nói nhiều như vậy phổ thông của chúng, mỗi cái người mười khối tám khối, cũng có thể làm cho Sở Nguyên gia tăng hơn vạn thương thành tệ. Dẫn chương trình, chỉ cần cổ hủ kế sách thuận lợi thi hành lời nói, người 2 tháng về sau liền có thể hoàn thành đầu thứ hai nhiệm vụ chính đến a, chúc mừng a. 2 tháng về sau, dẫn chương trình liền muốn quân lâm thiên hạ a, ngươi bức. Bây giờ nói quân lâm thiên hạ còn quá sớm, chờ ta lúc nào sẽ xung quanh quốc gia đều cẩm xuống, lại nói quân lâm thiên hạ đi, ta trước tiên cho chính mình định vị nhỏ mục tiêu, 3 năm bên trong sẽ chu vi toàn bộ quốc gia đưa về ta nước sở cương thổ. Sở Nguyên nhìn xem trực tiếp gian cười nói, "Dẫn Trương Trình ngươi cái này đột nhiên trang bức để cho ta nhóm tiếp xúc không kịp để phòng a. Ngươi cái này nhỏ mục tiêu kinh cùng a, một cái nước sở liền có nửa cái địa cầu như vậy lớn, xung quanh tiểu quốc gia không nói, liền nói cái kia 6 cái đại quốc chính là ba cái địa cầu lớn nhỏ a. Cái khác tiểu quốc gia gia tăng lên không thể so với Dẫn Trương Trình bọn họ bảy cái đại quốc nhỏ a, Dẫn Trương Trình nhỏ mục tiêu là chinh phục 6 7 địa cầu. Ta tuyên bố, tân nhiệm bức vương chính là Dẫn Trương Trình, cái gì hai mã, một vương, nhất lưu cùng Dẫn Trương Trình so sánh chính là lệ lệ." Bước Vương dẫn chương trình, trận tướng, hai mã bọn họ lạ chắc bước, dẫn chương trình là thật như bước được chứ. Dẫn chương trình chính là hệ thống gia thân nam nhân, hơn nữa còn có Bạch Khởi cùng cổ hộ tại tay, cái này nhỏ mục tiêu quá phần sao. Dẫn chương trình uy vũ ba khí, ngưu bước, thu xuống ta đầu gối. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì lại quỳ xuống xem trực tiếp. Nhìn xem trực tiếp gian sung sướng mưa đạn, Sở Nguyên cũng là lộ ra ý cười. Trước tiên đừng thảo luận ta nhỏ mục tiêu, vẫn là nói một nói ta cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến đi, cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến hết thẻ chỉ có 7 ngày thời gian, ta hy vọng có thể mau chóng đạt tới cái mục tiêu này. Sở Nguyên nhìn xem trực tiếp gian nói, "Giữ chương trình yên tâm, chúng ta đã tại các đại hội bộ, các đại diễn đàn bắt đầu tuyên truyền chuyển. Các minh đệ tỷ muội, chúng ta cũng định xuống một cái nhỏ mục tiêu như thế nào? Một ngày bên trong bang chủ truyền hình xong thành cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến. Cái này nhỏ mục tiêu ta tiếp. Cái này nhỏ mục tiêu quá chút lòng thành." Đả tạ các vị. Sở Nguyên nhìn xem trực tiếp gian mưa đạn cười nói, "Thời gian chậm rãi qua đi." Rất nhanh thời gian liền đi qua năm cái giờ đồng hồ. Sau 5 tiếng, Sở Nguyên trực tiếp gian chân thực nhân số đã vượt qua 900 vạn, hơn 1 triệu người không lưu lại dư lực truyền chuyển. Làm sao có thể không làm cho hoang động, ngay từ đầu các đại diễn đàn, vậy bộ còn không ngừng xóa bỏ tuyên truyền Sở Nguyên môn nữ, nhưng mà hơn 1 triệu người không ngừng tuyên truyền, làm sao có khả năng xóa sạch? Hơn nữa cái này hơn 1 triệu người cũng không phải sẽ không gia tăng. Chỉ cần có một cái nhân tin, xem hết Sở Nguyên trực tiếp chiếu lại, vậy nhất định sẽ giúp Sở Nguyên tuyên truyền. Ai không muốn luyện khí đan a, vạn nhất hắn vận khí tốt, rút đến một quả luyện khí đan đâu, coi như không có luyện khí đan dụ hoặc, bọn họ cũng vui vẻ giúp Sở Nguyên tuyên truyền. Đây chính là thật suy qua, thực nhu bức a. Tại Sở Nguyên trực tiếp gian nhân số không ngừng gia tăng đồng thời, Hoa Hạ chính thức cũng vì sợ Nguyên Trực Tiếp Gian cử hành một lần hội nghị. Sợ Nguyên trực tiếp gian dẫn tới binh động quá lớn. Quả thực so với bán hàng đa cấp còn bán hàng đa cấp. Chỉ cần xem Sợ Nguyên trực tiếp gian, liền ra không được, lực ảnh hưởng rất đáng sợ. Quốc gia tại phát hiện về sau, liền thông qua đủ loại thủ đoạn nghiên cứu Sợ Nguyên trực tiếp gian. Người bình thường không thể phân rõ Sợ Nguyên trực tiếp gian thật giả, nhưng mà nhất quốc chi lực còn không thể phân rõ sao, nguyên buồn quốc gia là muốn đánh giả. Nhưng mà sau cùng bọn họ phát hiện, Sợ Nguyên trực tiếp gian thật đúng là không phải giả. Sợ Nguyên là thật xuyên qua, xuyên qua đến một cái so với địa cầu bằng lớn vô số lần thế giới. Còn trở thành thế giới kia hoàng đế, còn có hệ thống gia thân, tại phát hiện Sở Nguyên trực tiếp gian là thật về sau, quốc gia Tức Hắc bắt đầu động viên đầu tiên là phong bế hoa hạ cùng nước ngoài mạng lưới con đường. Mặc dù nói tin tức giấu giếm không được bao lâu, nhưng mà có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bao lâu, cũng không thể hiện tại liền bị nước ngoài chia cắt lợi trừ. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 12, nhân số vượt ngàn vạn, bắt đầu du tự thượng nở dê. Buổi tối hôm đó 7 điểm thời điểm, Sở Nguyên mở ra trực tiếp gian Hắn trực tiếp gian nhân số giờ phút này cũng đã vô hạn tiếp cận 1000 và người, ước đoán lại có mấy phút liền đột phá. Dẫn chương trình, ngươi quá phần a. Quá phận 1, quá phận 999. Trực tiếp hình ảnh vừa mới mở ra, Sở Nguyên trực tiếp gian bên trong liền xuất hiện một đống nói Sở Nguyên quá phận mưa đạn. Cũng khó trách khán giả nói Sở Nguyên quá phận. Giờ phút này Sở Nguyên ngồi ở một trương khoảng 6m bên cạnh bàn, trên mặt bàn bày đầy mỹ thực cước đoán có thể có 1200 đạo mỹ thực, thoạt nhìn liền để người tràn đầy muốn ăn. Cái này còn không phải rất quá phận. Rất quá phận là bên cạnh bàn đứng đấy 8 cái tướng mạo nhất lưu cung nữ tại hầu hạ Sở Nguyên. Sở Nguyên một ánh mắt, các cung nữ liền sẽ gấp thức ăn hầu hạ Sở Nguyên ăn. Nhìn xem trong tay mì tôm, a một tiếng khóc. Đây chính là hoàng đế sinh hoạt sao? Khó trách cổ đại vì hoàng vị không từ thủ đoạn đâu. Đây cũng quá xa xỉ chứ. Cổ đại hoàng đế cùng dẫn chương trình không thể so sánh tốt đi, cổ đại hoàng đế sinh hoạt còn kém hơn ta nhóm đây, cái kia sẽ điều kiện nhiều kém a, chúng ta ước ao dẫn chương trình, đó là bởi vì dẫn chương trình thế giới bây giờ quá treo. Tha thứ ta cô lậu quả văn, dẫn chương trình bản bên trên mỹ thực ta thế mà giống nhau cũng không nhìn ra là cái gì chế tác. Cũng đã đợt đồ Về sau ăn cơm liền hướng về phía dẫn chương trình bàn bên trên mị tứ ăn, ý dẫm mình một chút là dẫn chương trình. Các người ra ngoài đi. Sở Nguyên chứng kiến trực tiếp gian mưa đạn về sau, hướng về phía bên cạnh các cung nữ phất phất tay nói: "Vâng, bệ hạ." Các cung nữ nghe thấy Sở Nguyên lời nói, tức khắc cung kính hành lễ nói. Sau đó chậm rãi thuối lui ra Sở Nguyên gian phòng đương nhiên, các nàng đều là ở bên ngoài chờ lấy, Sở Nguyên một câu các nàng liền muốn tức khắc tiến đến. Dẫn chương trình thế nào làm cho các nàng đi à, chúng ta ăn không được dẫn chương trình ngươi độ vận, nhìn xem mỹ nữ cũng tọa. Ai, ưa cao dẫn chương trình a? Dẫn chương trình, ngươi tu luyện thánh cấp xong tu công pháp không có nha, hoàng cung bên trong nhiều như vậy xinh đẹp cung nữ, ngươi tùy tiện hạ thủ nha. Đúng à, dẫn chương trình ngươi chính là hoàng đế a, một ngày 100 cung nữ đều có thể đi, Thiên địa âm dương lục chẳng phải là liền tu luyện tới rất cao điểm bước sao? Các cung nữ lui ra ngoài về sau, trực tiếp gian mưa đạn không ngừng nhấp nhô, mưa đạn hướng gió cũng càng ngày càng lợi ra. Thiên địa âm dương lục không phải tùy tiện liền tu luyện, cấp nàng còn chưa đủ tư cách, chỉ có nắm giữ thể chất đặc thù nữ tử tử mới có thể dùng Thiên địa âm dương lục song tu. Sở Nguyên hướng về phía trực tiếp gian mở miệng nói: Liên Tại Sở Nguyên sau khi nói xong không lâu, một đạo thanh âm nhắc nhở xuất hiện tại Sở Nguyên trong đầu. Nghe được cái này thanh âm nhắc nhở, Sở Nguyên tức khắc lựa chọn bên ngoài thả, nhường trực tiếp gian tất cả mọi người nghe được. Chúc mừng ký chủ trực tiếp gian nhân số đạt tới 1000 và người, sẽ thấy ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thời gian ngắn tại nhiệm vụ thời gian, đề cao nhiệm vụ ban thưởng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được từ xác nhân vật ngẫu nhiên thẻ một trường, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cảnh giới Đan ba khoa, chân nhân cảnh phía dưới phục dụng trực tiếp tấn thăng một cảnh giới, giới hạn tại ký chủ phục dụng. Gen Mỗi nhiệm vụ chính tuyến tuyên bố mỗi ký chủ tại một tháng bên trong sẽ trực tiếp gia nhân số tăng lên đến 5000 và người. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết, hoàn thành thời gian càng ngắn, ban thưởng càng cao. Ta vừa vào, bất chi bất giác trực tiếp gia nhân số cũng đã đạt tới 1000 vạn người a. Dẫn chương trình hệ thống vẫn là một lần ra sức a, nhiệm vụ ban thưởng đề cao không chỉ một cấp bậc mà tôi a, tử xác nhân vật ngẫu nhiên thể, ba cái cảnh giới đan, mạnh mẽ a. Đợi tiếp theo vụ muốn 5000 vạn người năng lực hoàn thành a, cái này độ khó có chút cao a, quan dự vào ta nhóm tuyên truyền lời nói, chỉ sợ cần thời gian rất chậm a. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ta hiện tại liền đợi đến dẫn chương trình rút thưởng. Rút thưởng đi lên, ta là Thiên Mệnh Ô Hoàng, Luyện Khí Đan khẳng định có ta một mai. Trên lầu lan ra, ta mới là Ô Hoàng, ta chính là mua ha ha ha liên tục bên trong 36 dương nhân vật tuyệt kỳ. Tất cả đều mau tránh ra cho ta, ta là thanh toán bảo cả chép. Cho trên lầu đại lão quỷ. Theo mưa đạn nhấp nô, Sở Nguyên trực tiếp gian khen thưởng cũng là trong nháy mắt trở nên vô cùng kinh khủng. Vô số chân quý lễ vật không ngừng nhấp nô. Mấy giây bên trong liền đã vượt qua hư đứ. Nhất định chính là kinh khủng như vậy. Cái này cũng không kỳ quái. Sở Nguyên phía trước nói qua khen thưởng nhiều người nhất có thể dự định một khóa luyện khí đan, cái này khóa luyện khí đan ai không muốn a, dù sao quang dưỡng vào vật khí, thật sự rất khó khăn a. Trên địa cầu, cái nào đó biệt thự sang trọng bên trong, một tên nam tử trẻ tuổi nhìn xem mình tại Sở Nguyên trực tiếp gian khen thưởng bài danh bị vừa qua, tức khắc hướng về phía bên cạnh nam tử trung niên nói, "Cha, nhanh cho ta chuyển 1 tỷ, đợi chút liền muốn giúp tượng." Người xoẹt hơn ba cái ức, đủ. Nam tử trung niên dao động lắc đầu nói, "Cha, ngươi phía trước không tin có người xuyên qua, hiện tại ngươi cũng đã biết là thật, vì cái gì chống đỡ hết nỗi cầm ta a? Cho ta tiền." Chúng ta trực tiếp cầm xuống dự định viên kia luyện khí đan không tốt sao? Người trẻ tuổi nhìn xem nam tử trung niên nói: "Đợi xuống lần đi, lần này chúng ta không tránh được." Nam tử trung niên dao động lắc đầu nói: "Vì cái gì a? Ngươi chính là hoa hạ nhã giàu nhất ta, ai có thể so với ngươi nhiều tiền?" Người trẻ tuổi không hiểu hỏi: "Ta tiền cùng quốc gia so sánh ai nhiều? Ngươi thật cho rằng quốc gia không biết cái này trực tiếp gian. Dự định luyện khí đan, quốc gia khẳng định sẽ xuất thủ, ta dù là sẽ toàn bộ xuất thân lấy ra, quốc gia cũng có thể so với ta nhiều, thậm chí ta tranh đoạt tới lại có thể thế nào?" Cái này cũng không phải là một khóa liền để ngươi nắm giữ vô địch lực lượng đang được, chẳng qua là một khóa luyện khí đan mà thôi, đồng thời không thể thay đổi ngươi cái gì, cũng không thể nhường ngươi nắm giữ đối kháng quốc gia lực lượng, ngươi soát 300 triệu, tại trực tiếp gian mặt chủ nhân phía trước lộ cái mặt cũng đủ để. Hơn nữa nói không trừ ngươi vận khí không tệ, liền tranh đoạt đến đâu. Nam tử trung niên lời nói thành gần nói. Cái này không phải người bên ngoài, chính là hoa hạ nhà giàu nhất Lao Vương cùng Tiểu Vương. Tương tự bọn họ người còn có rất nhiều, đều là chạm đến là tôi, soát cái 2 3 ức liền ngừng tay. Bởi vì có đầy đủ tài lực người, đều hiểu rõ cái này khóa dự định luyện khí đan là thuộc về ai bọn họ không dám tranh đoạt, trừ phi là loại kia ăn hết liền nắm giữ đối kháng quốc gia lực lượng đang được, không phải vậy bọn họ cũng không dám tranh. Trước tiên rút ra phổ thông quần chúng 50 quả luyện khí đan. Sở Nguyên nhìn xem trực tiếp gian bên trong đến không hết khen thưởng, tức khắc cười nói: "Trước tiên rút ra phổ thông quần chúng, tại rút ra kết thúc phía trước, hắn khen thưởng chữ số sẽ còn ra tăng một cái cực kỳ khủng bố chữ số." Rút thưởng vương tức là phân tổ ngẫu nhiên đánh, mỗi tổ 10 người, 30 giây đánh một tổ, hết thẻ năm tổ, quất xong tại rút ra khen thưởng nhiều người luyện khí đan. Sở Nguyên hướng về phía trực tiếp gian nói xong, tức khắc liền để hệ thống bắt đầu rút ra lên. Mạnh Quốc tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 13, trước tiên đang đang rược, mở từ sắp thẻ nhân vật. Hầu như trong nháy mắt, Sở Nguyên trực tiếp gian liền xuất hiện 10 cái danh tự. Ta tạo, ta bên trong, từ nhỏ đến lớn, ta không chúng qua một lần thượng, ta lần này lại bên trong. Cái này đánh cũng quá nhanh đi, không có màn hình lớn nhấp nhô một tòa sao. Ta tạo, cái này cấp cho phương thức cũng quá huyền ảo chứ. Ta xuất hiện trước mặt một cái hắc sắc cửa hàng, sau đó đang rược liền rơi vào trên tay của ta. Luyện khí đan có người bán không? Giá gia 5000 vẫn mua. 5000 vạn lăn đi. Năm ngàn vạn liền muốn mua luyện khí đan. Ta ra 100 triệu. 100 triệu cũng lặn, đường kéo thấp giá thị trường được chứ. Tương giao các ngươi những cái này bên trong cẩu so với, ta nghĩ làm một lần cẩu năm a, van cầu để cho ta bên trong một lần đi. Không nên cảm thấy nhanh, hệ thống tại mới vừa trong nháy mắt cũng đã tính toán vạn ức lần trở lên, từ nhiều lần như vậy bên trong, nó tuyển ra xuất hiện số lần nhiều nhất 10 người. Sở Nguyên hướng về phía Trực Tiếp Gian cười nói, ta dựa vào, vạn ức lần, đây cũng quá mạnh mẽ chứ. Đây chính là hệ thống a, có thể không mạnh mẽ chứ? và nước lần xuất hiện số lần nhiều nhất 10 người, ta tạo, mới vừa chúng thưởng 10 người là thiên tuyển người chứ. Đây quả thực so với cá chép còn muốn cá chép a. Không đổi, còn có 40 khóa luyện khí đan không có giúp thưởng đâu. Hiện tại bắt đầu tổ thứ 2. Sở Nguyên cũng không có bất tích, thời gian đã đến, tức khắc liền tiến hành rút ra. Tổ thứ 3, tổ thứ 4, tổ thứ 5. Rất nhanh 5 tổ, 50 người toàn bộ rút ra hoàn tất. Rút đến người tự nhiên là mừng rỡ như điên, không có rút đến tiếp nối vô cùng. Tại Sở Nguyên 5 tổ phổ thông quần chúng rút ra hoàn tất về sau, Sở Nguyên nhận được khen thưởng kim mạch đạt tới một cái rất khủng bố chữa số. Hắn thương thành tệ cũng đã đi tới hơn 20 vạn. Chuyển đổi thành tiền tài lời nói, đây chính là hơn 20 tỷ a, hơn 20 tỷ ở trong có 20 ức là một cái tên là Hoa Hạ từ trên xuống dưới 5000 năm áo lót khen thưởng. Cái này áo lót không khó đoán ra hậu trường chủ nhân chính là quốc gia. Sở nguyên dự định viên kia luyện khí đan kỳ thực chính là vì Hoa Hạ chuẩn bị, khen thưởng nhiều người nhất thu hoạch được luyện khí đan, ai tài lực có thể so sánh một cái quốc gia nhiều, hắn trực tiếp nghĩ muốn đạt đến càng thật cao hơn độ, vậy khẳng định là cần quốc gia phối hợp, quốc gia nếu là không phối hợp, hắn trực tiếp gian nhân số dâng lên tốc độ khẳng định sẽ rất chậm. Tuần nữa không cho quốc gia đạt được một vài chỗ tốt, về sau hắn đại nghịch khen thưởng từ chỗ nào tìm đâu? Ta phía trước nói qua cái kia 20 khóa luyện khí đan bên trong đó một khóa dự định khen thưởng nhiều người nhất, hiện tại ta trực tiếp gian khen thưởng nhiều người nhất là Hoa Hạ từ trên xuống dưới 5000 năm, chúc mừng ngươi, thu hoạch được luyện khí đan. Sở Nguyên hướng về phía trực tiếp gian sau khi nói xong, liền nhường hệ thống sẽ luyện khí đan cấp cho Hoa Hạ từ trên xuống dưới 5000 năm. Giờ phút này, Hoa Hạ, cái nào đó trụ sở bí mật gian phòng bên trong ngồi xuống mấy chục người, cái này mấy chục người đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là Hoa Hạ cao tầng bên trong cao tầng, Hoa Hạ 10 đại trưởng lão toàn bộ đều tại Mấy chục người cùng một chỗ nhìn xem trước mắt màn ảnh máy vi tính, trên màn ảnh máy vi tính hình ảnh chính là Sở Nguyên trực tiếp hình ảnh, màn hình phải bên dưới bên cạnh người sử dụng danh chính là Hoa Hạ Tử trên xuống dưới 5 năm năm. Lâm Sở Nguyên nói ra luyện khí đan bị bọn họ đạt được thời điểm, tất cả mọi người đều là nhìn không chuyển mắt nhìn xem trước mắt. Mặc dù nói Sở Nguyên xuyên qua chuyện này tình bị bọn họ trấn tướng, nhưng mà không sợ nhất vạn, liền sợ vạn nhất đâu. Vạn nhất là giả đâu, bất quá còn không chờ bọn hắn nghĩ quá nhiều, bọn họ ánh mắt liền bị hấp dẫn. Chỉ thấy bọn họ trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái hắc sắc khe hở, hắc sắc trong vết nứt rơi ra một cái màu trắng bình sứ. Màu trắng bình sứ rơi vào bàn bên trên về sau, hắc sắc khe hở biến mất. Chứng kiến như vậy vượt tự nhiên một màn, ở đây người toàn bộ đều là lộ ra một đạo như chút được gánh nặng thần sắc. Chư vị, Sở Nguyên xuyên qua bây giờ là xác thực không thể nghi ngờ, chúng ta sau đó phải làm liền là như thế nào cùng hắn thành lập tốt đẹp quan hệ, tuyệt đối không thể để cho cái khác quốc gia vượt lên trước, bọn họ có thể cho, chúng ta chẳng lẽ liền cấp không nổi sao? Hoa Hạ đại trưởng lão nhìn xem Sở Nguyên trực tiếp trầm giọng nói, "Ừm." Cái khác Hoa Hạ cao tầng, toàn bộ đều là chỉnh trọng gật gật đầu. Mấy phút đồng hồ về sau, khen thưởng nhiều người luyện khí đan cũng rút ra hoàn tất. Bên trong đó có hai cái, trực tiếp gia người cũng không lạ lẫm. Một cái là Thận hư phú nhị đại, còn có một cái chính là nhà giàu nhất nghi tử tiểu vương. Những người khác trực tiếp gia người không quá quen thuộc, nhưng mà khẳng định đều là phú hào không thể nghi ngờ. Ha ha, chúng thượng, ta liền biết ta vận khí sẽ không kém. Nhà giàu nhất miệt thị bên trong, tiểu vương nhìn xem xuất hiện tại trước mắt luyện khí đan, mừng rỡ như điên nói. Sau đó tiểu vương cầm lấy luyện khí đan đưa cho lão vương nói, "Cha, cho ngươi." Ừm. Lão vương gật gật đầu, sau đó sẽ luyện khí đan tu lại. "Cha, ngươi không ăn sao?" Tiểu vương hiếu kỳ hỏi. "Không ăn, hắn sẽ phải bỏ lỡ một lần lớn cơ hội. Lão Vương lắc đầu. Cái gì lớn cơ hội? Tiểu Vương Hiếu Kỳ hỏi. Về sau ngươi liền biết." Lão Vương nói. Ồ. Tiểu Vương chứng kiến lão Vương không nói, cũng liền không lại hỏi, ánh mắt tiếp tục đặt ở trực tiếp gian bên trên, hưng phấn sao động lấy bàn phím. Trúng thưởng, vui vẻ, dẫn chương trình, rút thưởng hoàn tất, có phải hay không là để cho ta nhóm chứng kiến một thoáng ngẫu nhiên tự sắc thẻ nhân vật là ai vậy? Cầu mở thẻ nha." Tại Tiểu Vương phát ra câu này lời nói về sau, trực tiếp gian người bên trong cũng là không ngừng phụ họa đều là muốn nhìn một chút nhiệm vụ ban thưởng tự sắc thẻ nhân vật có thể mở ra người thế nào. Thẻ nhân vật là khẳng định muốn mở, nhưng mà mở phía trước, ta trước tiên sẽ cảnh giới đan ăn, ta bây giờ là ngũ phẩm võ giả, ba cái cảnh giới đan sau khi ăn vào ta liền trở thành nhị phẩm võ giả, nhị phẩm võ giả tại mở từ sắp thẻ nhân vật, thực lực khẳng định khác biệt, tối thiểu nhất cũng là chân chính chân nhân cảnh. Sở Nguyên hướng về phía Trực Tiếp Gian cười nói: "Ai, phía trước Bạch Khởi cùng Cổ Hủ mở thời điểm tua tên nha, nếu là chờ hiện tại lại mở cái kia liền đều là chân nhân cảnh a. Dẫn chương trình bệnh thiếu mau a. Cái này sóng tua thiệt lớn. Nào có nhiều như vậy lỗ thủng cho ngươi chui, lúc ấy hệ thống ban tưởng Bạch Khởi cùng Cổ Hủ, mặc kệ ta lúc nào triệu hoán đi ra." thực lực bọn hắn cũng sẽ là nhất phẩm cùng nhị phẩm. Sở Nguyên nhìn xem Trực Tiếp Gian tươi cười lắc đầu. Sau khi nói xong, Sở Nguyên bàn tay khẽ đảo một cái, hệ thống ban thưởng cảnh giới đan liền xuất hiện tại trong tay. Hết thấy ba quả, Sở Nguyên toàn bộ ném vào trong miệng. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 14, chân nhân cảnh hậu kỳ, tổng quản thái giám quỳ hoa công công. Tốt, hiện tại mở hệ. Mấy giây sau, Sở Nguyên hướng về phía Trực Tiếp Gian nói ra, tình huống như thế nào? Cũng đã kết thúc sao? Liên thăng ba cái cảnh giới, liền kết thúc. Đây cũng quá nhanh chứ? Ăn hết liền kết thúc, không cần quá trình sao? Trực tiếp gian mưa đạn xuất hiện vô số nghi hoặc. Các ngươi còn cho rằng cần bao lâu? Hệ thống ban thưởng đan dược, có thể cùng đan dược thông thường một dạng sao? Sở Nguyên nhìn xem trực tiếp gian dao động lắc đầu nói, "Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tính phẩm, Nưu Bức. Hệ thống ngươi vì cái gì như vậy mạnh mẽ a? Đây là ta gặp qua Nưu Bức nhất hệ thống, không có một trong. Trên lầu nói xem qua hệ thống khác giống như. Nói nhảm, ta cũng coi là xem qua vô số hệ thống lưu tiểu thuyết, những cái kia hệ thống đều không có dẫn chương trình hệ thống ra sức. Thứ cấu ngươi nói cái giám a?" cảm người có thể đừng nói những cái này có hay không sao? Tranh thủ thời gian xem dẫn chương trình mở thẻ, nhìn xem có thể khai ra người thế nào a. Kỳ thực ta một mực muốn hỏi một vấn đề, cái kia chính là trở thành võ giả về sau, tuổi thọ đến cùng như thế nào a? Ta cũng tò mò cái vấn đề này, dù sao dẫn chương trình công khai công pháp lợi nói, chúng ta cũng có thể trở thành võ giả, mặc dù nói không gia tăng tuổi thọ cũng không sao cả, để cho ta trở thành siêu nhân là được, nhưng mà nếu như có thể để gia tăng tuổi thọ lợi nói, cái kia liền không thể tốt hơn. Trở thành võ giả có thể hay không chữa trị bệnh nan y loại hình a? Sở Nguyên Nguyên bản định trực tiếp mở từ sắc thẻ nhân vật, nhưng nhìn đến trực tiếp gian vấn đề, liền hơi giải thích một thoáng. Tại Sở Nguyên mở miệng trong ngáy mắt, quan sát trực tiếp tất cả mọi người đều là vô cùng nghiêm túc, bất luận là ai, đối với tuổi thọ đều là vô cùng quan tâm, từ cổ chí kim làm trưởng sinh sủng hạnh vương sĩ đế vương còn thiếu sao, hiện đại xã hội người cầm quyền cùng đại phú hào nhóm bởi vì biết luyện đan cái gì đều là giả, cho nên không nóng lòng. Nhưng mà hiện tại Sở Nguyên chính là chân thực xuyên qua, hơn nữa tiến vào một cái vượt thế giới tự nhiên, kéo dài tuổi thọ, cái kia không còn là không thể nào a. Trở thành võ giả, có thể để gia tăng tuổi thọ. Dù là thấp nhất cửu phẩm võ giả đều có thể gia tăng mấy tuổi thọ mạng, về sau mỗi lần tấn thăng một cảnh giới đều có thể gia tăng 10 năm đến 20 tuổi thọ mạng, chân nhân cảnh tuổi thọ ngắn nhất cũng có thể sống 300 năm, nếu như tinh thông nuôi sinh chân nhân cảnh, có thể sống 5-600 năm. Kỳ thực nếu như không là lão hoàng đế trùng kích chân nhân cảnh, nhận nội thương nghiêm trọng, không cách nào trị liệu lời nói, chỉ sợ hoàng vị tối thiểu nhất phải kể tới trăm năm về sau năng lực đến phiên chúng ta tới kế thừa. Cuối cùng trả lời trở thành võ giả có thể hay không chữa trị bệnh nan y liê, đáp án dĩ nhiên là có thể, trên địa cầu bệnh nặng trên cơ bản đều là thân thể sức miễn dịch không đủ, trở thành võ giả Sức miễn dịch tăng lên rất nhiều, tự nhiên không trị mà càng. Sở Nguyên hướng về phía trực tiếp ra nói, "Quyết định, chờ dẫn chương trình công bố công pháp thời điểm, ta phải cố gắng tu luyện, trở thành võ giả. Cho chính mình định vị nhỏ mục tiêu, 1 tháng trở thành võ giả, 1 năm bên trong tiến vào thất phẩm, 10 mùa màng vì nhất phẩm, 30 năm tiến vào chân nhân cảnh." Trên lầu sống trong mơ chứ? Ngươi tưởng rằng cái gì không ra đời thiên tài a? Không sai, dẫn chương trình phía trước giao diện thuộc tính tại nơi đó đây, ngươi quyền a. Dẫn chương trình phía trước tư chất không nói cỡ nào lợi hại, nhưng mà cũng miễn cưỡng thuộc về bên trong bên trên chứ. Dẫn chương trình cái kia tư chất Tăng thêm hoàng thất đến không hết tài nguyên, nhiều như vậy năm mới ngũ phẩm võ giả, ngươi còn muốn 30 năm chân nhân cảnh. Tắm một cái ngủ đi. Đừng nghị luận cái này đi, cái gì công pháp đều không có, liền dùng beng lên, vẫn là nhìn xem dẫn chương trình mở thẻ đi. Không sai, xem dẫn chương trình mở thẻ, hi vọng dẫn chương trình tại mở ra cái tuyệt thế vô địch nhân vật, ta cảm thấy Lý Nguyên Phách cũng không tệ. Hạ Vũ cũng vẫn được. Muội tử, muội tử a, vì cái gì đều nói nam tính nhân vật a? Mở muội tử đi ra, thị như tứ đại mỹ nhân loại hình. Từ sắc thẻ mở ra mỹ nữ vậy khẳng định phù hợp dẫn chương trình thăng cấp song tu công pháp điều kiện a. Thì thực ta chỉ muốn nhìn xem chân chính cổ điện tuyệt sắc mỹ nữ là hình dáng gì. Tốt, ta liền không lãng phí thời gian, trực tiếp mở. Sở Nguyên nhìn xem trực tiếp gian nhấp nhô mưa đạn cười nói. Sau khi nói xong, Sở Nguyên liền sử dụng tự sắc nhân vật ngẫu nhiên thể. Rất nhanh, trực tiếp gian bên trên xuất hiện đến không hết nhân vật ảnh chân dung nhấp nhô. Số giây về sau, đình chỉ nhấp nhô, tự sắc thẻ nhân vật nhân vật ngẫu nhiên đi ra. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Quý Hoa công công. Quý Hoa công công? Đây tựa hồ là trong tiểu thuyết nhân vật chứ? Sáng tạo Quý Hoa bạo điện thái giám. Ta tạo, hệ thống đây cũng quá mạnh mẽ đi tư cấu người đều có thể triệu hoán đến. Về sau có phải hay không là liền bản cổ, hồng quân những đại lão này đều có thể triệu hoán đi ra a. Cảm giác dẫn chương trình lần này rút thẻ vận khí đồng dạng a, rút đến một cái thái giám. Ngươi biết cái gì? Dẫn chương trình là hoàng đế, từ xưa đến nay, thái giám là hoàng đế bên mình nhất không thể thiếu ít người, các loại sự tình đều là muốn bên mình thái giám đi làm, quý hoa công công nếu là gây dựng thân phận lời nói, làm sao cũng là đại thái giám cấp bậc chứ. Thái giám từ xưa đến nay thanh danh không tốt lắm, tham tài, tham quyền, nhưng mà dẫn chương trình nơi này khẳng định cũng có khả năng như vậy, từ trung độ trung thành, loại này thái giám triệu hoán đi ra. Vậy tuyệt đối có thể cấp cho dẫn chương trình trợ giúp rất lớn a, tại phương diện nào đó không thể so với Bạch Khởi cùng Cổ Hủ kèm a. Xem thuộc tính, dẫn chương trình nhìn xem Quỷ Hoa công công thuộc tính á kiểm tra thuộc tính. Sở Nguyên hướng về phía hệ thống nói, sau khi nói xong, hệ thống tức khắc sẽ Quỷ Hoa công công thuộc tính liệt kê đi ra. Tính danh, Quỷ Hoa công công phận, Hoàng cung thái giám đại tổng quá chất, cực nguy tính, cực tở hở ở mở tở hở ế -E chất tử thủ, thiên âm sắc tở hở ế -E, tở UV, chân nhân cảnh hậu kỳ, đủ để đánh giết chân nhân cảnh đỉnh phong, công pháp, Quỷ Hoa bảo điển, hệ thống bản, thần cấp công pháp, chiêu thức, Quỷ Hoa châm pháp, Quỷ Hoa trừ pháp. Thân thông, tu vi không đủ, đợi giải phóng cõi năng lực thủ, âm độc tàn nhẫn, đối đãi địch nhân chưa bao giờ nâng tay, chẳng thảo trừ căn, hiểu rõ thánh ý, có thể căn cứ quân vương yêu thích, làm ra hư biến. Lực lượng 19999 thể lực, 17856. DS, đệ nhất càng. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 15, tuyển sắc bạn thứ nhất là phượng. Ai da, hệ thống bản quý hoa công công mạnh mẽ a, thần cấp cấp pháp. Đây cũng quá mạnh mẽ đi, chân nhân cảnh hậu kỳ. Có thể giết chân nhân cảnh đỉnh phong. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa Quý Hoa công công tại dẫn chương trình mảnh này địa phương vô lý a. Quý Hoa công công, một cái có thể đánh đều không có. Các ngươi chú ý điểm là không phải là sai a, Quý Hoa công công có hai cái kỹ năng đặc thù a. Quý Hoa công công hai cái kỹ năng đặc thù không phải rất bình thường sao? Hắn kỹ năng đặc thù đều là thái giám tiết yếu kỹ năng a. Cái thứ nhất âm tàn độc ác, ngươi chưa có xem kịch tivi bên trong những cái kia đại thái giám sao? Không người nào là âm tàn độc ác. Đối đãi địch nhân chưa bao giờ nâng tay. Cổ đại đại thái giám chính là hoàng đế tay bên trong một cây đao. Bọn họ muốn vì hoàng đế làm rất nhiều hoàng đế khó thực hiện sự tình, nếu là xử trí theo cảm tính, sớm đã bị hoàng đế chặt được chứ. Đừng đều thảo luận cái thứ nhất kỹ năng đặc thù a, ta cảm thấy cái thứ hai hiệu rõ thánh ý có chút lợi hại, đây có phải hay không là đại biểu cho về sau dẫn chương trình coi trọng cái nào phụ nữ đang hoàng? Dẫn chương trình một ánh mắt, Quý Hoa công công liền minh bạch, ngày thứ hai cái tiên nữ liền vào cung thị tầm a. Còn có dẫn chương trình xem ai không thoải mái, cho Quý Hoa công công một ánh mắt, ngày thứ hai là không phải liền có thể chứng kiến người kia thi thể a. Ầm ầm. Liên tại trực tiếp gian bên trong nghị luận ầm ĩ thời điểm, sở nguyên ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Bởi hạ, ngày bữa tối cũng đã lạnh, cần để cho lão nô phân phó ngự thiện phòng lần nữa chuẩn bị mới đồ ăn sao? Ai da, mới vừa triệu hắn đi ra liền tại bên ngoài chờ lệnh sao? Nói nhảm, Quý Hoa công công chính là tổng quản thái giám, khẳng định muốn tùy thời đi theo dẫn chương trình. Dẫn chương trình? Nhường Quý Hoa công công tiến đến nhìn xem đi. Mới vừa Quý Hoa công công hình ảnh không phải xem qua sao? Chân nhân cùng hình ảnh khẳng định có khác nhau a. Trực tiếp gian bên trong nghe được Sở Nguyên bên ngoài thanh âm, trong nháy mắt chính là một đống mưa đạn xuất hiện. Không cần lần nữa chuẩn bị, rút đi đi. Sở Nguyên hướng về phía ngoài cửa thản nhiên nói. Vâng. Ngoài cửa Quý Hoa công công nghe thấy Sở Nguyên thanh âm, tức khắc cung kính nói: "Sau đó đẩy ra cửa phòng đi tới. Kể cả Quý Hoa công công cùng một chỗ tiến đến còn có ngay từ đầu hầu hạ Sở Nguyên ăn cơm tám cái cung nữ. Quý Hoa công công tướng mạo cùng trực tiếp gian xuất hiện hình ảnh không có gì khác biệt, duy nhất có khác nhau có lẽ chính là một cái chức nhân, một cái hình ảnh đi. Tham kiến bệ hạ." Quý Hoa công công cùng tám cái cung nữ chứng kiến Sở Nguyên về sau, tức khắc hành lễ cung kính hô: "Miễn lễ." Sở mới nói: "Ta ân bệ hạ." Quý Hoa công công cùng tám cái cung nữ nói: "Các ngươi sẽ bệ hạ đồ ăn giúp đi, tay chân điểm nhẹ, đừng đụng đến váy yếu nhíu bệ hạ." Quý Hoa công công hướng về phía tám cái cung nữ chỉ vào bàn bên trên đồ ăn nói: "Vâng." Tám cái cung nữ gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu thu thập bàn bên trên đồ ăn. Các cung nữ thu thập đồ ăn tùy điểm, Quý Hoa công công đi đến Sở Nguyên trước mặt không người nói bậy hạ, Giang Nguyệt quốc sứ thần tại một canh giờ phía trước cũng đã đi tới kinh đô. Giang Nguyệt quốc? Nhưng biết bọn họ đến đây chuyện gì? Sở Nguyên nhìn xem Quý Hoa công công nói: "Nỗ tại không biết, có phải là vì tiên hoàng định xuống hôn ước đi?" Quý Hoa công công nhìn xem Sở Nguyên suy đoán nói: "Hôn ước? Cái gì hôn ước? Lão hoàng đế cho dẫn chương trình chỉ phúc vi hôn Thông sao? Thông gia sao?" Giang Nguyệt Quốc là đại quốc sao? Giang Nguyệt Quốc không phải đại quốc, nhưng mà tại rất nhiều tiểu quốc ở trong xem như lĩnh cấp, cương thổ ước chừng có 1 phần 3 nước sở lớn nhỏ, mỗi cái đại quốc đều có nước phụ thuộc, Giang Nguyệt Quốc chính là ta nước sở nước phụ thuộc, ta và Giang Nguyệt Quốc hôn ước là lão hoàng đế tại ta tuổi nhỏ thời điểm định xuống. Cùng ta có hôn ước là Giang Nguyệt Quốc đại công chúa Lạc Phượng, Lạc Phượng tại Tuyệt Sắc bảng thứ hạng là đệ nhất. Sở Nguyên dùng hệ thống tại trực tiếp gian giải thích nói, Tuyệt Sắc bảng số 1. Tuyệt Sắc bảng là cái gì a? Nghe danh tự chẳng lẽ là cùng loại với bảng xếp hạng mỹ nữ bảng danh sách sao? Coi như không phải, ta cảm giác cũng kém không nhiều lắm. Tuyệt sắc bảng thứ nhất, ai da, vậy khẳng định là siêu cấp đỉnh cấp mỹ nữ a. Dẫn chương trình diễm phúc không cần a, đưa gào a. Tuyệt sắc bảng xác thực là một loại bảng xếp hạng mỹ nữ, sàng chọn phạm vi là tại toàn bộ quốc gia bên trong sàng chọn, hết thảy chỉ sàng chọn 10 người, có thể nói tuyệt sắc bảng phía trên 10 người, hầu như chính là đứng ở chư quốc đỉnh cao nhất. Đồng thời tuyệt sắc bảng chỉ sàng chọn 35 tuổi trở xuống, vượt qua 35 tuổi, liền sẽ tự động bị tuyệt sắc bảng xóa bỏ. Sở Nguyên hướng về phía trực tiếp gian giải thích nói, ai da, cùng dẫn chương trình có hôn ước Giang Nguyệt quốc đại công chúa là tuyệt sắc bảng thứ nhất, cái kia đến đẹp bao nhiêu a? chỉ sợ là tiên nữ cấp bậc chứ. Dẫn chương trình đại hôn thời điểm nhất định muốn nhớ ký trực tiếp à, để cho ta nhóm nhìn xem tuyển sắc bảng đệ nhất rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp a. Dẫn chương trình, ngươi không có một cái to gan ý nghĩ sao? Tuyển sắc bảng mỹ nữ, ngươi không có ý định toàn bộ thu nhập hậu cung sao? Đúng đúng đúng, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân tất cả đều muốn. Tuyển sắc bảng ta xem qua, phía trên 10 người kỳ thực khó phân cao bên dưới, đều là cấp cao nhất mỹ nữ, Lạc Phượng Nàng có thể trở thành tuyển sắc bảng thứ nhất, nguyên nhân lớn nhất vẫn là nàng thực lực mạnh hơn người khác. Lạc Phượng Nàng 7 tuổi tu luyện, tu luyện 15 năm liền đi vào nhất phẩm võ giả đỉnh phong. Cự ly chân nhân cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Sở Nguyên hướng về phía trực tiếp ra nói, "Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển." Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 16, Tiên sắc bảng thứ 10 song bạc hai. Tu luyện 15 năm liền nhất phẩm võ giả đỉnh phong, cái này thiên phú tu luyện cũng quá kinh khủng chứ. Kinh khủng như vậy. Nữ mạnh nam được, không phải điểm to ta, các ngươi đừng quên dẫn chương trình thực lực ngoại nhân còn không biết đạo a, ngoại giới dẫn chương trình thực lực vẫn là ngũ phẩm võ giả. Tại Dẫn Trương Trình mới vừa đăng cơ cái này mầu chốt, Giang Nguyệt Quốc sứ giả đến đây, không nhất định là muốn thương nghị Lạc Phượng cùng Dẫn Trương Trình thành hôn sự tình a. Giang Nguyệt Quốc chẳng qua là nước sở phụ thuộc quốc, Dẫn Trương Trình là nước sở đế quân, chẳng lẽ Lạc Phượng còn dám hối hôn sao? Ai đây nói chuẩn? Dẫn Trương Trình mới bước lên đại bảo, đế vị bất ổn, tiểu đại hoàng tử muốn đoán vị sự tình chỉ sợ là mọi người đều biết sự tình, chỉ cần có điểm thế lực người, hẳn là có thể tham dò được, các ngươi nói Lạc Phượng nàng sẽ không biết Dẫn Trương Trình tình cảnh sao? Chẳng lẽ Lạc Phượng nhường Giang Nguyệt Quốc sứ giả tới là thật muốn hối hôn, không phải là không có khả năng a? Dẫn Trương Trình nếu như ngồi vững vàng đế vị, Giang Nguyệt Quốc chỉ sợ không dám hối hôn, nhưng mà Dẫn Trương Trình hiện tại tình huống là tùy thời đều sẽ bị đuổi xuống này, Lạc Phượng lại là cái kia chờ tiên tư tung hồi người, nàng hối hôn khả năng rất lớn a. Nếu là trước đây Dẫn Trương Trình, chỉ sợ thật đúng là không cách nào ngăn lại Lạc Phượng tự hôn a, dù sao lấy phía trước Dẫn Trương Trình cũng đã bị mất quyền lực, tùy thời đều sẽ bị đuổi bên dưới hoàng vị, căn bản không có gì quyền lực. Nhưng mà hiện tại nha, cái này Lạc Phượng nếu thật dám hối hôn, vậy thì có việc vui xem, Dẫn Trương Trình hiện tại cũng không phải trước đây hắn, hắn nhưng là hệ thống gia thân, còn triệu hồi ra ba cái vô cùng kinh khủng nhân vật a. Các người hy kịch thật đúng là nhiều, nói ta kem chút đều tin." Sở Nguyên nhìn xem trực tiếp gian mưa đạn buồn cười nói, hướng về phía trực tiếp gian sau khi nói xong, Sở Nguyên liền nhìn về phía Quý Hoa công công nói, "Trưa ngày mai tại Thương Long điện triệu kiến bọn họ." "Vâng." Quý Hoa công công tức khắc cung kính gật, gật đầu. "Dẫn chương trình, vạn nhất thật là đến từ hôn, ngươi sẽ phải làm sao?" "Đúng vậy a, xử lý không tốt lời nói, khả năng sẽ để cho ngươi uy nghiêm quách ra." "Nếu quả thật như các ngươi nói, như vậy cái này lại là nàng sai lầm nhất quyết định." Sở Nguyên hướng về phía trực tiếp gian trầm giọng nói, cùng trực tiếp gian người nói chuyện phía sau khi, Sở Nguyên liền đứng dậy rời đi gian phòng. Gian phòng này chẳng qua là hắn dùng tiện cung điện mà thôi, bây giờ sắc trời không còn sớm, hắn cũng nên về tẩm cung nghỉ ngơi. Quý Hoa công công tại Sở Nguyên sau lưng một tấc cũng không rời đi theo. Trực tiếp gian người tính toán là lần đầu tiên chứng kiến nước Sở hoàng cung tráng cảnh. Nước Sở hoàng cung tráng cảnh đem trực tiếp gian người chấn kinh đến. Cái này hoàng cung cũng quá xa xỉ chứ? Chơi ạ, Bạch Ngọc làm lệch, cái này cỡ nào xa hoa a? Ta đi qua cô cung, ta trước đây cảm thấy cô cung cũng đã rất xa hoa, nhưng là cùng dẫn chương trình hoàng cung so sánh, cái kia quả thực liền là tiểu Vu gặp đại Vu a đừng cầm cố cùng cùng dẫn chương trình hoàng cung so với lực chứ, hoàn toàn không thể so sánh. Dẫn chương trình có thể nói ngươi một chút hoàng cung rốt cuộc có bao nhiêu lớn sao? Hiếu kỳ, hiếu kỳ một kỳ thực cũng không có bao lớn, cũng liền so với cố cung lớn cái 2 3 gấp 10 lần đi. Sở Nguyên nhìn xem trực tiếp gian vấn đề giải thích một hồi nói, cái này bức có chút tiếp xúc không kịp để phòng à, so với cố cung đại nhị 30 lần, đó cũng quá lớn chứ. Nhìn xem chính mình mười mấy mét vuông căn nhà nhỏ bé, a một tiếng khóc lên. Dẫn chương trình, ta lương thần nguyện sư ngươi là cựỡng bức đế vương. Sở Nguyên tẩm cung tên là Càn Nguyên cung. Trở lại Càn Nguyên cung trên đường đi chẳng cảnh, nhường trực tiếp gian khán giả là mở rộng tầm mắt. Trên đường đi đến không hết thái giám cung nữ hướng về phía Sở Nguyên quỳ lạy hành lễ. Trang diện kia có thể so sánh kịch TV bên trong hồng lớn vô số lần a kịch TV bên trong cứ như vậy một ít diễn viên, căn bản liền không có diễn xuất hoàng cung chân chính bộ dáng. Trở lại Tẩm cung về sau, Sở Nguyên cùng trực tiếp gian phiếm vài câu liền đóng lại trực tiếp gian. Sở Nguyên cũng không có trực tiếp đi ngủ ác thú vị. Bệ hạ, ngài mới bước lên đế vị, chưa tiện vì hậu cung vẫn còn hùng, hiện tại cần nô tài an bài một chút cung nữ đến thị tẩm sao? Quý Hoa công công tại Càn Nguyên cung bên trong nhìn xem Sở Nguyên cung kính hỏi: "Ân, ngươi đi an bài đi." Sở Nguyên nghe được Quý Hoa công công lời nói, gật đầu nói: "Ngươi bệ hạ chờ một chút, nô tài liền đi an bài." Quý Hoa công công nhìn xem Sở Nguyên cung kính gật gật đầu, sau đó liền thối lui ra Càn Nguyên cung. Nhìn xem Quý Hoa công công rời đi, Sở Nguyên liền bắt đầu chờ. Hắn cũng không phải những cái kia náo tản trong tiểu thuyết chủ giác, đạm mạo nghiêm trang, rõ ràng thực lực vô cùng tương đại, đỉnh cấp mỹ nữ cởi sạch đưa đến trước mặt, đều nhường người khác rời đi. Hắn bây giờ là hoàng đế, tự nhiên muốn hưởng thụ hoàng đế đãi ngộ. Tước trình khoảng 20 phút, Sở Nguyên ngoài cửa phòng truyền đến Quý Hoa công công thanh âm. "Vậy hạ, tiến đến đi." Sở Nguyên nói. "Vâng." Quý Hoa công công trả lời về sau, liền đẩy ra Sở Nguyên cửa phòng. Đi theo Quý Hoa công công phía sau là hai đạo thân ảnh tiểu tiểu. Chứng kiến hai cái này đạo thân ảnh tiểu tiểu, Sở Nguyên ánh mắt sáng lên. Hai cái này đạo thân đẹp vô cùng, phía trước hầu hạ Sở Nguyên cung nữ cũng đã thuộc về nhất lưu mỹ nữ, có thể trước mắt hai cái, siêu việt các nàng không chỉ một cấp bậc mà thôi, là thuộc về tuyển sắc cấp bậc. Cái này còn không phải mấu chốt nhất, nếu như chỉ là bởi vì lời hay, còn không thể như vậy hấp dẫn Sở Nguyên. Hấp dẫn Sở Nguyên ngờ nguyên nhân là cái này hai tên nữ tử ngoại trừ y phục khác biệt bên ngoài, tướng mạo lại giống nhau như lúc, thứ này lại có thể là một đôi song bạc thai, một đôi mỹ tới cực điểm song bạc thai. Song bạc thai, Sở Nguyên không lạ lẫm, tại địa cầu hắn chỉ thấy qua rất nhiều, nhưng mà giống nhau như lúc song bạc thai, hắn chưa từng thấy qua. Sở Nguyên cũng không phải trên địa cầu hắn, hắn bây giờ nắm giữ nhị phẩm võ giả tu vi, nhãn lực là bậc nào kia người, có thể cho dù là hắn, cũng không thể từ trên khuôn mặt phân biệt ra được hai nữ khác nhau. Nhưng mà này còn không phải mấu chốt, mấu chốt là Sở Nguyên nhận biết đôi này song bạc thai. Trước đây có đồng thời tuyển sắc bảng xuất hiện qua đôi này song bảo thai chân dung, đôi này song bảo thai một cái tên là Hạ Lam, một cái tên là Hạ Nguyệt. Cấp nàng tại tuyển sắc bảng bên trên thứ hạng là thứ 10, hai người bọn họ dùng chung một cái bài danh. Người khác lên bảng, hoặc nhiều hoặc ít có người phương diện khác nhân tố, mà Hạ Lam cùng Hạ Nguyệt tiến vào tuyển sắc bảng, chỉ là bởi vì mỹ mạo. Các nàng xem như tuyển sắc bảng bên trên ngắn nhất mỹ nhân tuyệt sắc, bởi vì tiến vào tuyển sắc bảng không lâu về sau, các nàng liền biến mất. Ngoại giới đều coi là các nàng bị người khác bắt đi xem như chim hoàng yến nuôi lên, dù sao hai nữ ngoại trừ mỹ mạo bên ngoài, căn bản không thông tu luyện, gặp được nguy hiểm Cơ hồ không có sức phản kháng. Không nghĩ tới các nàng lại xuất hiện tại nước Sở Hoàng cung bên trong, bây giờ còn bị Quý Hoa công công đưa đến hắn trước mặt. Tham kiến bệ hạ. Hạ Lam cùng Hạ Nguyệt chứng kiến Sở Nguyên trong ngáy mắt, tức khắc không mình hành lên nói, động tác thần sắc gần như giống nhau. Chẳng lẽ các nàng có tâm ý tương thông năng lực thần kỳ? Chứng kiến đồng bộ động tác, thần sắc, Sở Nguyên trong lòng không khỏi suy đoán nói, chớ nếu như nhờ không lầm lời nói, các nàng hẳn là Thiên Bắc quốc người chứ? Sở Nguyên nhìn xem Quý Hoa công công nhà nhà hỏi, mạn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 17, khác biệt địa phương. Bẩm bội hạ, lão nô tại 3 năm trước bị tiên hoàng phái ra làm việc, đi ngang qua Thiên Bắc Quốc trên đường phát hiện có một thương hộ nhân gia bị người giết cả nhà, lão nô lúc ấy phát hiện cái kia thương hộ nhân gia nữ chủ nhân còn có còn lại một hơi, liền cứu xuống nàng. Bất quá đáng tiếc, cái này phu nhân bởi vì cả nhà đều bị đồ sát, cũng đã trong lòng còn có tự trí, nàng đem bọn hắn ra mật thất vị trí nói cho ta biết phía sau liền tự vận, trong mật thất có bọn họ một gia bảo dấu mấy trăm năm tài bảo, hắn dùng đây là giá cao, để cho ta che chở nàng hai cái nữ nhi. Hạ Lam cùng Hạ Nguyệt chính là nàng nữ nhi. Các nàng lúc ấy có thể trốn qua một kiếp, chính là bởi vì trốn ở trong mật thất, lão nô thu các nàng mỗ thân độ vận, tự nhiên muốn giàn xếp các nàng. Lão nô đưa các nàng mang về hoàng cung, an bài các nàng trở thành hoàng cung cung nữ, chỉ có tại nước sở hoàng cung bên trong mới không có người khác dám ngấp nghé các nàng mỹ mạo. Quý Hoa công công nhìn xem Sở Nguyên giải thích nói. Nghe thấy Quý Hoa công công lời nói, Sở Nguyên thầm nói hệ thống gây dựng thân phận thật đúng là mạnh mẽ, lại sẽ các loại chi tiết đều an bài tốt. Giết các nàng cả nhà người người cũng đã biết là ai. Sở Nguyên nhìn xem Quý Hoa công công hỏi, là Thiên Bắc quốc một cái con em thế gia. Cái kia thế gia có nhị phẩm võ giả tọa trấn, lão nô mang theo các nàng về hoàng cung trên đường, liền giúp các nàng đổ diệt ra tụ kia. Quý Hoa công công nhìn xem Sở Nguyên cung kính nói: "Đã các nàng thủ cũng đã báo, cái kia coi như, ngươi lui ra ngoài đi." Sở Nguyên gật đầu nói: "Vâng, bệ hạ." Quý Hoa công công cung kính nói, sau đó quay người rời đi Sở Nguyên tẩm cung. "Hai người các ngươi tới." Sở Nguyên nhìn xem Hạ Lam cùng Hạ Nguyệt Chiêu Chiêu tái nói: "Vâng, bệ hạ." Hạ Lam cùng Hạ Nguyệt thần sắc câu nệ đi đến Sở Nguyên trước mặt. "Không cần câu thúc." Sở Nguyên nhìn xem câu nệ hai nữ cười cười, sau đó đưa tay kéo mượt phát sẽ hai nữ một trái một phải kéo vào trong lực. A. Bội hạ Hạ Lam cùng Hạ Nguyệt bị Sở Nguyên ôm vào trước ngực trong ngáy mắt, liền kinh hô một tiếng, sắc mặt đỏ lên, không dám động đậy ôm hai cái mỹ nhân tuyệt sắc, vẫn là hai cái giống nhau như đúc xong bạc thai. Sở Nguyên trong lòng cũng là lộ ra một ít hài lòng. Chấm rất muốn biết các ngươi đến cùng phải hay không thật không có gì khác nhau. Sở Nguyên ôm Hạ Lam cùng Hạ Nguyệt cười nói, "Bội hạ, chúng ta có khác nhau." Tiêu Như Tỷ Tỷ Hạ Lam tức khắc liền muốn giải thích. "Không cần giải thích, chấm muốn chính mình phát hiện." Sở Nguyên nhìn xem Hạ Lam nói, "Vâng, bệ hạ." Hạ Lam cùng kính gật, gật đầu. Sở Nguyên không phải Liễu Hạ Huệ, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, ôm một đôi mỹ nhân tuyệt sắc, nàng tự nhiên nhịn không được quá lâu. Cứ liền mấy phút đồng hồ thời gian, Sở Nguyên liền sẽ hạ lam cùng Hạ Nguyệt ôm đến trên giường. Theo cho hai nữ giải khai y phục, quả nhiên, hoàng đế chính là thoải mái. Hai nữ một bộ muốn cự tuyệt lại không dám cự tuyệt bộ dáng, thật là mê người vô cùng. Mọi bệ hạ thương tiếc. Hạ Lam cùng Hạ Nguyệt chứng kiến Sở Nguyên giải khai y phục về sau, đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Chưa biết." Sở Nguyên cười to một tiếng liền nào tới. Rất nhanh, hai tiếng thống khổ tiếng trầm truyền đến. Tuy sắc bạn mười hạng đầu hai cái mỹ nhân Tuyết sắc bị Sở Nguyên cầm xuống. Không thể không nói Hạ Lam cùng Hạ Nguyệt thực sự là tuyệt đời bưu vật. Các nàng lại thành tâm ý tương thông, bất luận Sở Nguyên cùng ai, một cái khác người đều sẽ cảm động lay, một dạng thần sắc, một dạng thanh âm, cảm giác kia thật là không đủ ngoại nhân nói thay. Buổi sáng khoảng 7 giờ, Sở Nguyên mở to mắt. Nhìn xem giờ phút này trong ngực ôm hai cái không đến sợi vải mỹ nhân Tuyết sắc, Sở Nguyên trong lòng cũng là lộ ra vẻ đắc ý đi qua một đêm điều tra, Sở Nguyên cũng là biết Hạ Lam cùng Hạ Nguyệt bắt đồng nơi nào. Tỷ tỷ Hạ Lam bên đùi có một nốt ruồi, muội muội Hạ Nguyệt không có. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ chỗ khác nào. Bệ hạ, nô tỳ hầu hạ ngài đứng dậy. Sở Nguyên vừa có một chút tiểu động tác, liền bừng tỉnh Hạ Lam cùng Hạ Nguyệt. Hạ Lam cùng Hạ Nguyệt tức khắc liền muốn đứng dậy hầu hạ Sở Nguyên mặc quần áo, bất quá hai nữ mới vừa vừa có một chút tiểu động tác, liền cau mày, phát ra một tiếng hừ nhẹ. "Được, sau này hay nói đi, còn có về sau không cần tự xưng nô tỳ, muốn xưng thần thiếp từ giờ trở đi các ngươi chính là chấm hòa phi." Sở Nguyên ôm Hạ Lam cùng Hạ Nguyệt cười nói. "Bệ hạ, nô tỳ." Hạ Lam cùng Hạ Nguyệt vừa muốn mở miệng, liền thấy Sở Nguyên ánh mắt, vội vàng mở miệng nói, "Thần, thần thiếp đa tạ bệ hạ ân điển." "Ân, liền đúng." Sở Nguyên tôi cười gật gật đầu. Sở Nguyên sắc phong Hạ Lam cùng Hạ Nguyệt làm phi, đồng thời không phải là bởi vì các nàng mỹ mạo, nếu như chỉ là bởi vì mỹ mạo lợi nói, Sở Nguyên nhiều nhất sắc phong các nàng một cái tần phi, không lấy sau có không nhìn một chút các nàng, không có khả năng trực tiếp sắc phong làm hoàng phi, muốn hiểu rõ hoàng phi tại phi vị ở trong chính là xếp hạng rất cao. Sở Nguyên sắc phong hai nữ nguyên nhân là bởi vì hai nữ thể chất. Sở Nguyên hôn qua cầm xuống các nàng thời điểm, thiên địa âm dương lục tự động vận chuyển lại điều này, đại biểu hai nữ là nắm giữ thể chất chủ. Vì về sau tính toán tiếp Hôm qua Thiên Sở Nguyên nhịn đau hao phí 50 vạn thương thành tệ mua sắm một dạng kỹ năng đặc thủ. Cái này kỹ năng chính là hệ thống lưu trữ giáp tiết yếu giám định thuật, có thể kiểm tra một cá nhân thuộc tính cùng độ trung thành loại hình. Phía trước Sở Nguyên mặc dù có thể kiểm tra bạch khởi bọn họ thuộc tính, nhưng mà vậy cũng là bạch khởi bọn họ là Sở Nguyên triệu hoán đi ra duyên cơ, nếu là những người khác lời nói, Sở Nguyên căn bản không cách nào kiểm tra thuộc tính, bất quá có giám định thuật, liền có thể rất rõ ràng kiểm tra. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 18 Song sinh hệ, chuẩn bị tiếp kiến Giang Nguyệt cốt sứ thần. Sở Nguyên kiểm tra hạ Lam cùng Hạ Nguyệt thuộc tính về sau, liền hiểu rõ các nàng thể chất đặc thù là cái gì. Tính danh: Hạ Lam, Hạ Nguyệt cùng Hạ Lam thuộc tính danh sách một dạng. Thân phận: Nữ sợ cung nữ, Quý hoa công công làm tôn nữ tở ứ chất, cực nguy tính, cực tở hở ở mở tở hở hế chất đặc thù, song sinh tở hở hế tở ưu vi, không cạo cương pháp, không cấp triệt hệ tước, không thần thông, không các loại năng đặc thù, nhu tình tự thủy, vũ vật cực phẩm, có thể làm cho nam nhân cảm nhận được cực hạn nhu tình. Lực lượng: 10 thể lực, 10 đối với ký chủ độ thiệt cảm. 190 điểm chính là trùng trình không đổi, tuyệt đối sẽ không phản bội. Hạ Lam cùng Hạ Nguyệt thể chất đặc thù là song sinh thể, loại thể chất này xem như tương đối không sai thể chất, ngoại trừ có thể nhường Hạ Lam cùng Hạ Nguyệt tâm linh tương thông bên ngoài, lợi hại nhất chính là hai nữ tu luyện bất kỳ cái gì công pháp đều là một gia tăng một tốc độ. Hai người tu luyện công pháp, hưởng thụ gấp đôi tốc độ, một cái khác người kinh nghiệm tu luyện đều sẽ chồng chất đến một người khác trên thân. Tiên địa âm dương lục cũng không hổ là thánh cấp song tu công pháp. Cầm hai nữ nguyên âm về sau, trực tiếp nhường hắn tấn thăng một cảnh giới. Hắn giờ phút này tu vi cũng đã là đạt tới nhất phẩm võ giả đây quả thực là bay đồng dạng tốc độ. Bất quá đây cũng chính là lần thứ nhất mới có loại hiệu hiệu quả này, nguyên âm bị cầm về sau, hiệu quả liền giảm xuống rất nhiều. Tối thiểu nhất cần cùng Hạ Lam cùng Hạ Nguyệt song tu 1 tháng trở lên mới có thể nhượng sở nguyên trùng tích chân nhân cảnh đương nhiên, đây cũng là bởi vì sở nguyên hộ cung quá thiếu duyên cơ, không cần nhiều, dù là đang ra tăng 10 cái, từng cái đều là thể chất đặc thù lời nói, nhiều nhất bát tiên, sở nguyên liền có thể trở thành chân nhân cảnh. Hạ Lam cùng Hạ Nguyệt bị sở nguyên dùng thiên địa âm dương lục song tu về sau, tự nhiên cũng sẽ đạt được chỗ cư tốt. Thiên địa âm dương lục biến thái nhất địa phương ở nơi này bên trong chỉ cần cùng sở nguyên song tu, các nàng ngày sau liền có thể nước chảy thành sông trở thành võ giả, hơn nữa còn không phải võ giả bình thường, một khi trở thành võ giả, các nàng tức khắc chính là chân nhân cảnh. Hơn nữa không những như vậy, chỉ cần cùng sở nguyên song tu qua nữ tử, đều sẽ không tự chủ được yêu sở nguyên. Là loại kia thích đến nội tâm thích, nếu như sở nguyên phát sinh bất hạnh lợi nói, tức khắc liền tự sát chôn cùng loại kia. Loại này thích không phải cưỡng ép cải biến tư tưởng, đây là rất tự nhiên. Thiên địa âm dương lục cải biến sẽ không cải biến một cá nhân bất luận cái gì tính tư cách, nó chẳng qua là nhờ nữ tử cảm thấy cùng sở nguyên cũng đã sinh hoạt vô số năm tháng, cảm tình sớm đã đạt đến đỉnh điểm. Liên Cung vừa thấy đã yêu không sai biệt lắm, ngươi thấy một cá nhân không tự chủ được gư thích lên hắn, thật giống như đời trước các ngươi chính là tình lữ giống như. Hai nữ đối với Sở Nguyên độ thiện cảm đạt tới 100 điểm, chính là bởi vì thiên địa âm dương lục diễn cơ, nếu như không có thiên địa âm dương lục lời nói, hai nữ đối với Sở Nguyên độ thiện cảm tối đa cũng liền 80 vị trí. Cần về sau chậm rãi bồi dưỡng, thời gian lâu dài, độ thiện cảm cũng liền tự nhiên mà vậy đi lên. Hạ Lam các nàng một cái khác thân phận, Quý Hoa công công làm tú nữ, Sở Nguyên cũng không thèm để ý nếu là cái khác quân vương lời nói, có lẽ sẽ còn lo lắng Quý Hoa công công sẽ hạ Lam các nàng đưa tới. Có phải hay không là tại Mưu Tính lấy cái gì, nhưng mà tại Sở Nguyên nơi này, hồn nhân không có những cái kia lo lắng. Quý Hoa công công đối với hắn là tử trung, nhưng hắn tự sát đều không mang theo do dự loại kia, làm sao có khả năng có gây bất lợi cho hắn Mưu Tính. Nhiều nhất chính là vì Hạ Lam các nàng tiền đồ cân nhắc mà thôi. Hạ Lam cùng Hạ Nguyệt là khẳng định không cách nào xuất cung, xuất cung liền sẽ có người ngợp ngã các nàng mỹ mạo, không xuất cung lại nói, chung quy không có thể làm cho các nàng chết giả trong cung chứ. Quý Hoa công công sẽ Hạ Lam các nàng mang đến, chính là muốn nhìn một chút các nàng có thể hay không đọ sức một cái tiền đồ. Nếu như có thể đạt được sở nguyên xung ái, về sau các nàng liền có thể không lo. Dù là không chiếm được sở nguyên xung ái, nhưng là cùng sở nguyên phát sinh quan hệ, vậy cũng sẽ được phong làm thái tử, người bên ngoài cũng không dám ngáp ngẽ các nàng mỹ mạo. Tại dám làm cản, cái kia chính là xem thường nước sở, toàn bộ gia lão nhỏ đều phải chết. Vài phút về sau, Sở Nguyên tại Hạ Lam cùng Hạ Nguyệt phục thị bên dưới mặc y phục. Mặc dù nói Sở Nguyên không phải vậy Hạ Lam các nàng hầu hạ, nhưng mà Hạ Lam cùng Hạ Nguyệt lại nói đây là các nàng bổn phận, vậy hạ không thể ngăn lại các nàng. Nhìn xem hai nữ chấp nhất thần sắc, Sở Nguyên cũng liền từ các nàng Sau khi mặc quần áo xong, Sở Nguyên nhường hai nữ tiếp tục nghỉ ngơi. Sở Nguyên một người đi ra Càn Nguyên Cung. Càn Nguyên Cung bên ngoài không có người ai, bất quá cách đó không xa lại đứng đấy một người, chính là Quý Hoa công công. Quý Hoa công công một mực tại Càn Nguyên Cung bên ngoài bảo vệ, đề phòng có người đối với Sở Nguyên bất lợi. Tham kiến bệ hạ. Quý Hoa công công chứng kiến Sở Nguyên đi ra Càn Nguyên Cung, tức khắc đi tới hành lễ nói: "Miễn lễ." Sở Nguyên xua tay. Chấp đối với Hạ Lam cùng Hạ Nguyệt hai tỷ muội rất là yêu thích, quyết định ban thưởng Hạ Lam vì làm vì, Hạ Nguyệt vì người phi, thưởng các nàng cùng nữ trong tên. Các loại chân bảo bà trong truyện, lại ban thưởng Quả Nguyên cung dùng để xem như các nàng chủ sở, ngươi sau đó đi an bài một thoáng, thông truyền hoàng cung đi. Sở Nguyên nhìn xem Quý Hoa công công nói, "Vâng, nô tài lĩnh mệnh." Quý Hoa công công nhìn xem Sở Nguyên cung kính nói, trong mắt cũng là hiện lên một ít mừng rỡ. "Đợi chút ngươi lựa chọn 10 cái cung nữ tiến vào Càn Nguyên cung hầu hạ các nàng, chuẩn bị kỹ càng đồ ăn cho các nàng." Sở Nguyên xem một chút Càn Nguyên cung hướng về phía Quý Hoa công công nói, "Vâng." Quý Hoa công công gật gật đầu, tiếp xuống cho chấm truyền lệnh, ngươi đi sắp xếp người chuyển Giang Nguyệt cốt sứ giả tại Thương Long điện chờ lấy đi, chấp dùng bữa về sau liền sẽ đi gặp bọn họ. Sở Nguyên nhìn xem Quý Hoa công công tiếp tục nói. "Vâng." Quý Hoa công công gật gật đầu. "Ờ, đệ nhất càng. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới." Chương 19, triệu hoán nhân vật còn mang đưa tạm. Ước chừng khoảng 20 phút, Sở Nguyên đồ ăn sáng liền chuẩn bị tốt. Tại dùng tiện thời điểm, Sở Nguyên mở ra trực tiếp gian. Vừa mới mở ra, chính là liên tục không ngừng người tràn vào Sở Nguyên trực tiếp gian. Người khác trực tiếp gian xách không nhắc nhở không sao cả, nhưng mà Sở Nguyên trực tiếp gian, hầu như tất cả mọi người đều là thiết trí trực tiếp nhắc nhở. Cho nên sợ Nguyên một khi mở ra trực tiếp gian, liền sẽ có rất nhiều người nhận được trực tiếp nhắc nhở tiến vào lập pháp bên trong trực tiếp gian. Đại gia xem a. Sợ Nguyên dùng hệ thống tại trực tiếp gian cười nói: "Dẫn chương trình, sáng sớm ngươi liền phóng động, ngươi thật tốt sao? Dẫn chương trình, sáng sớm liền ăn như vậy phong phú, thật tốt sao? Dẫn chương trình, ngươi suốt ngày đều như vậy phong phú, chẳng lẽ không sợ béo phì sao?" Hình tượng a. Trên lầu sợ không phải là một đô đần, dẫn chương trình thế giới chính là tu luyện thế giới, nhiều ít đồ ăn ăn hết đều sẽ bị luyện hóa đi, đừng quên dẫn chương trình hiện tại chính là nhị phẩm võ giả a. Ta nói các ngươi có thể đừng chú ý dẫn chương trình điểm tâm sao? Hôm nay dẫn chương trình không phải nên triệu kiến Giang Nguyệt Quốc Sư thần sao? Đừng cô nha. Đúng a, nhìn xem cái này Giang Nguyệt Quốc Sư thần đến cùng có cái gì mục đích. Ta cũng đã để cho người ta đi truyền Giang Nguyệt Quốc Sư thần, chờ ta sử dụng hết đồ ăn sáng sẽ đi tiếp kiến bọn họ. Còn có ta cũng đã không phải nhị phẩm võ giả, ta cũng đã là nhất phẩm võ giả. Sở Nguyên nhìn xem trực tiếp gian cười nói, một đêm bên trên liền nhất phẩm võ giả. Dẫn chương trình ngươi đến cùng công ta nhóm làm gì? Dẫn chương trình, cẩn thận Phong Hào a, ngươi cái này treo mở có chút quá điểm. Phong Hào cảnh cáo Trực tiếp gian người nghe thấy Sở Nguyên nói mình là nhất phẩm võ giả, trong nháy mắt bạo tạc đến không hết mưa đạn xuất hiện. Nhìn xem trực tiếp gian mưa đạn, Sở Nguyên không có giải thích, trực tiếp ném ra chính mình giao diện thuộc tính. Ký chủ, Sở Nguyên vận, Hoàng đế nước sắc chất, cực nguy tính, cực tở hở hở mở tở ưu vi, nhất phẩm võ dự pháp, Thương Long Kính, Thiên Điệu Âm Dương Lậu Cở Tở Hở Hế chất đặc thủ, Chí Dương Thánh Thể, Thiên Điệu Âm Dương Lục Đồng Bộ Thể Chất, Chiêu Thức, Thất Huyền Trường, Thương Long Cở Hở Y Tở Hở Hở Nội Thông, không, có gọi năng đặc thủ, cao cấp đế vương quy thuận, giám định thật lực lượng, 4536 thể lực, 4746 phi tử, Lam vị Hạ Lam, Nguyệt Phi, Hạ Nguyệt. Xem hết Sở Nguyên ném ra hệ thống bảng, trực tiếp gian người nơi nào còn nhìn không ra Sở Nguyên trở thành nhất phẩm võ giả nơi mấu chốt. Thuộc tính danh sách mới tăng thêm phi tử, cái này còn không phải rõ ràng sao? Dẫn chương trình, ngươi tối hôm qua đóng lại trực tiếp phía sau lại đi tu luyện thiên địa âm dương lục. Không phải nói thể chất đặc thù rất hiếm thấy sao? Dẫn chương trình, ngươi làm sao tìm được a? Hạ Lam, Hạ Nguyệt, tựa như là đối với tỷ muội a. Hoa tỷ muội, đây cũng quá để cho người ta ước ao đi. Cấp nàng là cái gì thể chất đặc thù a? Lợi hại hay không a? Tiên địa âm dương lục song tu một lần liền tấn cấp một cảnh giới. Đây cũng quá mạnh mẽ chứ? Dẫn chương trình, ngươi nếu không trực tiếp song tu một tháng, sau đó trực tiếp vô địch, chỉ tay trấn áp bất luận kẻ nào. Dẫn chương trình, hệ thống vẫn là mạnh mẽ a, ban thưởng một bản thánh cấp song tu công pháp, còn đưa một cái chí dương thánh thể, mặc dù không biết thể chất này là đẳng cấp gì, nhưng mà hệ thống đưa tặng, khẳng định sẽ không kém chứ. Hạ Lam cùng Hạ Nguyệt là quỳ hoa công công 3 năm trước bị lão hoàng đế phái đi ra làm việc, nửa đường dẫn vào hoa cung, cấp nàng thể chất đặc thù tên là song sinh thể, loại thể chất này có thể nhường tâm ý người tương thông, một cá nhân tu luyện tương đương hai cá nhân tu luyện. Hai người làm một chuyện gì tỉnh, đều là chồng chất, làm đến làm ít công to hiệu quả. Thiên địa âm dương lục mặc dù là thánh cấp công pháp, nhưng mà không có nghĩa là nó liền thật mạnh như vậy, song tu một lần liền tấn thăng một cảnh giới, cái kia căn bản không có khả năng, cũng không phải hệ thống ban thưởng cảnh giới đan, đây là công pháp, khẳng định không có khả năng biến thái như vậy. Thiên địa âm dương lục chỉ có lần thứ nhất hiệu quả rất lớn, về sau hiệu quả đồng dạng, đương nhiên, so với bình thường tốc độ tu luyện nhanh hơn gấp trăm lần, hệ thống ban thưởng chí dương thánh thể là chí dương cực hạn thể chất, đẳng cấp thuộc về cao nhất, Sở Nguyên hướng về phía trực tiếp gian giải thích một hồi nói. Thâm linh tương thông Ai đây chịu đựng được? Dẫn chương trình ngươi chịu nổi sao? Dẫn chương trình hiện tại chính là nhất phẩm võ giả, lại đến 10 cái đều dễ dàng a. Quý Hoa công công không phải hồn qua thiên hệ thống mới vừa triệu hoán đi ra sao? 3 năm trước làm sao bị phế đi ra làm việc? Trên lầu có phải hay không lãng ngốc, đây mới là nguyên bộ phục vụ a, hệ thống gây dựng thân phận, là sẽ một cá nhân nhất sinh cuộc đời đều gây dựng đi vào, hệ thống thật mạnh mẽ a. Lúc này mới phù hợp lẽ thường nha, có chính mình trải qua, ta xem qua một quyển tiểu thuyết, triệu hoán đi ra nhân vật chính là đột nhiên xuất hiện, căn bản không ăn bài thân phận, người khác lại còn không nghi ngờ. Cái này khiến ta trí thông minh nhận đến nghiêm trọng vũ đụ. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đi qua nửa cái giờ đồng hồ. Nửa giờ đồng hồ, sở nguyên đồ ăn sáng cũng sử dụng hết. Sử dụng hết đồ ăn sáng, Sở Nguyên liền mở ra trực tiếp, ngồi xuống quỳ hoa công công chuẩn bị ký càn Cố Kiệu đi tới Thương Long Điện. Dẫn chương trình Cố Kiệu cũng quá ổn chứ. Cái này hầu như chính là không núc nhích tí nào a. Không phải nói Cố Kiệu rất sóc này sao? Ta làm qua Cố Kiệu, hạ xuống liền nhà, thật phi thường sóc này, không có bất luận cái gì một điểm cảm giác thoải mái cảm giác. Các ngươi có thể hay không đừng có dùng trên điệu cầu đồ vật cân nhắc dẫn chương trình thế giới a. Thế giới cũng khác nhau, các ngươi tỷ tỷ thế nào? Cố Kiệu nhưng thật ra là không xài biệt lắm, chủ yếu là người, Khiêm Điệu bốn cái thái giám đều là Quý Hoa công công tự mình nuôi dưỡng, bọn họ tu vi đều là tam phẩm võ giả, tam phẩm võ giả Khiêm Điệu, tự nhiên có thể làm được không có một chút sức này. Sở Nguyên nhìn xem trực tiếp gian mưa đạn cười nói, tam phẩm võ giả Khiêm Điệu, đây cũng quá mạnh mẽ chứ? Tam phẩm võ giả, đặt ở dẫn chương trình thế giới, cũng là cao thủ chứ? Hiện tại lại chỉ có thể Khiêm Điệu. Ngươi không có nghe dẫn chương trình nói đây đều là Quý Hoa công công nuôi dưỡng ra sao? Quý Hoa Công công đối với dẫn chương trình độ trung thành là tử trung, hắn Bùi Dưỡng Thái giám đối với dẫn chương trình khẳng định cũng là trung thành tuyệt đối a, hơn nữa Thái giám giơ lên hoàng đế cốt kiệu, cái này không phải thuộc bốn phận sự tính sao? Các ngươi chỉ thấy những cái này Thái giám tại dẫn chương trình trước mặt không núm, lại nhìn không thấy bọn họ ở những người khác trước mặt vênh vá hung hăng bộ dáng. Thân phận quyết định toàn bộ a, dẫn chương trình là hoàng đế, cũng đã là đứng ở đỉnh. Các ngươi chú ý điểm không thể đặt ở Quý Hoa Công công trên thân sao? Hắn Bùi Dưỡng Thái giám, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho hệ thống cho Quý Hoa Công công gây dựng thân phận thời điểm. Còn thuận tiện tặng kèm mấy nhân vật a, những cái này thái giám không phải liền là tương đương tặng kèm sao? Hiếm thấy nhiều quái lạ, Bạch Khởi Triệu Hoán đi ra còn tặng kèm toàn bộ thần long về đây, mấy cái thái giám tính toán cái gì? Cùng trực tiếp gian người có một câu mỗi một câu không có trò chuyện bao lâu, Sở Nguyên Cố Kiệu liền ngừng, hắn cũng đã đến Thương Long Điện. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 20, nhớ lại lợi hại Giang Nguyệt Quốc sứ thần, tham kiến bệ hạ. Thương Long Điện bên ngoài các chứng kiến Sở Nguyên đến, tức khắc cung kính hành lễ nói: Sở Nguyên không có để ý tới những cái này thái giám cùng cung nữ, trực tiếp đi vào Thương Long Điện. Tiến vào Thương Long Điện về sau, Sở Nguyên liền chứng kiến 6 nam 1 nữ. Bảy người này chính là Giang Nguyệt Quốc Sư Thần. Tham kiến Sở Hoàng bệ hạ. Giang Nguyệt Quốc Sư Thần chứng kiến người mặc Long bào Sở Nguyên tức khắc cung kính hành lễ nói. Sở Nguyên xem những cái này người một chút về sau, liền đi tới trên long ỷ, ngồi xuống. Bình thần đi. Sở Nguyên nhìn xem Giang Nguyệt Quốc Sư Thần thản nhiên nói. Ta ơn Sở Hoàng. Giang Nguyệt Quốc Sư Thần cung kính nói. Nói ra các người ý đồ đến. Sở Nguyên nhìn xem Giang Nguyệt Quốc Sư Thần nhàn nhạt hỏi. Bẩm Sở Hoàng, chúng ta đến đây nước Sở có hai chuyện, chuyện thứ nhất chính là mang đến chân bảo, chúc mừng Sở Hoàng ngài kế vị đế vị, đây là ta nhóm chân bảo danh mục quà tặng. Giang Nguyệt Quốc cầm đầu nam tử nhìn xem Sở Nguyên cung kính nói. Sau khi nói xong, liền từ trong lượt xuất ra một trương hồng sắc thiếp mời đi theo Sở Nguyên cùng một trô tiến đến bốn cái thái giám, bên trong một cái đi qua đón lấy cho người. Sau đó đưa đến Quý Hoa công công tay bên trong. Quý Hoa công công sau khi tới tay sẽ dùng công lực kiểm tra một thoáng có hay không có nguy hiểm. Lấy Quý Hoa công công công lực, kiểm tra chính là trong nháy mắt sự tình đối với người khác xem ra. Quý Hoa công công chính là cầm tới tay bên trong sau đó liền đưa cho Sở Nguyên. Sở Nguyên lấy ra thiệp mời thoạt nhìn. Kỳ thực đối với Giang Nguyệt Quốc dâng lên chân bảo Sở Nguyên là không có hứng thú gì quan sát. Hắn đăng cơ thời điểm, từng tiến vào nước Sở Quốc khố, bên trong chân bảo vô số kể. Giang Nguyệt Quốc dâng lên chân bảo, nói thật, hắn thật đúng là nhìn không lên. Bất quá trực tiếp gian khán giả từng cái từng cái phát ra mưa đạn, nói muốn nhìn xem đến cùng là cái gì chất bảo. Sở Nguyên này mới khiến người với tay cầm. Mở ra thiệp mời về sau, Sở Nguyên thu sơ giản lược xem một thoáng, phát hiện tổng cộng là 99 kiện bảo vật. Mỗi một dạng đều xem như kỳ chân dị bảo. Trực tiếp gian người xem là cực kỳ chấn động. Bất quá Sở Nguyên xem ra cũng cứ như vậy đi, giá trị gia tăng tại cùng một chỗ, còn không có hắn ban cho Hạ Lam 2 tỷ muội chân bao nhiêu. Tiền tay sẽ tiếp mời đưa cho Quý Hoa công công thu lại về sau, Sở Nguyên nhìn về phía Giang Nguyệt quốc sư thần nói, "Giang Nguyệt quốc sư tâm ý, chấm lĩnh, nói ra các ngươi chuyện thứ hai đi." Sở Hoàng bệ hạ, chuyện thứ hai là liên quan tới đại công chúa. Giang Nguyệt quốc sư thần nhìn xem Sở Nguyên nói, "Đại công chúa, không phải liền là La Phượng. Đây mới là chính đề chứ? Có một loại không tốt cảm giác chứ? Nên sẽ không thật là muốn hủy hôn chứ?" Trực tiếp gian người nghe thấy Giang Nguyệt Quốc Sư thần nói ra những lời này, nhao nhao nghị luận lên. "Lạc Phượng, là hôn ước ngày sẽ đến, các ngươi Giang Nguyệt Quốc muốn đưa nàng đến cùng trong thành hôn phải không?" Sở Nguyên nhìn xem Giang Nguyệt Quốc Sư thần nhàn nh nhỏi hỏi. "Sở Nguyên bệ hạ, không phải như vậy." Nghe thấy Sở Nguyên lời nói, Giang Nguyệt Quốc Sư thần dao động lắc đầu nói. "Đó là cái gì?" Sở Nguyên con mắt ngưng tụ. Chứng kiến Sở Nguyên ánh mắt, Giang Nguyệt Quốc Sư thần nhao nhao lộ ra một loại tim đập nhanh cảm giác. "Cái này sao có thể?" Truyền môn Sở Nguyên tại thập đại trong hoàng tử căn bản không có chỗ xếp hạng, nếu không phải là bởi vì lão hoàng đế cưỡng ép nhường Sở Nguyên cái vị. Phạm vị căn lượt này không đến Sở Nguyên a, có thể hiện tại Sở Nguyên làm sao có khủng bố như vậy? Ý thế, loại này đế vương uy nghiêm, cho dù là nước Sở lão hoàng đế cũng thật xa không có đủ a. Đại công chúa nói nguyện ý trợ giúp Sở hoàng ngài thoát khỏi cơn cảnh, dầu gì cũng có thể nhường ngài yên ổn phát thân. Làm cản? Giang Nguyệt Quốc Sư thần còn chưa có nói xong, chỉ nghe thấy một tiếng giận dữ mắng mỏ. Không phải người bên ngoài, chính là Quý Hoa công công phát ra. Chỉ thấy Quý Hoa công công vẻ mặt tâm trầm trọc, nhìn xem Giang Nguyệt Quốc Sư thần nói, vậy hạ chính là nước Sở đế vương, tay nắm nước Sở vương quyền, chí cao vô thượng, như thế nào cơn cảnh? Con nhường bệ hạ yên ổn phát thân. Các ngươi Giang Nguyệt Quốc thật to gan, là tại Nguyên rựa bệ hạ sao?" Quý Hoa Công công sau khi nói xong, lộ ra thuộc về chân nhân cảnh hậu kỳ khí tức khủng bố. Chân nhân cảnh hậu kỳ. Giang Nguyệt Quốc sứ thần trong nháy mắt liền bị Quý Hoa Công công khí tức áp ngã, quỳ trên mặt đất. Quỳ trên mặt đất trong nháy mắt, bảy người liền cảm thụ ra Quý Hoa Công công cảnh giới, bọn họ có thể đại biểu Giang Nguyệt Quốc đến đây, tự nhiên không phải kẻ yếu, từng cái đều là có tam phẩm thực lực võ giả. Bất quá nhìn ra Quý Hoa Công công thực lực, Giang Nguyệt Quốc bảy người nhìn xem Quý Hoa Công công ánh mắt tràn ngập kinh khủng. Chân nhân cảnh hậu kỳ. Cái này sao có thể Sở Nguyên bên mình làm sao có khả năng có loại này cao thủ, đây chính là đại biểu thế gian rất thực lực cao cấp a, loại thực lực này, làm sao có khả năng như vậy nghe lệnh Sở Nguyên, có loại này cao thủ nghe lệnh Sở Nguyên, căn bản không có khả năng, có người dám cả gan làm loạn a, cựu đại hoàng tử phía sau hai cái chân nhân cảnh, bất quá là chân nhân cảnh sơ kỳ, làm sao dám đối kháng chân nhân cảnh hậu kỳ a, chẳng lẽ nói ngoại giới nghe đồn có sai, không, có khả năng a, bọn họ cũng đã nghe ngóng vô, cùng rõ ràng a có thể hiện tại lại là chuyện gì xảy ra, dấu rốt, sau cùng, Giang Nguyệt Quốc Sư thần trong đầu xuất hiện hai chữ. Không sai khẳng định là dấu dốt, thậm chí nói phải cố ý dấu dốt. Sở Nguyên là cố ý nhường nước Sở xuất hiện chín cái hoàng tử xoán vị loạn tự. Hắn muốn thừa cơ suy yếu cựu đại hoàng tử thế lực, thậm chí một mẹ hốt gọn. Có chân nhân cảnh hậu kỳ tại tay, cũng đã là ngồi vững vàng đế vị, nhưng mà muốn nắm quyền, cần không ngắn thời gian. Nhưng nếu là sẽ cựu đại hoàng tử một mẹ hốt gọn, như vậy Sở Nguyên nhất định có thể nắm giữ nước Sở toàn bộ quyền hành, đây chính là Sở Nguyên kế hay sao? Thật sâu nhu tính, thật ác độc tâm tính a, đây chính là đế vương sao? Vì quyền lợi cho dù là huynh đệ cũng có thể dùng đến bố cục, Giang Nguyệt Quốc Sư thần nhóm trong đầu xuất hiện một đống lớn ý nghĩ, liên tưởng đến phía trước Sở Nguyên kinh khủng đế vương uy nghiêm, bọn họ đem chính mình nhớ lại ý nghĩ trực tiếp xem như chân tướng. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 21, thật to gan, các ngươi dám cả gan cản chu. Bất quá hiện tại cũng không phải muốn những điều này thời điểm, hiện tại hắn là muốn làm sao bảo mệnh a xem quý hoa công công cái này tư thế, chỉ cần Sở Nguyên một tiếng hạ lệnh, bọn họ liền sẽ đầu người rơi xuống đất a. Sở hoàng thứ tội, chúng ta Giang Nguyệt Quốc tuyệt không nguyền rủa Sở hoàng bệ hạ ý tứ. Giang Nguyệt Quốc Sư thần nhìn xem Sở Nguyên vô cùng sợ hãi hô. Nói xong các ngươi đại công chúa nhường các ngươi nói sự tình. Sở Nguyên nhìn xem Giang Nguyệt Quốc Sư thần thản nhiên nói, chuyện này Giang Nguyệt Quốc Sư thần nghe thấy Sở Nguyên lời nói, chần chờ mấy phần. Chứng kiến bọn họ bộ dáng, Sở Nguyên trực tiếp gian mưa đạn không ngừng nhấp nhô. Ta cực mười tối là điều, đây tuyệt đối là đến từ hôn, phía trước nói phải muốn lấy cái kia để đánh đổi, nhường dẫn chương trình đồng ý từ hôn, nhưng hiện tại bọn hắn cũng đã bị Quý Hoa công công còn nữa có dẫn chương trình cao cấp đế vương uy nghiêm dọa mất mặt, cũng đã không dám nói. Cái này nói thế nào? Bây giờ nói ra đến Nếu là nhắm trúng dẫn chương trình nổi giận, bọn họ vài phút đầu người rơi xuống đất a. Bệ hạ nhường các ngươi nói, các ngươi còn không mau nói. Quý hoa công công chứng kiến Gia Nguyệt quốc sứ thần trấn chờ, tức khắc âm thanh lạnh lùng nói. Sau cùng, Gia Nguyệt quốc cầm đầu sứ thần cắn răng nói, bẩm sở hoàng bệ hạ, căn cứ chúng ta Gia Nguyệt quốc tại nước sở dò tham tin tức, cửu đại hoàng tử hành vi làm loạn, muốn đi tội lớn như phản. Ngoại giới truyền luôn sở hoàng ngài không có cái năng lực kia chống cự, nhưng sở hoàng bệ hạ ngài hùng tài vĩ lực, truyền luôn căn bản liền hữu danh vô thực. Các ngươi không phải cũng tin truyền luôn sao? Nói tiếp. Sở Nguyên Thản nhiên nói, đại công chúa tin tưởng truyền luôn Cho nên để cho ta nhóm đến đây nghĩ cách cứu viện sở hoàng, đại công chúa có thể tại Cựu hoàng tử Mưu Phản thời điểm, cứu ra sở hoàng bị hạ, đồng thời nguyện ý giúp sở hoàng ngài thay hình đổi dạng, cấp cho Giang Nguyên quốc vương tức án trí sở hoàng, đại công chúa làm tất cả những thứ này điều kiện chính là hy vọng cùng sở hoàng ngài giải trừ hồ đốc, đại công chúa nói nàng chí hướng tại võ đạo, không muốn đàm luận nhi nữ tư tình. Giang Nguyên quốc sứ thần nhìn xem sở Nguyên cung kính nói: "Các ngươi Giang Nguyên quốc thật là thật to gan, lại dám mưu đồ nước sở, cho chấm vương tức án trí. Chấm xem là muốn cầm tù chấm chứ?" Trâm Trung Quy là danh chính ngôn thuận thiên tử, nếu quả thật như các ngươi nói, ngày sau các ngươi sẽ bằng vào ta danh nghĩa khởi binh, đánh lây giúp chấm trở lại vị trí cũ danh hảo, kỳ thực là ham muốn ta nước sợ cương thổ. Thật là tốt, các ngươi Giang Uyên quốc từ ngàn năm nay đều là ta nước sợ nước phụ thuộc, nhưng hiện tại lại dám cả gan cắn chủ a. Sơ Nguyên nghe thấy Giang Uyên quốc sứ thần nói xong, một quản trong nháy mắt trợn đen âm lãnh lên Đế Vương uy thế toàn bộ phòng xuất ra. Cao cấp Đế Vương uy thế cái kia là bực nào bá đạo. Sơ cấp Đế Vương uy thế đỉnh phong liền đã đầy đủ bá vượng khí, người người xem đều em ngại ba điểm cao cấp đế vương như thế, cái kia hầu như có thể làm được không đánh mà thắng chi binh, người khác cảm nhận được đế vương uy nghiêm, thậm chí không vững định đô sẽ ngã đổ liền lại. Giang Nguyệt quốc sứ thần có thể được Giang Nguyệt quốc phái ra, tâm trí đều là không sai. Nhưng mà cho dù như vậy, bọn họ cũng là bị dọa đến sắc mặt thảm bạch, quỳ trên mặt đất, tối lâu xuống, liền hô không dám, sợ hoàng hiểu lầm. Tu luyện thế giới mang thiên tử lấy lệnh chứ hầu. Dẫn chương trình không nói, ta còn thực sự nhìn không ra, nhưng nghe dẫn chương trình nói xong, cái này Giang Nguyệt quốc giống như thật là lang tử dã tâm a. Cái này căn bản không phải từ hôn đơn giản như vậy a, đây là muốn nưu đồ nước sở a, nếu là trước đây dẫn chương trình, chỉ sợ thật đúng là chỉ có thể bị động tiếp nhận a, bởi vì không đi chính là ta, tiểu đại hoàng tử tranh đoạt đế vị, không có khả năng nhường dẫn chương trình con sở a. Dẫn chương trình đầu này cũng quá nhạy bén chứ. Đây quả thực là trời sinh đế vương a, lại trực tiếp nhìn ra nhiều đồ như vậy. Dẫn chương trình hai đời ra tăng tại cùng một chỗ có thể không nhạy bén sao? Hơn nữa đừng quên hệ thống ban thưởng cao cấp đế vương quyền thuật a, cao cấp đế vương quyền thuật mặc dù không biết có bao nhiêu mạnh mẽ, nhưng nhìn ra một ít môn đạo, vẫn là ung dung a. Trực tiếp gian mưa đạn Sở Nguyên tạm thời không có đi để ý tới, hắn giờ phút này toàn bộ ánh mắt đặt ở Giang Nguyệt Quốc Sư thần trên thân. Không dám. Chấm xem không có cái gì là các ngươi không dám." Sở Nguyên âm thanh lạnh lùng nói. "Sở Hoàng Minh xét, ta Giang Nguyệt Quốc đối với nước Sở trung thành tuyệt đối, tuyệt không chống lại tâm ý a." Giang Nguyệt Quốc Sư thần nhìn xem Sở Nguyên không ngừng dập đầu nói. "Quý Hoa, giao cho ngươi, chớ cần kết quả." Sở Nguyên nhìn xem bên cạnh Quý Hoa công công thản nhiên nói. "Bệ hạ yên tâm." Quý Hoa công công tức khắc gật gật đầu. Sau đó chỉ thấy Quý Hoa công công hướng về phía Giang Nguyệt Quốc Sư thần nhóm tiện tay vung lên Giang Nguyệt Quốc Sư thần liền toàn bộ bị đánh bất tỉnh trên mặt đất. Dẫn bọn họ đi, nghiêm thầm. Quý Hoa công công đối với mình bồi dưỡng mấy cái thái giám trầm giọng nói: "Vâng." Mấy cái thái giám cung kính vô cùng nói, sau đó sẽ Giang Nguyệt Quốc Sư thần mang giả thương long điện. "Ờs, đợi nhất càng." Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 22, Lạc Phượng. Huyền Huyễn bản võ tất tiên. Mời bệ hạ chờ một chút, rất hơn nửa canh giờ liền sẽ có kết quả. Quý Hoa công công chứng kiến Giang Nguyệt Quốc Sư thần bị mang đi ra ngoài về sau, Liên đối với Sở Nguyên Cung tính nói: "A." Sở Nguyên Hiếu Kỳ nhìn về phía Quý Hoa công công, thần vẫn nhưng là một cái ký thuân sống, nửa canh giờ, tốc độ này cũng quá nhanh chứ. Nếu là người bình thường chẳng có gì lạ, nhưng mà bảy người kia chính là Giang Nguyệt quốc sứ thần, đừng xem vừa vặn như bị dọa mất mật giống như, nhưng mà nếu quả thật để bọn hắn bàn giao cái gì, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lão nô truyền cho bọn họ kèm theo cốt châm, bên trong kèm theo cốt châm người, giống như vô số con kiến đang cắn nát huyết nhục đùng đùng dạng, dù là ý chí như người sắt, cũng không chịu được loại kia giàn vặn chữa cái đó ra, lão nô còn truyền cho bọn họ một muôn mê hoặc tâm trí công pháp, hai ống đủ bên dưới, cho dù là bản thạch cũng phải mở miệng. Quý Hoa công công nhìn xem sợ nguyên mở miệng nói, vì Giang Nguyệt Quốc sứ thần mặc niệm 3 phút, cảm giác này khẳng định rất đau sót thoải mái. Quý Hoa công công mặc dù nói nhẹ nhàng, nhưng mà chỉ là ngẫm lại liền tê cả da đầu a. Các ngươi nói bọn họ có thể chống bao lâu a? Ta cảm thấy hai ống đủ bên dưới, rút ngắn đến nửa giờ đồng hồ không có vấn đề chứ. Bọn họ có thể đại biểu Giang Nguyệt Quốc, khẳng định không thể khinh thường, ta cảm thấy 40 phút đi. Trực tiếp gian bên trong mưa đạn không ngừng bắt đầu suy đoán Giang Nguyệt Quốc Sư thần có thể chống bao lâu, thời gian đáp án này rất nhanh liền đi ra đại khái cũng liền 20 phút, bên trong một cái tiểu thái giám trở về đến thương long điện, hướng về phía sở Nguyên Quỷ xuống cung kính nói, "Bệ hạ, bọn họ cũng đã nhận 19 điểm 30 giây. Còn cho lạ bọn họ có thể chống bao lâu đâu. Nửa giờ đồng hồ cũng chưa tới, xem bọn hắn cũng không thế nào a. Ta cảm thấy ta đều có thể so với bọn hắn chống lâu. Trên lầu đừng đợi, ngươi nếu là đi, ước đoán 1 giây liền quy, đừng nói là ngươi, liền xem như chúng ta thế giới đỉnh cấp đắc công, có thể chống đỡ vài phút thế là tốt rồi." "Đúng vậy ạ." Chúng ta thế giới trung quy là phổ thông thế giới, mà bọn họ đều là thực lực mạnh đại võ giả, bọn họ đều chỉ có thể chống đỡ chút điểm thời gian này, chúng ta thế giới càng chưa nói, ai đi đều phải quỷ. Trực tiếp gian mưa đạn sở nguyên đồng thời không có chú ý, mà là nhìn xem trước mắt Thái giám mở miệng nói, hỏi ra cái gì. Bẩm bệ hạ, Giang Nguyệt Quốc lang tử dạ tâm, bọn họ xác thực là muốn sẽ bệ hạ đưa đến Giang Nguyệt Quốc, sau đó mượn cơ hội cầm tù bệ hạ, ngày sau lấy bệ hạ danh nghĩa lưu đồ nước sở. Vì có thể đủ thuận lợi mang đi bệ hạ, bọn họ Giang Nguyệt Quốc đến một nhóm cao thủ bí mật theo đuôi bọn hắn tiến vào nước sở, đám người này hết thảy có 10 người. Cầm đầu là một gã nửa bước chân nhân cảnh cao thủ, còn lại 9 người có 3 cái là nhất phẩm võ giả, còn lại 6 cái cũng đều là nhị phẩm võ giả đỉnh cao. 10 người này liền ở tại bọn họ dịch trạm, bọn họ đối với bên ngoài thân phận là bọn họ tay sai. Thái giám nói, chuyện này tình là ai sắp đặt? Giang Nguyệt Quốc trước mắt của vương. Sở Nguyên nhìn xem thái giám âm thanh lạnh lùng nói, "Không phải, Giang Nguyệt Quốc quốc vương tại nửa năm trước cũng đã băng hà." Thái giám dao động lắc đầu nói, "Nửa năm trước liền đã băng hà, vì sao không có tin tức truyền ra?" Sở Nguyên nói, "Bị Giang Nguyệt Quốc đại công chúa là Phượng Phong tỏa tin tức, đừng nói là ngoại giới." Dù cho là Giang Nguyệt Quốc cũng không nhiều ít người biết Giang Nguyệt Quốc quốc vương cũng đã băng hà, bọn họ còn cho rằng Giang Nguyệt Quốc quốc vương khỏe mạnh, kỳ thực bây giờ Giang Nguyệt Quốc quốc vương chẳng qua là Giang Nguyệt Quốc đại công chúa một cái khối lỗi. Là hắn tìm dịch dung cao thủ, giả trang Giang Nguyệt Quốc quốc vương, tin tức này là từ Giang Nguyệt Quốc sứ thần ở trong nữ tử kia trong miệng hỏi ra, nàng là hầu hạ Giang Nguyệt Quốc đại công chúa lớn lên lão cung nữ, là Giang Nguyệt Quốc đại công chúa thân tín. Thái giám cung kính nói, Lạc Phượng phong tỏa tin tức. Nàng như vậy làm có dụng ý gì? Sở Miên hỏi. Giang Nguyệt quốc đại công chúa muốn hoàn vị, nàng cảm thấy Giang Nguyệt quốc hoàng tử đều là một đám phế vật, không xứng làm Giang Nguyệt quốc quốc vương, nàng tại thật lâu phía trước liền bắt đầu bố cục. Nửa năm trước Giang Nguyệt quốc quốc vương băng hà về sau, nàng liền bắt đầu kết thúc công việc, bây giờ Giang Nguyệt quốc quyền hành cũng đã có hơn 9 thành thuộc về nàng, nàng tuy thời đều có thể không có bất luận cái gì lực cản đàng cơ, bởi vì toàn bộ quốc gia quyền lợi đều nắm giữ ở nàng tay bên trong, Giang Nguyệt quốc toàn bộ quan viên trọng yếu, toàn bộ đều là nàng một tay đẩy bạc đi lên. Chỉ cần Giang Nguyệt quốc sứ thần sẽ bệ hạ ngài mang về Giang Nguyệt quốc, nàng tức khắc liền sẽ đắc cơ, sau đó lấy bệ hạ ngài danh nghĩa, thả phạt nước Sở, Tại nàng cầm quyền về sau, nàng liền bí mật bồi dưỡng một đội 30 vạn người quân đội, cái này 30 vạn người quân đội đánh tan tại từng cái quận, thưởng thụ cao nhất đãi ngộ, chấp hành nguy hiểm nhất nhiệm vụ. Những cái này người từng cái đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, đồng thời Giang Nguyệt quốc đại công chúa thực lực cũng không phải ngoại giới nhất phẩm đỉnh phong, nàng thực lực chân chính tại 3 năm trước liền đã tiến vào chân nhân cảnh, bây giờ đến cùng đạt tới cảnh giới gì, cho dù là cái kia lão cung nữ cũng không biết. Thái giám nhìn xem sợ nguyên cung kính hồi đáp, "Ta dựa vào Huyền Viễn bản võ tất tiên, lấy nữ tử thân thể, nắm giữ Giang Nguyệt quốc tất cả quyền lợi, cái này đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn a?" cũng như vậy, 3 năm trước chính là chân nhân cảnh, cái này không phải nói nàng 19 tuổi chính là chân nhân cảnh. Này thiên phú cũng quá kinh khủng chứ, đáng sợ đáng sợ. Nếu là trước đây dẫn chương trình, cho dù là 10 cái dẫn chương trình cùng tiến lên, cũng không phải Lạc Phượng đối thủ chứ. Nhưng mà hiện tại, hắc, cái này Lạc Phượng muốn xui xẹo. Dẫn chương trình hệ thống gia thân, ai có thể cùng dẫn chương trình đối đi a? Mặc dù không biết Lạc Phượng đến cùng nhiều mạnh, nhưng mà lại mạnh, cũng không khả năng so với Quý Hoa công công mạnh chứ. Quý Hoa công công chính là chân nhân cảnh đỉnh phong đều có thể giết manh nhân a. Cho dù có ngoại ý mến Dẫn Chương Trình cũng có thể tiêu tiền a. Đến lúc đó chúng ta khen thưởng dẫn chương trình một đợt, nhưng dẫn chương trình mua một cái vượt việt chân nhân cảnh nhân vật đi ra, như cũng điểm điểm trùng trấn áp La Phượng. Hỏi thế gian cái nào dám sưng vô địch? Chỉ có dẫn chương trình. Cái này La Phượng muốn sưng đế, còn muốn lợi dụng dẫn chương trình chiếm đoạt nước sở, dẫn chương trình làm nàng, còn muốn làm hoàng đế. Thật tưởng rằng võ tất thiên a, đại quân áp tiến vào, diệt nàng giang người quốc, sau đó sẽ là Phượng. Hắc hắc hắc, ta không nói, dẫn chương trình ngươi hiểu. Đại gia đừng chỉ nói mà không làm sự tình a. Dẫn chương trình triệu hoán nhân vật quá ít, qua dự vào hoàn thành nhân vật không biết bao lâu năng lực triệu hoán tân nhân vật, đại gia cho dẫn chương trình khen thưởng một đợt, nhường dẫn chương trình mua tân nhân vật đi ra, sau đó làm chết gia nguy quốc. Một cái nước phụ thuộc, còn dám cắn chủ. Tơ ét, lệ nhị càng, cầu nguy phiếu, cầu kim đậu, mỗi ngày cơ bản bốn càng giữ gốc. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 23, trên chiến trường, chân nhân cảnh tại Bạch Khởi trong mắt cũng là tiểu binh. Theo mưa đạn, Sở Nguyên trực tiếp gian khen thưởng cũng là không ngừng kéo lên. Bất Quá sợ nguyên tạm thời không có nhìn trực tiếp gian, mà là nhìn về phía Quý Hoa công công nói, "Quý Hoa, ngươi thủ hạ có thể có người có thể đối phó dịch trạm 10 người kia. Nếu như không có thể, ngươi liền tự mình đi một chuyến, đã đến, bọn họ cũng không cần đi." Bạch Hạ yên tâm, "Cầm đầu bất quá là chỉ là nửa bước chân nhân cảnh mà thôi, loại thực lực này, lão nô thủ hạ có là người đối phó hắn, lão nô vào cùng đã có hơn 70 năm, tại cái này hơn 70 trong thời kỳ lão nô tu hơn 30 cái thân truyền đệ tử, mặc dù nói không có chân nhân cảnh sinh ra, nhưng mà nửa bước chân nhân cảnh đệ tử thật đúng là số lượng cũng không biết." Lão nô sẽ điều động 10 cái nửa bước chân nhân cảnh đi bắt những cái này người. Quý Hoa công công nhìn xem Sở Nguyên chân thành nói, vào cung hơn 70 năm, cái này há chẳng phải là nói Quý Hoa công công tuổi tác ít nhất hơn 70 tuổi. Quý Hoa công công lão a, trên lầu nói cái gì lời ngu ngốc đâu. Người có tin không tổ tồn tam đời đều chết, Quý Hoa công công đều sống phải thật tốt, hắn nhưng là chân nhân cảnh cao thủ, tuổi thọ ít nhất còn có mấy trăm năm, hơn 70 tuổi. Chuyển đổi thành chúng ta địa cầu tuổi trẻ chính vào trung niên đi. Kém chút cho rằng Quý Hoa công công thật lão, nếu không phải là Quý Hoa công công là chân nhân cảnh đại lão, ta kém chút liền tin. Bởi vì Quý Hoa công công một phen, trực tiếp gian bên trong mưa đạt lại một lần nữa điên cuồng chuyển động. Nhưng mà Sở Nguyên vẫn như cũ không có cái gì nhàn rỗi đi trả lời bọn hắn. Chỉ thấy giờ phút này Sở Nguyên nhìn xem Quý Hoa công công nói, có thể bắt sống liền tận lực bắt sống, nếu như không thể bắt sống, ngay tại chỗ đánh chết. Vâng. Quý Hoa công công nhìn xem Sở Nguyên cung kính gật gật đầu. Sau đó Quý Hoa công công liền sắp xếp người đi tới dịch trạm bắt lấy Giang Nguyệt Quốc cái kia 10 người. Tại Quý Hoa công công sắp xếp người thời điểm, Sở Nguyên mới hồi phục trực tiếp gian một ít lời. Cảm ơn đại gia khen thưởng. Chứng kiến Sở Nguyên hồi phục, trực tiếp gian mưa đạn trong nháy mắt xuất hiện biến hóa đều không ngoại lệ, đều là hỏi tham Sở Nguyên muốn xử lý như thế nào Giang Nguyên Quốc. Chứng kiến những cái này mưa đạn, Sở Nguyên trầm ngâm một hồi mở miệng nói, "Lạc Phượng nàng dám cả gan mưu đồ ta nước Sở, như vậy tự nhiên phải trả giá thật lớn, chờ nước Sở sự tỉnh, ta liền sẽ để cho Bạch Khởi xuất lĩnh quân đội, hủy diệt Giang Nguyên Quốc." Sát thần dẫn đội, vậy khẳng định là đầu người quân quận, hình ảnh kia khẳng định rất rung động. Một cái sát thần có đủ hay không a? Sát thần mặc dù mạnh, nhưng mà thực lực mới nhất phẩm đỉnh phong a, mặc dù nói Bạch Khởi xuất chiến đấu kinh khủng, có thể giết chân nhân cảnh. Nhưng mà tối đa cũng chính là chân nhân cảnh sơ kỳ chứ, muốn hay không tại mua mấy cái tuyệt thế mạnh mẽ sẽ a, hoặc là tăng lên một thoáng bạch khởi thực lực a. Dẫn chương trình, ta tháng này khỏi tiền, tiền thưởng toàn bộ cống hiến, cũng đã mua ba dương mì tôm, còn lại tiền đều khen thưởng, tháng này ta mì tôm sống qua ngày. Tân nhân vật khẳng định sẽ mua, bất quá tại mua phía trước, vẫn phải nói một thoáng bạch khởi thực lực không có các ngươi nhìn qua đơn giản như vậy, các ngươi cho rằng bạch khởi có thể giết chân nhân cảnh, chẳng qua là chân nhân cảnh sơ kỳ. Sở Nguyên nhìn xem trực tiếp gian lộ ra một ít ý cười nói, chẳng lẽ không phải sao? Nhất phẩm định phong vượt cấp rất chân nhân cảnh sơ kỳ, cũng đã rất mạnh mẽ a. Chẳng lẽ còn có thể cao hơn? Đúng a, chân nhân cảnh cùng nhất phẩm so sánh hẳn là chất lượng biến hóa chứ? Liên cung súng ngắn đổi pháo giống như, dẫn chương trình đừng thừa nước đục thả câu nha, mau nói Bạch Khởi đến cùng tình huống như thế nào a. Ta đột nhiên xuất hiện một cái kinh khủng giả thiết, hệ thống đối với Bạch Khởi giới thiệu là có thể giết chân nhân cảnh, không có ghi chú cụ thể là cảnh giới gì, mà quỳ hoa công công đặc biệt đánh dấu có thể giết chân nhân cảnh đỉnh phong. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa Bạch Khởi hắn có thể giết bất luận cái gì chân nhân cảnh, dù là chân nhân cảnh đỉnh phong cũng không ngoại lệ. Sẽ không như thế mạnh mẽ chứ? Ai đây chịu đựng được a? Cái này treo mợ quá mạnh đi. Sát thần, chỉ là cái danh xưng này, ngươi liền biết rất mạnh mẽ a. Bình thường trạng thái Bạch Khởi nhiều nhất từ chân nhân cảnh đỉnh phong trong tay bạn mệnh, Chu Sát chân nhân cảnh đỉnh phong rất không có khả năng. Sở Nguyên nhìn xem trực tiếp gian giải thích nói, bình thường trạng thái, chẳng lẽ còn có cái khác trạng thái sao? Dẫn chương trình đừng luôn nói nói một nửa a, rất khó chịu a. Câu giải thích Bạch Khởi là vì giết mà sinh Sát thần, trên chiến trường, bất luận cái gì chân nhân cảnh đều không đủ hắn giết đến, hắn kỹ năng đặc thù Sát thần chi khu các ngươi quên mất sao? Trên chiến trường tử thương vô số sinh linh đều có thể tăng lên bạch khởi lực lượng, tiến vào loại kia trạng thái bạch khởi, chân nhân cảnh đỉnh phong cũng chính là một cái hơi cường đại tiểu binh mà thôi. Sở Nguyên hướng về phía trực tiếp gian cười nói, chân nhân cảnh đỉnh phong cũng chính là một cái hơi cường đại tiểu binh. Đây cũng quá mạnh mẽ đi. Không hổ thẹn là sát thần, trên chiến trường, ta chính là vô địch, quản ngươi cái gì chân nhân cảnh, ta giết ngươi chính là chẻm dưa thái rau một dạng đơn giản. Ta đột nhiên phát hiện mình tốt không học thức a, ta hiện tại trong đầu chỉ có thảo hai chữ. Chỉ hận chính mình không học thức, một câu thảo đi thiên hạ a, ta hẳn là đi học cho giỏi a. Đây chính là kim cấp kinh cùng sao? Cũng quá mạnh mẽ đi mà sau thần cấp cùng thánh cấp nên khủng bố cỡ nào a. Về sau ngươi khẳng định sẽ thấy, dẫn chương trình không phải đã nói bọn họ đẳng cấp đều có thể tăng lên sao? Chỉ cần có đầy đủ thương thành tệ là được. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 24, Sở Hoàng tại dấu rốt, phải mau nói trò công chúa. Tại sở nguyên cùng trực tiếp gian quần chúng nói chuyện trời đất, Quý Hoa công công phái đi ra các đệ tử cũng rời đi hoàn cùng, đi tới Giang Nguyệt quốc xứ dạ vị trí dịch trạm. Mười cái nửa bước chân nhân cảnh Toàn bộ đều là tu luyện Quý Hoa công công sửa chữa qua phiên bản đơn giản hóa Quý Hoa bảo điện. Mười người này cùng một chỗ khởi hành, đừng nói là Giang Nguyệt Quốc 10 người kia, liền xem như thật chân nhân cảnh, cũng đào thoát không bọn họ vây giết. Giang Nguyệt Quốc dịch trạm bên trong, có 10 người đang ngồi ở một cái bàn lớn uống rượu. Các ngươi nói cái này cựu đại hoàng tử cuối cùng ai có thể trèo lên đỉnh đế vị a? Một người trong đó vừa cười vừa nói, ta cảm thấy hẳn là Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử một người trong đó đi, bọn họ thế lực sau lưng bằng lớn, có chân nhân cảnh tọa trấn, bọn họ khả năng rất lớn. Ta tương đối xem trọng Ngũ hoàng tử, Ngũ hoàng tử nắm giữ thế lực chính là tháng qua Tam hoàng tử không chỉ một bậc. Bây giờ Sở hoàng xem như thảm nhất Sở hoàng chứ? Nước Sở lập quốc hơn 3000 năm, thời gian lâu như vậy, căn bản liền chưa từng xảy ra đoản vị sự tình, hiện tại lại muốn phát sinh ở trên người hắn. Nhắc tới cũng là hắn vận khí không tốt, nguyên bản Sở hoàng Mỗ Hậu tôn gia cũng là đại tộc, ban đầu cũng có chân nhân cảnh tọa trấn, chỉ tiếc tôn gia chân nhân cảnh tại hơn 10 năm trước tẩu hỏa nhập ma, tọa hóa, nếu là không có tọa hóa lời nói, hiện tại hắn hoàng vị không nói vững như Thái Sơn, nhưng người khác muốn đoản vị cũng muốn thật tốt suy nghĩ suy nghĩ chứ. Tôn gia chân nhân cảnh mặc dù tọa hóa cũng là không thể khinh thường, cũng là nước sở định cấp đại tộc, truyền thừa mấy ngàn năm đại tộc, chỉ tiếc tồn ra bởi vì sợ hoàng mẫu hậu qua đời, cùng bên trong không người giúp đỡ, liền dần dần bị kinh đô đại gia tộc nhóm gạt ra khỏi kinh đô, nếu là bọn họ cũng có bị gạt ra khỏi kinh đô, còn tại kinh đô lời nói, sợ hoàng không phải là không có đường phản kháng. Ầm. Đúng lúc này, bọn họ cửa phòng đột nhiên bị người đập vang, chỉ thấy 10 tên nam tử đi vào bọn họ gian phòng. Chứng kiến 10 người này, dịch trạm bên trong Giang Nguyên Quốc người tức khắc sắc mặt ngưng tụ. Bọn họ đều không phải kẻ yếu, mấy ngoài trăm tức động tĩnh giấu giếm bất quá bọn hắn lộ tai, chính là hiện tại những cái này người đến Bọn họ lại một điểm động tĩnh không nghe thấy, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ mười người này tuyệt đối là cao thủ. Xem bọn hắn động tác, tuyệt đối là kẻ đến không thiện. Bọn họ đến nước sở về sau một mực là hành động bí mật, thân cư không ra ngoài, không có khả năng đắc tội với người a. Các ngươi là ai? Nơi này là Giang Nguyên Quốc dịch trạm, các ngươi dám cả gan tự tiện xông vào. Giang Nguyên Quốc cầm đầu nửa bước chân nhân cảnh nhìn xem phá môn mà vào 10 người lớn tiếng chất vấn. Mười người này không phải người bên ngoài, ngoại trừ Quý Hoa Công công phái ra thập đại nửa bước chân nhân cảnh còn có thể là ai? Các ngươi tốt lớn đủ can đảm, lại dám cả gan nghị luận bệ hạ? Phá môn 10 người ở trong người cầm đầu phát ra một đạo âm lãnh thanh âm nói: "Người này tên là Lý Hiển, là Quý Hoa Công công thu đại đệ tử, nửa bước chân nhân cảnh đỉnh phong, tùy thời cũng có thể đột phá chân nhân cảnh, hắn là lần này hành động chỉ huy. Các ngươi là sợ hoàng phải tối." Giang Nguyệt Quốc nửa bước chân nhân cảnh cả kinh nói: "Các ngươi phàm sự, các ngươi tiểu quốc, lại cũng dám ngấp nghé nước sợ cơ vực, thật là tội ác tày trời, phụng bại hạ ý chỉ, đến đây đòi bắt các ngươi." Lý Hiển âm thanh lạnh lùng nói: "Hừ, nói khoác mà không biết ngượng." Giang Nguyệt Quốc nửa bước chân nhân cảnh âm thanh lạnh lùng nói: "Hắn đối với bọn hắn thực lực có tuyệt đối tự tin." Lý Hiển đám người là sợ hoàng phải tới, sợ hoàng có thể có cái gì cao thủ. Điều động một chút hai tam phẩm võ giả cũng khó khăn chứ, bọn họ nơi này không người nào là cao thủ, hắn càng là nửa bước chân nhân cảnh, chân nhân cảnh không, già, ai có thể tóm được hắn. Minh oan bất linh. Lý Hiển cười lạnh một tiếng, sau đó đầu ngón tay xuất hiện một đạo ngân quang. Nhìn kỹ phía dưới, lại là một cái tú hoa châm. Hừ. Lý Hiển hướng về phía Giang Nguyệt Quốc nửa bước chân nhân cảnh tiện tay bắn ra, ngân châm phá không mà ra. Ám khí sao? Giang Nguyệt Quốc nửa bước chân nhân trên mặt khinh thường, trực tiếp xuề bàn tay ra muốn tiếp được chỉ thấy Giang Uyệt Quốc nửa bước chân nhân cảnh bản tay nổi lên kim quang, thấy rõ hắn bản tay công phu tuyệt đối không đơn giản. A. Nhưng theo tới là một trận tiêu thảm. Chỉ thấy Giang Uyệt Quốc nửa bước chân nhân cảnh bản tay trực tiếp bị xuyên thủng, cái kia một đôi thiết trưởng lại không có chút nào trở ngại liền bị xuyên thấu. Từ từ không những như vậy, Giang Uyệt Quốc nửa bước chân nhân cảnh bị xuyên thủng bản tay lại phát ra tứ tứ thanh thanh âm, hắn bản tay không ngừng bốc lên hắc khí. Độc. Giang Uyệt Quốc nửa bước chân nhân cảnh sắc mặt đại biến, quyết định thật nhanh, trái tay hướng về phía tay phải dùng sức một nắm. Tê. Một tiếng két lên truyền đến. Giang Nguyệt Quốc nửa bước chân nhân cảnh lại đem chính mình tay phải chặt đứt, ngăn lại độc tố lan tràn. Hên hạ, người đường đường nửa bước chân nhân cảnh cao thủ lại dùng độc. Giang Nguyệt Quốc nửa bước chân nhân cảnh đối với mình thân thể điểm mấy lần, cầm máu phía sau hướng về phía Lý Hiền rống to. Có thể xuyên thủng hắn bàn tay, tuyệt đối là đồng cấp bậc cao thủ, mới vừa nếu không phải là hắn tránh né nhanh, chính là xuyên thủng đầu nàng. Hên hạ, chỉ cần có thể đạt thành mục đích là được, các ngươi còn muốn phản kháng sao? Lý Hiền dao động lắc đầu nói. Đại nhân, ngươi đi mau, chúng ta giúp ngươi cản bọn họ lại. Giang Nguyệt Quốc chín người khác nhìn xem Giang Nguyệt Quốc nửa bước chân nhân cảnh lớn tiếng nói. Giang Nguyệt Quốc nửa bước chân nhân cảnh nghe thầy chín người khác lời nói, không có nửa điểm do dự, tức khắc liền muốn thi triển khinh công song phá nóc phòng đạo tẩu. Âm vui vẻ ầm. Giang Nguyệt Quốc nửa bước chân nhân cảnh mới vừa bay lên, liền bị người đánh xuống. Chính là Lý Hiển bên cạnh chín người ở trong hai người xuất thủ. "Muốn đi?" "Đi sao?" Lý Hiển cười lạnh một tiếng. "Làm sao có khả năng?" "Thực lực các ngươi?" Ngã trên mặt đất Giang Nguyệt Quốc nửa bước chân nhân cảnh tràn đầy không tin nói. Hắn không có khả năng cảm ứng sai, đây tuyệt đối là nửa bước chân nhân cảnh thực lực. Thang thêm Lý Hiển, cái này đã ba cái nửa bước chân nhân cảnh, Sở Hoàng không phải nói không có thế lực? cũng đã bị mất quyền lực sao? Làm sao có khả năng nắm giữ nửa bước chân nhân cảnh cao thủ? Bậc này cao thủ cho dù là cựu đại hoàng tử trong tay cũng không có nhiều ít a một cái bị mất quyền lực sơ hạng, tay bên trong lại có 3 cái nửa bước chân nhân cảnh, bất quá tiếp xuống một màn, nhường Giang Nguyệt Quốc nửa bước chân nhân cảnh tràn đầy hoảng sợ. Bởi vì hắn phát hiện cùng Lý Hiền cùng một chỗ 9 người lại toàn bộ đều là nửa bước chân nhân cảnh. 10 cái nửa bước chân nhân cảnh. Cái này sao có thể? Cái này bên trong giống như là không có thế lực bộ dáng a, đây quả thực siêu việt cựu đại hoàng tử không chỉ một bậc a Lý Hiền bọn họ không có lãng phí thời gian, cùng một chỗ xuất thủ sẽ ra nguyệt quốc 10 người toàn bộ bắt sống. 10 cái nửa bước chân nhân cảnh, đối phó một cái cũng đã tản phế nửa bước chân nhân cảnh tăng thêm mấy cái nhất phẩm cùng nhị phẩm nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Lý Hiền đám người sẽ ra nguyệt quốc 10 người giải đi không lâu về sau. Một tên người mặc hắc bào, xem không rõ dung nhan người tự dịch trạm cái nào đó ẩn nấp địa phương đi tới. Sở hoàng tay bên trong giống như cái này thế lực. Xem ra cái này sở hoàng một mực tại dấu rốt, không được, phải mau nói cho công chúa mới được, kế hoạch có biến. Người áo đen tự lẩm bẩm. Sau đó tức khắc rời đi nước Sở hoàng đô. Đỗ Et, cầu một phiếu, cầu kim đạo. Mạnh Quốc tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 25, Giang Nguyệt Quốc thực lực chân chính. Ước chừng nửa giờ đồng hồ, Lý Hiển đi tới Thương Long Điện hướng Sở Nguyên phục mệnh. Nghe được toàn bộ bắt sống, Sở Nguyên liền nói thẳng, nghiêm thầm. "Vâng." Lý Hiển cung kính nói. Sau đó thối lui ra Thương Long Điện, bắt đầu phiên giao dịch, bắt đầu phiên giao dịch, các ngươi cực lần này bắt trở lại người có thể chống bao lâu? Những người khác không biết, cầm đầu nửa bước chân nhân cảnh ta cảm thấy ổn thỏa 40 phút tất bất chứ. Đến cùng là nửa bước chân nhân cảnh a, tại dẫn chương trình thế giới cũng là đứng đầu cao thủ. Ý chí lực khẳng định rất kiên định đi, ta cảm thấy vẫn là 2 30 phút đi, phía trước thẩm vẫn chẳng qua là tam phẩm võ giả, hiện tại đều là nửa bước chân nhân cảnh thẩm vẫn, bọn họ đối với kèm theo cốt châm còn cũng có mê hoặc tâm trí công pháp nắm giữ khẳng định cao hơn. Lại lan nửa giờ sau, Lý Hiền lần nữa trở lại Thương Long Điện. 30 phút, như vậy không còn dùng được a. Bọn họ không phải không còn dùng được, ta cảm thấy hẳn là Quỳ Hoa công công truyền cho bọn họ kèm theo cốt châm cùng mê hoặc tâm trí công pháp quá lợi hại. Được, đừng mù mấy thanh thảo luận, xem trước một chút nói thế nào. Lần nữa trở lại Thương Long Điện Lý Hiền, chứng kiến Sở Nguyên lần đầu tiên tức khắc quỳ xuống. Mười bảy hạ thứ tội, chúng ta thiếu giám sát. Trực tiếp gian quần chúng chứng kiến Lý Hiền động tác cũng là chưa phát giác rõ ràng trải qua. Cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ thẩm vấn thời điểm không cẩn thận đều thẩm vấn chết? Hoặc là không có thẩm vấn, liền bị những cái này người tự vận. Sau đó cái gì đều thẩm không ra? Như thế nào thiếu giám sát? Sở Nguyên nhìn xem Lý Hiền nhà nhà nhặt hỏi. Thông qua nô tài đám người thẩm vấn, đám người bọn họ cũng không phải là 10 người, là 10 một cá nhân, bọn họ còn có một cái người vận giấu kín trong bóng tối, cái này tên người vì là tiện, nửa bước chân nhân cảnh tu vi, là cùng Giang Nguyệt quốc đại công chúa cùng một chỗ lớn lên cùng nữ. Vì nhận đến gia nguyện quốc đại công chúa tín nhiệm, cho nên được ban cho là họ, nàng là gia nguyện quốc đại công chúa hậu triều, dùng để ứng đối ngoại uy muốn phát sinh, chỉ có tên kia nửa bước chân nhân cảnh mới biết được nàng tồn tại, những người khác đồng thời không biết. Chúng ta lúc ấy bắt lấy gia nguyện quốc 10 người thời điểm, liền cảm giác đến trong bóng tối giống như có một loại thâm dò cảm giác, nhưng là bởi vì mục tiêu nhân vật đều bắt đến, cho nên chúng ta cũng không có đang nghi, trực tiếp trở về phục mệnh. Bây giờ nghĩ lại, cái tên lạc tiền nhất định lòm ngó trong bóng tối chúng ta, bởi vì chúng ta thế lớn, nàng không dám xuất hiện, tại chúng ta sau khi rời đi, nàng khẳng định cũng đã rời đi hoàn thành, chúng ta thiếu giám sát mới thả đi nàng, nếu như lúc ấy chúng ta cẩn thận một điểm, nhất định không có khả năng nhường nàng đảo tẩu, mợi bậy hạ thứ tội. Lý Hiền nhìn xem Sở Nguyên cung kính nói: "Ngay từ đầu tình báo không cho phép, cái này cũng không trách ngươi nhỏm, trừ cái đó ra, còn hỏi ra tin tức khác." Sở Nguyên hỏi: "Hỏi ra Giang Nguyệt quốc đại công chúa Lạc Phượng thực lực chân chính, là Phượng nàng bây giờ nắm giữ chân nhân cảnh hậu kỳ tu vi, sức chiến đấu có thể chém giết chân nhân cảnh đỉnh phong. Bởi vì nửa năm phía trước, Lạc Phượng từng dựa vào bản thân tu vi trấn áp một tên chân nhân cảnh đỉnh phong cường giả, bây giờ người này chân nhân cảnh đỉnh phong cũng đã thần phục Giang Nguyệt quốc, tăng thêm Giang Nguyệt quốc tên, kia chân nhân cảnh cùng Lạc Phượng" Hết thảy có 3 tên chân nhân cảnh. Lý Hiền trầm giọng nói: "Chân nhân cảnh hậu kỳ, có thể chém giết chân nhân cảnh đỉnh phong. Quý Hoa công công cấp bậc sức chiến đấu. Đây cũng quá mạnh mẽ chứ? Nàng chẳng qua là chém giết chân nhân cảnh, mà Quý Hoa công công hệ thống đánh giá là có thể giết chân nhân cảnh đỉnh phong, cái này đánh giá hầu như chính là chân nhân cảnh vô địch sức chiến đấu, bất luận cái gì chân nhân cảnh đỉnh phong đều không phải Quý Hoa công công đối thủ, La Phượng làm sao có khả năng cùng Quý Hoa công công đánh đồng với nhau? Ba cái chân nhân cảnh, khó trách giám ham muốn nước sợ a, nước sợ hết thảy mới chỉ có 5 cái chân nhân cảnh a. Nếu là trước đây dẫn chương trình Không, trước đây nước Sở, thật đúng là không nhất định là Lạc Phượng đối thủ a, nói không chừng Lạc Phượng liền ngầm chiếm nước Sở, sau đó trở thành tuyệt đại nước đế, lưu lại truyền kỳ a. Đó cũng là trước đây, hiện tại nàng gặp dẫn chương trình, coi như nàng xui xẻo. Cái khác không nói, Lạc Phượng tư chất tu luyện là thật kinh khủng a, chân nhân cảnh hậu kỳ, đây là tu luyện thế nào a, cái này tư chất thật là kinh khủng a. Song tu một lần gia tăng một cảnh giới dẫn chương trình cười không nói. An ba cái cảnh giới đan liên thăng ba cái cảnh giới dẫn chương trình yên lặng đi ngang qua. Trực tiếp gian mưa đạn sở nguyên tạm thời không làm để ý tới, hắn nghe xong Lý Hiền lời nói phía sau nhìn về phía Quỳ Hoa công công hỏi: Quý Hoa, ngươi thủ hạ có bao nhiêu người có thể dùng được? Bẩm bệ hạ, ước chừng có hơn 300 người. Quý Hoa công công suy nghĩ một thoáng nói ra, "Châm muốn tổ kiến mới tổ chức tình báo, ngươi lựa chọn có thể dựa vào người đi tới Giang Nguyệt quốc tìm hiểu tình báo, nước sở tại Giang Nguyệt quốc tổ chức tình báo chắc hẳn cũng đã bị Lạc Phượng thâm thấu, như vậy lớn tổ chức tình báo, đối với Giang Nguyệt quốc phát sinh sự tình lại không hề có một chút tin tức nào." Sở Nguyên nhìn xem Quý Hoa công công nói, "Vâng." Quý Hoa công công nhìn xem Sở Nguyên cung kính nói, "Bệ hạ, nước sở tại Giang Nguyệt quốc tổ chức tình báo cũng đã bị thâm thấu, cần không cần nô tài để cho người ta đem bọn hắn xử lý?" Bọn họ hành vi tương đương với phản bội nước sở, tương ứng sự tử lệnh chỉ, Chu sát bọn họ tam tộc lấy cảnh cáo thế nhân. Quý Hoa công công lập tức nhìn xem sở muốn nói, tạm thời không cần, bọn họ hiện tại có bọn họ tác dụng, chờ muốn ngươi điểm hai nhóm người một sáng một tối tiến vào Giang Nguyên quốc, bên ngoài người mang theo chấm ý chỉ đi tiếp quản ngành tình báo môn, sau đó để bọn hắn làm ra Giang Nguyên quốc muốn thấy được bộ dáng. Ngâm La bắt đầu thẩm thấu Giang Nguyên quốc, tìm hiểu chân chính tình báo, chờ sự tình kết thúc tại xử trí bọn họ. Sở Nguyên nhìn xem Quý Hoa công công dao động lắc đầu nói, Đợt, "Đệ nhất cảng, mỗi ngày một cảng, cầu nguyện phiếu, cầu kim độ." Mạnh Quốc Tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 26: Quý Hoa Công Công phái gia đình cấp trận dung. Vâng. Quý Hoa Công Công nghe thấy Sở Nguyên lời nói, cung kính vô cùng gật gật đầu. Buổi tối hôm đó, Sở Nguyên đóng lại trực tiếp về sau, liền nhường Quý Hoa Công Công truyền Hạ Lam, Hạ Nguyệt 2 tỷ bội cùng hắn cùng nhau dùng nữa. Tại Hạ Lam 2 tỷ bội đến về sau, Sở Nguyên liền nhường Quý Hoa Công Công ra ngoài chờ lấy. Mượn cái này chỗ trống, Quý Hoa Công Công trở về gian phòng của mình. Sau đó không lâu, Lý Hiền chờ 10 người quý cô quý hoa công công trước mặt, cùng Lý Hiền trả lại hết có quý hoa công công mặt khác 20 cái đệ tử. Giờ phút này, Quý Hoa công công ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Lý Hiển Trời 10 người. Các ngươi thật đúng là thật rác được a, 10 cái nửa bước chân nhân cảnh lại nhường một cái nửa bước chân nhân cảnh chạy. Quý Hoa công công âm thanh lạnh lùng nói: "Sư tôn thứ tội, chúng ta về sau tuyệt đối sẽ không lại phạm loại sai lầm này." Lý Hiển Trời 10 người chỉnh trọng nói: "Hy vọng các ngươi nhớ kỹ lần này giáo huấn, lại có lần sau, vậy hạ không xử phạt các ngươi, ta cũng không tha các ngươi." Quý Hoa công công âm thanh lạnh lùng nói: "Tuyệt không có lần sau." Lý Hiển 10 người lớn tiếng nói. 20 người khác cũng là nhớ kỹ Lý Hiển 10 người giáo huấn. Giang Nguyệt Quốc tổ chức tình báo bị thẩm đấu. Bệnh hạ dùng các ngươi tổ kiến mối tổ chức tình báo, nhất định phải cho ta biểu hiện tốt một chút, chỉ cần các ngươi có thể làm cho bệnh hạ hài lòng, cái này mới tổ chức tình báo ngày sau rất đều có thể có thể sẽ bảo lưu hạ xuống." Quý Hoa công công trầm giọng nói. "Sư tôn, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực." Lý Hiền đám người nhìn xem Quý Hoa công công vô cùng cung kính nói. "Đừng để ta thất vọng." Quý Hoa công công nói. "Tuyệt sẽ không." Lý Hiền đám người trịnh trọng nói ra. "Ừm." Quý Hoa công công gật gật đầu. Sau đó Quý Hoa công công từ Lý Hiền đám người ở trong chọn lựa 15 người, để bọn hắn đi tới Giang Nguyệt quốc thành lập tổ chức tình báo. Cùng Lý Hiền bọn họ cùng một chỗ đi tới, còn có 20 cái nhất phẩm võ giả, 30 nhị phẩm võ giả, 50 cái tam phẩm võ giả, hết thảy 115 người. Những cái này người từng cái đều là Quý Hoa công công tự mình ngồi dưỡng, có thể nói từng cái đều là cùng cảnh giới ở trong nhân vật hàng đầu. Nhóm người này đừng nói là đi tới Giang Nguyên quốc, cho dù là đi tới nước Sở loại này lại quốc, cũng là một cái đỉnh cấp thế lực. Cho dù là phổ thông chân nhân cảnh trêu chọc Lý Hiền bọn họ, đều sẽ bị Lý Hiền bọn họ vây công tới chết. Các ngươi hiện tại liền nắm lấy ta lệnh bài xuất cung đi đi. Quý Hoa công công đối xử mọi người đuổi về sau, móc ra một khối yêu bài ném cho Lý Hiền nói: Sư Tôn bảo trọng, chúng ta đi. Lý Hiền đám người nhìn xem Quý Hoa công công cung kính vô cùng dập đầu ba cái phía sau liền đứng dậy rời đi. Lý Hiền bọn họ sau khi rời đi, Quý Hoa công công nhìn xem cái khác không có bị tuyển chọn đi tới Giang Nguyệt quốc người thản nhiên nói, tiếp xuống bệnh hạ đang cần dùng người địa phương còn rất nhiều, các ngươi không cần ước cao bọn họ, tiếp xuống có các ngươi biểu hiện cơ hội. Vâng, sư Tôn. Quý Hoa công công những đệ tử khác nghe thấy Quý Hoa công công lời nói tức khắc gật gật đầu. Càn Nguyên cung bên trong, Sở Nguyên nhìn xem ngồi ở chi phối, một thân cung trang hạ làm cùng Hạ Nguyệt hai tỷ muội, trên mặt lộ ra một ít ý cười. Hai nữ so với hôm qua càng thêm xinh đẹp. Bây giờ hai nữ ăn mặc y phục đều là cung bên trong cấp cao nhất tài năng, tốt nhất sư phụ chế tác, đặt ở ngoại giới ngàn vàng có mua. Mỹ lệ sự vật cũng cần muốn ngoại vật phụ trợ, Hạ Lam cùng Hạ Nguyệt vốn chính là tuyệt sắc mỹ nữ, tăng thêm y phục phụ trợ, tự nhiên là càng thêm tịnh lệ. Ban thưởng các ngươi cung nữ dùng đã hoàn hảo. Nếu như không lợi hữu ích, chấm nhường quỳ hoa cho các ngươi lần nữa tuyển một nhóm đi qua. Sở Nguyên nhìn xem Hạ Lam cùng Hạ Nguyệt tươi cười hỏi, công công cho ta nhóm tuyển đều là cung bên trong tốt nhất cung nữ, làm sao có khả năng sẽ không tốt. Hạ Lam nhìn xem Sở Nguyên tươi cười giao động lắc đầu nói, "Ừm." Sở Nguyên gật gật đầu. Chừng 30 phút, Sở Nguyên cùng hai nữ an cơm xong, lấy bên ngoài hầu hạ cùng nữ tiến đến thu thập về sau, Sở Nguyên liền sẽ hai nữ ôm đến trên giường, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Hai nữ mặc dù là lần đầu, nhưng mà hiện tại cũng đã khôi phục không sai biệt lắm. Cái thế giới này thể chất so với địa cầu ban đầu liền tốt bên trên nhiều lần, lại thêm Sở Nguyên nhường quý hoa lấy người cho hai nữ đưa đi vật đại bổ, hai nữ khôi phục tự nhiên thôi. Rất nhanh, Sở Nguyên tẩm cung bên trong liền truyền đến một trận để cho người ta đỏ mặt thanh niên đứng ở Càn Nguyên Cung ngoại cung nữ nghe thấy cái thanh niên này, nhao nhao đều là lộ ra ước ao thần sắc. Hạ Lam cùng Hạ Nguyệt trước đây cùng các nàng một dạng, đều là cung nữ thân phận, chính là hiện tại bay lên đầu cảnh thay đổi phụ hoàng, cũng không biết các nàng ngày sau có hay không có cái nải cơ hội. Ngày thứ hai, tại Hạ Lam cùng Hạ Nguyệt Hầu hạ bên dưới, Sở Nguyên mặc y phục từ trên giường đứng dậy. Bởi vì thiên địa âm dương lục quan hệ, Sở Nguyên cảnh giới lần nữa tinh tiến mấy phần, mặc dù nói không có tăng lên cảnh giới đánh, nhưng mà cũng tương đương với người khác mấy năm cổ tu. Sau đó không lâu hai nữ cũng là mặc y phục, cùng đi Sở Nguyên đi ra Càn Nguyên cung. Tham kiến bệ hạ, tham kiến hai vị nương nương. Càn Nguyên cung ngoại cùng nữ chứng kiến Sở Nguyên cùng Hạ Lam, Hạ Nguyệt đi tới cung tính vô cùng hành lễ nói: Càn nguyên cung bên ngoài đều là cung nữ hầu hạ, thái giám lời nói đều là tại ngoài trong thức chờ lấy, cho dù là Quý Hoa công công cũng không ngoại lệ, đều là tại ngoài trong thức chờ lấy. Mặc dù nói thái giám tính không được nam nhân, nhưng mà Sở Nguyên cũng không muốn mình và phi tử thân mật thời điểm bị quá nghe lén góc tường. Tham kiến bệ hạ, tham kiến hai vị nương nương. Quý Hoa công công giờ phút này cũng đi tới hướng về phía Sở Nguyên cùng Hạ Lam các nàng hành lễ. Miễn lễ. Sở Nguyên cười nói, công công không cần đa lễ. Hạ Lam cùng Hạ Nguyệt nhìn xem Quý Hoa công công hành lễ tức khắc vội vàng nói, Không nói các nàng là bởi vì Quý Hoa công công mới trèo lên Sở Nguyên, liền nói các nàng cùng Quý Hoa công công chân chính quan hệ, các nàng cũng không thể để Quý Hoa công công hành đại lễ a. Lễ không thể bỏ. Quý Hoa công công nhìn xem Hạ Lam cùng Hạ Nguyệt cung kính nói: "Đaết, đệ nhị cảng, yên tâm, mỗi ngày bốn cảng nhất định không thể thiếu." Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 27, cổ hữu cũng đã lấy được tín nhiệm, người có thể chọn tốt. Sở Nguyên nhìn xem Quý Hoa công công nói: "Bẩm bệ hạ, bọn họ tối hôm qua cũng đã xuất phát." Quý Hoa Công công gật gật đầu. Ừm. Sở Nguyên gật đầu nói, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đi qua 3 ngày. 3 ngày thời gian, Sở Nguyên trực tiếp gian nhân số cũng đã đột phá 3000 vạn, cự ly 5000 vạn cái này chữ số cũng đã coi như là tương đối tiếp cận. Vì mau chóng hoàn thành 5000 vạn người số nhiệm vụ, Sở Nguyên lại một lần nữa nhận lời. Chỉ cần một vòng bên trong hắn trực tiếp gian nhân số đột phá 5000 vạn, lại một lần nữa cấp cho luyện khí đan. Lần này số lượng đạt tới 302, phổ thông quần chúng cấp cho 202, khen thưởng nhiều quần chúng rút ra 102. Muốn con ngựa chạy, sao có thể con ngựa không ăn cỏ? Nhường trực tiếp gian người làm việc, tự nhiên muốn cho phép bên dưới một vài chỗ tốt. Một chút không có ý nghĩa luyện khí đan, có thể giúp hắn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ chính tuyến, làm sao nghĩ cũng là kiếm lợi. Hơn nữa hắn cấp cho luyện khí đan, cũng đạt được thương thành tệ so sánh, hầu như chính là chín nhưu một mao. Luyện khí đan chẳng qua là rất liền nghi đang dược, một cái thương thành tệ liền có thể mua được một khóa đưng nhiên, cái này giá cả, Sở Nguyên khẳng định cũng có khả năng nhường trực tiếp gian người biết. Không những không cho bọn họ biết, Sở Nguyên còn muốn mơ hồ để bọn hắn cảm thấy luyện khí đan đồng thời không rẻ cảm giác. Tốt nhất nhường quần chúng cảm thấy bọn họ kiếm lợi, nhưng kỳ thật Sở Nguyên Vĩnh Viễn là vĩnh viễn không thua thiệt. Cái này một ngày, Sở Nguyên vẫn là tại buổi sáng dùng bữa thời điểm mở ra trực tiếp gian. Mỗi ngày mở ra trực tiếp, nhất định trông thấy dẫn chương trình tại phóng động, dẫn chương trình ngươi tâm sẽ không đau nhức sao? Người dạng này thật tốt sao? An Tráo, nhìn xem dẫn chương trình bản bên trên mỹ thực, ý dẫm mình một chút đang tại ăn, cái này cảm giác rất tốt. Các ngươi đừng mỗi lần đều thảo luận dẫn chương trình ăn được sao? Tranh thủ thời gian hỏi một thoáng cổ hữu bọn họ tình hình a, cảm giác cái này mấy ngày cổ hữu không có gì động tĩnh a. Đúng vậy a, cũng quá bình tĩnh. Tiến vào một cái hoàng tử dưới trướng dễ dàng, nhưng mà muốn gặp được một cái hoàng tử không phải dễ dàng như vậy, tình huống bình thường đầu nhập dựa vào cái nào đó hoàng tử người, tối thiểu nhất cần 3 năm quan sát kỹ mới có thể thấy được cái kia hoàng tử. Cậu hủ mặc dù nỗ chí xuất chúng, nhưng cũng không thể tức khắc liền đạt được tiến nhiệm, sau đó nhìn thấy ngũ hoàng tử. Sở Nguyên hướng về phía trực tiếp gian giải thích nói: "3 năm quan sát kỳ, đây cũng quá nghiêm cần chứ? Kịch TV bên trong không phải như vậy diễn a. Đồ đần đi ngươi, kịch TV bên trong có thể là thật sao? Kịch TV bên trong mới vừa vào cung tiểu thái giám, nhỏ cung nữ đều có thể khoảng cách gần tiếp xúc hoàng đế, ngươi cảm thấy khả năng sao? Quyền lợi càng cao người, càng sợ chết, khẳng định muốn tra rõ ràng a." Không phải vậy, vạn nhất là thích khách làm sao bây giờ? Dẫn chương trình nhiệm vụ kỳ hạn hết thể liền 3 tháng a, thẩm tra như vậy nghiêm ngặt, cổ hủ làm sao nhìn thấy Ngũ hoàng tử a, không gặp được, hết thể đều là nói suông a. Dẫn chương trình, muốn ta nói, vẫn là trực tiếp trấn áp thôn bạo đi, nhường quý hoa công công cùng Bạch Khởi xuất thủ, ai dám cản liền giết hay, lấy giết chóc cưỡng ép trấn áp. Ta cảm giác cái này đáng tin cậy một điểm, nếu là không cẩn thận nhường nhiệm vụ thất bại lời nói, cái kia liền thiệt tỏi lớn a. Cổ hủ cùng người bình thường không giống nhau, hắn không cần hao phí lâu như vậy thời gian, hắn hôm qua cũng đã truyền lại tin tức cho ta, hắn cũng đã đạt được Ngũ hoàng tử tin nhiệm. Hôm nay Ngũ hoàng tử sẽ tại vương phủ bên trong tiếp kiến hắn. Sở Nguyên hướng về phía Trực Tiếp Gian cười nói: "Người khác 3 năm, cổ hủ 3 ngày, thế nào làm đến a? Trên lệch này cũng quá lớn chứ, ta không muốn biết cổ hủ làm sao làm được, ta chỉ muốn nhìn xem cổ hủ là làm sao lừa rối Ngũ hoàng tử." "Cái này ngươi đừng nghĩ, dẫn chương trình không thể nào cùng cổ hủ cùng đi gặp Ngũ hoàng tử chứ? Đây không phải là điều bại lộ sao?" Cổ hủ nhu lực không phải người bình thường so với, 3 ngày đối với hắn, có lẽ cũng đã coi như là dài, các ngươi muốn xem cổ hủ là như thế nào làm, đồng thời không phải là không, có biện pháp. Sở Nguyên nhìn xem trực tiếp gian cười nói, "Thấy thế nào? Dẫn Chương Trình ngươi muốn đi ra ngoài sao? Vẫn là đừng đi, Dẫn Chương Trình ngươi thực lực bây giờ mặc dù là một loại một cao thủ, nhưng mà đế vương lợi, cẩn thận, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, liền thua thiệt lớn, chúng ta có nhìn hay không không sao cả." "Đúng vậy a, có kết quả là được, Dẫn Chương Trình ngươi đừng xúc động." "Dẫn Chương Trình ngươi mặc dù có Quỷ Hoa công công bảo hộ, nhưng mà ngươi nếu là bại lộ, cái kia cổ hủ lưu kế liền không có dụng a, ngươi chỉ có thể trực tiếp huyết tinh trấn áp." "Dẫn Chương Trình ổn định a. Ta có nói qua ta muốn ra ngoài sao?" Sở Nguyên cười cười, "Không đi ra." Có ý gì a, các ngươi nhìn xem trực tiếp gian liền biết." Sở Nguyên cười nói. Trực tiếp gian quần chúng tức khắc nhìn về phía trực tiếp gian, không có gì khác biệt à, vừa định đánh chữ hỏi thăm thời điểm, đột nhiên trực tiếp gian màn hình một phân thành hai. Cái trước màn hình lớn là Sở Nguyên hình ảnh, một cái khác màn hình hình ảnh lại là Cổ Hủ. Giờ phút này Cổ Hủ đang ngồi ở một cái cổ điện gian phòng bên trong, giống như đang chờ người nào giống như. Ai da, điểm bình. Đây cũng quá mạnh mẽ a. Giễn chương trình hệ thống cũng quá tú trí. Trực tiếp gian người không ngừng tán thượng. Ta có thể điểm bình trực tiếp ta triệu hoán đi ra người, nhưng mà cái này công năng là thu phí. Cho nên nếu như không phải là cái gì chuyện quan trọng tình, ta sẽ không cho các ngươi trực tiếp bọn họ hình ảnh, nhiều nhất chính là trọng yếu hình ảnh trực tiếp một thoáng, tỉ như Bạch Khởi xuất trình loại hình. Sở Nguyên nhìn xem trực tiếp ra nói, kỳ thực không trực tiếp cho trực tiếp ra người xem, Sở Nguyên mình cũng sẽ xem Bạch Khởi xuất trình, còn có cổ hộ gặp Ngũ hoàng tử hình ảnh, bản thân hắn cũng rất là hiếu kỳ. Chính mình một cá nhân xem cũng là xem, một đám người xem cũng là xem, còn có thể khuyết chương đại nhất bên dưới lực ảnh hưởng, hấp dẫn không ít khen thưởng, làm sao nghĩ cũng không thua thiệt. Đỗ S, yên tâm, mỗi ngày 4 càng khẳng định ổn thỏa, viết lên dạng sáng cũng sẽ viết xong. Mạnh Quốc tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 28, có tiên sinh giúp ta, lo gì đại sự không thành a. Ngươi chính là cổ hủ sao? Cổ hủ vị trí trong hình đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Chỉ thấy ngoài cửa đi tới hai bóng người. Cầm đầu là một gã long hành hổ bộ, vẻ mặt cao ngạo nam tử. Người này chính là Ngũ hoàng tử, Seven. Một người khác là một tên lão giả, thoạt nhìn hiền lành vô cùng. Xin chào Ngũ hoàng tử. Cổ hủ từ trên ghế tức khắc đứng lên, nhìn xem Sở Vân cùng kính nói. Phúc bá nói ngươi là người đại tài, không biết là có hay không danh phủ ký túc. Sở Vân đi đến chủ tòa sau khi ngồi xuống nhìn xem cổ hữu nhàn nhạt, nhạt hỏi: "Ta lo, cái này ngũ hoàng tử giá đỡ đoạn rất rồi giáo nha. Trang bước nhất thời thoải mái, chờ sau này là hắn biết sai. Đi theo cái này ngũ hoàng tử cái này, lão giả thoạt nhìn không đơn giản a, người bình thường 3 năm mới có thể thấy được hổ tử, cổ hữu mặc dù không như người thường, nhưng mà cũng không khả năng chỉ đem một cá nhân tới lay đi, hắn không sợ cổ hữu là thích khách sao? Duy nhất khả năng chính là cái này lão giả thực lực rất mạnh. Chân nhân cảnh rất không có khả năng, chân nhân cảnh chính là ngũ hoàng tử mẫu tộc lão tổ, không có khả năng thời khắc đi theo hắn, ước đoán nhiều nhất chính là một cái nửa bước chân nhân cảnh đi." Cổ Hủ thực lực không yếu, nếu như cổ Hủ trực tiếp động thủ lời nói, nửa bước chân nhân cảnh hẳn là ngăn không được hắn. Trực tiếp gian người chứng kiến Ngũ hoàng tử xuất hiện, không ngừng gợn mưa đạn. Sở Nguyên có khi hồi phục một đôi lời, nhưng đại đa số thời điểm, ánh mắt đều là thả ở trên màn ảnh. Người đại tài không dám nhận. Cổ Hủ nhìn xem Sở Vân dao động lắc đầu nói: "Ngươi không cần khiêm tốn, Phúc bá xem người luôn luôn rất chính xác, hắn nói ngươi là người lại tài, như vậy tự nhiên tài học không thấp, ta hiện tại kiểm tra một chút ngươi, nếu như ngươi có thể thông qua, ta sẽ trọng dụng ngươi, ta Sở Vân từ trước đến nay chỉ dùng người mình biết, tuyệt đối sẽ không nhượng có tài chi nhân mai một." Sở Vân nhìn xem Cổ Hủ nói, "Ngũ hoàng tử, mời nói." Cổ Hủ nhìn xem Sở Vân cười nói, "Cái này thuộc về mù chữ tại trên tiến sĩ trước mặt trang bướu sao? Công bố đề mục khảo thi của Hủ, sợ không phải mất trí chứ? Không nói dẫn chương trình triệu hoán đi ra Cổ Hủ, liền cầm trong lịch sử Cổ Hủ đối nghịch so với đi, tại cái kiêm lưu sĩ xuất hiện lớp lớp niên đại, cũng không có mấy cái người dám nói mình có tư cách khảo giáo Cổ Hủ chứ. Cái này sợ hơn lại dám khảo thi của Hủ. Người đâu, sợ nhất chính là xem không rõ chính mình, chính mình bao nhiêu cân lượng không có điểm bước sổ sao? Khụ khụ, ta nói câu cung đạo Ngũ hoàng tử tại Cựu đại hoàng tử ở trong thế lực tối cường, đánh giá tốt nhất, khẳng định có mấy phần năng lực, bất quá nha, hắn trang bức trang là người, cái kia chút trình độ, nào có tư cách khảo giáo Cổ Hủ. Cổ Hủ tùy tiện lừa gạt một thoáng, đoán chừng đều có thể làm cho cái này Ngũ hoàng tử tê cả da đầu chứ. Trực tiếp gian người nghe thấy Sở Vân muốn kiểm tra Cổ Hủ, trong nháy mắt một mảnh chế giễu ngứ điệu phát ra tới. Kỳ thực không chỉ đám bọn hắn, ngay cả Sở Nguyên cũng là cảm giác buồn cười đây quả thực là kiến càng lay cây, không biết lượng sức ga Cổ Hủ gây dựng cái thế giới này thân phận về sau, dẫn vào chính là cái thế giới này chi thức. Cổ Hủ trong lịch sử là ở vào đỉnh phong cấp bậc lưu sĩ, ở cái thế giới này, vậy cũng một dạng như vậy, tuyệt đối là cấp cao nhất. Sở Vân tại thập đại hoàng tử ở trong học thức sắc thư xem như không sai, tối thiểu nhất trước đây Sở Nguyên cùng hắn so với chênh lệch rất xa, nhưng mà Sở Vân cùng Cổ Hủ so sánh, cái kia chính là không biết lượng sức. Tiếp xuống Sở Vân công bố đề mục khảo giáo Cổ Hủ. Sở Vân đối với Cổ Hủ tiến hành thi vấn đáp, Sở Vân đưa ra vấn đề, Cổ Hủ trả lời. Sở Vân vấn đề, nhưng Cổ Hủ trong mắt lóe lên một ít không dễ dàng phát ra tia quang, bất quá lập tức biến mất. Sở Vân vấn đề rất có thâm ý. Cổ Hủ ngay từ đầu còn tưởng rằng là Sở Vân chính mình nghĩ, chẳng lẽ ngoại giới đối với Sở Vân đánh giá có sai? Chí lớn nhưng tài mọn chẳng qua là nghe đồn. Kỳ thực Sở Vân học vẫn không thấp, nhưng mà về sau, hắn hơi dẫn đạo một thoáng, liền phát hiện, Sở Vân chẳng qua là dẹp hơn, căn bản không có chính mình kiến giải. Xem ra những vấn đề này là sớm đã có người xác định xong, sau đó nhường Sở Vân tiến hành hỏi thăm, trực tiếp ra người cùng Cổ Hủ ngay từ đầu một dạng, cảm thấy Ngũ hoàng tử vấn đề giống như còn có thể bộ dáng. Bất quá về sau, tại Sở Nguyên nhắc nhở bên dưới, bọn họ cũng nhìn ra Cổ Hủ thêm chút dẫn đạo, sau cùng cũng nhìn ra chân tướng. Dọa ta một rồi, còn cho rằng Sở Vân thật có bao nhiêu cân lượng đâu? Nguyên lai like phía sau có cao nhân chỉ điểm a. Bất quá cái này cao nhân cũng không thế nào, những vấn đề này bị cổ hữu ung dung đáp đi lên, xem Sở Vân kinh ngạc bộ dáng, liền biết cổ hữu trả lời rốt cuộc có bao nhiêu tốt. Sở Vân phía sau cái này người phải xử lý, cái này người khẳng định là Sở Vân một cái lớn trợ lực, không đem hắn giải quyết, chỉ sợ rất khó nắm giữ Sở Vân thế lực. Yên tâm đi, cổ hữu chính là độc sĩ, hắn có thể so sánh ngươi lợi hại. Khoảng 20 phút thì vấn đáp kết thúc. Sở Vân đứng dậy hướng về phía cổ hữu chắp tay nói, tiên sinh đại tài, mời lên tòa. Không dám Cổ Hủ tôi cười lắc đầu, sau đó cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Cổ Hủ ngồi về sau, Sở Vân cũng là theo ngồi. "Tiên sinh, ngươi như vậy lại tài, lại chẳng qua là đại sở thất phẩm quan viên, quả thật uy quốc ngươi, đại ca hắn ánh mắt thật sự quá kém, ngươi bậc này lại tài, lại mai một." "Tiên sinh yên tâm, ta và đại ca không giống nhau, ta đối với ngươi nhất định sẽ ủy thác trách nhiệm, tuyệt đối sẽ không mai một ngươi." Sở Vân nhìn xem Cổ Hủ trịnh trọng nói, "Cái này Sở Vân thật đúng là bành chương a, cái này tại dẫn chương trình thế giới, hẳn là đại nghịch bất đạo chứ?" Long dạ tư Ma Triều, người ngoài đường cũng biết ta, lại không sưng dẫn chương trình vì bệ hạ, sưng hô lại ca. Như vậy Sở Vân, đặc ở tiểu tuyết bên trong bình thường đều là phối hợp diễn, xuống không quá 10 tấm loại kia. Cái kia cổ hủ liền hơn tạ Ngũ hoàng tử. Trong hình cổ hủ hướng về phía Sở Vân cười nói. Nghe được cổ hủ lời nói, Sở Vân hài lòng gật gật đầu. Hắn mới vừa cố ý nói như vậy, chính là vì nhìn xem cổ hủ thần sắc, hiện tại xem ra, cổ hủ không có vấn đề gì. Tiến sinh, phúc bá nói ngươi gặp ta là muốn nói một kiện đại sự, không biết là cái gì đại sự a? Sở Vân nhìn xem cổ hủ tươi cười hỏi. Cổ Hủ có thể vì Ngũ hoàng tử tăng thêm một sự trợ giúp lớn. Cổ Hủ nhìn xem sợ Vân trầm giọng nói: "A, mời nói." Ngũ hoàng tử nói: "Ta và thần Long vệ đại thống lĩnh Bạch Khởi tương giao tâm đầu ý hợp, nếu như Ngũ hoàng tử có thể nhận lời ta ngày sau đại sự thành, cho ta quan to lộc hậu, ta có thể vì Ngũ hoàng tử sẽ Bạch Khởi lôi kéo nhập dưới trướng." Cổ Hủ nhìn xem Ngũ hoàng tử trầm giọng nói: "Tiên sinh lời này thật chứ? Thật có thể lôi kéo đến Bạch Khởi tướng quân?" Ngũ hoàng tử nghe thấy Cổ Hủ lời nói kích động đứng lên nói: "Cổ Hủ có 100% tự tin." Cổ Hủ khẳng định nói: "Có tiên sinh bậc này đại tài giúp ta, Ta lo gì đại sự không thành a, tiên sinh yên tâm, nếu như ta đại sự có thể thành, nhất định nhường tiên sinh một người phía dưới, trên và người. Ngũ hoàng tử nghe thấy cổ hủ lời nói tức khắc kích động cho phép bên dưới cam kết. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 29, Bạch Khởi đến, sua hổ nuốt sói kết quả bắt đầu. Cũng khó trách sợ Vân kích động như thế. Hoàng cung lục vệ, thuộc về thần long vệ tối cường, lục vệ thống lĩnh cũng thuộc về Bạch Khởi tối cường. Tục chuyên nói nói, Bạch Khởi có thể chống lại chân nhân cảnh. Hiện tại hắn tay bên trong cũng đã nắm giữ Hoàng cung lục vệ bên trong hai cái, lại thêm một cái thần lang vệ, hắn tùy thời đều có thể sẽ sợ nguyên buổi bên dưới đế vị, đặng cơ a không quá kích động về sau, Sở Vân cũng tỉnh táo lại, nhìn xem Cổ Hủ trầm giọng hỏi, tiên sinh muốn thế nào lôi kéo Bạch Khởi tướng quân? Ta ban đầu lôi kéo qua Bạch Khởi tướng quân, cho phép bên dưới vô số chỗ tốt, nhưng đều bị tự tuyệt. Ta đối với Bạch Khởi có ân thứ mạng, hắn thiếu nợ ta một cái mạng, hắn năm đó cho phép bên dưới hứa hẹn, ngày sau ta có sở cầu, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Cổ Hủ nhìn xem Sở Vân trịnh trọng nói, tiên sinh có cái này đại lễ, vì sao muốn về ta? Nếu như ngươi lựa chọn những người khác, nhất định cũng có thể đạt được lợi ích khổng lồ chứ. Sở Vân nghe thấy Cổ Hủ lời nói hết sức kích động, bất quá vẫn là nhìn xem Cổ Hủ lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn tại Cửu Đại Hoàng tử ở trong thế lực mặc dù là rất lớn, nhưng mà còn không làm được nghiền ép cục diện, Cổ Hủ nếu như mang theo Bạch Hởi cái này đại lễ đi đầu nhập rượi vào người khác, người kia thế lực thậm chí sẽ trực tiếp vượt qua hắn. Những người khác cũng không có dũng khí gặp một cái mới vừa gia nhập ba ngày người. Cổ Hủ nhìn xem Sở Vân cười nói. Nghe thấy Cổ Hủ lời nói, Sở Vân cười to nói, "Không sai, bọn họ cũng không có can đảm kia." Cổ Hủ chứng kiến Sở Vân ý cười, cũng cười. Sở Vân cùng những người khác so sánh, có một cái nhược điểm lớn nhất, cái kia chính là tự đại. Tại người khác xem ra, Sở Vân là tự tin, cho dù là Sở Vân mình cũng cho rằng như vậy. Nhưng mà tại cổ hủ xem ra, quá mức tự tin chính là tự đại, tự tin và tự đại chẳng qua là kém một chữ, nhưng mà ý tứ nhưng khác biệt rất xa. Tiên sinh nếu như có thể mang Bạch Khởi tướng quân tới gặp ta, ta nhận lời ngươi trở thành ta nhị tiên sinh, địa vị gần như chỉ ở ta đại tiên sinh Phúc Bá phía dưới. Sở Vân cười xong về sau, nhìn xem cổ hủ bảo đảm nói, ta hiện tại liền có thể thư từ một phòng, làm phiền ngũ hoàng tử lấy người đưa đi hoàng cung, Bạch Khởi chứng kiến ta thư từ nhất định sẽ đến đây." Cổ Hủ nhìn xem Sở Vân cười nói, "Được." Sở Vân tức khắc gật gật đầu. Sau đó không lâu, lấy người đưa tới bút mực giấy nghiên. Ta có dự cảm, dùng không nhiều lắm lâu, Sở Vân đại tiên sinh phúc bá liền sẽ bị Cổ Hủ đùa chơi chết. Không giết chết đại tiên sinh, Cổ Hủ cái này nhị tiên sinh làm sao thượng vị a? Trực tiếp gian bên trong mưa đạn không ngừng thảo luận. Vài phút về sau, trực tiếp hình ảnh bên trong Cổ Hủ cũng đã viết xong thư từ. Sở Vân xem một chút thư từ, liền để người đưa ra ngoài. Thư từ đưa sau khi ra ngoài, Sở Vân mời Cổ Hủ ngồi, để cho người ta đưa tới tốt trà cùng Cổ Hủ bắt đầu cao đàm phán luận. Cổ Hủ tự nhiên là sẵn sàng như vậy, lấy hắn tiêu chuẩn, ứng phó một cái sở vân quá đơn giản. Cổ Hủ cảm thấy mình là ứng phó, nhưng mà Sở Vân không cảm thấy như vậy. Theo cùng Cổ Hủ trò chuyện, hắn càng ngày càng cảm thấy Cổ Hủ thật bất khả trắc. Hắn trước đây cảm thấy hắn đại tiên sinh Phúc Bá là tuyệt thế chi tài, không ai có thể sánh kịp, chính là hiện tại, cái này Cổ Hủ giống như không kém gì Hàn Phúc Ba a. Sở Nguyên trực tiếp gian bên trong, giờ phút này lại một lần thêm ra một cái điểm bình. Hắn trực tiếp gian xuất hiện ba cái màn hình. Cái này cái thứ ba bên trên màn hình hình ảnh không phải người khác, chính là Bạch Khởi. Chứng kiến Bạch Khởi xuất hiện, trực tiếp gian lại là xuất hiện rất nhiều mưa đạn. Giờ phút này trong hình Bạch Khởi đang cùng một người đàn ông tuổi trung niên gặp mặt. Nam tử trung niên này chính là Sở Vân phái tới đưa tin. Bạch Khởi tướng quân, Ngũ hoàng tử phủ có cố nhân mời người đi một lần. Nam tử trung niên nhìn xem Bạch Khởi chắp tay nói, "Không rảnh." Bạch Khởi đạm mặt nói. Bạch Khởi tướng quân không ngại nhìn xem phong thư này, rồi quyết định cũng không muốn. Nam tử trung niên tươi cười xuất ra Bạch Khởi thư từ. Bạch Khởi nhìn xem nam tử trung niên đôi mắt ngưng tụ, sau đó tiếp nhận thư từ, mở ra thoạt nhìn. Xem hết thư từ về sau, Bạch Khởi sẽ thư từ bóp thành một đoạn, nhìn xem nam tử trung niên lạnh như băng nói, "Ta theo ngươi đi một chuyến." Bạch Khởi tướng quân mời. Nam tử trung niên nghe thấy Bạch Khởi lời nói, cũng là lộ ra ý cười nói, "Dẫn đường." Bạch Khởi nói, "Đi theo ta." Nam tử trung niên lập tức ở phía trước dẫn đường. Nửa giờ đồng hồ chi phối, Bạch Khởi đi tới Ngũ hoàng tử phủ đệ. Giờ phút này Ngũ hoàng tử ngoại phủ đệ đứng đấy một tên lão giả, lão giả chứng kiến Bạch Khởi về sau ánh mắt sáng lên, tức khắc đi tới cười nói, "Lão hữu Lâm Phúc gặp qua Bạch Khởi tướng quân." Lâm Phúc. Cái này chính là sợ Vân Đại Tiên Sinh Phúc bá chứ? thoạt nhìn rất đồng dạng a. Thoạt nhìn sắc thực bình thường không có gì lạ, bất quá càng bình thường không có gì lạ người càng lợi hại, ta cảm giác cái này Lâm Phúc có chút lợi hại. Lại lợi hại cũng không sánh bằng Cổ Hủ a, ngồi chờ Cổ Hủ đùa chơi chết cái này Lâm Phúc. Ngang nhau Cổ Hủ ở đâu? Bạch Khởi nhìn xem Lâm Phúc lạnh giọng hỏi. Cổ Hủ tiên sinh cùng Ngũ hoàng tử đang tại nội điện chờ đợi Bạch Khởi tướng quân, mời tướng quân đi theo ta. Lâm Phúc nhìn xem Bạch Khởi cười nói, dẫn đường. Bạch Khởi nói, mời. Lâm Phúc lập tức ở phía trước dẫn đường. Mấy phút đồng hồ về sau, Bạch Khởi cùng Lâm Phúc đi tới Cổ Hủ cùng Sở Hân vị trí bên ngoài gián phòng. Phòng bên trong cổ hủ cùng Sở Vân nghe được thanh âm, tức khắc là đứng lên, đi tới ngoài phòng lên tiếp. Bạch Khởi tướng quân đến, thật là làm cho ta hoàng tử phụ rồng đến nhà tốt a. Ngũ hoàng tử chứng kiến Bạch Khởi về sau, tức khắc cười nói, "Cổ hủ chứng kiến Bạch Khởi", là trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Bạch Khởi đến, hắn thu hồ nuốt sói lưu kế, cũng sẽ chính thức bắt đầu. DS, đệ nhất càng, vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần thị diện, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 30, nhiệm vụ ban thượng, thông thiên ngọc, thiên địa kia. Bạch Khởi cũng không để ý gì tới sẽ ngũ hoàng tử Sở Vân, mà la nhìn về phía không nói gì Cổ Hủ đạm mặt nói: "Ngươi để cho ta tới cái này có chuyện gì?" Sở Vân chứng kiến Bạch Khởi không có phản ứng, hắn cũng không nóng giận, dù sao Bạch Khởi chính là có thể chống lại chân nhân cảnh siêu cấp cao thủ. "Bạch tướng quân, ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi, ta mời ngươi tới đây, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra sao?" "Đã như vậy, ta đây cũng tỉ cứ nói, ngươi xem ngũ hoàng tử như thế nào." Cổ Hủ nhìn xem Bạch Khởi chỉ vào Sở Vân nói: "Còn có thể." Bạch Khởi nghe lấy Cổ Hủ lời nói thản nhiên nói: "Trước mắt thế cục tin tưởng Bạch tướng quân cũng nhìn ra, chim côn biết chọn cành mà đậu." Ta bây giờ cũng đã gia nhập Ngũ hoàng tử vùng xuống, ta hiện tại chính thức mượi Bạch tướng quân ngươi cùng ta cùng nhau gia nhập, ngày sau Ngũ hoàng tử nếu là đang lâm vị trí kia, nhất định thiếu không chúng ta chỗ tốt." Cổ Hủ nhìn xem Bạch khởi chỉnh trọng nói. "Bạch tướng quân, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngày sau ta sẽ lấy công thức tiến thủ, thế tập tổn hại." Sở Vân tại bên cạnh mở miệng nói. "Ta không muốn quấn vào bên trong đó." Bạch khởi nghe thấy Sở Vân lời nói, nhìn xem Cổ Hủ dao động lắc đầu nói. "Có thời gian không phải ngươi không muốn quấn vào liền không quấn vào, Bạch tướng quân, ngươi ta tương giao tâm đầu ý hợp, nghe ta một câu, gia nhập Ngũ hoàng tử dưới trướng, đây là lựa chọn tốt nhất." Cổ Hủ nhìn xem Bạch Khởi nói, "Bạch Khởi tướng quân, năm đó ngươi thiếu nợ ta một cái cam kết, ngươi lúc đó nói qua, ngày sau ta chỉ cần có việc, ngươi nhất định giúp đỡ, chẳng lẽ ngươi quên sao?" Cổ Hủ nhìn xem Bạch Khởi không nói lời nào, Tức Hắc tăng thêm giọng nói đưng nhiên, "Tất cả những thứ này đều là diễn kịch cho Sở Vân xem, dù sao Bạch Khởi đối với bên ngoài thái độ, nếu như đáp ứng quá sảng khoái, khẳng định chọc người hoài nghi." "Tốt, ta liền trả lại ngươi cái hứa hẹn này, ta gia nhập." Bạch Khởi nhìn xem Cổ Hủ trầm giọng nói, "Có Bạch Khởi tướng quân gia nhập, nhất định có thể thế không thể đợ tiêu diệt thế cục." Sở Vân nghe thấy Bạch Khởi những lời này tức khắc cười to nói, ta còn có việc, rời đi trước. Bạch Khởi xem một chút cổ hủ về sau, nhìn về phía nói ra Sở Hân nói. Sau khi nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Cái này, chứng kiến Bạch Khởi quay người rời đi, Sở Hân biến sắc. Ngũ hoàng tử chớ có lo lắng, Bạch tướng quân đã đáp ứng gia nhập ngươi vô xuống, nhất định sẽ gia nhập, hắn chẳng qua là tạm thời không muốn nhìn thấy ta mà thôi, ta mang theo ân từ bảo, nhường hắn không thích, bất quá thời gian lâu, hắn hẳn là sẽ nghi thoảng. Cổ hủ nhìn xem Sở Hân nói, nguyên lai like như vậy, tiên sinh chớ có lo lắng, ngày sau ta sẽ giúp ngươi nhóm giải trừ hiểu lầm. Sở Hân nói, Bất quá Sở Vân cũng chính là nói như vậy mà thôi, Bạch Khởi muốn thật cùng Cổ Hủ quan hệ tốt như vậy lời nói, cái kia hắn mới có thể đang nghi, hiện tại Bạch Khởi cùng Cổ Hủ náo nhẻ, mới là hắn muốn nhìn nhất đến. Hy vọng có thể giải trừ đi. Cổ Hủ nhìn xem Sở Vân gật đầu nói, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt Cổ Hủ gia nhập Sở Vân dưới trướng liền đã năm ngày. Cái này năm ngày, Sở Nguyên trực tiếp gian mỗi ngày đều tại điểm bình trực tiếp của Hủ. Có thể nói là chứng kiến Cổ Hủ thăng giai chi lộ. Ngắn ngủi năm ngày, Cổ Hủ tại Sở Vân vung xuống địa vị liền phát sinh biến hóa rất lớn. Ngay từ đầu cổ hữu tại Sở Vân Vung xuống tuyệt đối không phải thật tín, nhiều nhất là bởi vì tiến cử Bạch Khởi nguyên nhân nhận đến đề bạc. Nhưng mà thân phận cao, quyền lợi thấp, cái này cũng không kỳ quái, cổ hữu mới vừa gia nhập, sao có thể liền để hắn cầm quyền ác coi như Sở Vân ngự ý, Sở Vân bọn thủ hạ cũng không cam tâm tình nguyện chứng kiến vừa tới liền bỏ cao như vậy. Từ nơi này bên trong cũng có thể thấy được cổ hữu đến cỡ nào yêu nghiệt. Cổ hữu tại 5 ngày thời gian liền chính thức trợ vị, bây giờ cũng đã là Ngũ hoàng tử thủ hạ tuyệt đối thân tín, không tại đại tiên sinh phía dưới. Ngũ hoàng tử dưới trương thế lực cũng đã chia làm hai phái. Bên trong đó một phái là Tân sinh phái, cái thể duy trì cổ hủ. Một cái khác là sớm liền theo Sở Vân lão nhân, nghe từ Lâm Phúc phân bài. Theo lý thuyết 5 ngày liền cùng Lâm Phúc địa vị ngang nhau hầu như là không thể nào sự tình. Nhưng mà tại cổ hủ kế ly gián phía dưới, liền không phải là không được. Cổ hủ chẳng qua là lợi dụng thượng vị giả đang nghi trong lòng, liền thành công nhường Sở Vân cảm thấy Lâm Phúc quyền thế quá cao, cũng đã uy hiếp được hắn. Tăng thêm cổ hủ cái này mấy ngày biểu hiện nhường Sở Vân tuyệt đối hài lòng. Nhường Sở Vân minh bạch trứng gà không thể đặt ở một cái rổ bên trong, cho nên hắn liền ngầm thừa nhận cổ hủ cùng Lâm Phúc tranh đấu. Cổ hủ lưu trí, nhường trực tiếp gian người xem 10 phần thoải mái. Cổ hủ mỗi một cái động tác đều để bọn hắn trầm tư hồi lâu năng lực đạt được đan án. Tại trước đây, có không ít người cảm thấy mình xuyên qua đến cổ đại, có thể đủ người hiện đại ánh mắt đùa chơi chết cổ nhân. Nhưng nhìn cổ hủ cái này mấy ngày biểu hiện, bọn họ trở lại cổ đại, bị cổ nhân đùa chơi chết khả năng rất lớn. Bởi vì cổ hủ cái này mấy ngày biểu hiện, tăng thêm Sở Nguyên 300 khóa luyện khí đan hứa hẹn. Sở Nguyên trực tiếp gian nhân số cũng rốt cục tại cái này một ngày đạt tới 50000. Chúc mừng ký chủ Cựu Thiên hoàn thành 50000 người khí nhiệm vụ, xét thấy ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thời gian, đề cao nhiệm vụ ban thưởng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Thông Thiên Ngọc một mai, Thiên Điệu kia 3000 sợi, chân nhân cảnh giới đan một mai, chân nhân cảnh cùng chân nhân cảnh phía dưới phục dụng trực tiếp tấn thăng một cảnh giới. Trực tiếp ra người đang tại quan sát cổ hủ địa bình hình ảnh, đột nhiên đến hệ thống nhắc nhở thanh âm để bọn hắn thần sắc biến đổi, sau đó chính là đại hỉ. Hoàn thành nhiệm vụ, liền muốn bắt đầu rút thượng a, 300 quả luyện khí đan, lần này nói không chừng bọn họ vận khí tốt ở giữa đâu. Đợt đệ nhị càng, khu khu, nhiệm vụ lần này ban thưởng có thể đoán ra là cái gì tác dụng nha. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hỷ diệt. Chương 31, vận chiều phân chia, một bước đến nơi. Bất quá khi nghe xong hệ thống ban thưởng về sau, trực tiếp gian liền bắt đầu nghĩ loạn lên. Thế nào không có người vật rút thưởng thẻ a? Nhiệm vụ lần này ban thưởng mặc dù không có thẻ nhân vật, nhưng mà cảm giác rất lợi hại bộ dạng a. Căn thuốc thật thoải mái, dẫn chương trình ăn xuống cái này khóa cảnh giới đan, liền có thể trở thành chân nhân cảnh đại cao thủ a. Tước giao. Bận học nhân sinh không giải thích. Kỳ thực ta càng muốn biết thông thiên ngọc cùng thiên địa kia là cái gì, dẫn chương trình phổ cập khoa học một thằng a. Thông Thiên Ngọc cùng Thiên Điệu kia, nghe danh tự cũng rất như bức bộ rằng à, khẳng định là đồ tốt. Trực tiếp gian mưa đạn không ngừng nhấp nô. Bất quá Sở Nguyên tạm thời không có trả lời trực tiếp gian mưa đạn, mà là nhắm mắt lại, đem lần này hệ thống ban thưởng vật phẩm giới thiệu xem hết. Tại Sở Nguyên mở mắt về sau, hệ thống nhắc nhở thanh âm xuất hiện lần nữa. keng. Mới nhiệm vụ chính tuyến tuyên bố mời ký chủ tại nửa năm bên trong đem trực tiếp gian nhân số tăng lên đến 100, nhiệm vụ ban thưởng không biết, hoàn thành càng nhanh, ban thưởng càng cao. 100 triệu người, nửa năm, cái này nhiệm vụ độ khó không thấp a. Đây là sớm muộn sự tình, ta hiện tại liền muốn biết Thông Thiên Ngọc cùng Thiên Điệu kia là vật gì tốt. Không sai, dẫn chương trình, phổ cập khoa học một thoáng a. Lần này hệ thống ban thượng rất phong phú. Sở Nguyên nhìn xem trực tiếp ra nói, chúng ta biết rất phong phú, cầu dẫn chương trình không bán cái nút, phổ cập khoa học một thoáng Thông Thiên Ngọc cùng Thiên Điệu kia. Câu phổ cập khoa học a. Thông Thiên Ngọc là dùng để chế ngọc tỷ, Thiên Điệu kia là dùng để chế thánh chỉ. Sở Nguyên nhìn xem trực tiếp ra nói, hai loại vật liệu. Dẫn chương trình phổ cập khoa học cẩn thận một điểm a, cái này phổ cập khoa học cũng quá đơn giản đi. Phủ cấp khoa học thông thiên ngọc cùng thiên địa kia, liền muốn trước tiên cho các ngươi nói một thoáng vận triều phân chia, tông môn điểm đẳng cấp, quốc gia cũng phân đẳng cấp. Quốc gia đẳng cấp thấp nhất là vương triều, vương triều bên trên là hoàng triều, hoàng triều bên trên là đế quốc, đế quốc bên trên là thiên triều, thiên triều bên trên là thần đình, thần đình bên trên là thánh đình, hết thảy 6 cái đẳng cấp. Ta hiện nay đang tại nước sở chính là đẳng cấp thấp nhất vương triều, vương triều không có cái gì thần dị địa phương, nhưng mà một khi đến hoàng triều, cái kia liền nắm giữ không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Hoàng triều chi chủ có thể khống chế hoàng triều khí vận lực lượng, có thể đủ khí vận lực lượng đối địch, nếu ta nước sở là hoàng triều lời nói Dù là ta không có tu vi, khu động hoàng triều khí vật lực lượng cũng có thể chu sát bất luận cái gì chân nhân cảnh, cho dù là chân nhân cảnh bên trên cảnh giới, cũng không thể mạo phạm hoàng triều chi chủ uy nghiêm, dù là cái kia hoàng triều chi chủ không có tu vi cũng mở rộng. Đồng thời, trở thành hoàng triều còn có rất nhiều chỗ tốt, tỉ như hoàng triều đế vương, hoàng triều quan viên đều có thể để cao tốc độ tu luyện. Hoàng triều đế vương, thấp nhất cũng có thể tăng lên gấp 3 tốc độ tu luyện, hoàng triều quan viên, căn cứ tước vị khác biệt, để cao tốc độ tu luyện cũng khác biệt. Hoàng triều còn như vậy, phía trên đế quốc, thiên triều, thần đỉnh cùng thánh đỉnh lại càng không cần phải nói, chỗ tốt càng lớn. Trong thiên ngọc cùng thiên địa kia, chính là dùng để chế tạo vận chiều ngọc tỷ cùng thánh chỉ. Phổ thông vương triều ngọc tỷ cùng thánh chỉ, sử dụng chính là một chút ngọc tốt hòa hảo tơ tầm chế tác, vương triều sử dụng những cái này dễ dả, nhưng một khi đến hoàng triều, liền không thể sử dụng những thứ này. Đến hoàng triều cấp bậc, một triều số mệnh điều động, đều muốn từ ngọc tỷ cùng thánh chỉ điều động, một triều số mệnh đều sẽ phong ấn tại ngọc tỷ cùng thánh chỉ ở trong. Ngọc tỷ cùng thánh chỉ chất liệu là trọng yếu nhất, nếu như bởi vì chất liệu vấn đề, không thể thừa nhận phí vận, như vậy đem không cách nào tăng lên vận chiều đẳng cấp. Thông Thiên Ngọc cùng Thiên Địa kia chính là hệ thống ban thưởng Ngọc Tỷ cùng thánh chỉ vật liệu, Thông Thiên Ngọc giữa Thiên Địa chân quý nhất thánh ngọc là chế tạo Ngọc Tỷ vô thượng chí bảo, Ngọc Tỷ, dù là dung nhập một khối nhỏ Thông Thiên Ngọc đều sẽ có được thánh đỉnh Ngọc Tỷ tư chất. Vẫn Chiêu Chi chủ rất pháp bảo mạnh mẽ không phải cái khác, chính là hắn Ngọc Tỷ, mang theo một buổi sáng lực lượng Ngọc Tỷ lập đi, không không cần biết ngươi là cái gì pháp bảo, chỉ cần không bằng Ngọc Tỷ, hết thảy sẽ bị vỡ vụn. Hệ thống ban thưởng ta là một mạng lớn Thông Thiên Ngọc, nếu như ta chế tạo Ngọc Tỷ lời nói, có thể toàn thân đều dùng Thông Thiên Ngọc chế tạo, mạnh không mạnh, chính các ngươi nói. Thông Thiên Ngọc về sau Thiên Địa kia là Thiên Địa quy tắc biến thành cho dù là thánh đỉnh thánh chỉ, cũng nhiều nhất là dung nhập mấy sợi thiên địa quy tắc, chỉ có dung nhập thiên địa quy tắc, thánh chỉ mới nắm giữ thiên địa chi uy, nắm giữ làm cho không người nào có thể sức phản kháng lực. Có câu nói rất hay, muốn thần chết, thần không thể không chết, chỉ cần là dung nhập thiên địa kia thánh chỉ, một đạo thánh chỉ phát ra, người kia chỉ có thể tiết chỉ, không cho phép hắn tự tuyệt, đây là thiên địa lực lượng. Đương nhiên, vẫn chiêu đẳng cấp thấp lời nói, có không có thiên địa kia là không sao cả, bởi vì thánh chỉ đều sẽ có thiên địa chi uy gia trì, chỉ có đạt tới thần đỉnh mới có thể nghĩ đến sử dụng thiên địa kia, thần đỉnh phía dưới, có thiên địa áp lực chế bên dưới cũng có thể làm được muốn thần chết, thần không thể không chết hiệu quả. Nhưng mà đến thần đỉnh cấp bậc, liền có thể sinh ra thánh chỉ khống chế không tương giả, này loại nhân vật chỉ có dung nhập thiên điệu tia thánh chỉ mới có thể đè ép được hắn. Ngoại trừ trấn áp toàn bộ bên ngoài, thánh chỉ còn đưa đến phong thần tác dụng, ta bất luận cái gì phi tử, còn có quan viên nhận lệnh, đều đem thông qua thánh chỉ tiến hành sắp phong, sắp phong về sau, bọn họ danh tự sẽ xuất hiện tại trên thánh chỉ, ngày sau ta vận triều đẳng cấp nếu như cao, bọn họ muốn chết cũng khó khăn, bởi vì bọn hắn chân linh đều liên tiếp thánh chỉ Thánh chỉ cùng một chiều số mệnh liên kết, vận chiều bất diệt, bọn họ bất tử, cho dù là bọn họ bị người giết chết, ta cũng có thể thông qua khí vận lực lượng, từ trong thánh chỉ rút ra bọn họ chân linh, thay bọn họ tái tạo thân thể, để bọn hắn trọng sinh, bất quá bây giờ nói những cái này quá sát rồi, nước sợ cùng ta cự ly tình trạng kia còn rất xa. Hệ thống ban thưởng cho ta thiên điệu tia hết thảy 3000 sợi, 3000 là đại thiên số lượng, 3000 sợi thiên điệu kia chế tạo ra đến thánh chỉ là hoàn mỹ nhất, từ thiên điệu tia chế tạo ra đến thánh chỉ, uy năng ta không nói, các ngươi cũng có thể mình mật đi. Đây cũng là ta nói hệ thống lần này ban thưởng phong phú nguyên nhân, nếu như ta nước sở tấn cấp hoàng triều, đồng thời sử dụng thông thiên ngọc cùng tiên điệu kia lời nói, dù là ta chẳng qua là hoàng triều chi chủ, ta cũng có thể nắm giữ tối thiểu nhất gấp mấy chục lần tốc độ tu luyện, vượt qua phổ thông hoàng triều chi chủ vô số lần. Không những như vậy, ta thuộc hạ một cái thấp phẩm quan viên, cũng có bình thường hoàng triều chi chủ tốc độ tu luyện, các ngươi có thể tưởng tượng một thoáng, loại này dẫn trước là cỡ nào lớn dẫn trước. Sở Nguyên sau khi nói xong, trực tiếp gian lâm vào ngắn ngủi chợp mắt. Sau đó điên cuồng mưa đạn xuất hiện. Ta muốn qua hệ thống rất mạnh mẽ, có thể đây cũng quá mạnh mẽ đi. Dẫn chương trình Người đại ngộ này thả ở trong game chính là đem toàn bộ server mua lại đại ngộ à, cái gì tiêu tiền chơi nhà cũng không sánh bằng ngươi à. Cái này treo quá lớn sẽ sẽ không bị phong hào à, đây cũng quá mạnh đi, cái này một bước đến ơi. Ta chơi qua một trò chơi, bắt đầu, bắt đầu liền đưa đồ long bảo đao, dẫn chương trình tình huống này không sai biệt làm à, mặc dù không phải bắt đầu max cấp, nhưng mà cái này thông thiên ngọc cùng thiên điệu kia cũng quá mạnh mẽ đi, nhất định chính là Voida. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 32 lại một lần nữa du tở thượng nợ dê. Nói không chừng về sau hệ thống liền ban thưởng mấy trăm khỏa cảnh giới đan nhường dẫn chương trình vài phút mát cấp độ. Ai da, ai đây chịu đựng được a. Cùng Thông Thiên Ngọc còn có thiên điệu kia so sánh, cuối cùng chân nhân cảnh cảnh giới đang đột nhiên cảm giác tốt phổ thông a. Khụ khụ, luận sự, ta cảm thấy trước mắt mà nói, chân nhân cảnh cảnh giới đang đối với dẫn chương trình tác dụng rất lớn, an hết liền trực tiếp chân nhân cảnh, Thông Thiên Ngọc cùng thiên điệu kia hiện tại chủ giác tạm thời cũng không cần phải, mặc dù vô cùng trân quý, nhưng mà đối với dẫn chương trình trước mắt không có gì dùng a. Liên giống với trong trò chơi ngươi đánh tới thân khí, nhưng đẳng cấp không đủ không cách nào trang bị, chỉ có thể xem không thể dùng, cảm giác này khó chịu a. Khô khụ, vì cái gì ta cảm thấy chúng ta quên mất một cái chuyện quan trọng tình? Làm sao quang chấn kinh dẫn chương trình ban thưởng? Dẫn chương trình nhiệm vụ hoàn thành, nên rút thưởng nha, 300 khóa luyện khí đan nha. Ngươi không nhắc nhở ta kém chút quên mất, đều là dẫn chương trình hệ thống ban thưởng quá mạnh mẽ, đem ta chấn kinh đến. Lần này hi vọng có thể trúng thưởng a, nếu là trúng thượng, trực tiếp tăng cấp qua điện. Trên lầu lợi hại a. Ta cũng liền không lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu rút thưởng, giống như lần trước, 10 người một tổ, một tổ 10 khóa, phổ thông quần chúng đánh 20 tổ khen thưởng nhiều quần chúng rút ra 10 tổ, vẫn là quy tắc cũ, khen thưởng nhiều nhất trực tiếp thu hoạch được một khóa. Sở Nguyên hướng về phía trực tiếp gian cười nói. Sở Nguyên sau khi nói xong, liền nhường hệ thống tiến hành rút thưởng. Hệ thống rút ra tốc độ vẫn là trong mắt, hắn tính toán tốc độ quá nhanh. 5 phút đồng hồ thời gian, phổ thông quần chúng 200 khóa luyện khí đan rút ra hoàn tất. Chúng thưởng người tự nhiên là mừng rỡ vô cùng, không chúng thưởng người đều là có chút thất lạc. Sau 1 phút rút ra khen thưởng nhiều người luyện khí đan. Phổ thông quần chúng rút thưởng sau khi kết thúc, Sở Nguyên hướng về phía trực tiếp gian nói. Sở Nguyên sau khi nói xong, trong ngáy mắt liên tiếp khen thưởng xuất hiện đệ nhất vẫn là Hoa Hạ từ trên xuống dưới 5000 năm, cùng lần thứ nhất mở rộng, vẫn là 10 ức khen thưởng. Cái khác khen thưởng cũng là từ ngàn vạn đến vài ức không giống nhau. Không có đặc biệt đại đan vũ khen thưởng. Hiện tại khen thưởng nhiều người, trên cơ bản đều là lăn lộn cái nhìn qua mắt. Hầu như tất cả mọi người đều chờ đợi về sau mặt Sở Nguyên rút ra cao cấp hơn đan dược thời điểm. Lần này Sở Nguyên thu hoạch chung quy khen thưởng phi thường cũng đủ. 5000 vạn người trực tiếp gian, cơ hồ là tất cả mọi người đều khen thưởng. Nhiều người như vậy gia tăng tại cùng một chỗ, là kinh khủng bậc nào chưa số. Sau cùng sở nguyên tu hoạch thương thành tệ đạt tới hơn 150 vạn, tăng thêm hắn những ngày này vốn có thương thành tệ, đã vượt qua 200 vạn đây là một cái cực kỳ khủng bố chữ số. Khen thưởng nhiều 100 khỏa luyện khí đan cũng là rất nhanh rút ra hoàn tất. Ngoại trừ hoa hạ từ trên xuống dưới 5000 năm bên ngoài, lần này chúng thưởng người có hai cái gương mặt là sở nguyên quân thuộc. Cái này hai cái người không phải người khác, một cái là Thận hư phú nhị đại, một cái vẫn là nhà giàu nhất nghi tử tiểu vương. Cái này hai cái người lại một lần nữa chúng thưởng nhường sở nguyên cũng là có chút điểm ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hai người này cư nhiên liên tục hai lần chúng thưởng. Sát suất này có chút thấp đáng thương, nếu không phải là hắn biết hệ thống toàn bộ ngẫu nhiên, hắn đều coi là chính mình là không phải ngầm thao tác. Sở Nguyên chính mình đều có điểm hoài nghi, trực tiếp gian người lại càng không cần phải nói. Bất quá đương nhiên, tất cả mọi người cũng đều là cảm thấy Thận Hư Phú Nghị đại cùng Tiểu Vương vận khí tốt. Bởi vì Sở Nguyên không có bất luận cái gì lý do ngầm thao tác, cả, Thận Hư Phú Nghị đại cùng Tiểu Vương tại địa cầu có lẽ là cái không sai nhân vật, nhưng mà tại Sở Nguyên trong mắt cùng người bình thường không có gì khác nhau, không có khả năng đơn độc cho bọn hắn ngầm thao tác. Cho nên Trực Tiếp Gian bên trong cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngầm thao tác mưa đạn đều là một đống ước cao thượng hư phú nhị đại cùng tiểu vương mưa đạn. Thật hư phú nhị đại cùng tiểu vương tại Trực Tiếp Gian cũng là biểu hiện rất hưng phấn, hai người tại các đại hối bồ trên đều là nắm giữ không thấp nhân khí, bởi vì cao hứng, hai người bọn họ người đều là tại hối bồ bên trên xuất ra ngàn vạn tiến hành rút thưởng. Chỉ cần phát sợ nguyên Trực Tiếp Gian, liền có cơ hội thu hoạch được mười vạn tiền thưởng. Hai người như vậy làm dụng ý có cao hứng ở trong đó, nhưng mà còn có một bộ phận tự nhiên là muốn lệnh nó sở nguyên, nhường sở nguyên đối bọn hắn ấn tượng ra thân đối với cái này Sở Nguyên cũng là tại trực tiếp gian đặc biệt nói một thoáng Thần Hư Phú Nhị Đại cùng Tiểu Vương danh tự. Nghe thấy Sở Nguyên gọi bọn họ danh tự, Thần Hư Phú Nhị Đại cùng Tiểu Vương càng là hưng phấn tới cực điểm. Thôi sách một câu, liền có thể gọi một đợt sóng lớn tuyên truyền, bản thân hắn cũng không tổn thất cái gì, làm sao đều không thua thiệt. Sở Nguyên cử động, cũng là nhường trực tiếp gian không ít Phú Nhị Đại, không ít Phú hào ánh mắt sáng lên. Những cái kia bên trong luyện khí đan cấp Phú hào, nhao nhao suất lấy lễ vật nói mình cũng sẽ ở các đại hội bổ bên trên tiến hành tiền mặt rút thưởng, mở rộng Sở Nguyên trực tiếp gian. Bất quá lần này Sở Nguyên không có nói bất cứ người nào danh tự, ngẫu nhiên sách một thoáng vẫn được, toàn bộ sách một thoáng, đây không phải là lộ ra giá quá rẻ sao? DS. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 33, bị mê tâm hồn, Lục Thần không nhận Sở Vân. Ngươi nói cái gì? Sở Hoàng Sở Nguyên hắn tại giấu rốt. Giang Nguyệt quốc hoàng cung bên trong, một tên mỹ tới cực điểm nữ tử nhìn xem trước mắt người áo đen mở miệng nói, trong giọng nói mang theo một ít không tin. Người này mỹ tới cực điểm nữ tử chính là Giang Nguyệt quốc đại công chúa Lạc Phượng, người áo đen là từ nước Sở trốn về đến là tiện. Không sai. Hắn tại dấu rút, chỉ là bắt lấy người chúng ta, hắn liền phái ra 10 tên nửa bước chân nhân cảnh, cái này 10 cái nửa bước chân nhân cảnh từng cái đều là nhân vật hàng đầu, cho dù là ta, một chọi một đều không nhất định là bọn họ đối thủ. Căn cứ chúng ta tình báo đến xem, Sở Nguyên hắn hết sức bình thường, chính là hiện tại xem ra, hết thảy đều là hắn cố ý biểu hiện ra ngoài, 10 cái nửa bước chân nhân cảnh đều thần phục với hắn, bậc này người, có thể phụ thông sao? Lạc Tiễn nhìn xem Lạc Phượng trầm giọng nói, khó trách nước Sở lão hoàng đế một mực kiên trì muốn hắn kế thừa đế vị, xem ra là đã sớm biết hắn toàn bộ. Lạc Phượng mở miệng nói, "Công chúa, làm sao bây giờ?" Sở Nguyên không có mang về đến, chúng ta lấy cái gì lý do tiến vào nước Sở đâu?" Lạc Thiển nhìn xem Lạc Phượng hỏi. Cuộc cùng cuộc chiến tranh, ký tực căn bản không cần lý do." Lạc Phượng trầm ngâm nhìn một hồi lấy Lạc Thiển nói, "Vâng." Lạc Thiển nghe thấy Lạc Phượng lời nói gật gật đầu. Vốn là dự định chờ Sở Nguyên đến phía sau liền đăng cơ, hiện tại kế hoạch có biến, như vậy cũng không cần đăng các loại, người đi chuẩn bị một thoáng, 3 ngày sau đó ta đăng cơ. Nước Sở cựu đại hoàng tử phản loạn, là một cái rất tốt cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua." Lạc Phượng nhìn xem Lạc Thiển trầm giọng nói, "Vâng, nô tỳ tức khắc liền đi an bài." Lạc Tiễn nhìn xem Lạc Phượng cung kính nói: "Đi đi." Lạc Phượng phất phất tay. Tại Lạc Tiễn rời đi về sau, Lạc Phượng nhìn về phía nước Sở phương hướng, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khác lạ, không biết suy nghĩ cái gì. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt lại là 5 ngày đi qua. Cái này 5 ngày, nước Sở quốc đô xuất hiện rất nhiều chuyện tình. Bát hoàng tử cùng thập hoàng tử không biết tung tích, bọn họ thế lực bị Ngô hoàng tử Sở Vân trấn đoạt. Tất cả những thứ này đầu nguồn tự nhiên là bởi vì Cổ Hủ. Cổ Hủ tại đạt được Sở Vân tín nhiệm về sau, liền đưa ra chính mình nữ kế. Triều theo Cổ Hủ nữ kế, Sở Vân sau cùng có thể khống chế cựu đại hoàng tử toàn bộ thế lực, sau đó cuối cùng đăng cơ xứng đế. Sở Vân chứng kiến Cổ Hủ Như Kế về sau, trầm chờ một hồi. Cổ Hủ Như Kế quá độc. Nếu như hắn dựa vào Cổ Hủ Như Kế, cuối cùng dù là đăng cơ cũng sẽ trở thành người cô độc. Bất quá tại Cổ Hủ một câu người thành đại sự làm lục thân không nhận luôn ngữ về sau, Sở Vân gật đầu đồng ý Cổ Hủ Như Kế. Hắn cuối cùng nếu như đăng cơ xứng đế, thiên hạ quyền thế đều khống chế tại tay, huynh đệ tính toán cái gì? Không cần cũng được. Đạt được Sở Vân đồng ý về sau, Cổ Hủ cũng là toàn lực làm sự tình. Nán ngồi năm ngày, liền làm ra một cái rất tốt thành tích cho Sở Vân. Bát hoàng tử cùng thập hoàng tử thế lực cũng đã bị Sở Vân chiếm đoạt, Sở Vân thế lực gia tăng thật lớn. Chứng kiến cổ hữu hiệu quả về sau, Sở Vân đối với cổ hữu càng thêm mị vào, cổ hữu tại Sở Vân trong suy nghĩ địa vị đã vượt qua bất luận kẻ nào. Sở Vân hiện tại trong lòng, chỉ có cổ hữu có thể giúp hắn trở thành nước sở chí cao vô thượng tồn tại. Một ngày này, cổ hữu đang cùng Sở Vân báo cáo sự tình, đột nhiên Sở Vân đại tiên sinh Lâm Phúc xong tới. Chỉ thấy Lâm Phúc vô cùng âm lãnh nhìn về phía cổ hữu, sau đó nhìn xem Sở Vân trầm giọng nói, "Mời điện hạ Chu sát cổ hữu, hắn đang hạ ngươi." Hạ điện hạ Đại tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy? Ta cổ hủ tự hỏi không có làm qua bất luận cái gì xin lỗi điện hạ sự tình. Cổ hủ nhìn xem sợ hơn âm thanh lạnh lùng nói, sau khi nói xong, cổ hủ trong lòng xuất hiện một tia cười lạnh. Ngươi hiến kế nhường điện hạ Chu sát bắt hoàng tử cùng thập hoàng tử, ngươi cái này không phải đang hại điện hạ. Bắt hoàng tử cùng thập hoàng tử có tình thân, bọn họ bây giờ bị điện hạ giết chết, thế nhân nên như thế nào xem?" Lâm Phúc lớn tiếng nói, "Phúc bá, bắt đệ cùng thập đệ là ta giết chết." Lúc ấy cổ hữu tiên sinh hắn còn khuyên qua ta, nhưng mà người thành đại sự, quyết không thể không quả quyết, nếu như bị bắt đệ cùng thập đệ đạo tẩu lời nói, bọn họ thế lực cho tàn lại cháy, đây chẳng phải là gây bất lợi cho ta. Chỉ có người chết mới là bảo đảm nhất. Sở Vân nhìn xem Lâm Phúc nói, "Điện hạ, ngươi thay đổi. Người trước đây tuyệt đối sẽ không nói ra lời nói này, toàn bộ đều là bởi vì cổ hữu, người điện hạ chu sát cổ hữu." Sở Nguyên nhìn xem Sở Vân quỳ xuống lớn tiếng nói, "Phúc bá, ngươi đủ, ngươi thật cho rằng ta không biết người chân chính mục đích sao? Người không phải liền là chứng kiến cổ hữu địa vị trở nên cao hơn ngươi?" Ngươi cảm thấy mình địa vị bất ổn, cho nên muốn muốn trừ hết hắn, duy trì chính mình địa vị sao? Ngươi lạ rất sớm liền theo ta lão nhân, ta đối với ngươi có cảm tình, ngày sau nếu như ta đăng cơ xứng đế, thiếu không được ngươi chỗ tốt, ngươi xuống phía dưới đi, nếu như tại dám nói chu sát cổ hữu tiên sinh nói như vậy, ta nhất định nghiêm trị không tha. Sở Vân nhìn xem Lâm Phúc gầm thanh lạnh lùng nói, những ngày gần đây, Sở Vân cũng đã bị cổ hữu mê tâm hồn, chủ yếu là cổ hữu thành quả quá lớn. Lúc này mới mấy ngày a, các thế lực liền tăng nhiều, chỉ cần chiếu theo cổ hữu lưu kế, hắn dùng không mấy tháng liền có thể đăng ký xứng đế a, hiện tại Lâm Phúc nhường hắn chu sát cổ hữu. Cái này không thua gì nhường hắn tự sát. Điện hạ, ngươi cư nhiên như thế xem ta, tốt tốt tốt, thôi, điện hạ, ngươi ngày sau bảo trọng, ta Lâm Phúc chào từ giã. Lâm Phúc nhìn xem Sở Vân đắng chát mở miệng nói, thần sắc trong nháy mắt lao gấp bộ giống như. Thấy cảnh này, Sở Vân trong lòng có chút không đành lòng, nhưng mà nghĩ đến cổ hủ câu kia kia người thành đại sự, làm lục thân không nhận, tức khắc quyết tâm tán nhẫn đừng nói là một cái Lâm Phúc, cho dù là hắn thân sinh nhi tử, hắn hiện tại cũng có thể bỏ qua, chỉ cần có thể trở thành hoàng đế nước Sở đã đủ. Đợt, đệ nhất càng. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hỷ diệt. Chương 34, cổ hữu triệt để mất quyền lực Sở Vân, mấy lại hoàng tử Mưu Đồ bí mật. Ta đồng ý ngươi trở tư giá, nể tình ngươi cùng ta nhiều như vậy niên đại bên trên, ngươi đi cố phòng nhận lấy vạn lượng hoàng kim đi thôi. Sở Vân nhìn xem Lâm Phúc không chút do dự nói, "Vâng, ta tạ ơn điện hạ." Lâm Phúc nghe thấy Sở Vân những lời này, trong nháy mắt trong lòng chợt lạnh, sau đó lung la lung lay đứng lên, rời phòng. "Cổ hữu tiên sinh, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta ngũ hoàng tử phụ duy nhất tiên sinh." đã không còn đại tiên sinh, nhị tiên sinh phân biệt, Lâm Phúc lợi nói, cũng mời tiên sinh không cần để ý, ta có thể giết người khắp thiên hạ, cũng tuyệt đối sẽ không giết tiên sinh. Sở Vân tại Lâm Phúc sau khi rời đi, nhìn xem Cổ Hủ cung kính nói, "Ta ân điện hạ tín nhiệm." Cổ Hủ nhìn xem Sở Vân cung kính lại nói, "Cái này ngu xuẩn, còn cho rằng chính mình không nội đây, hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng bị hắn đuổi đi. Cổ Hủ vẫn là mạnh mẽ a, lại nhường Sở Vân không chút do dự bỏ qua Lâm Phúc. Cái này Lâm Phúc có mấy phần năng lực, bất quá đáng tiếc, hiện tại hắn nói hết thảy đều bị Cổ Hủ cố ý dẫn dắt qua, hắn mặc kệ nói cái gì đều sẽ để cho Sở Vân cho rằng hắn là Gen Get Lâm Phúc. Hiện tại cổ hữu năm quyền, hắn lưu kế cũng có thể tăng thêm tốc độ đi. Dẫn chương trình nhiệm vụ chính tuyến 2 chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, làm Sở Vân cho rằng chính mình muốn đăng cơ thời điểm, dẫn chương trình xuất hiện sẽ sẽ không nhường hắn tuyệt vọng đâu. Ha ha, rất chờ mong chứng kiến cái kia một màn a. Trực tiếp gian quần chúng thấy cảnh này, nhao nhao mở miệng nói ra. 3 ngày sau đó, hoàng thành bên trong trở nên thần hồn náo thần tính lên, không khí trở nên vô cùng kinh khủng. Tạo thành tất cả những thứ này, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì cổ hữu Cổ Hủ tại cái này 3 ngày bên trong lần nữa xuất thủ, lại một lần nữa chiếm đoạt tất hoàng tử cùng Cựu hoàng tử thế lực. Thêm thêm phía trước bát hoàng tử cùng thập hoàng tử, ngũ hoàng tử trong tay cũng đã nắm giữ Ngũ đại hoàng tử thế lực. Cái khác tứ đại hoàng tử đối với chuyện này là trực tiếp đánh vỡ lẫn nhau ở giữa ngăn được, bọn họ sợ hai nếu như tại đơn nhất mà chiến lởi nói, như vậy kết quả cuối cùng chỉ có một cái, cái kia chính là bị ngũ hoàng tử chiếm đoạt. Chiếm đoạt đồng thời không đáng sợ, đáng sợ là sợ Vân là đế vị cũng đã trở nên vô cùng tạm nhẫn, cốt nhục đồng bảo cũng tản tật nhẫn tổn thương, bọn họ cũng sợ chết. Trong lúc đó có mấy cái hoàng tử muốn liên hệ Sở Vân, nói bọn họ nguyện ý từ bỏ cạnh tranh hoàng vị, nguyện ý đầu nhập dựa vào Sở Vân. Nhưng mà hết thảy đều bị Cổ Hủ cự tuyệt. Cổ Hủ tại trong đoạn thời gian này, cũng đã sẽ Sở Vân thủ hạ bất luận cái gì vị trí trọng yếu đều đổi thành chính mình người. Không có hắn cho phép, không có tin tức gì có thể truyền đạt đến Sở Vân trong hai. Sở Vân chứng kiến, biết đều là Cổ Hủ muốn nhường Sở Vân chứng kiến cùng nghe được. Có thể nói hiện tại Sở Vân cũng đã bị Cổ Hủ hoàn toàn mất quyền lực. Cái này kinh khủng thủ đoạn, quả thật chấn kinh trực tiếp gian ở trong người. Không ít người đều nói may mắn cổ hữu đối với Sở Nguyên đội trung thành là 100%, nếu là không trung thành lời nói, nói không chừng Sở Nguyên đều sẽ bị cổ hữu mất quyền lực. Coi như sẽ không bị mất quyền lực, cũng rất khó khống chế cổ hữu bậc này nhân vật từ thế. Nhi hoàng tử, Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử, Lục hoàng tử liên hợp về sau lấy Tam hoàng tử làm chủ. Chỉ vì Tam hoàng tử thế lực rất lớn, mỗ tộc bên trong có chân nhân cảnh lão tổ che chở. Tam hoàng tử đối với cái này, nhưng thật ra là có chút cảm tạ Sở Vân, nếu như không là Sở Vân, các thế lực làm sao có khả năng chống lại, hơn nữa nếu như không là Sở Vân thủ đoạn tàn nhẫn, trong triều duy trì người khác làm sao có khả năng đến nhiều. Hiện tại trong triều không ít người đều cảm thấy Sở Vân thủ đoạn quá tàn nhẫn, không thích hợp là đế, nhao nhao đều duy trì hắn, chỉ cần hắn đánh bại Sở Vân, như vậy hắn liền sẽ bị ủng hộ xứng đế. Vì đánh bại Sở Vân, Tam hoàng tử đem chính mình có thể di động dùng sức mạnh toàn bộ vận dụng lên. Một ngày này, Tam hoàng tử sẽ nhị hoàng tử bọn họ toàn bộ thét lên hắn phụ đệ ở trong. Tam ca, Tam đệ, ngươi nói ngươi có đối phó Sở Vân biện pháp, là biện pháp gì? Nhị hoàng tử, thứ hoàng tử bọn họ đến về sau, tức khắc nhìn về phía Tam hoàng tử hiếu kỳ hỏi. 3 ngày sau, đem ngươi nhóm tu nạp cao thủ toàn bộ mang lên, theo ta đi Sở Vân phủ đệ. Tam hoàng tử nói. Đi Sở Vân phủ đệ. Tam ca, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sở Vân hắn bây giờ thế lực có bao nhiêu lớn, ngươi cũng không phải không biết, chúng ta đi hắn phủ đệ, không phải tự chui đầu vào lưới sao?" Tứ hoàng tử không hiểu hỏi. "Ai nói là tự chui đầu vào lưới? Vì cái gì không phải bắt rùa trong hũ?" Hắn thật cho rằng chiếm đoạt thất đệ bọn họ thế lực liền vô lý sao? Đến lúc đó, ta bên ngoài công hội cùng ta nhón cùng đi." Tam hoàng tử nói. "Tam ca ông ngoại ngươi, Tam ca, ông ngoại ngươi thực lực tất nhiên cường đại, chính là không nên quên Sở Vân ông ngoại hắn cũng là chân nhân cảnh." Tứ hoàng tử nói. "Hắn nhiều nhất bất quá một cái chân nhân cảnh mà thôi." Tam hoàng tử thản nhiên nói: "Ha, Tam ca ngươi có thể mời đến cái khác chân nhân cảnh trợ trận. Chính là như vậy không hợp quy củ a, chúng ta nước sở đấu tranh, nếu là mời cái khác quốc gia chân nhân cảnh, cho dù là thắng, cũng không giữ lợi a." Tứ hoàng tử nói: "Ai nói là cái khác quốc gia?" Sở Sinh lão tổ nghe nói ngũ đệ cái khác sự tình giận tím mặt, Sở Sinh lão tổ nói thẳng ngũ đệ hắn không xứng đáng đế, đến lúc đó Sở Sinh lão tổ sẽ xuất thủ ngăn trở ngũ đệ ông ngoại hắn, khi đó ông ngoại của ta liền có thể xuất thủ, chân nhân cảnh cao thủ thực lực các ngươi hẳn là biết được có bao nhiêu mạnh, mặc cho sở văn thế lực có bao nhiêu lớn, cũng muốn bó tay. Tam hoàng tử cười nói, nghe được Tam hoàng tử thỉnh cầu hoàng thất chân nhân cảnh lão tổ, tứ hoàng tử bọn người là lộ ra trừng kinh. "Tam ca, đến lúc đó ngươi muốn như thế nào xử trí Sở Vân hắn?" Tứ hoàng tử nhìn xem Tam hoàng tử đột nhiên nói, "Ta không sẽ cùng ngũ đệ hắn đồng dạng, vô tình vô nghĩa, hắn không niệm tình huynh đệ, ta đọc, ta đến lúc đó sẽ mời hoàng thất lão tổ, còn có các ngươi, tăng thêm tội thất cùng một chỗ liên hợp nhất định hắn tội, ta đến lúc đó không thăm dự, các ngươi nói hắn tội gì liền tội gì." Tam hoàng tử nói. "Hắn tàn nhẫn đến cực điểm, nhất định phải xử tử." Tứ hoàng tử lập tức nói, "Không sai, hắn quá mức điểm, xử tử." Lục hoàng tử nói, nghe lời tứ hoàng tử bọn họ lời nói, tang hoàng tử khẽ miệng hiện hiện một ít ý cười. Hắn không đêm sửa đến, chẳng qua là vì danh tiếng Lâm Thai một điểm mà thôi, sợ hơn chắc chắn phải chết, hắn mời những cái này người, cái nào sẽ vì sợ vân dại dây, sợ vân chỉ có một cái kết quả, cái kia chính là chết. Đs, đệ nhị càng, vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 35, Sở Nguyên không cần ngồi ở hở hư vũ trụ đỡ dê, sắp kết thúc công việc. Tam hoàng tử đám người tụ ở cùng một chỗ sự tình dấu giếm không thôi trải qua nắm giữ Sở Vân toàn bộ thế lực của Hủ. Cổ Hủ ở tại bọn hắnưu đồ bí mật không lâu về sau liền nhận được tin tức. Chiếm được tin tức này về sau, Cổ Hủ trầm tư một phen về sau, đi gặp Sở Vân. "Tiên sinh, làm sao ngươi tới?" Sở Vân chứng kiến Cổ Hủ đến, tức khắc vừa cười vừa nói, "Điện hạ, tam hoàng tử bọn họ tại hôm nay gặp mặt." Cổ Hủ nhìn xem Sở Vân nói, "Gặp mặt?" Gặp mặt liền là mặt, bằng vào ta trước mắt thực lực, bọn họ dù là gia tăng tại cùng một chỗ cũng không phải ta đối thủ. Sở Vân không thèm để ý nói, "Theo ta phỏng đoán, Bọn họ gặp điện hạ thì lớn, khả năng sẽ quyết đánh đến cùng, ít ngày nữa về sau, khả năng liền sẽ xuất lĩnh bọn họ cao thủ đi tới điện hạ phủ đệm lưu hại điện hạ, chỉ cần giết điện hạ, điện hạ thế lực liền sẽ sụp đổ, bọn họ quyết đánh đến cùng liền coi như là thành. Cổ Hữu nhìn xem Sợ Vân nói, quyết đánh đến cùng. Ta ngược lại muốn nhìn xem là bọn họ chết, vẫn là ta chiếc thuyền này sẽ nặng, tiên sinh không cần lo lắng, ta sau đó liền sẽ truyền tin ông ngoại, bọn họ dựa vào đơn giản chính là tam hoàng tử ông ngoại Lý Phong, chỉ cần liên lụy ở Lý Phong, bên cạnh bọn họ cao thủ không đủ gây sợ, bọn họ có thể chúng ta cao thủ cỡ nào. Sợ Vân nhìn xem Cổ Hữu cười nói, Nếu như bọn họ lần này không chỉ một chân nhân cảnh đâu." Cố Hủ nói. "Không chỉ một chân nhân cảnh, bọn họ nơi nào có thể mời đến cái thứ hai chân nhân cảnh? Nếu như là nước sở bên ngoài chân nhân cảnh, bọn họ coi như giết ta cũng không khả năng đạt được thừa nhận kế thừa đến vị." Sở Vân biến sắc nói. "Nhưng nếu là nước sở bên trong đâu?" Cố Hủ nói. "Nước sở bên trong? Không có khả năng, bọn họ cũng đã tuyên bố không hỏi qua." Sở Vân tức khắc lắc đầu nói. "Thế sự không có tuyệt đối, vạn nhất đâu." Cố Hủ nói. "Vạn nhất?" Sở Vân sầm mặt lại. Nước Sở cung phụng vương rộng không có khả năng bị bọn họ mời, bởi vì bất luận là ai kế thừa đế vị, đều sẽ đối với hắn lôi kéo, hắn thân phận sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, còn lại cũng chỉ có thể là hai cái tổ ra ra. Đại gia gia Sở tiêu cực trọng quý cũ, trừ phi là có người vi phạm quy tắc, không phải vậy không có khả năng xuất thủ, nhị gia gia Sở sinh trọng tình, Lão Thất cùng Lão Bát là theo chân hắn lướt lên, bởi vì hắn thân phận không thể tiến vào đoạt vị chiến, cho nên hắn không thể ra tay. Nhưng mà hiện tại Lão Thất cùng Lão Bát chết, khó khó giữ được hắn sẽ vì Lão Thất cùng Lão Bát báo thủ, tới tìm ta phiền phức. Sở Vân tự lẩm bẩm, nếu như như điện hạ nói tới, Sở Sinh lão tổ hắn nhất định sẽ xuất thủ, hắn sẽ không phá hủy quy tắc, nhưng mà hắn sẽ để cho điện hạ rất lớn nội tình vô dụng, đến lúc đó hắn chỉ cần muốn sớm cản xuống điện hạ ông ngoại cũng đủ để, như vậy không tính là phá hủy quy tắc. Nhưng mà như vậy lại sẽ để cho điện hạ bên này không có chân nhân cảnh có thể dùng, mà Tam hoàng tử bọn họ bên kia còn có một cái lý phòng. Cổ Hữu nhìn xem Sở Vân Vân tiếp nói, "Thiên sinh, cái này nên làm thế nào cho phải?" Sở Vân nghe thấy Cổ Hữu lời nói cũng là hoảng, vội vàng nhìn xem Cổ Hữu tình giáo. Điện hạ chớ hoảng sợ, bọn họ cảm thấy bọn họ cũng đã tính toán khắp điện hạ bên này sức chiến đấu, nhưng mà bọn họ lại cũng không có thể biết điện hạ bên này còn có một cái không thua gì chân nhân cảnh cao thủ, điện hạ cũng đừng quên Bạch Khởi tướng quân. Ngày ấy Bạch Khởi tướng quân tới qua điện hạ phủ đệ về sau rời đi liền lại cũng không có tới qua, ngoại giới đồng thời không biết Bạch Khởi tướng quân cũng đã đổ nhập dựa vào điện hạ, cho nên bọn họ sẽ không sẽ Bạch Khởi tướng quân tính toán nhập điện hạ bên này, bọn họ sẽ sai lầm tính ra điện hạ bên này chiến lực. Sẽ chờ điện hạ chỉ cần cần nghĩ văn kiện một phòng, nhường Bạch Khởi tướng quân bí mật đến một chuyến, sau đó sau đó phải làm liền là lấy bất biến ứng và biến, nếu như bọn hắn thật đến đây, Cái kia chính là điện hạ rất lớn cơ hội, chỉ cần đem bọn hắn trấn áp cầm xuống, điện hạ liền không uy hiếp nữa, đang cơ ngày ở trong tầm tay. Cổ Hủ nhìn xem Sở Vân cười nói: "Tiên sinh, ngoại giới truyền luôn Bạch Khởi tướng quân có thể đối phó chân nhân cảnh, có thể truyền luôn chúng quý là truyền luôn, Bạch Khởi tướng quân thực lực thật có thể chống lại chân nhân cảnh sao?" Sở Vân nhìn xem Cổ Hủ hỏi: "Điện hạ nhưng biết Bạch Khởi tướng quân vì sao sẽ thiếu nợ ta một cái mạng? Bạch Khởi tướng quân cái kia trợ cao thủ, có ai có thể tổn thương hắn?" Cổ Hủ nhìn xem Sở Vân hỏi: "A, xin lắng nghe." Sở Vân lập tức nói: Bạch Khởi tướng quân ngày đó chính là cùng một tên chân nhân cảnh cao thủ giao phong, sau cùng Bạch Khởi tướng quân lấy trọng thương giá cao đánh giết tên kia chân nhân cảnh, mấy năm phía trước Bạch Khởi tướng quân liền có thể giết chân nhân cảnh, mấy năm về sau, Bạch Khởi tướng quân thực lực sẽ không có tiến bộ sao?" Cổ Hủ nhìn xem Sở Vân tươi cười hỏi. "Ha ha, tốt, có tiên sinh những lời này, ta liền yên tâm, tiên sinh tri ân, ta vĩnh viễn không giáng quên, chờ ta đăng cơ ngày, chính là tiên sinh đứng hàng bách quan đứng đầu thời điểm." Sở Vân nhìn xem Cổ Hủ lữa nói. "Ta ân điển hạ." Cổ Hủ gật gật đầu. Một cái cực kỳ người thông minh xem như đối thủ cũng quá khó chịu chứ. Căn bản không có gì động tác, liền bị đoán được toàn bộ. Bí mật quan sát Cổ Văn Hỏa. Hệ thống bản cổ hữu là nói đùa sao? Đừng quản những cái này, ta chú ý có chút điểm cùng các ngươi không giống nhau, ta chú ý điểm đặt ở vài ngày sau dẫn chương trình liền muốn chính thức ra sân. Ha ha, đúng vậy a, dẫn chương trình liền muốn tiêu diệt Cửu Đại Hoàng tử, duy nga độc tôn. Dẫn chương trình những ngày này một mực nước tương, quá không có tổn tại cảm giác, chờ thêm mấy ngày, Sở Vân Hào hứng hừng hực muốn đăng cơ thời điểm, dẫn chương trình ra sân, hắn bóng ma trong lòng diện tích sẽ thêm lớn đâu. Nhìn xem giờ phút này trực tiếp gian mưa đạn. Sở Nguyên trên mặt cũng là lộ ra một ít ý cười, tại có mấy ngày, hắn liền vẫn có thể không cần ngồi ở hậu trường. The S. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 36, Động thủ, Bạch khởi đại chiến chân nhân cảnh. Tiếp xuống mỗi một ngày, Sở Nguyên trực tiếp gian mưa đạn quay chúng quanh chủ đề đều là Tam hoàng tử bọn họ lúc nào động thủ. Một ngày đi qua, hai ngày đi qua, rốt cục tại ngày thứ 3 thời điểm, Tam hoàng tử bọn họ động thủ. Cái này một ngày buổi chiều, Sở Vân phủ đệ bên trong đến mấy trăm đạo lạ lâm thân ảnh. Những cái này thân ảnh đều không ngoại lệ, đều là cao thủ. Thực lực thấp nhất đều là tam phẩm võ giả cất bước, tối cường là đứng ở tam hoàng tử bên cạnh một tên lão giả, vì chân nhân cảnh cao thủ. Người này chính là tam hoàng tử ông ngoại, Lý Phong. Tại tam hoàng tử bọn họ đến không lâu về sau, Sở Vân, cổ hủ liền dẫn người ra đón. Sở Vân bên cạnh cũng đứng đấy một tên lão giả, cũng là chân nhân cảnh, người này không phải người bên ngoài, chính là Sở Vân ông ngoại Vương Thắng. "Lão quỷ, có mười mấy năm chúng ta không có động tới tay chứ?" "Làm sao? Muốn cùng ta thử xem." Vương Thắng nhìn xem Lý Phong cười to nói, "Ngươi hôm nay đối thủ cũng không phải ta." Lý Phong tươi cười lắc đầu. "Làm sao?" Ngươi chẳng lẽ cho rằng rựa vào những cái này người có thể cùng ta giao thủ?" Vương Thắng nhìn xem Lý Phong bên cạnh nhị phẩm, nhị phẩm đám võ giả lộ ra khinh thường nói. "Dĩ nhiên không phải." Lý Phong lắc đầu. "Ngươi hôm nay đối thủ là ta." Lý Phong mới vừa nói xong, đột nhiên một bóng người từ Sở Vân ngoại phủ đệ đi tới đạo thân hành này trên người mặc hoàng sắc cầm bào, vẻ mặt uy nghiêm. "Sở Sinh." Vương Thắng chứng kiến người đến, sắc mặt trầm xuống nói. "Là ta." Sở Sinh đi tới gật, gật đầu. "Hoàng thất quý củ, các ngươi không cho phép tham dự vào, chẳng lẽ ngươi quên sao?" Vương Thắng nhìn xem Sở Sinh lớn tiếng nói. "Ta có tham dự vào sao?" Ta chẳng qua là nhiều năm không có đối thủ, nhất thời ngứa nghề, muốn tìm ngươi so chiêu một chút thôi." Sở Sinh nói. "Tham dự chính là tham dự, hà tất kiếm cớ?" Vương Thắng nói. "Ta nói, ta không có tham dự." Sở Sinh nói. A Vương Thắng lộ ra một tia cười lạnh. Sau đó nhìn xem Sở Sinh nói, ngươi ta ở giữa không cần đấu thủ, ngươi ta liền ngồi ở một bên quan sát tốt. A. Sở Sinh nghe thấy Vương Thắng lời nói, lộ ra cái gì? Cái này rất khát thương a, lại muốn cùng hắn tại bên cạnh nhìn xem. Chẳng lẽ em muốn nhìn xem hắn ngoại tôn chết sao? Không chỉ có là Sở Sinh như vậy cảm thấy, Tam hoàng tử bọn họ cũng giống như vậy cảm thấy quỷ dị. Bất quá rất nhanh, bọn họ cũng không cảm thấy có cái gì. Vương Thắng có ý nghĩ gì? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là vô dụng. Vương Thắng muốn xem, cái kia liền lưu xem trọng, nếu như Vương Thắng muốn xuất thủ, như vậy hắn ngăn lại Vương Thắng là được. Đã Vương huynh ngươi không muốn động thủ, như vậy chúng ta liền tại bên cạnh đứng ngoài quan sát tốt. Sở Sinh nhìn xem Vương Thắng nói, "Tốt." Vương Thắng gật gật đầu. Vương Thắng bị Sở Sinh ngăn lại về sau, Tam hoàng tử cho là mình cũng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhìn về phía Sở Vân cười nói, "Ngũ đệ, ngươi hàng đi." Hàng Ta còn không có thua, tại sao phải hạng?" Sở Vân cười to nói, "Chân nhân cảnh lực lượng ngươi chẳng lẽ không biết sao, ngươi đã không có chân nhân cảnh chế trở, ngươi cho rằng phản kháng sao?" Tam hoàng tử cười lạnh nói. Sau khi nói xong, Tam hoàng tử nhìn về phía Cổ Hổ nói, "Ngươi chính là ngũ đệ bên cạnh định cấp lưu sĩ Cổ Hổ đi, ngũ đệ có thể có được hôm nay thành tựu, ngươi công không có thể không có a, theo lý thuyết ngươi tội lỗi đáng chém, nhưng mà ngươi chẳng qua là một cái lưu sĩ, lấy toàn bộ lưu kế đều cần ngũ đệ cho phép, ngũ đệ là kẻ cầm đầu, ngươi chẳng qua là đưa ra ngươi đề nghị mà thôi, ngươi là đại tài, nếu như ngươi hiện tại hàng ta, ta có thể làm chủ." Miễn trừ ngươi chịu tội, chim côn biết chọn cảnh mà đâu, cổ hủ, ngươi cũng đã không có lựa chọn khác. Cái này Tam hoàng tử cũng quá từ cho rằng đúng không? Thật mụ nó cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, cái này còn không có thắng liền bắt đầu tranh bước. Bắt đầu mời chào cổ hủ. Trực tiếp gian người thấy cảnh này, không ngừng gửi đi người mưa đạn gửi nhạo nói. Đa tạ Tam hoàng tử ý tốt, nhưng một thần không sự tình hai chủ, ta như là đã đi theo Ngũ hoàng tử, liền tuyệt không có khả năng phản bội hắn. Cổ hủ nhìn xem Ngũ hoàng tử dao động lắc đầu nói. Minh oan bất linh, đã ngươi không muốn hàng, vậy liền chết đi, ông ngoại, sẽ hắn trước tiến lên giết. Tam hoàng tử hướng về phía bên cạnh Lý Phong nói: "Ừm." Lý Phong gật gật đầu: "Ngũ đệ, xin lỗi." Tam hoàng tử nhìn xem Sở Vân cười nói: "Các ngươi thật cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay sao?" Sở Vân cười lạnh nói: "Ha, Ngũ đệ ngươi còn có cái gì đường lui sao? Đáng tiếc, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì đường lui đều là vô dụng." Tam hoàng tử nói: "Phải không? Bạch Hởi ở đâu?" Sở Vân lộ ra một tia cười lạnh, sau đó quát lớn một tiếng nói: "Bạch Hởi! Thần Long vệ đại thống lĩnh Bạch Hởi!" Nghe thấy Sở Vân thanh âm, Tam hoàng tử đám người trong nháy mắt biến sắc. Khi thấy Sở Vân sau lưng gian phòng đi tới thân ảnh về sau, Tam hoàng tử đám người ánh mắt trầm xuống. Bạch Khởi, ngươi đầu nhập dựa vào ngũ đệ. Tam hoàng tử nhìn về phía đi tới Bạch Khởi lớn tiếng nói, các ngươi nếu như muốn giết hắn, liền muốn trước tiên qua cửa ải của ta. Bạch Khởi hoành đao thản nhiên nói, ngũ đệ, ngươi dấu thật sâu a, lại thu phục Bạch Khởi. Tam hoàng tử nhìn xem Sở Vân âm thanh lạnh lùng nói, sau đó nhìn về phía Bạch Khởi lộ ra một tia cười lạnh nói, Bạch Khởi, phía trước ta mời chào ngươi thời điểm, ngươi chính là đối với đại ca trung thành tuyệt đối a, ngươi lúc đó nói qua, muốn chỉ huy ngươi có thể, ai vì đế, ngươi nghe ai, nhưng hiện tại Ta đại ca còn tại vị, ngươi liền đầu nhập rượi vào ngũ đệ, nguyên lai like ngươi trung thần bộ dáng cũng chỉ là dạ vợ. Nghe thấy Sở Vân lời nói, Bạch Khởi thần sắc không có biến hóa chút nào. Sớm liền nghe nghe thần long vệ đại thống lĩnh nắm giữ đối kháng chân nhân cảnh lực lượng, ta muốn nhìn có phải hay không là hữu danh vô thực. Lý Phong nhìn xem Bạch Khởi đi tới nói, ngươi có thể thử một lần. Bạch Khởi nhìn xem Lý Phong nói, tốt, liền để ta nhìn ngươi là bao nhiêu cát lượng. Lý Phong quát lớn một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Bạch Khởi trước mặt đánh ra một chưởng. Đây là tuấn di à? Mấy chục mét cự ly trong nháy mắt liền đến. Hẳn không phải là thuần di, là tốc độ quá nhanh, nhanh đến chúng ta con mắt thấy không rõ lắm cấp độ, chờ chờ về đấu chúng ta sẽ ghi hình tiến hành chậm thả hẳn là liền có thể thấy rõ. Các ngươi đừng mù mấy thanh kéo tốt đi, xem thật kỹ Bạch Khởi làm sao đem cái này lão cẩu làm thịt, lại còn khinh thường Bạch Khởi, thật là không biết chữ chết viết như thế nào a. Trực tiếp gian người chứng kiến Lý Phong tốc độ trong nháy mắt kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, mưa đạn thay đổi ít, rất nhiều người đều nhìn đánh nhau, không danh đánh chữ, đánh nhau quá đắc sắc. Nhìn xem Lý Phong một trượng vô đến, Bạch Khởi cũng là vung ra một quyền. Một tiếng vang thật lớn xuất hiện, Bạch Khởi cùng Lý Phong vị trí mặt trực tiếp nổ tung lên. Thật có mấy phần môn đạo, lão phu không tin ngươi, rút đao đi, nhường lão phu nhìn xem ngươi thực lực chân chính. Lý Phong cùng Bạch Khởi đối với một trưởng về sau, lui về phía sau mấy bước lớn tiếng nói: "Đoét! Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển." Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 37, Bạch Khởi một đao, chẳng toàn bộ. Rút đao. Tốt. Bạch Khởi nhìn xem Lý Phong đạm mạc gật gật đầu. Tại Bạch Khởi rút đao trong ngay mắt, Bạch Khởi khí tức trở nên vô cùng lang lạn. Lâm Bạch Khởi sẽ đao rút ra thời điểm, Bạch Khởi động. Nhanh. Quá nhanh đừng nói là trực tiếp ra người không có thấy rõ. Ngay cả hiện trường người đều có rất ít thấy rõ Bạch Khởi động tác. Bọn họ duy nhất có thể chứng kiến chính là Bạch Khởi trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Phong phía sau. Giờ phút này Bạch Khởi cũng đã sẽ đao thu hồi vào đao. Ta một khi rút đao, chính là ngươi chết thời điểm. Bạch Khởi quay người nhìn xem Lý Phong đạm mạc nói. Lý Phong cũng là xoay người lại nhìn về phía Bạch Khởi. Lý Phong trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng hối hận. Lý Phong không cách nào nói ra, liền như vậy lặng lặng nhìn xem Bạch Khởi. Số giây về sau, Lý Phong đầu đột nhiên từ trên cổ rơi xuống, đập xuống đất đập xuống đất đầu còn mắt trợn tròn, chiếc không nhắm mắt. Không có ai biết Lý Phong tại mới vừa trong nháy mắt trải qua cái gì. Nếu như Lý Phong có thể mở miệng nói chuyện lời nói, hắn nhất định sẽ hỏi Bạch Khởi đến cùng trải qua cái gì, tại sao có thể có cái kia vô cùng kinh khủng giết khí, cái kia là giết bao nhiêu người a, trăm vạn, ngàn vạn, hay hoặc là hư lư, Bạch Khởi nếu như chỉ là đơn thuần tốc độ lời nói, Lý Phong có thể trốn tránh, nhưng mà hắn mới vừa lại trốn tránh không. Bởi vì hắn bị trấn trụ, bị Bạch Khởi giết khí trấn trụ. Cái kia vô cùng kinh khủng giết khí, dù là hắn là chân nhân cảnh, cũng bị trấn nhiếp. Dù là chẳng qua là ngắn ngủi trong mấy mắt, đối với Bạch Khởi cũng đầy đủ. Ông ngoại Lý Phong đầu rất xuống mặt đất về sau, Tam hoàng tử phát ra không thể tin được thanh âm. Tam hoàng tử trên mặt tràn ngập không tin ông ngoại hắn chính là chân nhân cảnh cao thủ a, hơn nữa còn là vô hạn tiếp cận chân nhân cảnh trung kỳ cao thủ. Làm sao có khả năng sẽ bị Bạch Khởi chỉ là một cái nhất phẩm võ giả chém giết, vẫn là bị nhất đao chém giết. Không có chút nào phản kháng chém giết, Bạch Khởi giết chết không chỉ là ông ngoại hắn, còn có hắn toàn bộ. Hắn đế vương ngộng, hắn toàn bộ đều tại Bạch Khởi một đao kia phía dưới giết làm một chút sạch sạch. Không chỉ là Tam hoàng tử trên mặt tràn ngập khiếp sợ và sợ hãi, Nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, lục hoàng tử, toàn bộ đều là như vậy. Bạch Khởi giết chết không chỉ là Lý Phong, còn có bọn họ A Lý Phong là bọn họ rất lớn nội tình. Chính là hiện tại nội tình không có, vậy bọn hắn cũng không có á bọn họ không thể nào là sợ Vân Đối Thủ A vì cái gì? Vì cái gì Bạch Khởi loại này vô cùng kinh khủng người sẽ bị sợ Vân Ngươi chào? Bạch Khởi sức chiến đấu, chỉ sợ nước sở tối cường lão tổ, nam dữ chân nhân cảnh hậu kỳ cảnh giới sợ tiêu cũng bất quá như vậy chứ, Bạch Khởi lúc này mới nhất phẩm võ giả a, nếu là Bạch Khởi đột phá chân nhân cảnh, cái kia sức chiến đấu lên kinh khủng đến mức nào? Vì sao lại đầu nhập dựa vào sợ Vân a? Điều đó không có khả năng a. Bên cạnh xem chiến sở sinh cùng Vương Thắng thấy cảnh này cũng là chấn kinh và phẫn. Vương Thắng là lại khiếp sợ lại hưng phấn, Bạch Khởi thực lực cũng đã có thể nhường sở hơn không hề nghi ngờ Đăng Cơ a Sở Vân một khi đăng cơ, hắn Vương gia nhất định sẽ càng thêm uy hoàng. Sở Sinh là tràn đầy sợ hãi. Hắn mặc dù là chân nhân cảnh trung kỳ, chính là hắn tự hỏi không làm được Bạch Khởi như vậy ung dung chu sát Lý Phong. Thậm chí hắn đều không nhất định giết đến Lý Phong, Lý Phong coi như đánh không lại hắn, cũng có thể lảo đậu. Dù là không trốn đi, liều chết một trận chiến, hắn cũng muốn tối thiểu nhất nửa canh giờ năng lực đánh chết Lý Phong có thể bạch khởi một đao liền giết Lý Phong đây nếu là Sở Vân ác đạm tử sinh, nhưng bạch khởi đối phó hắn làm sao bây giờ, cái này không phải là không có khả năng a, hắn mặc dù là hoàng thất lão tổ, địa vị cao thượng, nhưng mà Sở Vân liền huyết mạch chí thân đều tản nhận sát hại, còn quan tâm nhiều hắn một cái sao, ngốc bức, thảo, sắt thân hắn cũng quá mạnh chứ. Ai đây chịu đựng được a? Có thể giết chân nhân cảnh đánh giá nguyên lai là như vậy giết đến a, chỉ cần muốn một đao. Ta còn cho rằng muốn đại chiến mấy trăm lần hợp, sau đó bạch khởi gian nan chém giết đâu. Phía trước dẫn chương trình nói qua Bạch Khởi trên chiến trường thực lực vô địch, cho dù là chân nhân cảnh đỉnh phong cũng giống như tiểu binh, một đao một cái, chính là không nghĩ tới tại bình thường Bạch Khởi cũng như vậy mạnh mẽ a. Bạch Khởi bình thường trạng thái, không nói một đao một cái chân nhân cảnh hậu kỳ, nhưng mà chân nhân cảnh hậu kỳ phía dưới, một đao một cái không có vấn đề chứ. Phóng ngựa hành đao mới là nam nhân sau cùng ngậm từng a, phía trước xem cổ hủ lưu kế cảm thấy cổ hủ rất mạnh, nhưng mà hiện tại, ta cảm thấy Bạch Khởi mạnh hơn, lưu kế cái gì, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cái kia chính là phù vân. Bạch Khởi, coi ta rút đao thời điểm, ngươi liền đã chết trực tiếp gian khán giả cũng là vì Bạch Khởi Điên cuồng lớn tiếng khen hay đến không hết khen thưởng từ trực tiếp gian xuất hiện. Ha ha, Bạch Khởi tướng quân làm tốt. Ngũ hoàng tử Sở Vân chứng kiến Bạch Khởi giết Lý Phong phía sau cũng là kinh ngạc đến ngây người thật lâu, bất quá lập tức chính là hưng phấn vô cùng hô. Các ngươi muốn giết ta? Đến a, ta hiện tại đứng ở nơi này bên trong, giết ta a. Sở Vân nhìn xem Tam hoàng tử bọn họ phách lối cười nói, "Ngũ đệ, chúng ta nhận thua." Tam hoàng tử nhìn xem Lý Phong thi thể hồi lâu, sau đó nhìn về phía Sở Vân chậm rãi mở miệng nói, "Ngũ đệ, ngươi thắng." Nhị hoàng tử nhìn xem Sở Vân nói, "Ta thắng." Các ngươi đùa, như vậy xin mời các ngươi đi cho đi." Sở Vân nhìn xem Tam hoàng tử bọn họ lạnh như băng nói, "Ngũ đệ, chúng ta cũng đã thua, chẳng lẽ ngươi còn không cấp chúng ta một đầu đường sống sao? Chúng ta đến cùng vẫn là ngươi huyết mạch huynh đệ, chúng ta nguyện ý vĩnh viễn rời đi hoàn thành, sẽ không trở về." Tam hoàng tử nhìn xem Sở Vân nói, "Các ngươi tới giết ta thời điểm liền chú định các ngươi kết quả, nếu như mới vừa là ta bại, các ngươi sẽ cho ta một đầu đường sống sao? Chỉ sợ ta chết chắc chứ. Ngươi thành đại sự, không thể lòng dạ đàn bà, các ngươi cho rằng ta sẽ thả các ngươi rời đi? Thả hộ về rừng." Mặc dù các ngươi không phải hổ, nhưng mà ta không hi vọng bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất thủ, đến a, giết bọn họ. Sở Vân hướng về phía Tam hoàng tử bọn người nói xong, liền phất phất tay hướng về phía bên cạnh người quát. Ai da, cái này Sở Vân sẽ cổ hủ giáo tàn nhẫn học rất đau chứ a. Ta. ta cảm thấy là cổ hủ giáo thật tốt. Trực tiếp gian người nghe được Sở Vân lời nói, nhao nhao tươi cười nghị luận. Sở Vân, ngươi tàn nhẫn như vậy, mặc dù đạt được hoàng vị, cũng ngồi không lâu lâu. Tam hoàng tử đáng người nhìn xem Sở Vân hết lớn. Đó là ta sự tình, không đúng, là chấm sự tình, chấm giết các ngươi, liền sẽ lập tức đăng cơ. Sở Vân nhìn xem Tam hoàng tử cười to nói, bên cạnh của Hủ, Bạch Khởi nghe được Sở Vân tự xưng là chấm trong náy mắt, trong mắt đều là hiện lên một ít băng lãnh, bất quá bọn hắn cưỡng ép kềm chế sát khí, hiện tại cũng đã đến kết thúc công việc thời điểm, không thể xúc động, liền để cái này Sở Vân cản rỡ một thoáng đi. Các ngươi là bọn họ môn khách, chấm không muốn trắng trợn giết chóc, chấm chỉ muốn giết bọn họ, không muốn cùng ngươi nhóm đồng thủ, các ngươi hiện tại lui xuống, chấm đặc xá các ngươi vô tội, có thể các ngươi chấp mê bất ngộ lại nói, cũng đừng trách chấm kể cả các ngươi cùng một chỗ giết. Sở Vân nhìn xem Thế Tam hoàng tử bọn họ bảo vệ môn khách nhóm nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, Sở Vân sau khi nói xong, bảo hộ tam hoàng tử bọn họ người trong nháy mắt tản ra bảy tám phần. Không có người muốn chết, mặc dù tam hoàng tử bọn họ đối bọn hắn có đại ân, nhưng mà tại sinh tử trước mắt, bọn họ cũng không nguyện ý không công chết. Đợi đã, đệ nhất càng, cầu miễn phí hoa tươi cùng phiếu đánh giá, quy cầu. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 38, chấm cung kính chờ đợi các ngươi đã lâu. Các người đám này tham sống sợ chết người. Các người những cái này xúc sinh không bằng đồ vật. Các người quên mất tam hoàng tử bọn họ ân tình sao? Các người không nên quên các người tủ vi như thế nào? Chứng tiến nhiều người như vậy tản ra, còn lại 2 3 thành người, nhao nhao nổi giận mắng. "Bọn họ là thứ thời, các ngươi là tự tìm cái chết, cho chúng giết bọn họ." Sở Vân phất phắt tay, nhìn xem còn lại 2 3 thành người âm thanh lạnh lùng nói, "Tam hoàng tử các ngươi đi mau, chúng ta liệu chết cũng sẽ hộ tống các ngươi rời đi." Còn lại 2 3 thành người nghe thấy Sở Vân những lời này, nhao nhao la lớn, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Sở Vân cười lạnh nói, "Vài phút về sau, Tam hoàng tử bọn họ bên cạnh bảo vệ bọn hắn người bị giết hết." Tam hoàng tử, Nghị hoàng tử, Tứ hoàng tử, Lục hoàng tử bị áp đến Sở Vân trước mặt, đưa bọn hắn đoạn đường đi. Sở Vân vốn còn muốn chế giết một phen tam hoàng tử bốn người, nhưng nhìn tam hoàng tử bốn người chật vật không chịu nổi bộ dáng, hắn lại không hứng thú, vẫn là không lãng phí thời gian, giết bốn người, hắn liền tức khắc đi tới hoàng cung, nhường hắn cái kia đại ca sẽ hoàng vị nhường ngôi cho hắn, đây mới là trước mắt trọng yếu nhất sự tình. "Sở Vân, ngươi không có kết cục tốt." Tam hoàng tử bọn họ trước khi chết phía trước nhìn xem sợ hơi quát. "Chẳng không lâu sau liền sẽ đăng cơ xứng đế, chẳng không có kết cục tốt." Buồn cười. Sở Vân nhìn xem bốn người thi thể âm thanh lạnh lùng nói. Sau khi nói xong, Sở Vân nhìn về phía bên cạnh cổ hủ cùng Bạch Khởi nói, "Tiên sinh Quân, mời theo ta đi tới hoàng cung giúp ta đăng cơ. Được. Cổ Hủ nhìn xem Sở Vân gật gật đầu. Bạch Khởi cũng giống như vậy gật gật đầu. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Sở Vân cảm giác Cổ Hủ cùng Bạch Khởi ánh mắt có chút kỳ quái. Bất quá nơi nào kỳ quái cũng nói không nên lời, đã nói không nên lời, hắn cũng không có ý định suy nghĩ nhiều, vẫn là nhanh đi hoàng cung mới là vương đạo. Sở Sinh lão tổ, ngươi muốn đối phó ta sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng ngươi hiện tại muốn cùng ta đi một chuyến, liền làm phiền ngươi để cho ta vậy đại ca tối vị nhục trước. Sở Vân nhìn đứng ở vương tháng bên cạnh Sở Sinh nói, Tất ta cùng ngươi đi." Sở Sinh nghe lấy Sở Vân ngữ khí trong lòng rất không thoải mái, nhưng nhìn một chút Sở Vân bên cạnh mặt khởi, hắn liền nhịn xuống, bảo mệnh quan trọng. "Ha ha, tốt." Sở Vân nghe thấy Sở Sinh đồng ý ha ha cười nói. Sau đó Sở Vân nhìn xem bên cạnh tất cả mọi người vung tay lên nói, "Theo chúng đi tới Hoàng cung, đợi chấm đăng cơ, đều có phong thượng." "Vâng." Chu Vi truyền đến không ít tiếng phụ họa, nhưng không có người chú ý tới phụ họa người đều là những cái kia không nhân vật trọng yếu, Sở Vân vung xuống thực lực chân chính cường đại nhất phẩm võ giả còn có nhị phẩm võ giả đều không có mở miệng, bọn họ ánh mắt đều là đặt ở cổ hộ trên thân. Tại cổ hủ gần đầu, bọn họ mới đi theo Sở Vân đi tới hoàng cung. Bất quá một màn này, ở đây người đều không có chú ý duy nhất chứng kiến chính là trực tiếp gian khán giả. Nhiều người như vậy đều xem cổ hủ ánh mắt làm việc, cổ hủ thật mạnh mẽ a. Sở Vân cái ngốc bước này, lại một chút cũng không có phát giác. Đây chính là bị dục vọng che đậy hai mắt a. Dẫn chương trình, hiện tại xưa hổ nuốt sói kế sách còn kém một bước cuối cùng, tranh thủ thời gian đem Sở Vân làm thịt, ngươi quân lâm nước sở đi. Nhiều người như vậy thẳng hướng hoàng cung, khí thế rất mạnh mẽ a, bất quá đáng tiếc, chờ bọn hắn đến thời điểm phát hiện Bạch Khởi cùng cổ hủ còn có một đám người đều là dẫn chương trình người. Bọn họ lại là ý tử gì? Dẫn chương trình tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút. Trực tiếp gian khán giả không ngừng hướng về phía Sở Nguyên nói ra. Sở Nguyên chứng kiến trực tiếp gian mưa đạn, cũng là lộ ra một ít ý cười nói, bọn họ tới tìm ta, ta đây liền tại bọn hắn muốn nhìn nhất đến của ta mới trở lấy bọn họ. Sau khi nói xong, Sở Nguyên hướng về phía ngoài cửa hô to, người tới. Sở Nguyên vừa dứt lời, Quý Hoa công công tức khắc liền đẩy cửa đi tới, nhìn xem Sở Nguyên cung kính nói, bệ hạ, có cái gì phân phó? Bại giá chân long điện. Sở Nguyên nhìn xem Quý Hoa công công nói, Vâng, nô tài liền để cho người ta đi chuyển văn võ bá quan đi tới chân Long Điện kia giá. Quý Hoa công công lập tức nói, "Không cần, bọn họ sẽ có người dẫn bọn hắn cùng đi, theo chấm tại chân Long Điện chờ đợi bọn họ chính là." Sở Nguyên Thản nhiên nói, "Vâng." Quý Hoa công công tức khắc gật gật đầu. Sau đó tức khắc truyền nhân bái giá. Rất nhanh, Long Gia chuẩn bị ký tạng. Tại Sở Nguyên ngồi lên cố kiệu về sau, liền bắt đầu đi tới chân Long Điện. Ngồi ở trong kiệu Sở Nguyên, giờ phút này cũng là đang quan sát chính mình trực tiếp gian mưa đạn. Chân Long Điện, vào chiều địa phương không phải kim loan điện sao? Trên lầu đầu dần đi. Đó là tai nhọn thế giới, cùng dẫn chương trình thế giới có thể giống nhau sao? Đứng quản trên lầu đồ đẫn, vẫn là thảo luận một thoáng dẫn chương trình đợi chút nhìn thấy sợ hơn bọn họ chẳng cánh đi. Rất chờ mong a, đây chính là cao trào kịch tính a, không nghĩ tới xem cái trực tiếp đều có thể chơi ta nhiệt huyết sôi trào. Cái này không phải nói nhảm sao? Dẫn chương trình hiện tại chính là chủ giác mô bản, cái này đặt ở kịch TV cùng trong tiểu thuyết liền là cái thứ nhất đại cao trào đến, cái này vẫn là chúng ta từng bước một chứng kiến, có thể không kích động sao? Kích động về kích động, kỳ thực ta rất muốn nhìn một chút dẫn chương trình vào chiều địa phương là thế nào, có phải hay không là đặc biệt sang hoa. Giãn chương trình lâu như vậy đều không có vào chiều qua, cái này là lần đầu tiên đi tới chân Long Điện a. Đông Dạng muốn nhìn, đợi chút liền có thể chứng kiến, đừng cấp bách. Nhìn xem trực tiếp gian mưa đạn, Sở Nguyên cũng là lộ ra ý cười. Khoảng 20 phút, Sở Nguyên đến chân Long Điện. Chân Long ngoài điện liếc nhìn lại đều là thị vệ chờ đợi lấy đi tới chân Long Điện đường xa xỉ tới cực điểm, bạch ngọc lam lạch, còn không phải phổ thông ngọc thạch, toàn bộ đều là cực phẩm ngọc thạch. Tại Sở Nguyên từ trong kiệu đi ra về sau, toàn bộ thị vệ đều là quỳ lạy, la lớn, tham kiến vĩ hạ. Ai da, trang diện này, tivi bên trong căn bản diễn không ra a. Cái TV bên trong không có linh hồn, đây mới thực sự là Hoàng cung a. Sở Nguyên giờ phút này không có để ý tới trực tiếp gian mưa đạn, mà là trực tiếp đi vào chân Long điện. Tiến vào chân Long sau điện, trực tiếp gian rung động càng lớn. Nguyên vốn dĩ vì bên ngoài cũng đã là xa hoa tới cực điểm, nhưng mà so với chân Long trong điện cái kia liền là tiểu vu gặp đại vu, nhất định chính là tên ăn mày cùng trăm tỷ phú hào khác biệt ta không có để ý tới trực tiếp gian người tàn thượng, Sở Nguyên trực tiếp đi đến tượng trưng cho Cửu Ngũ chí tôn trên ghế rồng ngồi xuống. Quý Hoa công công đứng ở Sở Nguyên bên trái lặng lặng đợi. Cũng không lâu lắm, chân Long ngoài điện truyền đến làm ầm ĩ thanh âm. Tuấn gia phía ngoài nhìn lại, chỉ nhìn thấy mấy ngàn người hướng về chân Long Điện mà tới. Cầm đầu là Tam hoàng tử một đoàn người, sau đó là văn võ bá quan, những cái này văn võ bá quan có là tự nguyện đến, có là bị cưỡng bức đến. Chứng kiến những cái này người đến, trực tiếp gian người hết sức kích động. Các ngươi tới rồi, chốn cung kính chờ đợi các ngươi đã lâu. Sở Nguyên chứng kiến Sở Vân tiến vào chân Long Điện trong ngay mắt, tức khắc mở miệng cười nói: "Đoét, đệ nhị càng, miễn phí hoa tươi cùng phiếu đánh giá đại gia đầu nhập một hoa, ngày mai đổi đề cử, Thương Hải muốn lên cái đề cử, Quỷ Tạ Ân. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển." một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 39, các ngươi một mực tại lợi dụng ta. Tham kiến bệ hạ tiến vào chân Long Điện Văn Võ Bá Quan chứng kiến Sở Nguyên về sau liền muốn tham gia lại. Không cho phép lại, muốn lại cũng lại ta. Sở Vân nhìn xem Văn Võ Bá Quan lớn tiếng nói. Sau khi nói xong, Sở Vân nhìn về phía trên Long ỷ Sở Nguyên cười to nói, cung kính chờ đợi chúng ta đã lâu. Làm sao? Hoàng huynh ngươi là nhận được tin tức, cho nên đặc biệt tại chân Long Điện chờ ta. Chuẩn bị xe đế vị nhường ngôi cho ta sao? Phế lối như vậy, sợ là không biết sắp chết đến nơi chứ. Phối hợp diễn cuối cùng tiêu gạo. Phối hợp diễn cuối cùng viên quang, thật tốt trang bước cuối cùng đi. Trực tiếp gian mưa đạn tại Sở Vân sau khi nói xong, nhao nhao cười nhạo nói: "Ngươi cảm thấy ngươi có cái kia tư cách sao?" Sở Nguyên nhìn xem Sở Vân cười lạnh nói: "Ta nếu như không có tư cách, chẳng lẽ ngươi có không? Luân thế lực, luân đại học, ngươi điểm nào thắng qua ta? Ta chẳng qua là cầm lại ban đầu là thuộc về ta. Hoan huynh, ta giết nhiều huynh đệ như vậy, thật không quan tâm ngươi cái này một cái, nếu như ngươi ngoan ngoãn sẽ đế vị nhường ngôi cho ta, ta có thể cho ngươi một đầu đường sống, đem ngươi giáng chức đến không có người địa phương, nhường ngươi làm cái phú gia ông." Có thể ngươi nếu là không thất thời, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn." Sở Vân nghe lấy Sở Nguyên lời nói, sắc mặt âm trầm nói, "Ban đầu liền thuộc về ngươi, thật là không biết trời cao đất rộng." Sở Nguyên nhìn xem Sở Vân lạnh như băng nói, "Không biết trời cao đất rộng ta xem là ngươi đi, ngươi trời à, sẽ hắn từ đế vị bên trên kéo xuống." Sở Vân nghe thấy Sở Nguyên lời nói, hướng về phía bên cạnh lớn tiếng nói, "Nói xong, Sở Vân liền hướng Sở Nguyên đi đến, giống như muốn tại Sở Nguyên bị kéo bên dưới long y thời điểm ngồi lên giống như. Phanh phanh phanh. Sở Vân vừa đi hai bước, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến đồ vật rơi xuống đất thanh âm. Xoay người nhìn lại, Sở Vân ánh mắt ngưng tụ, lộ ra không thể tin được thân sắc. Trên mặt đất thêm ra một đống thi thể. Những thi thể này chính là nguyên bản tam hoàng tử bọn họ giới trướng, tại không lâu phía trước bỏ gian tà theo chính nghĩa đầu nhập rựa vào người khác. Mới vừa cũng là những cái này người nghe từ mạng hắn lệnh, dự định sẽ sở nguyên kéo xuống. Nhưng mà hiện tại, bọn họ toàn bộ đều chết. Giết chết bọn hắn người không phải người bên ngoài, chính là hắn trung thành tuyệt đối thuộc hạ. Còn có bị hắn tôn sùng là duy nhất thân tín của Hủ. "Ngươi đang làm gì?" Sở Vân nhìn xem cổ Hủ không thể tin được quát. "Ta đang làm gì? Ngươi nhìn không ra sao?" Bọn họ dám cả gan phản thượng, cái này chờ tội lớn, ta tự nhiên muốn tru sát bọn họ." Cổ Hủ nhìn xem Sở Vân thản nhiên nói. Giờ phút này Cổ Hủ nhìn xem Sở Vân ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Chứng kiến cổ Hủ ánh mắt, Sở Vân trong lòng ngưng tụ, sau đó lớn tiếng nói, "Bọn họ phụng mệnh ta lệnh, ngươi không biết sao? Chúng ta tới cái này mục đích, không phải liền là vì sẽ hắn kéo bên dưới đế vị, sau đó để cho ta kế thừa đế vị sao? Ngươi đến cùng đang làm gì? Chính là bởi vì phụng mạng ngươi lệnh, ta mới đánh giết bọn họ." Cổ Hủ nhìn xem Sở Vân thản nhiên nói, "Ngươi, vì cái gì?" Sở Vân nhìn xem Cổ Hủ lớn tiếng chất vấn, hắn trong lòng có đáp án, nhưng mà hắn không nguyện ý tin tưởng đáp án này. Cổ Hủ hắn kiến thức ngươi tàn bạo, cảm thấy ngươi không phải minh chủ, cũng đã đầu nhập dự vào chấm, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra sao? Trên long ỷ Sở Nguyên nhìn xem Sở Vân lên tiếng nói, "Không, ta không tin, ngươi có cái gì tư cách nhường hắn đầu nhập dự vào?" "Có cái gì tư cách?" Sở Vân hét lớn, "Cổ Hủ, hắn cho ngươi chỗ tốt gì? Ngươi không được quên là ai nhường ngươi nắm giữ bây giờ địa vị, hắn có thể cho ngươi, ta đều có thể cho ngươi, ta lệnh cho ngươi tức khắc sẽ hằn kéo bên dưới địa vị, ta phong ngươi làm vương." Sở Vân nhìn xem cổ hủ lớn tiếng nói. Sau khi nói xong, Sở Vân trong bóng tối đánh một cái thủ thế đây là hắn trước đây chế định một cái thủ thế, chỉ cần thấy được hắn cái này thủ thế, tức khắc liền động thủ giết chết hắn thủ thế chỉ hướng người. Bất quá lần này, không hề có động tĩnh gì. "Đủ, ngươi không cần địa bộ, ngươi cho rằng còn có người sẽ nghe ngươi. Tại ta trở thành người đại tiên sinh một khắc này, ngươi thuộc hạ người liền đã toàn bộ đều là chúng ta, từ chung ngươi đã sớm chết, ngươi thật cho rằng ta phía trước nói cho ngươi chết ở cùng tất hoàng tử giữa bọn hắn tranh đấu người là bị giết chết." Cổ hủ nhìn xem Sở Vân cười lạnh nói, "Bọn họ đều là ngươi giết đến." Sở Vân nhìn xem Cổ Hủ hỏi, "Không sai." Cổ Hủ gật gật đầu. "Nguyên Lai Phúc bá nói ngươi dụng ý không tốt là thật, ta sai, sai a." Sở Vân vô cùng vẫn nộ nhìn xem Cổ Hủ nói, "Lâm Phúc hắn xác thực là một cái không sai nhân tài, nhưng đáng tiếc hắn cũng là người." Cổ Hủ nhìn xem Sở Vân thản nhiên nói, "Phúc bá hắn." Sở Vân ánh mắt ngưng tụ, "Tại hắn rời đi ngươi phụ đệ thời điểm, hắn cũng đã là người chết." Cổ Hủ nói, "Ngươi thật là ác độc." Sở Vân chỉ vào Cổ Hủ cực kỳ bi thương nói, "So với ngươi giết huynh đồ đệ có thể kém xa." Cổ Hủ nhìn xem Sở Vân dao động lắc đầu nói, "Giết huynh đồ đệ" Đây đều là ngươi dạy ta, ta minh bạch, minh bạch, ngươi theo vừa mới bắt đầu liền không có đầu nhập rượi vào ta, ngươi một mực đều là lớn hoàng huynh ngươi, ngươi một mực đều tại lợi dụng ta. Không chỉ là ngươi, Bạch Khởi cũng giống như vậy chứ. Ta không có giết huynh đệ nô lệ, là ngươi làm, là các ngươi chơi. Sở Hân la lớn, đủ, đồ hồ chướng, ai cho phép ngươi tại chân long điện đại hung đại thiếu? Là ai cho phép ngươi gặp chấm công quỷ? Cho chấm quỷ xuống. Sở Nguyên vỗ một cái long ỷ, nhìn xem giờ phút này trên mặt điên cuồng Sở Hân lênh quắc. Cao cấp đế vương uy nghiêm trong nháy mắt toàn bộ bạo phát đi ra. Sở Hân chứng kiến giờ phút này Sở Nguyên Tựa như chứng kiến tiên uy đồng dạng đi đứng mềm nhũn, trong nháy mắt bị dọa đến quỳ trên mặt đất. Các văn võ đại thần kia nhìn xem giờ phút này Sở Nguyên, cũng là nhao nhao dọa đến quỳ trên mặt đất, miệng hô bệ hạ thứ tội. Chứng kiến Sở Nguyên giờ phút này uy nghiêm, bọn họ minh bạch. Nguyên Lai đại hoàng tử, không đúng, bọn họ bệ hạ cũng không phải là vô năng, bọn họ bệ hạ mới là chủ giác. DS, cùng một phiếu, phiếu đánh giá. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 40, Quý Hoa công công xuất thủ, tặng đầu người vương thắng. Phía trước nghe Sở Vân lời nói, cổ hủ cùng Bạch Khởi đều là Sở Nguyên người. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ Sở Nguyên có năng lực gì thu phục Bạch Khởi cùng cổ hữu. Nhưng mà bây giờ thấy Sở Nguyên đế vương uy nghiêm, bọn họ biết vì cái gì. Bậc này đế vương uy nghiêm, tháng qua nước Sở bất luận cái gì một niệm kỳ đế vương, nhất định chính là trời sinh đế vương, bậc này đế vương làm sao có khả năng bình thường. Thu phục cổ hữu cùng Bạch Khởi cũng đúng là bình thường. Đại ca, ngươi dấu thật sâu, dấu thật sâu à, ta rốt cục mình Bạch vì cái gì phụ hoàng sẽ hoàng vị truyền cho ngươi, rõ ràng ngươi cái gì cũng không bằng chúng ta, chính là hắn vẫn là cố chấp sẽ hoàng vị truyền cho ngươi. Nguyên lai like hắn đã sớm biết chân chính ngươi ít năm như vậy, ngươi biểu hiện ra vô năng chẳng qua là cho ta nhóm xem, ngươi tại dấu nhốt, ngươi một mực tại dấu nhốt. Sở Hân quỳ trên mặt đất, nhìn xem trên long ỷ tản mát ra nồng đậm đế vương khí uy sở nguyên gần như tan vỡ nói, nghe lấy Sở Hân lời nói, Sở Nguyên cũng không trả lời. Người khác không biết, hắn còn có thể không biết sao, lão hoàng đế chính là bởi vì tư tưởng bảo thủ, tuân theo già trẻ có thứ tự mới sẽ đế vị chuyển cho hắn. Bất quá Sở Nguyên không trả lời, tại Sở Hân xem ra chính là ngầm thừa nhận. Ta mọi cử động tại ngươi giám thị ở trong đi, ta hôm nay dòng trống xưa triền chạy đến hoàng cung, có phải hay không là nhượng ngươi thật bực cười. Tại trong mắt người khác, ta tới cái này là muốn đem ngươi đổi bên dưới đế vị, nhưng trong mắt ngươi, ta chính là đi tìm cái chết. Sở Vân nhìn xem Sở Nguyên mở miệng nói, hiện tại hắn nhìn rõ bản a, trong lòng vẫn có chút bực xổ nha. Nguyên vốn dĩ là tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay, hiện tại phát hiện hết thảy đều là vì dẫn chương trình làm áo cưới, cậu Sở Vân trong lòng tích có bao nhiêu lớn. Đột nhiên cảm thấy Sở Vân còn có chút thương hại, cái này có lẽ chính là phối hợp diễn vận mệnh đi, tại hệ thống gia thân dẫn chương trình trước mặt, cũng chỉ có thể bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trực tiếp gian quần chúng nhìn xem quỳ trên mặt đất Sở Vân không ngừng nghị luận. Bất quá Sở Nguyên không có ở không để ý tới trực tiếp gian khán giả, mà là nhìn về phía Sở Vân thản nhiên nói: "Ngươi có biết tội của ngươi không?" "Biết tội. Ta có tội tình gì? Ta không có tội, tất cả mọi thứ đều là bởi vì các ngươi, ta giết huynh đỗ đệ đều là cổ hữu giáo, cổ hữu là ngươi ngươi, hắn là ngươi bảy mưu tính kế, ta không có tội, ta không có tội." Sở Vân nghe lấy Sở Nguyên lời nói, giống to. Sở Vân giờ phút này bộ dáng 10 phần điên cuồng đây là tâm tính tan vỡ thân sắc. Mọi thứ đều không có, là cá nhân đều sẽ như thế. Minh Oan Bất Linh, đến vào lúc này còn không có hối hận, hồn luôn là nữ, chấm há có thể dung ngươi. Sở Vân Liệt huynh đồ đệ, tội ác tày trời, lập tức mang xuống chém đầu gian chúng, cùng Sở Vân Đồng lưu một đám thân tộc tội ác tày trời, Chu, một tên cũng không để lại. Sở Nguyên ngồi ở trên long ỷ, vẻ mặt lãnh ý tuyên án nói: "Vâng." Cổ Hủ bạch hởi, Văn Võ bá quan, còn có bị Cổ Hủ hợp nhất ngũ hoàng tử Nguyên Lai thuộc hạ nhau nhau ứng tiếng nói. Văn Võ bá quan ở trong kỳ thực có người thông minh, bọn họ tự nhiên là biết toàn bộ đầu nguồn đều là bởi vì Sở Nguyên. Nhưng mà biết thì biết, chuyện này tình bọn họ mãi mãi cũng sẽ không nói ra, đây là cấm kỵ, ai nói ra, ai liền chết. Bất quá đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió xuất hiện. Cẩn thận Sở Sinh lớn tiếng nói, "Làm càn, Torgan, ngươi tự tìm cái chết." Cổ Hủ cùng Bạch Khởi cũng là giận tím mặt. Sở Hân ông ngoại vương thắng giờ phút này lại phá không mà lên, trực tiếp vọt hướng La Nghị. "Giết ta bộ tộc, ngươi không cấp ta đường sống, ngươi cũng đừng hòng sống, đi cho đi." Vương Thắng nhìn xem Sở Nguyên tràn đầy sát ý nói. Sở Hân một đám thân tộc liền bao quát hắn vơ ra. Hôm nay ra cái này chân long điện, Hán Vương gia khẳng định cả nhà bị tru. Duy nhất phương pháp phá cuộc chính là giết Sở Nguyên, nhường nước Sở đại loạn. Như vậy vương gia mới có thể bảo lưu hạ xuống. Mặc dù hắn sau cùng khẳng định sẽ bị nỗi giận bạch khởi bọn họ giết chết, nhưng mà chỉ cần có thể bảo toàn gia tộc, hết thảy đều là đầy đủ. Ngâm. Đúng lúc này, một đạo nhỏ bé tiếng xé gió xuất hiện. Giữa không trung bên trong vương thắng đột nhiên đình chỉ xuống đến, hắn cái trán đột nhiên xuất hiện một cái vết thương thật nhỏ. Sau một khắc vương thắng thân thể từ giữa không trung bên trong rơi đập. Vương thắng sau khi rơi xuống đất, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sợ nguyên bên cạnh quỳ hoa công công. Vương thắng muốn mở miệng nói cái gì, nhưng mà một câu cũng nói không nên lời, liền như vậy thẳng tắp ngã trên mặt đất. Vương thắng con mắt trừng rất lớn, chết không nhắm mắt. Dám cạ gan mạo phạm bệ hạ. Thật là tự tìm đường chết. Quý Hoa công công nhìn xem Vương Thắng thi thể lạnh như băng nói. Sau khi nói xong, hướng về phía Sở Nguyên cung kính thi lễ, sau đó liền tiếp theo đứng ở một bên liên tiến đợi, giống như mới vừa toàn bộ không có phát sinh qua giống như. Đây là tặng đầu người đến sao? Tại Quý Hoa công công trước mặt đối với dẫn chương trình đạo thủ, thật là tự tìm cái chết a. Coi như Quý Hoa công công không tại, hắn cũng chết định xong đi, các ngươi đừng quên dẫn chương trình ăn chân nhân cảnh cảnh giới đàn, hắn hiện tại cũng đã là chân nhân cảnh đại cao thủ. Đúng a, Nguyên không nói ta đều quên mất, cái này Vương Thắng thật đúng là tặng đầu người. Ta xem chiếu lại chậm thả gấp trăm lần rốt cục thấy rõ, mới vừa là một căn tú hoa châm tiến vào vương thắng đẩu. Ngươi tốc độ này mạnh mẽ a, bất quá có cần phải như vậy. Quý hoa công công vũ khí ngoại trừ tú hoa châm ngươi cảm thấy sẽ còn là cái khác sao? Trực tiếp gian khán giả chứng kiến vương thắng động tác, ngay từ đầu cũng là khẩn trương, nhưng mà sau một khắc liền không cần trương, Quý hoa công công chính là đợi tại Sở Nguyên bên mình đây, hơn nữa Sở Nguyên vẫn là chân nhân cảnh đại cao thủ, không có khả năng gặp nguy hiểm. Khi thấy vương thắng sau khi chết, bọn họ tức khắc phát ra sung sướng mưa đạn. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 41, nước Sở Vân, Thiên biến. Trực tiếp gian không khí rất sướng sướng, nhưng chân long nội điện không khí rất nột ngạt đặc biệt là Sở Vân, tại Vương Thắng xuất thủ đến Vương Thắng tử vong ngắn ngủi mấy giây bên trong, Sở Vân thần sắc là biến hóa vô số lần đối với Sở Vân tới nói, chỉ cần Sở Ngân chết, như vậy toàn bộ còn có chuyển cơ. Khi đó Sở thị huyết mạch cũng chỉ còn lại hắn cuối cùng một cái trực hệ huyết mạch, hắn tuyệt đối sẽ không bị xử tử. Chính là theo Quý Hoa công công xuất thủ, Vương Thắng bỏ mình, Sở Vân trong nháy mắt tuyệt vọng. Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Sở Nguyên bên mình một cái lao thái giám đều là chân nhân cảnh ở trong cừ giả, vì cái gì? Vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì? Ngươi có thực lực như thế, vì cái gì ngươi còn muốn giấu giốt, ngươi biểu diễn ra, chúng ta căn bản uy hiếp không được ngươi, vì cái gì ngươi còn phải phái phái cổ hộ đến bên cạnh ta, tàn sát huynh đệ không phải ta, là ngươi, ta chẳng qua là ngươi trong tay một cây đao. Sở Vân nhìn xem Sở Nguyên điên cuồng gầm thét lên. Chẳng lẽ dẫn chương trình phải nói cho ngươi hắn là tại các ngươi muốn mưu phản thời điểm mới mà càng. Bạch Khởi bọn họ cũng là vào lúc đó mới xuất hiện. Phía trước dẫn chương trình kỳ thực chính là ngươi nhóm trong mắt phế vật phối hợp diễn trước khi chết cuối cùng điên cuồng. Trực tiếp gian người nhìn xem Sở Vân bộ dáng gợi mưa đã nói. Chấm nói, cổ hủ là nhận thức đến ngươi tàn bạo, mới đầu nhập dựa vào chấm, hắn không phải chấm phải đi. Sở Nguyên nhìn xem Sở Vân âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù nói tình huống bây giờ rất rõ ràng, chỉ cần không phải đồ đần đều hiểu rõ cổ hủ là hắn phải đi, hết thảy đều là hắn ở sau lưng điều khiển. Nhưng mà biết là biết, hắn tuyệt đối không có khả năng thừa nhận. Chỉ cần hắn không thừa nhận, thiên hạ bên dưới có cái nào dám nói ra. Theo thời gian trôi qua, người trong thiên hạ đều sẽ cho rằng cổ hủ là bỏ gian tà theo chính nghĩa. Túy Nguyên nói thế nào? đều cải biến không sự thần này, cải biến hung. Sở Vân nhìn xem Sở Nguyên lớn tiếng nói, lời nói điên cuồng, đem hắn dẫn đi, hành hình. Sở Nguyên nhìn xem Sở Vân âm thanh lạnh lùng nói, "Tuân chỉ." Sở Nguyên sau khi nói xong, Bạch Khởi tức khắc đi tới cung kính nói. Sau đó Bạch Khởi liền nắm lên Sở Vân đi ra phía ngoài đi, Sở Vân không ngừng dãy rủa, nhưng mà thực lực của hắn làm sao có khả năng tại Bạch Khởi trong tay tránh thoát. Biết mình tránh thoát không, Sở Vân cũng liền không tại dãy rủa, gắt gao nhìn chằm chằm trên long ỷ Sở Nguyên. Sở Vân vốn là muốn chửi lầm lên, nhưng mà cuối cùng hắn chứng kiến cô hủ, đột nhiên nghĩ đến rất nhiều chuyện tỉnh. Nghĩ đến cổ hữu giáo hắn vô tình, nghĩ đến cổ hữu giáo hắn tàn nhẫn. Hắn tự hỏi mình đã làm đến. Chính là hiện tại xem ra, hắn liền nhập môn đều không có đạt tới đại ca hắn, giờ phút này trên Long Nghị Sở Nguyên mới thật sự là làm đến cổ hữu nói tới toàn bộ a. Trời sinh đế vương, nguyên lai đây chính là trời sinh đế vương sao? Đế vương vô tình, ngươi cũng đã làm đến tự hạ, ta không an, không an a. Sở Vân cuối cùng xem một chút trên Long Nghị Sở Nguyên người, sau đó nhắm mắt lại. Hắn vì trước đây chính mình tương hại, thậm chí cảm giác đến buồn cười. Hắn trước đây lại muốn từ Sở Nguyên bậc này trở xinh đế vương trong tay cướp đoạt đế vị, hắn tại trước khi chết một khắc cuối cùng, rốt cục muốn minh bạch Sở Nguyên tại sao phải như vậy. Sở Nguyên muốn cầm quyền, triệt để cầm quyền. Nếu như Sở Nguyên ngay từ đầu triển lộ ra chính mình lực lượng, bọn họ không có bất kỳ ý tưởng gì, Sở Nguyên tuyệt đối có thể ngồi vững vàng hoàng vị. Nhưng mà nói như vậy, Sở Nguyên mãi mãi cũng không cách nào triệt để khống chế tuyệt đối quyền lợi. Bọn họ cừu đại hoàng tử, còn có cái khác tôn thất, đều có cự đại quyền lợi. Sở Nguyên không làm được nhất muốn đường. Sở Nguyên trở xinh đế vương, tầm mắt nhất định không có khả năng chỉ ở nước Sở phía trên. Sở Nguyên khẳng định có càng lớn ý nghĩa. Bọn họ những cái này người căn bản theo không được bên trên Sở Nguyên ý nghĩ, bởi vì bọn hắn ăn nhà lâu, chỉ nghĩ rình giữ cái đã có. Sở Nguyên không muốn ngày sau có người cùng hắn đối nghịch, hoặc là đối với hắn chính lệnh chỉ nghe không làm. Cho nên hắn muốn triệt để cầm quyền đầu tiên chính là nhắm ngay bọn họ cái này chín cái quyền thế rất đại hoàng tử. Bọn họ chết, cái khác tôn thất liền giống như sâu kiến đồng dạng, căn bản uy hiếp không được Sở Nguyên. Sở Nguyên khi đó sẽ thành nước sở tuyệt đối chủ thể. Nhưng mà Sở Nguyên giết bọn họ, không có khả năng công khai động thủ, bởi vì như vậy đối với hắn thanh danh bất lợi. Cho nên mượn dùng thằng tay của hổ phái tới hướng giận hắn, nhưng hắn trở thành sở nguyên trong tay cây dao kia, thấy hắn giết cái khác tám cái hoàn tử. Cuối cùng sở nguyên tại giết hắn, mỹ danh thay các huynh đệ khác báo thủ. Tốt một chiêu xua hổ lướt sói, sau đó cuối cùng giết hổ a đáng tiếc hắn muốn minh bạch quá trễ, quá trễ a. Nếu như sở nguyên biết sợ Vân trước khi chết phía trước muốn nhiều lời như vậy, khẳng định sẽ cảm thấy kinh ngạc, bất quá ước đoán cũng sẽ không quá kỳ quái, Sở Vân ban đầu liền không ngu ngốc, hiện tại toàn bộ sự thật đều rõ ràng, muốn minh bạch không khó. Sở Vân cũng xem như may mắn, tối thiểu nhất làm quỷ minh bạch, không có đến chết đều muốn không rõ bạch đến cùng là vì cái gì. Mấy phút đồng hồ về sau, Bạch khởi từ ngoài điện trở về, nhìn xem Sở Nguyên cung kính nói, "Ngũ hoàng tử đã ở ngoài điện chiến đấu." "Ừm." Sở Nguyên gật gật đầu. Sau đó Sở Nguyên nhìn về phía Cổ Hủ nói, "Cổ Hủ nghe chỉ." Thần tại, Cổ Hủ tức khắc quỳ xuống nhìn xem Sở Nguyên cung kính vô cùng hô, "Lần này Ngũ hoàng tử loạn, ngươi lập xuống công lớn, làm thượng, chấm phong ngươi làm đại hành tử, trưởng quản nước Sở hình phạt." Sở Nguyên nhìn xem Cổ Hủ nói, "Ta ơn bệ hạ." Cổ Hủ cung kính nói, "Ngũ hoàng tử một đám mê cánh, lấy ngươi cha rõ, ban thưởng ngươi tiền chạm hậu tấu quyền lực, cha được một cái giết một cái." Sở Nguyên nhìn xem Cổ Hủ nói, "Tuân chỉ." Cổ Hủ nói: "Ừm." Sở Nguyên gật gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn về phía Bạch Khởi nói, "Bạch Khởi nghe chỉ." Thần tại, Bạch Khởi tức khắc cùng Cổ Hủ một thoáng nhìn xem Sở Nguyên cung kính hô, "Hoàng cung lực vệ, bên trong đó ngũ vệ đều là phản bội châm, chỉ riêng ngươi trung thành tuyệt đối, ngày sau hoàng cung không tại có lực vệ, còn lại ngũ vệ toàn bộ nhập vào thần long vệ, ngươi vì thần long vệ đại tướng quân, ngũ vệ người, từ ngươi cha rõ, còn có luật đảng, giết không tha." Sở Nguyên nhìn xem Bạch Khởi nói, "Thần tu chỉ." Bạch Khởi nhìn xem Sở Nguyên cung kính nói, "Thiên biến" Trần Long Điện Văn Võ Bá Quan nhìn xem Sở Nguyên, trong lòng đều xuất hiện một dạng ý nghĩ. Đợt, "Đệ nhất càng. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển." Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 42, ngàn năm thế gia không có cái gì không nổi. Ở đây Văn Võ Bá Quan, không ít người phía trước đều là cùng Ngô hoàng tử bọn họ có câu kết. Theo lý thuyết, Sở Nguyên nhường cổ hữu cha rõ thời điểm, bọn họ liền hẳn là quỳ xuống đất thỉnh tội, thỉnh cầu từ nhẹ xử lý. Nhưng mà bọn họ giờ phút này sắc mặt như thường đối với Sở Nguyên nhường cổ hữu cha rõ Bọn họ đồng thời không để trong lòng, ước đoán cũng chính là lôi thành đại vũ điểm nhỏ. Bọn họ nhiều người như vậy, có thể điều tra đến sao? Hơn nữa bọn họ nhiều người như vậy, cổ hủ dám giết sao? Phải biết bọn họ những cái này người ở trong chính là có không ít từ nước sợ thành lập liên tồn tại gia tộc. Những gia tộc này một cái lời nói, có lẽ nói giết liền giết. Nhưng mà nhiều như vậy cái, tất cả đều giết lời nói, chẳng lẽ không sợ nước sở đại loạn sao? Nhiều nhất bọn họ giao ra một số người nhường cổ hủ mang về, như vậy sợ nguyên mặt mũi cũng có, sẽ không xuống đại không được. Bất quá tất cả mọi người đều không biết sợ nguyên là tới thật, cổ hủ cũng là thực có can đảm làm tự có can đảm giết. Cái gì truyền thừa mấy ngàn năm gia tộc, đối với Sở Nguyên tới nói, chỉ cần cản hắn đường, vậy thì phải chết. Hắn nhiệm vụ chính tuyến là Quân Lâm Thiên Hạ, trở thành nước sở duy nhất chủ thể. Duy nhất chủ thể, cái kia chính là nước sở chỉ có thể có hắn một thanh âm. Cái gì ngàn năm gia tộc, chỉ nếu không phục từ hắn, hết thảy đều phải chết. Bài Triều. Sở Nguyên tiếp xuống lại bàn giao một chút sự tình về sau, liền phất phất tay nói, "Chúng thần cáo lui." Văn Võ ba quan, còn có Bạch khởi cùng Cổ Hủ nhau nhau chắp tay nói. Sau đó tất cả mọi người cùng kính thối lui ra chân Long Điện. Tại tất cả mọi người sau khi rời đi, Sở Nguyên cũng rời đi chân long điện, ngồi ở cốc kiệu bên trong, Sở Nguyên mở ra trực tiếp gian, quan sát trực tiếp gian bên trong mưa đạn. Mưa đạn nội dung cơ bản đều là nói hắn mới vừa làm việc quyết đoán, uy vũ bá khí. Trên cơ bản không có mưa đạn nói hắn tàn nhẫn. Hắn mới vừa ngôn ngữ, tối thiểu nhất muốn chết rơi mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm ngàn người năng lực kết thúc. Bởi vì hắn một câu liền muốn chết rất nhiều người, hoặc nhiều hoặc thiếu cũng phải có người nói hắn quá mức tàn nhẫn, nhưng mà trực tiếp gian cơ bản không có, tối thiểu nhất Sở Nguyên là không nhìn thấy. Không phải nói Sở Nguyên trực tiếp gian thánh mẫu thiếu. Chủ yếu là Sở Nguyên cùng bọn hắn không tại một cái thế giới. Sở Nguyên đối với trực tiếp gian quần chúng mà nói thật giống như tại nhìn một bộ lấy Sở Nguyên là chủ giác kịch TV, hoặc là lấy Sở Nguyên là chủ giác tiểu thuyết. Kịch TV hoặc là tiểu thuyết nhân vật chính, sắp phạt quả đoán, ai sẽ không thích, nếu như Sở Nguyên không quả quyết, đối với những người kia chính là trưởng phạt nhỏ đại giới, bọn họ chỉ sợ mới có thể tại trực tiếp gian nói ba đạo bốn đâu. Dẫn chương trình, ngươi nhiệm vụ chính tuyến hai hẳn là không sai biệt lắm sắp hoàn thành chứ? Lúc này, Sở Nguyên chứng kiến một đầu mưa đạn về sau, tức khắc cười nói, không sai biệt lắm, các loại đem những cái kia ngàn năm thế gia giải quyết phía sau liền có thể hoàn thành. Ngàn năm thế gia Tại sao phải động đến bọn hắn a? Ngươi nói kìa, ngươi quên dẫn chương trình nhiệm vụ chính tuyến 2 là trở thành nước sợ duy nhất chúa tể sao? Những cái kia ngàn năm thế gia cấm dễ đã lâu, thế lực bằng lớn, có thời gian hoàng đế lời nói bọn họ chỉ sợ đều là nghe mà không làm, thậm chí có một số người chỉ nhận bọn họ mệnh lệnh mà không nhận chủ truyền bá mệnh lệnh, bọn họ tồn tại, dẫn chương trình nhiệm vụ chính tuyến vĩnh viễn không cách nào hoàn thành. Ngàn năm thế gia hẳn là chung đi, chúng ta thế giới trong lịch sử những cái kia ngàn năm thế gia nội tình cũng rất đáng sợ, có thời gian liền hoàng thất đều muốn e ngại mấy phần, dẫn chương trình thế giới vương quyền lớn hơn thế gia, nhưng mà ngàn năm thế gia cũng không thể khinh thường. Dẫn Chương Trình nhất định muốn cẩn thận a. Ngươi cái này không phải liền là đại người khác chí hướng khí diệt chính mình đi phong. Ngàn năm thế gia rất lợi hại sao? Dẫn Chương Trình cũng không phải ngay từ đầu dẫn chương trình, hiện tại dẫn chương trình thế lực kinh khủng tới cực điểm, ngàn năm thế gia tính toán cái gì? Cái kia cũng không dễ dàng a. Nhìn xem trực tiếp gian mưa đạn, Sở Nguyên buồn cười giao động lắc đầu nói, ngàn năm thế gia không có các ngươi muốn khủng bố như vậy, bọn họ bất quá là thời gian tồn tại lâu một chút, gia tộc bàng lớn một chút thôi, cái thế giới này là võ lực chí thượng, ai khống chế thực lực, ai nói chuyện muốn nhúng tay vào dùng. Ta bây giờ thế lực ai không e ngại? Không nói quỳ hoa công công, liền bạch khởi một người, liền có thể giết sạch những cái này ngàn năm thế gia, còn nữa ta cũng không phải là muốn tiêu diệt bọn họ, ta nhường cổ hủ đi xử lý cấu kết cựu đại hoàng tử những cái kia ngàn năm thế gia chính là đang cảnh cáo còn lại thế gia. Chỉ cần bọn họ không phải người ngu, liền sẽ nhìn ra ta chỉnh đốn nước sở ý nghĩ, bọn họ chỉ có hai đầu đường có thể đi, hoặc là rời đi nước sở, hoặc là liền triệt để đầu nhập dựa vào ta, ta là tối cao. Chỉ cần không phải đồ đần, đều sẽ lựa chọn người sau. Cái trước bọn họ ngoại trừ mang đi người bên ngoài, có thể mang đi cái gì? Hơn nữa bọn họ cũng không nhất định có thể đi được rơi. Bọn họ sẽ không sợ nửa đường bị ta phái người chặn giết. Phản đầu nhập rượi vào ta, chỉ cần nghe lời ta, bọn họ quyền thế cũng sẽ không tổn thất nhiều ít. Đây chính là đế vương quyền thuật sao? Cao cấp đế vương quyền thuật kinh khủng như vậy. Đều là những cái kia tiểu thuyết tác giả lừa dối người, làm hại ta cho rằng ngàn năm thế gia đều là nội tình tâm hậu, đặc biệt là dẫn chương trình loại tu luyện này thế giới, ta ngay từ đầu còn cho rằng những cái kia ngàn năm thế gia còn có ẩn tàng chân nhân cảnh, một khi diệt tộc thai hứng xuất hiện liền sẽ hiện thân, không nghĩ tới bọn họ chính là hồ giấy, không, có đáng sợ như vậy hỗ giấy cái rắm, bọn họ chẳng qua là tại dẫn chương trình trong mắt không có cái gì không nổi mà thôi, đối với người bình thường mà nói, bọn họ chính là cao không thể chạm tồn tại, chân nhân cảnh gia tộc bọn họ không có, nhưng mà nửa bước chân nhân cảnh cùng nhất phẩm võ giả loại hình khẳng định có. Ngồi các loại cổ hủ bên kia giải quyết, lấy cổ hủ năng lực hẳn là rất nhanh liền có thể giải quyết đi. DS, đệ nhị tầng, vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 43, tuyệt đại sát thần đặc thú mị lực. Tại sở nguyên cùng trực tiếp gian người nói chuyện phiếm thời điểm, mặt khác một chỗ, cổ hủ vị trí mới. Cổ hủ bên cạnh vây quanh rất nhiều người. Những cái này người cơ bản đều công đường quan lớn. Trên cơ bản tất cả mọi người đều là tại chúc mừng cổ hủ làm bên trên đại hình tư, đồng thời từ mặt bên nói cho cổ hủ nếu như cần bọn họ hỗ trợ lời nói, cứ việc nói, bọn họ muốn người ra người, muốn lực xuất lực. Chư vị, nếu quả thật dùng đến chư vị lời nói, cổ hủ không tiếp khách khí, hiện tại các vị hay là trở về đi. Cổ hủ nhìn xem tất cả mọi người cười nói. Như vậy chúng ta liền cáo từ. Tất cả mọi người nghe lấy cổ hủ lời nói nếu như mày, sau đó chắp tay nói, "Ừm." Cổ hủ gật gật đầu, sau đó mang người đi trước một bước. Cổ hủ sau khi rời đi, vây quanh cổ hủ một đoàn người không ít người bắt đầu bắt đầu giao lưu. Chúng ta đã vừa mới ám chỉ rõ ràng như vậy, lấy cổ hủ tài trí không nên nghe không hiểu ạ. Kẻ đến không tiện à, chúng ta nói muốn người có người, muốn lực ra sức, hắn dạ vừa nghe không được, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn là thật muốn làm việc à? Hắn thật dám làm như thế? Chẳng lẽ hắn không biết chúng ta những cái này thế gia tại nước sở năng lượng sao? Hắn bất quá là một cái mới lên cấp đại hình tử. Như vậy gan to bằng trời. Đương quên, hắn đứng sau lưng người nhưng là đương kim bệ hạ. Bệ hạ lại có thể thế nào? Chúng ta các đại thế gia tại nước sở địa vị, cho dù là bệ hạ cũng không thể coi thường sao? Thế gia trung quy chẳng qua là thế gia, sao có thể chống đỡ một nước? Ta đây nhóm sau đó phải làm sao bây giờ? Nếu như cổ hữu cha được đến lời nói, chúng ta trốn không thoát liên hệ à, dù sao chúng ta lúc ấy hành động cũng không có quá nhiều ẩn tàng. Hắn hẳn không có như vậy đạm lớn đối phó tham dự toàn bộ thế gia, nhưng khẳng định sẽ chọn lựa mấy nhà toàn lực đối phó, trừ vị đều tự cầu phúc đi rất nhanh cùng Cựu Đại hoàng tử Liên Lụy không sâu thế ra đều rời đi. Còn lại mười mấy nhà hòa thuận Cựu Đại hoàng tử Liên Lụy rất sâu thế ra. Làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng lẽ ngồi chờ chết? Một tên thế gia gia chủ trầm giọng nói. Về trước đi nhìn xem đi, nói không chừng chỉ là ta nhóm suy nghĩ nhiều, cổ hữu cũng không có như vậy là gà lớn." Một tên khác thế gia gia chủ nói. "Tiên sinh, không, đại hình tư, chúng ta thật muốn tra rõ toàn bộ cùng Cựu Đại hoàng tử Liên Lụy thế ra sao?" Mắt khác một chỗ, cổ hữu từ sợ văn nơi đó thu phục thuộc hạ nhìn xem cổ hữu cùng kiếm hỏi. "Chẳng lẽ bệ hạ nói không rõ bệ sao?" Cổ hữu thản nhiên nói, Bệ hạ giao từ đại hình tư ngài xử trí việc này, là không phải là có đại sự hóa nho nhỏ sự tình hóa ý nghi đâu. Hắn và cựu đại hoàng tử Liên Hụy thế gia có rất nhiều đều là ngàn năm thế gia, nếu quả thật cha được, chỉ sợ sẽ tạo thành rất lớn hậu quả. Lại có một người nhìn xem cổ hủ nói: "Hậu quả? Có thể có hậu quả gì không? Chỉ là thế gia, còn vọng tưởng cùng triều đình đối nghịch sao? Các ngươi không hiểu bệ hạ, bệ hạ chỉ cần nói, chúng ta muốn làm chính là nghe lệnh là được. Bệ hạ nhường cha rõ, cái kia liền cha rõ, bệ hạ nói cha được một cái giết một cái, như vậy chúng ta liền cha được một cái giết một cái." Cổ hủ trầm giọng nói: "Vâng." Nghe thấy Cổ Hủ lời nói, tất cả mọi người tức khắc cung kính gật đầu nói: "Từng." Cổ Hủ gật gật đầu. Cùng lúc đó, mà khác một chỗ, Bạch Khởi cũng là phái người đem Hoàng cung lục vệ toàn bộ tụ tập lại. Tu tập về sau, Ngũ vệ nguyên lai đại thống lĩnh cùng phó thống lĩnh, bị Bạch Khởi chém giết tại chỗ. Sau đó tại tất cả mọi người sợ hai ánh mắt bên trong, Bạch Khởi tuyên bố Ngũ vệ nhập vào Thần Long vệ, về sau hoàng cung đã không còn Hoàng cung lục vệ danh xưng, chỉ có một vệ, cái kia chính là Thần Long vệ. Bạch Khởi tại Hoàng cung lục vệ ở trong nguyên vốn liền vô cùng dụng cụ quân uy. Hiện tại cái khác đại thống linh cùng phó thống linh đều bị tru sát, tự nhiên không người nào dám đưa ra dị nghị đối với cái này, Bạch Khởi rất hài lòng. Hắn cũng không có tiếp tục giết người. Hắn biết sát nhập còn lại ngũ vệ khẳng định mặc kệ sạch, nhưng mà hắn không muốn giết xuống dưới. Trong lòng hắn, tướng sĩ chỉ có chết ở trên chiến trường mới là kết cục, nếu như chết ở hắn trong tay, không khỏi có một ít đáng tiếc. Hơn nữa còn lại đây đều là con tốt nhỏ, căn bản không có tất yếu tru sát. Hắn còn năm chắc đem bọn hắn triệt để dung nhập thần long vệ, trở thành sở nguyên trong tay trung thành nhất lợi nhận. Theo thần Long vệ sáp nhập hoàn thành, Bạch Khởi nhìn xem trước mắt mới thần Long vệ mở miệng nói, "Ta biết các ngươi ở đây không ít người cùng cựu đại hoàng tử người liên can các loại có liên quan, các ngươi tội, có thể giết, có thể không giết, ta quyết định không giết ngươi nhóm, các ngươi là binh, binh chỉ có chết ở trên chiến trường, chết ở ta trong tay quá đáng tiếc. Nhưng ngươi nhóm nhớ kỹ, các ngươi cái mạng này là thiếu nợ ta, ngày sau trên chiến trường trả lại cho ta, thật tốt giết cho ta địch, kiến công lập nghiệp, rửa sạch các ngươi phạm phải sai lầm." Bạch Khởi sau khi nói xong, mới thần Long vệ ở trong không ít người đều là lòng một thanh khí. Bọn họ vốn dĩ vì chết chắc, đại thống lĩnh non chết xong, tiếp xuống Bạch Khởi liền sẽ truy xét bọn họ, nhưng không nghĩ đến Bạch Khởi lại không tại truy xét bọn họ, bọn họ mạng bảo chủ đối với cái này, bọn họ đối với Bạch Khởi đều là xuất hiện nồng đậm cảm kích, âm thầm thề, ngày sau một khi trên chiến trường, bọn họ tuyệt không lui lại, bọn họ muốn nói cho Bạch Khởi, hắn không có giết bọn họ, là chính xác quyết định. Ngoại trừ những cái này người bên ngoài, cái khác toàn bộ Trần Long vệ đối với Bạch Khởi đều là tràn đầy kính trọng, đây chính là nhất sinh chưa từng có thua trận, được xưng là sát thần nhân độ Bạch Khởi đầy đủ đặc thú mị lực. Hắn nhất cử nhất động đều sẽ bẻ gãy phục rất nhiều tướng sĩ, vì hắn chém giết chiến trường. Đoét. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 44, hoàng thành huyết tinh một đêm. Cũng khó trách Bạch Khởi trong lịch sử sẽ bị ban được chết. Vô số tướng sĩ nguyện ý vì Bạch Khởi không màng sống chết, tăng thêm Bạch Khởi cùng cao cái chủ, bậc này nhân vật, hoàng đế nào sẽ không giết, mặc dù Bạch Khởi năng lực lại cao hơn, biểu hiện tại trung thành, một thượng vị giả cũng dễ dàng tha thứ không như vậy tồn tại. Hoàng đế nói ra, không có Bạch Khởi nói ra có tác dụng, ai có thể nhịn được, cho nên Bạch Khởi trong lịch sử được ban chết là tất nhiên bất quá ở cái thế giới này, Bạch Khởi sẽ có vĩnh vô chỉ cảnh hành trình, hắn tuyệt đối sẽ không bị Sở Nguyên hoài nghi. Nếu như nói Bạch Khởi là bản tổ nhân vật, Sở Nguyên còn không có hệ thống lời nói, như vậy Sở Nguyên khẳng định sẽ giết Bạch Khởi. Nhưng mà Bạch Khởi là hắn triệu hoán đi ra, đối với hắn là tự chủng, hắn có cái gì sợ, hơn nữa càng mấu chốt là, hắn có thể không tin mình nhân cách mị lực sẽ thua bởi Bạch Khởi. Bạch Khởi nhân cách mị lực rất mạnh, nhưng mà hắn còn kém sao? Hắn cao cấp đế vương quyền thế, tùy tiện một cái mắt, đều có thể để cho người ta thần phục. Tùy tiện một điểm cử động, đều có thể nhường vô số người vì hắn liều chết. Hắn năng lực có thể so sánh Bạch Khởi Kinh cùng nhiều. Thời gian chậm rãi qua đi, rất nhanh liền đến đến đêm khuya. Cái này một ngày đêm bên trong, chú định tràn đầy huyết tinh. Sợ hơn một đám tân tộc, vương thắng một đám tân tộc, đều bị cổ hộ dẫn người tiến hành tru diệt đến không hết tính mạng chết ở cổ hộ trong tay bọn họ đêm đó, vô số người cũng nghe được đến không hết tiếng kêu thảm thiết. Hắn và Cửu đại hoàng tử Liên Lụy thế ra nghe đến mấy cái này thanh âm, càng là tê cả da đầu đổ sắt tiếp tục thật lâu. Sau cùng mấy vạn bộ thi thể bị khiêng đi, những thi thể này ở trong bao hàm nam nữ la hấu, cho dù là mới vừa sinh ra hải nhi đều tại bên trong đó. Ngay từ đầu có người hỏi tham cổ hữu những cái này Hải Nhi phải chăng có thể không cần giết. Cổ hữu trả lời là giết không tham một tên cũng không để lại. Những cái này Hải Nhi có lẽ là vô tội, nhưng người nào để bọn hắn sinh sai gia tộc, sinh ở Vương gia cùng sợ hơn nhà, cái kia liền không vô tội. Cổ hữu có thể sẽ không lưu lại bất luận cái gì chỗ trống, hắn là độc sĩ, độc sĩ chính là không lưu lại chỗ trống, gây nên người tại tuyệt đối từ diện. Dù La sợ nguyên không có quy định Hải Nhi muốn giết, cổ hữu cũng sẽ giết những cái này Hải Nhi. Chỉ cần sợ nguyên không có nói rõ thả bọn họ, cổ hữu liền sẽ giết. Ai biết những cái này Hải Nhi ngày sau sẽ không có cơ duyên. Sau đó biết bọn họ lai lịch thân phận, trở về báo thủ. Dù là khả năng này rất nhỏ, cổ hủ cũng muốn đem hắn bóp chết trong vô hình. Hoàng Thành bên trong bị dọn sạch. Những cái kia bên ngoài tàn đảng, cổ hủ cũng không có bưng tha. Cổ hủ tại Vương gia bọn họ tộc nhân chết phía trước cũng đã ép hỏi ra bọn họ bên ngoài tộc nhân phương pháp liên lạc. Cổ hủ đã để người đi lợi dụng những phương pháp này dẫn suất bên ngoài tàn đảng, sau đó tiến hành 추 sát. Ngày thứ 2, sau khi trời sáng, Hoàng Thành vẫn như cũ phồn hoa. Nhưng những cái kia tán không ra mũi máu tươi nói cho tất cả mọi người đem qua tham sự. Một ngày này, rốt cục có gia tộc không chịu được đến đây chủ động tìm cổ hủ. Tiêm cổ hộ gia tộc là Tôn gia. Từ nước Sở kiến quốc liền một mực tồn tại đến nay gia tộc, tại ngàn năm thế gia ở trong cũng là đủ để xếp vào ba vị trí đầu tồn tại. Tôn gia gia chủ tên là Tôn Hưng. Cổ hộ tiếp kiến Tôn Hưng đi qua một phen tương đương nói về sau, sau cùng cổ hộ chuẩn cho phép Tôn Hưng lập công chủ tội. Tôn gia ban đầu liền không tại cổ hộ tất sát danh sách bên trong. Tôn gia sát thực cùng cựu đại hoàng tử có liên quan, nhưng mà liên quan đồng thời không lớn. Chẳng qua là cung cấp một bộ phận tài nguyên cho cựu đại hoàng tử bọn họ mà thôi. Tại cổ hộ trong điều tra, Tôn gia cũng không có duy trì bất luận cái gì một cái hoàn tử thậm chí tại Sở Nguyên kế vị về sau, còn công khai duy trì qua Sở Nguyên. Nhưng mà theo Sở Nguyên lúc ấy bình thường, Tôn gia cũng thất vọng, quyết định cuối cùng trung lập. Nhưng mà muốn trung lập là rất khó, Tôn gia sau cùng vẫn là giao phó rất nhiều tài nguyên, mới thực hiện không đắc tội bất luận kẻ nào tình huống. Tôn gia tài nguyên nhường cựu đại hoàng tử gia tăng không ít thế lực. Nói có tội, kỳ thực cũng có tội, nhưng mà không về phần chu sát bộ tộc. Hơn nữa cổ hủ cũng cần phải có người làm cái điển hình. Tôn gia chính là cái này điển hình. Tôn gia hiện tại liền là cái thứ nhất triệt để đầu nhập rượi vào Sở Nguyên ngàn năm gia tộc. Có Tôn gia cái này điển hình tại Về sau đầu nhập dự vào ngàn năm thế gia nhất định quần quần không rứt đương nhiên, hắn và Cửu đại hoàng tử liên lụy rất đại gia tộc, cổ hữu không có khả năng tiếp nhận bọn họ quy hàng. Bọn họ là chắc chắn phải chết. Có điển hình tại, tự nhiên cũng phải có phản diện ví dụ tại. Những gia tộc này chính là phản diện ví dụ, nhất định phải dùng bọn họ đến lập uy. Chỉ cần một vương gia cùng sở Vân một đám thân tộc, còn thiếu rất nhiều. Nhưng một khi tăng thêm những gia tộc này uy hiếp, như vậy liền đầy đủ. Cuối cùng tại tăng thêm tôn gia cái này điển hình tại, ngàn năm thế gia không uy hiếp nữa đợi đến khi đó, Sở Nguyên sẽ thành nước Sở Tiên, trở thành nước Sở duy nhất chúa tể. Sở nguyên một lời ra, toàn bộ nước sở, không ai dám công tử. DS. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 45, các thế gia khủng hoảng. Mấy ngày sau, hoàng thành bên trong cái nào đó cự đại phủ đệ bên trong, một người đàn ông nhìn xem cổ hủ giống to, "Cổ hủ, ngươi to gan, ta hứa ra là chuyển thừa 2000 năm đại tộc, ngươi muốn qua đụng đến ta hứa ra hậu quả sao?" Hứa ra cấu kết lục hoàng tử, chứng cứ vô cùng xác thực, phụ mẹ hạ ý chỉ, cấu kết loạn đảng người, giết không tha. Cổ hủ nhìn xem, nói ra nam tử tràn đầy lạnh ý nói, "Ta muốn gặp bệ hạ." Nam tử lớn tiếng nói, Bậy hạ một ngày kiếm tỉ bạc, há lại là ngươi nói gặp liền đập." Cổ Hủ thản nhiên nói. Sau khi nói xong, Cổ Hủ liền nhìn phía sau không lúc nhích bọn thuộc hạ âm thanh lạnh lùng nói, "Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Hứa gia cấu kết loạn đảng, giết cho ta, một tên cũng không để lại." Tuân mệnh. Nghe được Cổ Hủ những lời này, Cổ Hủ mang đến mấy trăm cái cao thủ nhao nhao tràn đầy sát ý nhìn về phía Hứa gia. "Lam Can, Togan, ta Hứa Thành chính là triệu đỉnh nhất phẩm đại quan, các ngươi ai dám động đến ta? Các ngươi dám lấy hạ phẩm thượng? Ta lệnh cho ngươi nhóm không cho phép lúc nhích." Hứa Thành nhìn xem Cổ Hủ người dục dịch, tức khắc hét lớn, Nhất phẩm đại quan. Bản quan chính là nữ sợ đại hình tư, trưởng quản thiên hạ hình phạt, ngươi bất quá là chỉ là một người quan văn, còn dám quép ai? Còn nữa, ngươi còn cho rằng ngươi là nhất phẩm quan viên sao? Ngươi câu kết luận đảng, chứng cứ vô cùng xác thực, bản quan lấy đại hình tư tên, cách đi ngươi chức quan." Cổ Hủ nhìn xem Hứa Thành âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi không có cái này tư cách, ta chính là nhất phẩm đại quan, đại hình tư chỉ có thể xử trí tam phẩm phía dưới quan viên, tam phẩm bên trên đều muốn tự bệ hạ tự mình tuyên án, ngươi không có tư cách cách đi tá chức quan." Hứa Thành lớn tiếng nói, "Vì triệt để diệt trừ luận đảng, bệ hạ cũng đã ban thưởng ta cái quyền lợi này." Bạn quan nói ngươi chức quan bị cắt đi, như vậy cũng đã bị cắt đi, tất cả mọi người nghe lệnh, giết. Cổ Hủ nói: "Vâng." Cổ Hủ sau khi nói xong, hắn mang đến người rốt cuộc không chần chờ chút nào, tức khắc giết ra ngoài. Hứa Gia người cũng tự nhiên không có khả năng chờ chết, cũng là cắn lấy răng phản kháng lên. Bất quá bọn hắn thực lực như thế nào là Cổ Hủ mang đến người đối thủ. Từng mảnh từng mảnh thi thể ngã xuống đất. Cổ Hủ, ngươi cho ta dừng tay, dừng tay. Hứa Thành chứng kiến Cổ Hủ bọn thủ hạ tại Hứa Gia điên cuồng giết chóc, điên cuồng quát. Cổ Hủ mang đến người thấp nhất đều là nhị phẩm võ giả. Nhất phẩm võ giả càng là không biết nhiều ít, ngay cả nửa bước chân nhân cảnh đều có mấy cái, hắn hứa ra đối với những người khác mà nói là quái vật khổng lồ, cao thủ Như Vân, nhưng mà đối với Cổ Hủ lần này mang đến cao thủ, thật sự quá nhỏ bé. Khi thấy Hứa Gia nửa bước chân nhân cảnh bị Cổ Hủ mang đến nửa bước chân nhân cảnh đánh chết về sau, Hứa Thành không thể tìm được, tức khắc thả người nhảy lên hướng về Cổ Hủ giễu tới. "Cổ Hủ, ngươi cho ta đi tìm chết?" Hứa Thành hai mắt đỏ bừng nhìn xem Cổ Hủ quát, "Tự tìm cái chết." Cổ Hủ nhìn xem Hứa Thành động tác, trong mắt lóe lên băng lãnh thần sắc, tiện tay hướng về phía hư không vỗ một cái. "Oanh!" Hứa Thành ngực trong nháy mắt thêm ra một cái huyết sắc trường ấn, hắn ngũ tạng lục phủ đều bị cổ hủ cách không trần mỡ. Cổ hủ định vị là cái mưu sĩ, nhưng mà thực lực của hắn có thể không thấp. Nhất phẩm võ giả đối với cổ hủ tới nói đều là nói rất liền rét. Hứa Thành xem như chủ nhà họ Hứa, thực lực sẽ không kém, cũng đã đạt tới nhất phẩm võ giả. Nhưng mà thực lực thế này đối với cổ hủ tới nói quá nhỏ bé. Cổ hủ vung tay liền đánh giết. Theo Hứa Thành bỏ mình, Hứa gia tộc người gần như tan vỡ đến không hết người phản kháng, cũng có đến không hết người muốn chạy trốn. Nhưng mà cổ hủ làm sự tình, làm sao có khả năng sẽ cho phép có sai lệ, hắn đã đi tới Hứa gia. Tự nhiên là bố trí tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ngoại giới sớm đã bị hắn bố trí bên dưới thiên la địa võng, hứa gia người một khi chạy đi, tức khắc liền sẽ bỏ mình. Muốn đào thoát, trừ phi hứa gia có thể có chân nhân cảnh cao thủ. Bất quá cái này rất hiển nhiên không có khả năng, một khi có chân nhân cảnh, hứa gia không có khả năng cất giấu, khẳng định sẽ bạo lộ ra, nắm giữ chân nhân cảnh, cái kia đại biểu chính là nội tình, gia tộc có thể điên cuồng quyết trương, làm sao có khả năng cất giấu đâu. Tại cổ hủ đồ sát hứa gia thời điểm, có vô số người đến, cũng có vô số người rời đi. Những cái này người đều là các đại gia tộc chính thám. Bọn họ muốn nhìn một chút cổ hủ đến cùng phải hay không thực có can đảm đối với ngàn năm thế gia đạo thủ. Có thể hiện tại xem ra, cổ hủ là thật dám động thủ, á bọn họ có thể không tin cổ hủ lá gan có lớn như vậy, cổ hủ như vậy làm mưu nhân, khẳng định là có người bày mưu tính kế. Có thể cho cổ hủ cái này là gan người, toàn bộ nước sở đều không có cái thứ hai người. Cấu kết cựu đại hoàng tử ngàn năm thế gia giờ phút này đều là vô cùng nóng nảy, bọn họ giờ phút này tràn đầy hối hận, lúc ấy vì cái gì cùng cái kẻ ngu giống như đi trợ giúp cựu đại hoàng tử a? Trong Long Chi cung mặc dù có thể nhường bọn họ càng tiến một bước, nhưng mà gia tộc bọn họ cũng đã là ngàn năm thế gia. Tại hoàng thành ăn sâu bén rễ, gia tăng có thể gia tăng nhiều ít đâu, hắn và cựu đại hoàng tử không có cái gì liên lụy, còn có liên lụy không đại gia tộc, giờ phút này kỳ thực cũng là 10 phần cận trướng. Thấy mầm bí tế, Sở Nguyên giám để cho cổ hữu như vậy tàn sát ngàn năm gia tộc, điều này nói rõ cái gì? Từ phương diện nào đó tới nói, đây là tại giết loạn đảng, chính là một cái khía cạnh khác, có phải hay không là cũng đang cảnh cáo bọn họ đâu? Tại những gia tộc này sốt ruột thời điểm, gia tộc bọn họ bên ngoài đột nhiên có người tìm tới cửa. Hứa gia đồ sát tiếp tục hai canh giờ mới kết thúc, như vậy lớn hứa gia bên trong khắp nơi đều có thi thể. Trên cơ bản đều là hứa ra người, rất số ít là cổ hữu mang đến người, dù sao cổ hữu mang đến đều là cao thủ, chết xác suất sẽ không quá cao. Đại hình tử, hứa ra đã không có một người còn sống. Đồ sát sau khi kết thúc, cổ hữu thuộc hạ nhìn xem cổ hữu báo cáo, tìm được mấy cái mất thất. Cổ hữu nhàn nhạt hỏi, 13 cái mất thất, gia tăng lên hết thảy có dấu 308 người, những cái này người đều không ngoại lệ, đều là thiếu niên, lại từ chất không tệ. Cổ hữu thuộc hạ cung kính nói, có thể nhìn đến cái này mấy người. Cổ hữu từ trong tay áo xuất ra một bản vẽ, chân dung bên trong có 5 cái người, đều là bộ dáng thiếu niên. Có 2 cái Cổ Hủ thuộc Hạ Chứng Kiến chân dung, lập tức nói: "Tiếp tục tra, còn có mất thất." Cổ Hủ thu hồi chân dung nói: "Vâng." Cổ Hủ thuộc Hạ lập tức nói: "Sau đó tức khắc dẫn người bắt đầu thẩm tiểu thư tìm hỏi." Cổ Hủ tại người rời đi về sau, cũng là bốn phía quan sát, hắn cũng đang suy tư Hứa Gia còn lại người sẽ giấu ở đâu. Có thể khẳng định là bọn họ còn tại Hứa Gia, không có khả năng rời đi, bởi vì Hứa Gia căn bản không có cơ hội đưa tiễn bọn họ. Rất nhanh, Cổ Hủ chứng kiến bảy, 800m bên ngoài hồ nước đầu này, hồ nước tại hoàn thành bên trong rất nổi danh, bởi vì đây là Hứa Gia hao phí món tiền khổng lồ tạo ra. Bên trong nuôi vượt qua 300 chủng không cùng loài loại, vô cùng chân quý cá. Xem một lúc sau, Cổ Hủ đột nhiên lộ ra một ít ý cười, hướng về hồ nước đi qua. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 46, diễn không sai, nhưng vẫn là muốn chết. Hóa ra hao phí tinh lực nhiều như vậy chế tạo hồ nước, thật liên vì chăn nuôi những cái này không có tác dụng gì thưởng thức cá, làm cho cả hoàng thành người đều biết được, cái này làm sao không phải là một loại càng che càng lộ đâu, đi đến bên cạnh hồ, nhìn xem hồ nước bên trong sắc thái rực rỡ các loại loài cá, Cổ Hủ lộ ra một ít ý cười, tự lẩm bẩm Sắc thực là rất xinh đẹp, rất thích hợp dùng để che đậy người thái mắt. "Người tới?" Cổ Hủ hướng về phía Chu Vi nói, "Tại, đại nhân có cái gì phân phó?" Cổ Hủ vừa dứt lời, lập tức liền có mười mấy người chạy đến xem lấy Cổ Hủ cùng tính nói, "Đem bên trong nước cho ta rút khô." Cổ Hủ chỉ vào hồ nước nói, "Tuân mệnh." Cổ Hủ Chu Vi người lập tức nói, mặc dù đối với Cổ Hủ cái này ra lệnh cho bọn họ không hiểu, nhưng mà Cổ Hủ như là đã truyền đạt mệnh lệnh, bọn họ chỉ cần muốn đi làm là được. Bình thường mà nói, rút ra một cái vài trăm mị vật đỗ cần thật lâu, dù sao cái thế giới này cũng không có máy bơm loại hình thiết bị. Nhưng cái thế giới này có võ giả, đạt tới lục phẩm võ giả liền có thể cách không thủ vận. Cỗ hồ mang đến người nửa bước chân nhân cảnh đều có để bọn hắn thi triển công lực trực tiếp đem hồ nước hút ra có thể so sánh máy bơm nhanh nhiều. Nửa giờ đồng hồ không đến, dài mấy trăm mét, sâu mười mấy mị vật đỗ liền bị rút khô đáy hồ là tầm một nồng đậm phù sa. Đem phù sa thanh lý mất. Cỗ hồ đứng ở bên bờ thản nhiên nói: "Vâng. Mấy chục phút về sau, đáy hồ trở nên sạch sẽ một mảnh, không có bất luận cái gì nước bùn." Cầm sạch khiết rơi toàn bộ nước bùn tại điểm, tất cả mọi người đều là lộ ra một chút kinh ngạc. Nước bùn phía dưới lại là từng khối chỉnh tề vô cùng phiến đá nhà tạo hồ đái hồ bảy thả nhiều như vậy chỉnh thể vô cùng, không có khe hở phiến đá, không cần cổ hủ nhấp nhợ, tất cả mọi người cũng biết có vấn đề. Cái này xem xét chính là đi qua cao nhân thiết kế, ngươi nếu là tạp nham không có chương giá liền thôi, chính là như vậy chỉnh thể, làm sao không phải đặc thủ thiết kế. Một cái dùng để nuôi ngư nhân tạo hồ cần như vậy để tâm, mười cái người hướng về phía từng cái phiến đá dao động. Sau cùng, tại vị trí trung ương phát hiện một chút manh mối. Đại nhân, nơi đây có kỳ quặc, cái khắc phiến đá phía dưới đều là một khối tiếp lấy một khối, tựa như một cái chỉnh thể, mà khối này bên dưới phiến đá cũng có phiến đá chỉ có cái này tầng cao nhất một khối này, một tên nhất phẩm võ giả nhìn xem cổ hủ báo cáo. "Mở nó ra." Cổ hủ nói, "Vâng." Đắc được cổ hủ mệnh lệnh, người này nhất phẩm võ giả, tức khắc một trưởng vô số dưới. Nhất phẩm võ giả toàn lực một trưởng, có thể nghĩ có bao nhiêu mạnh, chỉ là một vài mười tấc phiến đá, tự nhiên là bị đập vỡ nát. Phiến đá vỡ nát trong nháy mắt trực tiếp hướng rơi xuống. Phía dưới lại là một chỗ thông đạo, hơn nữa thoạt nhìn không ngắn thông đạo. Cái này chính là cuối cùng mà thất, đem bọn hắn cầm ra đến đi. Cổ hủ nhìn xem đái hồ người nói, "Vâng, đại nhân." Tất cả mọi người nghe lệnh, Sau đó tất cả mọi người nhao nhao nhảy đi xuống. Ước chừng chừng 30 phút, những cái này người để ép 8 cái người đi tới. Cái này 7 8 cái người ở trong có 3 tên chính là cổ hữu trên mức Hóa thiếu niên, còn lại 4 người 2 tên lão giả, theo thứ tự là nhất phẩm võ giả cùng nhị phẩm võ giả tu vi, còn lại 2 cái mặc dù chỉ có lục phẩm võ giả tu vi, nhưng mà thắng ở tuổi trẻ, nghĩ đến cũng là hứa ra thiên tài. Đại nhân, phía dưới không chỉ là một cái mất thất, hắn vẫn là hứa ra phòng bảo tàng, bên trong có dấu rất nhiều vàng bạc châu báu, các loại linh dược cũng là có rất nhiều, đồng thời còn có dấu đủ để cho bọn họ sử dụng mười mấy năm đồ ăn. Chúng ta kiểm tra bọn họ tiến đến lối vào, phát hiện lối vào là kỹ xảo rất cao người giỏi tay nghề bố trí, một khi nhập bên trong, mật thất lối vào liền sẽ đóng chặt hoàn toàn, duy nhất lối ra chính là dãy hồ khối này tặng đá xanh, may mắn đại nhân phát hiện dãy hồ có manh mối, không phải vậy bọn họ giấu mấy năm, khả năng thật đúng là để bọn hắn trốn. Cổ Hủ thuộc hạ nhìn xem cổ Hủ cung kính vô cùng báo cáo, nhìn xem cổ Hủ ánh mắt là tôn kính tới cực điểm. "Cổ Hủ, ngươi giết ta hứa ra nhiều người như vậy còn chưa đủ sao? Bọn họ đều là vô tội, cho bọn hắn một đầu đường sống đi." Đem người ở trong hai tên lão giả nhìn xem cổ Hủ quỳ xuống khóc khẩn cầu. Lại hai tên lão giả quỳ xuống khẩn cầu thời điểm, sáu người khác cũng là lộ ra một bộ sợ hãi cùng sợ hãi thân sắc. Không hổ thẹn là thế gia xuất thân, nếu như là những người khác nói không chừng thật bị các ngươi lừa gạt, sản sinh chắc cận tri tâm, nhưng đáng tiếc các ngươi ánh mắt vẫn là bại lộ các ngươi, các ngươi trong mắt cái kia xóa sạch không đi kỉu hận, cho rằng có thể giấu giếm được ta sao? Còn nữa, liền xem như thật, ta cũng không khả năng bỏ qua cho bọn ngươi, thả hổ về rừng đạo lý, ta cổ Hủ há có thể không hiểu." Cổ Hủ thản nhiên nói. Sau khi nói xong, phất phất tay ra hiệu đem những cái này người giết. "Cổ Hủ, ngươi đang chết." Hai tên lão giả nghe được Cổ Hủ lời nói, tức khắc giống to, sau đó liền muốn phóng tới cổ hủ. Nhưng mà bên cạnh bọn họ đứng đấy nhiều tên nhất phẩm võ giả, há tha cho bọn họ làm càn, bọn họ mới vừa có hành động, liền bị mấy người vây công, trong nháy mắt mất mạng. Còn lại 6 cái thiếu niên, cũng là bị liên tiếp đánh giết. 6 người này tương lai có lẽ có thể trở thành cao thủ, nhưng mà hiện tại bọn hắn còn quá yếu. Theo 6 người này tử vong, Hứa Gia huyết mạch không sai biệt lắm coi như đoạn tuyệt, bên ngoài những cái kia lọt lưới cá, cũng sẽ ở không lâu sau đó bị trạm thảo trừ căn. Hứa Gia bị diệt về sau, hắn và Cửu Đại hoàng tử cấu kết gia tộc, nhau nhau đều dự định thoát đi hoàn thành. Cổ hộ thủ đoạn quá đạo độc, lần này gặp nạn mặc dù không phải gia tộc bọn họ, nhưng mà ai biết cái kế tiếp có phải là bọn hắn hay không, cùng chờ chết, không bằng trốn chạy khỏi nước sợ, lấy bọn họ nổi tỉnh, tại bất luận cái gì một cái quốc gia đều có thể một lần nữa quốc khởi. Bất quá bọn hắn muốn thoát đi thời điểm, lại phát hiện bọn họ cũng đã đi không nổi. Bởi vì bọn hắn mỗi cái gia tộc bên ngoài đều có đến không hết cao thủ, những cái này người bọn họ đại đa số cũng nhận biết, trên cơ bản đều là hoàng thành bên trong ngàn năm đại tộc. DS, đệ nhị càng, cầu mê phiếu, cầu kiếm đấu, đây đều là miễn phí, phiếu đánh giá, mỗi gia tăng 1000 phiếu, vào VIP ngày hôm đó liền bộ phát một chương không giới hạn mười thẫm. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 47, thế gia hủy diệt, nước sở chúa tể nhiệm vụ hoàn thành. Phùng gia, Kim gia, Miêu gia, các ngươi làm gì? Vì sao cản chúng ta đường đi? Cấu kết Cửu đại hoàng tử Dư gia nhìn xem gia tộc bên ngoài mấy đại gia tộc nheo nheo chất vấn. Phùng bệ hạ ý chỉ, Dư gia cấu kết loạn đảng, chủ toàn tộc. Phùng gia, Kim gia, Miêu gia ba đại gia tộc tộc trưởng lạnh như băng nói, các ngươi đầu nhập dựa vào triều đình. Dư gia gia chủ lớn tiếng nói, chúng ta vốn liền là triều đình người. Cái gì nói đầu nhập dựa vào? Phùng gia, Kim gia, Miêu gia tộc giãy cười lạnh nói. Nghe đột Phùng gia bọn họ lời nói, Dư gia gia chủ sắc mặt trầm xuống. Trước kia là triều đình người, cùng bây giờ có thể một dạng sao? Hiện tại xuất lĩnh gia tộc tinh anh vây quanh gia tộc bọn họ, cái này há lại là trước kia triều đình có thể làm đến, nói câu khó nghe, đây chính là biến thành triều đình tay sai a. Hôm nay Dư gia, chính là ngươi nhóng ngày sau. Dư gia gia chủ nhìn xem trước mắt mấy đại gia tộc tộc trưởng âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi cấu kết luận đảng, há có thể cùng ta nhóng đánh đồng với nhau? Phùng ra các loại mấy đại gia tộc cười lạnh nói: "Chúng ta mặc dù phạm phải sai lầm, nhưng mà cũng tội không đến giết tộc, vị kia đối với ta nhóm trừng phạt là giết tộc, đây có phải hay không quá mức? Hơn nữa hiện tại nhường các ngươi đến vây quét chúng ta, chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra làm cái gì vậy ạ? Đây là tại suy yếu thế gia, không chỉ có là muốn ta nhóm giết tộc, còn phải suy yếu thực lực các ngươi, các ngươi quyền thế, các ngươi toàn bộ, tại ngày sau đều sẽ hạ thấp cực điểm, các ngươi thật muốn như vậy sao? Không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ, rời đi hoàn thành, bằng vào ta nhóm các đại gia tộc thực lực, chỉ cần rời đi nút sợ." Hoàn toàn có thực lực liên thủ mở ra một cái tiểu quốc, khi đó chúng ta cộng trị quốc gia chẳng phải là tốt hơn? Dư gia gia chủ trịnh trọng nói. Nói hay lắm, nhưng chung quy bất quá là một con đường chết, ngươi nói cũng nói xong, hiện tại cũng nên xin các ngươi đi tìm chết. Phùng gia mấy cái gia tộc tộc trưởng âm thanh lạnh lùng nói. Bọn họ các đại gia tộc gia tăng lên, khai sáng một cái tiểu quốc gia không khó, nhưng mà bọn họ có thể chạy thoát được hoàn thành sao? Hơn nữa coi như chạy đi, cũng là đường chết. Cái này sẽ càng thêm làm tức giận nước sợ, nước sợ đại quân áp tiến vào, bọn họ còn không phải một con đường chết, bọn họ chẳng lẽ chính là người ngu? Dư gia gia chủ nhìn ra Sở Nguyên là tại suy yếu thế gia, bọn họ liền nhìn không ra sao, nhưng bọn hắn đã không có quay đầu đường, đây là Dương Lưu, biết rõ là hố, bọn họ cũng muốn nhảy vào đi. Bọn họ cùng cổ hổ gặp qua về sau, liền không quay đầu lại nửa đường. Chỉ có thể một đường đi đến Tân Nguyên, nhương hoàng cung vị kia xem bọn hắn quyết tâm. Vây quét cùng cự đại hoàng tử cấu kết thế gia, bọn họ tất nhiên sẽ thực lực giảm nhiều, nhưng thì tính sao đâu, nếu như không nghe từ vị kia, gia tộc bọn họ chỉ sợ đều đem sẽ không tồn tại. Mà hiện tại bọn hắn vây quét Dư gia bọn họ tất nhiên sẽ thế lực lớn tổn hại, nhưng mà cũng có thể bảo toàn gia tộc, có thể miễn gia tộc cũng nhận đến tai họa ngập đầu. Trọng yếu nhất là bọn họ ngày đấy trên triều đình đều gặp Sở Uyên, bọn họ chưa bao giờ thấy qua nắm giữ cái kia các loại đế vương uy nghiêm hoàng đế, nắm giữ cái kia các loại đế vương uy nghiêm, lại có cổ hủ bậc này mưu sĩ, bạch khởi bậc này tuyệt thế võ tướng, ánh mắt Hà có thể đặt ở nhỏ nhỏ nước Sở bên trên, chỉ cần bọn họ trung tâm, đợi đến ngày sau nước Sở khai cương quách thổ, bọn họ thu hoạch được quyền thế chỉ sợ so hiện nay lớn hơn gấp mấy chục lần cũng không dừng lại. Hiện tại tổn thất cùng tương lai so sánh, hết thảy đều là đáng giá. Dư gia bậc này ngàn năm thế gia rất mạnh, nhưng mà mấy cái ngàn năm thế gia cùng một chỗ vây quét, cũng chỉ có thể chờ chết. Rất nhanh dư gia ở trong liền phát ra vô số tiếng kêu thảm thiết. Tương tự một màn này còn phát sinh ở rất nhiều địa phương đều là rất nhiều ngàn năm thế gia vây quét một cái, bị vây quét đều không ngoại lệ, đều là cấu kết cựu đại hoàng tử ngàn năm thế gia. Những cái này ngàn năm thế gia làm sự tình cũng là mười phần tuyệt, bọn họ tại các đại gia tộc bên trong lục soát vô số lần, đem toàn bộ mật thất toàn bộ tìm ra, trốn ở mật thất bà xã toàn bộ đều bị bọn họ đánh giết. Bọn họ như vậy là nguyên nhân có hai điểm. Điểm thứ nhất là cổ hữu cũng đã sắp xếp người tại ngay trong bọn họ bí mật giám thị bọn họ, nếu như bọn họ thả đi bất kỳ người nào, thả đi người gia tộc kia liền bị diệt tộc, điểm thứ hai bọn họ như là đã làm, khẳng định như vậy muốn đuổi tận giết tuyệt, không phải vậy có lọt lưới cá đào tẩu, để bọn hắn trở về tìm bọn hắn báo thù sao? Từ cổ hữu tra rõ cấu kết cựu đại hoàng tử thế gia, đến những cái này thế gia diệt vong, cổ hữu hết thảy chỉ dùng ngắn ngủi 5 ngày thời gian. Không những như vậy, cổ hữu càng làm cho ngàn năm thế gia triệt để đầu nhập dựa vào triều đình, trước đây loại kia nghe lệnh không xuất lực hiện tượng mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện bị diệt những gia tộc kia ví dụ bảy ở phía trước, ai còn dám tái phạm, đang câu kết cựu đại hoàng tử thế gia toàn bộ bị diệt vong về sau, hoàng cung bên trong đang cùng trực tiếp gian quần chúng trò chuyện thiên sở nguyên cũng nhận được hệ thống nhắc nhở thanh âm. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nữ sở chúa tệ nhiệm vụ, xét thấy ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thời hạn, bắt đầu đề cao nhiệm vụ bản thưởng. keng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được lam cấp thẻ nhân vật 2 tấm, tự xác thẻ nhân vật một chương. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được có thể thăng cấp huyền cấp cực phẩm võ kỹ, phá diệt nhất kích, có thể để người phát huy ra siêu thoát bản thân lực lượng. Trước mắt nhiều nhất có thể phát huy gấp 10 lần lực lượng, phá diệt nhất kích vì thánh cấp vũ khí, ký, ký chủ thu hoạch được không chọn với bạn. DS, cầu ngân phiếu, cầu kim đẩu, đây đều là miễn phí, phiếu đánh giá, mỗi gia tăng 1000 phiếu, vào VIP ngày hôm đó liền bộ phát một chương, không giới hạn mười tấm. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần địch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 48, mở thẻ, thẩm phán tam, Sở Tiêu. Dẫn chương trình nhiệm vụ lần này ban thượng giống như rất đồng dạng nha. Sắp thực là rất đồng dạng, cùng bên trên một cái so sánh kém cùng quá xa đi. Các ngươi đừng bở vì lần trước nhiệm vụ ban thượng liền yêu cầu quá cao tốt chứ. Lam cấp thẻ nhân vật cùng tử sắp thẻ nhân vật liền không nói, phá diệt nhất kích chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra hắn cường đại sao? Giẫn chương trình là hệ thống trực tiếp ban thưởng, trực tiếp chính là viên mãn năm giữ, trực tiếp liền có thể phát huy ra gấp 10 lần lực lượng, gấp 10 lần lực lượng cũng không phải một gia tăng một đơn giản như vậy a, cho dù là cùng cảnh giới nhỏ yếu nhất phát huy ra gấp 10 lần lực lượng, đó cũng là gần như vô địch cùng cảnh giới tồn tại chứ. Còn có cái này phá diệt nhất kích chính là thánh cấp vũ khí, cho dù là không chọn vẹn, đó cũng là thánh cấp vũ khí a. Trực tiếp gian quần chúng chứng kiến Sở Nguyên Hệ thống ban thượng nhau nhau nghị luận lên ở tại bọn hắn nghị luận thời điểm, hệ thống nhắc nhở thanh niên xuất hiện lần nữa. Mới nhiệm vụ chính tuyến tuyên bố, mời ký chủ tại 1 năm bên trong hoàn thành duy nhất quốc gia nhiệm vụ, nhiệm vụ ban thượng không biết, theo ký chủ hoàn thành thời gian giải ngắn cấp cho ban thượng. Ai da, cái hệ thống này nhiệm vụ là muốn ngưỡng dẫn chương trình khai cương khoách thổ a. Nhiệm vụ này giống như độ khó có chút lớn a, duy nhất quốc gia nhiệm vụ, chính là muốn ngưỡng chu vi toàn bộ quốc gia biến mất, chỉ tồn tại một cái nước sở. Nếu là dẫn chương trình thế giới không phải tu luyện thế giới, còn có thể, nhưng mà dẫn chương trình thế giới chính là tu luyện thế giới. Hắn thế rơi quá lớn, một cái nước sở chính là nửa cái địa cầu lớn nhỏ, tương tự nước sở còn có 6 cái, cái khác tiểu quốc gia tăng lên, cũng có 7 cái nước sở lớn nhỏ, một năm bên trong, làm sao có khả năng đánh xuống lớn như vậy địa phương a. Thời gian quá ngắn a, dẫn chương trình thuộc hạ người có thể dùng được quá thiếu a, một cái bạch khởi cùng cổ hữu không đủ a. Ai nói chỉ có bọn họ, dẫn chương trình không phải mới vừa thu hoạch được 3 tấm thẻ nhân vật sao? Các loại rút ra về sau, chẳng phải thêm ra mới 3 nhân vật ạ? Hơn nữa đừng quên dẫn chương trình có thể tự hệ thống thương thành mua sắm nhân vật, thật không biết đạo các ngươi mù bận tâm cái gì, hoàn thành nhiệm vụ là không thể nào không làm được. Chúng ta cần lo lắng hẳn là bao lâu hoàn thành, dù sao hoàn thành càng sớm, ban thưởng càng cao. Các ngươi kéo cái này có chút quá xa, nhiệm vụ đều còn chưa bắt đầu đây, các ngươi liền bắt đầu nói tới ban thưởng, các loại nhiệm vụ bắt đầu làm thời điểm lại nói, hiện tại ta muốn nhìn nhất là dẫn chương trình mở thẻ, mở thẻ phân đoạn thích nhất, vừa khẩn trương lại kích thích. Không sai, mở thẻ có xem chút, dẫn chương trình nhanh đem tấm thẻ mở đi, xem xem có thể hay không mở ra có thể trợ giúp ngươi nhân vật. Mới nhiệm vụ chính tuyến tuyên bố về sau, trực tiếp gian bên trong mưa đạn không ngừng quay cuồng. Sở nguyên hệ tiêu hóa cấp cho phá diệt nhất kích cảm ngộ về sau, Trứng Kiến trực tiếp gian mưa đạn cười nói, các ngươi hiện tại đảm luận nhiệm vụ chính tuyến, thật có chút sớm, chờ ta đem nước sợ ổn định về sau, tại nói nhiệm vụ chính tuyến đi. Hiện tại trước tiên cho các ngươi mở thẻ đi, hy vọng lần này có thể mở ra không sai nhân vật. Dẫn Chương Trình ngươi chính là ô hoàng, ngươi mở ra bậc khởi, cổ hủ còn có quỳ hoa công công không người nào là siêu cấp nhân kìa, tin tưởng mình. Mã Đan, không biết rõ làm sao chuyện, dẫn chương trình mở thẻ, ta lại khẩn trương lên. Ha ha, đây chính là hoàng đế không đội thái giám đốc à, dẫn chương trình đều không gấp, các ngươi vội cái gì? Nhìn xem trực tiếp gian sung sướng mưa đạn, Sở Nguyên cười cười. Sau đó không tại bút tích, trực tiếp mở thẻ đầu tiên là hai tấm lam cấp thẻ nhân vật. Theo sở nguyên sử dụng, trực tiếp gian bắt đầu phía trên xuất hiện rất nhiều ảnh chân dung chuyển động. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhân vật Thẩm Vạn Tam, Lam, chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhân vật Sở Kiều, Lam, Thẩm Vạn Tam, cái quỷ gì? Thương nhân. Thẩm Vạn Tam không phải phổ thông thương nhân, hắn tại cổ đại đều danh xưng thần tài, vô cùng giàu có. Hệ thống bạn khẳng định càng mạnh mẽ a. Cái này có gì dùng a? Dẫn chương trình cũng đã là hoàng đế, không thiếu tiền a. Ngươi có phải hay không đốc, ngươi không có nghe dẫn chương trình phía trước nói qua cái thế giới này rất lớn a, một cái thần tại đồng dạng tại thần có đại tác dụng a, đánh cái so với mới, nếu như dẫn chương trình bây giờ đang ở địa phương là Tân Thủ thôn lời nói, về sau khẳng định muốn ra Tân Thủ thôn, nước sở hiện tại có lẽ rất giàu có, nhưng mà một khi ra Tân Thủ thôn, khả năng chính là kẻ nghèo hèn. Còn có Thẩm Vạn Tam thì bất đồng a, Thẩm Vạn Tam tại dẫn chương trình thế giới vì thương, cái kia mua bán khẳng định chính là các loại thiên tài địa bảo, các loại linh đan rượu dược a, có Thẩm Vạn Tam, cái này túi tiền nhỏ, có thể cho chủ giáp mang đến vô số tài nguyên, có thể bồi dưỡng bao nhiêu người có biết không? Thẩm Vạn Tam mặc dù là thẻ lam, nhưng mà ta cảm thấy so với thẻ tím càng hiếm hoi hơn a. Nó như vậy thật đúng là ai? Các ngươi không trò chuyện chút cái thứ hai nhiệm vụ sở tiểu sao? Ta nhớ được cái này tựa như là cái gì trong tiểu thuyết nhân vật nữ chính, kết cục còn chính mình kiến quốc, rất lợi hại bộ dáng. Lợi hại cái gì à? Tại dẫn chương trình trước mặt, không phải là bất cứ cái gì, lại lợi hại, cũng nhiều nhất cho dẫn chương trình làm cái tí nữ, hoặc là có thể chết đặc tù lợi nói, liền bị dẫn chương trình thu nhập hậu cung làm phi tử. Nói cũng là, vẫn là tâm sự Thẩm Vạn Tam đi. Đợi đã, đại gia có cái gì tốt nhân vật tại chỗ bình luận truyện nói một chút a tức làm họ tên, cấp bậc, lam, từ những cái này, công pháp, thể chất đặc thù, chiêu thức, thần thông, kỹ năng đặc thù, cái này trọng yếu nhất, mỗi lần nhân vật chính là kỹ năng đặc thù muốn thật lâu. Vũ trụ va chạm, đại kết buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 49, Âu Hoàng không thể nghi ngờ, kỹ năng này cũng quá mạnh. Tính danh, Thẩm Vạn tạm kỳ dự ứng tân phận, hộ bộ chủ sự, ngũ phẩm, tư chất, cực người tính, cực tở hở ở mở tở hở -E, hế đặc thù, tôi bảo nguyên tở hở hế -E, tở uv, nhất phẩm võ dự pháp, tôi bảo lực chế hệ thức. Không có đặc biệt chiêu thức tổng, tiền bạc có thể thông thần, đợi giải phòng, kỹ năng đặc thủ, tài thần, vì đường, có thể hội tụ thiên hạ tiền tài, tài nguyên. Lực lượng: 3845 thể lực, 3478 trung thành, 100 tử trùng. Tính danh: Sở Kỳ Vũ dị dựng thân phận, ký chủ bên mình lại cũng nữ, tuổi nhỏ vào cùng, cùng ký chủ cùng một chỗ lớn lên, vì 3 năm trước song thân qua đời, bị ký chủ chuẩn cho phép về nhà túc trực bên linh cứu, bây giờ túc trực bên linh cứu 3 năm, ngày mai sẽ trở lại hoàng cung. Tư chất: cực nuôi tính, cực tở hở ở mờ tở hở -e, ế chất đặc tự, Hàn Bang Ngọc tở hở ế -e, tở UV. Chân nhân cảnh sơ kỳ của pháp, băng thần quệ tỷ ý hệ thức, băng vách thần trùng tông, đợi giải phóng cội năng đả thủ, lương trợ, nàng chọn lựa người sẽ gia tăng khí vận, có rất lớn tỷ lệ đụng phải thiên tài địa bảo, các loại di tích, lực lượng, 9999 thể lực, 9527 độ trung thành, 100 tử trùng. Tại trực tiếp gian thảo luận thời điểm, Sở Nguyên cũng đem Thẩm Vạn Tam cùng Sở Kiều thuộc tính đơn giản đi lên. Chứng kiến Thẩm Vạn Tam cùng Sở Kiều thuộc tính trực tiếp gian lại một lần nữa bộc phát ra chủ đề nóng. Cái gì tình huống, đều là nâng cấp thẻ nhân vật, vì cái gì Thẩm Vạn Tam thực lực mới nhất phẩm võ giả cảnh, mà Sở Kiều chân nhân cảnh a? Cái này không đúng a, hệ thống có phải hay không là phạm sai lầm a? Thẩm Vạn Tam thực lực thấp cũng bình thường, hắn kỹ năng đặc thù cũng quá biến thái đi, hội tụ thiên hạ tài phú, đây là kinh khủng bậc nào kỹ năng. Hệ thống khẳng định là đem Thẩm Vạn Tam thuộc tính đều có một chút kỹ năng đặc thù phía trên. Cái này kỹ năng đặc thù sát thực biến thái, Thẩm Vạn Tam nếu là ở trong đêm, đây tuyệt đối là cấp cao nhất tấm thẻ, mặc dù cấp bậc không cao, nhưng mà tác dụng chỉ sợ có thể so với kim cấp thẻ nhân vật. Dẫn chương trình quả nhiên âu hoàng. Âu hoàng dẫn chương trình, chính thức thượng tuyến. Các ngươi đừng đều chú ý Thẩm Vạn Tam kỹ năng a. Hắn kỹ năng mặc dù mạnh mẽ, nhưng mà sở tiểu cũng không kém đi, lương trợ, gia tăng khí vận, gia tăng dẫn chương trình gặp được thiên tài địa bảo, các loại di tích xác suất, cái này cũng rất lợi hại chứ. Nếu như không có Thẩm Vạn Tam tại phía trước, kỹ năng này khẳng định là rất cực phẩm, nhưng mà đáng tiếc, Thẩm Vạn Tam quá mạnh mẽ, thiên tài địa bảo, các loại di tích, tính toán cái gì a? Chỉ cần nhờ Thẩm Vạn Tam hội tụ thiên hạ tài phú, muốn cái gì không có. Thiên tài địa bảo làm đường đầu ăn đều có thể chứ. Cũng không thể nói như vậy, vẫn có chút tác dụng, dù sao có tiền bạc cũng không nhất định có thể mua được tất cả mọi thứ, nói không chừng có nhiều thứ biến mất đây. Chỉ có di tích bên trong mới có, lúc này sợ tiểu tác dụng liền đến a. Vẫn là không có gì dùng, thẩm vạn ta mua không được, dùng hệ thống mua bị, dẫn chương trình hệ thống trong thương thành cái gì đều có thể mua, chỉ cần có thương thành tệ, mua cái gì mua không được a. Sợ Kiêu kỹ năng đặc thù nhiều nhất chính là cho dẫn chương trình tìm chút niềm vui, dẫn chương trình về sau nhàm chán, có thể ra ngoài tìm một chút di tích, sau đó đi vào đảo đảo bảo tìm chút niềm vui. Đều đừng chỉ điểm Giang Sơn, ai tốt, ai kém, chỉ có dẫn chương trình có thể biết, đừng quên, sợ Kiêu nhưng là một cái siêu cấp đại mỹ nhân a, đây là thiên nhiên ưu thế. Sợ Kiêu Vì năng so với ta mạnh lại có thể thế nào? Ta một không cẩn thận liền có thể chuyển chính thức trở thành hoàng phi. Thẩm Văn Tam, không thể chêu vào không thể chêu vào, lạn. Trực tiếp gian bên trong mưa đạn tại một đầu mưa đạn về sau, trong nháy mắt liền bị mang người ra. Sở Nguyên chứng kiến về sau đều là hiểu ý cười một tiếng. Được, bọn họ kỹ năng kỳ thực đều rất mạnh, các loại đem bọn hắn đều thăng cấp đến thân cấp, thăng cấp về sau đều là không sai bị lắm, đến đỉnh cấp, khả năng sở tiểu kỹ năng tác dụng còn lớn một chút, mặc dù nói ta có thể tại hệ thống thương thành bên trong cái gì đều có thể mua, nhưng mà cũng không thể loạn mua a. Hiện tại ta còn không mạnh, nhìn không ra cái gì. Đợi đến về sau, mua đồ càng ngày càng quý, thành bản rất cao, khi đó khẳng định không thể luận mua, nếu như có thể gặp được cái gì di tích, đi vào một chuyến liền đạt được các loại cần bà bối, vậy khẳng định là vô cùng tốt. Sở Nguyên nhìn xem trực tiếp gian cười nói, nghe dẫn chương trình vừa nói như thế, giống như rất có đạo lý, bất quá ta vẫn cảm thấy thẩm vạn tăng mạnh hơn một chút, chỉ cần có đầy đủ tài lực, ngoại trừ rất ít đồ vật mua không được, cái khác đều có thể mua được. Đối với chúng ta mà nói, khẳng định thẩm vạn tăng mạnh, nhưng mà đối với dẫn chương trình tới nói, sở kia càng cương đại. Được được, trước tiên tạm thời đình chỉ cái đề tài này, các ngươi đừng quên Dẫn chương trình còn có một chương thẻ tím không cũng có mở đây, đó mới là trọng lượng thẻ a, ngồi các loại dẫn chương trình mở thẻ. Kém chút quên mất dẫn chương trình còn có một chương cao cấp hơn tự sắp thẻ nhân vật, dẫn chương trình mở đi, thừa dịp vô hoàng thuộc tính vẫn còn, tranh thủ thời gian mở, không phải vậy trở thành người châu phi làm sao bây giờ? Đúng đúng đúng, vạn nhất vận khí không chút nào xử lý, dẫn chương trình nhanh mở đi, mở cực phẩm thẻ. Lễ vật đưa lên, dẫn chương trình nhanh mở. Được, ta đây trực tiếp mở. Sở Nguyên nhìn xem trực tiếp gian bên trong phiêu khởi lễ vật mưa cười nói. Sau đó Sở Nguyên sử dụng tự sắp thẻ nhân vật Trực tiếp gian bên trong tức khắc xuất hiện vô số đầu hàng nhấp nhô. Cuối cùng đình chỉ, chỉ thấy trực tiếp gian ở trong xuất hiện một tên thanh niên nam tử. "Ken, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Hàn Tín." Từ, theo thanh niên nam tử xuất hiện, hệ thống nhắc nhở thanh âm cũng xuất hiện. Mạnh Cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. "Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 50, kỹ năng binh tiên, lần nữa vào triển. Ta dựa vào. Binh thánh Hàn Tín." Dẫn chương trình, "Ngươi cũng quá mạnh mẽ đi." Bạch hởi, "Hàn Tín, dẫn chương trình, ngươi đây là muốn gom góp binh nhà tứ thánh tiết tấu a. Đây cũng quá mạnh mẽ, ai đây chịu đựng được a?" Dẫn chương trình, ngươi còn dám nói ngươi không biết võ công, không đúng, ngươi không phải ô hoàng. Dẫn chương trình, đến một đợt hàn tín thuộc tính danh sách, a, đây chính là hàn tín a, thuộc tính khẳng định rất bạo tạc a. Theo hàn tín bị rút ra, trực tiếp gian bên trong bình luận trong nháy mắt bạo tạc. Sở Nguyên sau khi thấy, cũng là tức khắc ấn mở hàn tín thuộc tính danh sách. Tính danh, hàn tín nghĩ dự ứng thân phận, đại sở tam phẩm tướng lĩnh, lão hoàng đế băng hà phía trước phái hàn tín tiến đánh một cái tiểu quốc, thời gian qua đi 3 tháng, tiểu quốc bị diệt, hàn tín sẽ tại 3 ngày sau xuất lĩnh đại quân trở về hoàng thành. Tư chất, cực nuôi tính, cực tợ hở ở mờ tở hở ý chất đặc đột. Thanh kim huyền tự hờ ế tự UV, chân nhân cảnh sơ kỳ công pháp, vũ kinh lựa triệt hệ thức, vũ huyền kiếm đột thông, tu vi không đủ, đợi giải phóng, tối năng là thủ, binh tiên, hàn tiến bất tử, binh không nói bại, hàn tiến dụng binh, càng nhiều càng tốt, hàn tiến tọa trấn chiến trừ lúc, các tướng sĩ lực ngưng tụ để cao mấy lần, trăm vạn tạp binh cũng có thể thắng 50 vạn tinh binh. Lực lượng 10999 thể lực, 9456 độ trung thành, 100, tử trùng, ai da, cái này binh tiên kỹ năng đặc thủ cũng quá mạnh mẽ đi, trăm vạn tạp binh đều có thể thắng 50 vạn tinh binh. Cái này muốn tất cả đều là tinh binh đâu? không phải một đường quét ngang qua. Càng mạnh mẽ vẫn là Hàn Tín bất tử, binh không nói bại à, chỉ cần Hàn Tín bất tử, Hàn Tín binh sĩ đều sẽ một hướng không có phía trước tiếp tục liều chết. Nhưng nếu là gặp được người ám sát Hàn Tín đâu? Đây là cái rất lớn nhược điểm a. Hàn Tín cũng không phải người ngu, xung quanh hắn khẳng định đều là cao thủ hộ vệ, hơn nữa Hàn Tín cũng không phải tay trói gà không chặt người a, hắn nhưng là chân nhân cảnh, mặc dù không có hệ thống đánh giá có thể giết cảnh giới gì, nhưng mà chắc hẳn cũng chẳng yếu đi đâu. Động nhiên rất, động nhiên rất, các ngươi nói Hàn Tín cùng Bạch Khởi đối chiến, ai sẽ thắng? Dứt bỏ chủ đem lời Hàn, hàn Tín hẳn là hàn tiến hơn một chút, mặc dù nói Bạch Khởi trong lịch sử cũng là binh thánh, dũng binh như thần, nhưng mà Hàn Tín kỹ năng đặc thù là binh tiên, điểm ấy liền cao hơn Bạch Khởi, bất quá hai người ở đây lời nói, Bạch Khởi khẳng định thắng. Dù sao Bạch Khởi trên chiến trường chính là gần như vô địch thực lực, trực tiếp giết tới đi, đem Hàn Tín giết là được, Hàn Tín bị giết, Hàn Tín thủ hạ tướng sĩ khẳng định liền binh bại như núi ngửa lại. Hai người đều rất mạnh mẽ, hơn nữa hai người không có khả năng đối đầu, bọn họ đối với dẫn chương trình đều là tử trùng, có chủ gieo tại, bọn họ làm sao có khả năng đối đầu? Nói cũng vậy, Sở Nguyên nhìn xem trực tiếp gian mưa đạo, Trên mặt lộ ra cười nhạt ý đối với lần này, nhân vật rút thưởng hắn cá nhân mà nói vẫn là rất hài lòng. Thẩm Vạn Tam liền không nói, ngày sau có thể vì hắn tụ lại thiên hạ tài phú. Sở Kiều Phương diện khác không nói, liền nói Sở Kiều nắm giữ thể chất đặc tự, Sở Nguyên cũng rất hài lòng, lại thêm Sở Kiều kỹ năng đặc tự, Sở Nguyên muốn không hài lòng đều không được, a cuối cùng Hàn Tiến Sở Nguyên lại càng hài lòng tới cực điểm. Hệ thống duy nhất nước sở nhiệm vụ liền cần muốn loại này binh thánh cấp đứng võ tướng á quang rựa vào Bạch Khởi một cá nhân, vậy được hiệu quả chậm. Bạch Khởi coi như một đường quan ngang, vậy cũng cần thời gian tu nạp a, coi như có thể hoàn thành nhiệm vụ. Khi đó nhiệm vụ ban thưởng cũng sẽ không quá cao, nhưng mà tăng thêm Hàn Tín lời nói, duy nhất xuất ngoại nhiệm vụ tối thiểu nhất có thể rút ngắn 1/3 thời gian đáng tiếc duy nhất chính là Mưu Sĩ vẫn là quá thiếu. Cổ Hủ mặc dù là tuyệt thế Mưu Sĩ, nhưng mà chung quy chẳng qua là một cá nhân, các loại đại quân xuất trình thời điểm, Cổ Hủ cũng là phân thân hết cách. Hiện tại chỉ có thể chờ mong trực tiếp nhân số nhiệm vụ chính tuyến sau khi hoàn thành có thể ban thưởng nhân vật rút thường thẻ, sau đó rút ra một cái tuyệt thế Mưu Sĩ. Cuối cùng bây giờ không có biện pháp lời nói, hắn cũng chỉ có thể tại hệ thống thương thành bên trong hao tổn phí món tiền khổng lồ mua sắm tuyệt thế Mưu Sĩ cùng trực tiếp ra người lại trò chuyện một lúc sau, Sở Nguyên liền đóng lại trực tiếp. Ngày thứ 2 khoảng 9 giờ, Sở Nguyên ngồi xuống cố kịp đi tới chân Long Điện. Giờ phút này nước Sở tốt nhất bên dưới bên dưới, toàn bộ thượng đẳng cấp quan viên đều bị Sở Nguyên một đạo ý chỉ truyền đến chân Long Điện chờ lấy hắn đến, cho dù là nước Sở còn lại 3 cái kia chân nhân cảnh cũng không ngoại lệ. Hắn hôm nay muốn tại trên triều đình chấn nhiếp tất cả mọi người. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là nước Sở duy ngã độc tôn tồn tại, bất luận kẻ nào không thể vi phạm hắn ý chí. Các loại hết thệ đều kết thúc, hắn liền sẽ hướng về chu vi toàn bộ quốc gia mở ra chiến tranh. Bệ hạ Già Lâm Sở Nguyên đến chân Long ngoại điện thời điểm, Quý Hoa công công liền phát ra một tiếng quát lớn báo cho biết chân Long nội điện tất cả mọi người. Nghe được Quý Hoa công công thanh âm, chân Long nội điện, tất cả mọi người đều là cùng kính quỳ lạy trên mặt đất, miệng hô, cung lên bệ hạ. Sở Nguyên đi vào chân Long điện liền hướng về Long ỷ đi đến. Khi đi đến văn võ bá quan rất phía trước thời điểm, Sở Nguyên ngừng một thoáng, khóe miệng lộ ra một ít ý cười. Văn võ bá quan rất phía trước quý 3 người không phải người bên ngoài, chính là nước Sở còn lại 3 cái chân nhân cảnh. Dương nước Sở các cung phụng quý trên mặt đất, nước Sở trong lịch sử trừ khai quốc đế vương làm đến qua, cũng chỉ có bây giờ Sở Nguyên. Bình thân đi. Sở Nguyên ngồi ở trên long ỷ về sau, nhìn xem phía dưới nhàn nhạt mở miệng nói: Đợt, "Đệ nhị cảng, hôm nay tạm thời liền hai cảng, đầu có chút u ấm, có chút nhịn không được, thật có lỗi, thiếu về sau bổ sung, Bạch Thiên bình thường cảng mới bốn cảng." Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 51, chấm muốn 1 năm bên trong, tiêu diệt chư quốc. Ta ơn bội hạ." Nghe lời Sở Nguyên lời nói, văn võ bá quan nhóm nhau nhau đứng dậy. Nửa giờ sau, tướng sẽ kết thúc Cái này hướng hội chủ phải làm dùng chính là Triệu Tập Văn Võ Bá Quan, nhưng Văn Võ Bá Quan nhóm biết bây giờ nước Sở chúa tể là ai. Thế gia hự diệt hự diệt, thần phục thần phục, bây giờ Sở Nguyên uy thế cũng đã đạt tới một cái kinh khủng cấp độ, Văn Võ Bá Quan hà có thể không bái phục, tại trước đây, Sở Nguyên chính lệnh có lẽ còn có người nghe thấy không làm, nhưng mà hiện tại, dù là có người nghĩ, cũng tuyệt đối không có người dám. Dù cho là ban đầu nước Sở địa vị cao nhất, nghe điều không nghe tuyên ba cái chân nhân cảnh, giờ phút này cũng thần phục Sở Nguyên, mặc cho Sở Nguyên điều động. Tại Sở Nguyên Khai Triều sẽ phía trước, nước Sở Hoàng thất tối cường chân nhân cạnh Sở Tiêu vì duy trì bọn họ trước đây địa vị, tới tìm Sở Nguyên. Hắn hy vọng có thể như trước đây một dạng, nhưng mà bị Sở Nguyên trực tiếp cự tuyệt. Duy trì trước đây loại kia hình thức? Cái này sao có thể? Mỗi năm đến không hết tài nguyên tặng cho Sở Tiêu bọn họ, sau đó nghe điều không nghe tiền, chỉ có Triều đình đại nạn tiến đến thời điểm, bọn họ mới có thể ra tay trợ giúp nước Sở, cái này không phải liền là nuôi ba cái đại gia sao? Trước đây nước Sở Hoàng đế vô pháp chúa tệ nước Sở, hiện tại hắn quân Lâm Thiên Hạ, chúa tệ nước Sở, làm sao có khả năng sẽ còn như vậy? Cuối cùng Sở Tiêu đưa ra một cái yêu cầu, bọn họ hoàn toàn thần phục có thể, nhưng mà phải có để bọn hắn thần phục lực lượng đối với cái này, Sở Nguyên đồng ý, nhường Quý Hoa Công Công cùng Sở Tiêu so chiếu một chút. Sở Tiêu không phải không biết Quý Hoa Công Công cùng Bạch Khởi chiến lược kinh người, nhưng mà xem như chân nhân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, Sở Tiêu đối với chính mình thực lực mười phần tự tin, hắn cảm thấy mình vẫn là nước sở tối cường, Quý Hoa Công Công bọn họ có lẽ rất mạnh, nhưng vẫn là không bằng hắn. Bất quá kết cục tự nhiên là Sở Tiêu bại, bại không hề nghi ngờ. Quý Hoa Công Công chỉ dùng 3 chiêu, liền đem Sở Tiêu chế phục, đây là bình thường giao đấu chiêu số, nếu như là sinh tử chiến lời nói, Quý Hoa Công công một chiêu thì có thể làm cho Sở Tiêu mất mạng, Quý Hoa Công công chính là nắm giữ chém giết chân nhân cảnh đỉnh phong thực lực. Quý Hoa Công công về sau chính là bại thời, nếu như là phía trước, Bạch Khởi muốn thắng qua Sở Tiêu sẽ không quá ung dung, bởi vì hắn cảnh giới chỉ có nhất phẩm đỉnh phong. Nhưng mà Bạch Khởi trong khoảng thời gian này cũng đã đột phá, thành công tiến vào chân nhân cảnh sơ kỳ. Bạch Khởi triệu hắn đi ra thời điểm chính là nhất phẩm đỉnh phong, cự ly chân nhân cảnh sơ kỳ cách xa một bước, tùy thời đều có thể đột phá, có nước sở đến không hết tài nguyên, tăng thêm Bạch Khởi tư chất, đột phá tự nhiên là nước chảy thành sông sự tình. Sở Nguyên Triệu Hoán đi ra người mặc dù thuộc tính danh sách bên trên tứ chất đều là cử phẩm, nhưng mà vẫn có hơn kém phân chia, Kim cấp Bạch Khởi, cái kia là cũng đã đạt tới thần cấp phía dưới tối cường tứ chất, cổ hủ, quỷ hoa công công, sở kia bọn họ cùng Bạch Khởi so sánh vẫn là trên lệch rất lớn. Loại này chênh lệch không chỉ là tứ chất, còn có phương diện khác. Bạch Khởi bình thường tu luyện lời nói, tốc độ không thể so với cổ hủ bọn họ nhanh nhiều ít, nhưng mà chỉ cần trên chiến trường, Bạch Khởi kỹ năng đặc thù sát thần chi khu tác dụng liền đến, giết người càng nhiều, Bạch Khởi tốc độ tu luyện càng nhanh, chỉ cần có chiến tranh, Bạch Khởi tốc độ tu luyện có thể so với thần cấp tứ chất Nhất phẩm đỉnh phong thời kỳ, bình thường trạng thái Bạch Khởi liền có thể miễn cưỡng đánh bại chân nhân cảnh hậu kỳ, tiến vào chân nhân cảnh sơ kỳ, cho dù là bình thường trạng thái Bạch Khởi, cũng có thể ung dung đánh bại chân nhân cảnh hậu kỳ. Quỷ Hoa công công dùng 3 chiêu, Bạch Khởi chỉ dùng 1 chiêu. Không phải Bạch Khởi hiện tại so với Quỷ Hoa công công mạnh, mà là Bạch Khởi sát khí quá khủng khủng, chân nhân cảnh hậu kỳ Sở Tiêu cũng bị chấn nhiếp trong ngáy mắt, liền trong chớp nhoáng này, Bạch Khởi đao cũng đã gác ở Sở Tiêu trên cổ. Thấy vậy, Sở Tiêu tức khắc thần phục. Sở Tiêu thần phục về sau, lấy Sở Tiêu như thiên lôi sai đồ đánh đó Sở Sinh tự nhiên cũng là thần phục. Bọn họ thần phục Sở Nguyên, kỳ thực cũng không có cái gì không tình nguyện. Sở Nguyên là có thể đủ thu phục Bạch Khởi bọn họ hùng chủ, ngày sau nhất định có thể nhường nước Sở Cảnh thêm Huy Hoàng, thần phục bậc này trời sinh đế vương, bọn họ có lẽ coi như trời cao. huống chi bọn họ vẫn là người trong hoàng thất, ngày sau Sở Nguyên chẳng lẽ sẽ bạc đãi bọn hắn hay sao? Không phải liền là chờ đợi Sở Nguyên điều khiển sao? Cuối cùng cung phụng vương nghiêm tại Sở Tiêu bọn họ thần phục phía sau cũng là tức khắc thần phục, nếu là hắn không thần phục, hắn tin tưởng mình tuyệt đối không có khả năng còn sống rời đi, không nói Bạch Khởi cùng Quý Hoa công công, liền nói Sở Tiêu liền có thể chém giết hắn. Nếu là hắn không thần phục, Sở Tiêu bọn họ khẳng định không ngại giết hắn xem như một cái nhập đội, mặc dù bọn họ ở chung mười mấy năm, giao tình thân hậu, nhưng mà giao tình thì giao tình, nếu như giết hắn có thể đủ lệnh nọ Tân chủ, Sở Tiêu bọn họ cũng có khả năng do dự. Hướng tan họp đi về sau, Sở Nguyên mở ra trực tiếp, đồng thời để cho người ta đem Bạch Khởi, Cổ Hủ, còn có hôm qua mới vừa triệu hắn đi ra Thẩm Vạn Tam hô trở về. Tham kiến bệ hạ. Bạch Khởi, Cổ Hủ, Thẩm Vạn Tam nhìn xem Sở Nguyên cung kính nói. "Chớp cô ý xuất chinh xung quanh tri quốc, khuyết trương tập thể nước Sở cơ ngực, các ngươi có ý nghĩ gì?" Sở Nguyên nhìn xem Bạch Khởi bọn họ hỏi. Bạch Khởi nguyện vì tướng, thay bệ hạ chinh chiến trừ quốc. Bạch Khởi lập tức nói: "Bằng vào ta nước Sở bây giờ thực lực, chầm chậm độ, nhiều nhất 10 năm, nước Sở Chu Vi đều là nước Sở cơ ngực, lại không có bất luận cái gì một nước tồn tại." Cổ Hủ nói: "Chớ muốn 1 năm bên trong tiêu diệt Trư Quốc." Sở Miên nói: "1 năm bên trong." Nghe thấy Sở Nguyên những lời này, Bạch Khởi tức khắc rơi vào trầm tư, Cổ Hủ cũng là như thế. Thẩm Vạn Tam tại bên cạnh ngậm miệng không nói, hắn biết mình bao nhiêu cái lượng, hắn đối với chiến tranh không am hiểu, hắn không cách nào cung cấp bất luận cái gì hữu dụng ý kiến, cho nên vẫn là không mở miệng tốt nhất. Nếu như là những người khác, bất luận như thế nào cũng sẽ đưa ra ý nghị của mình, chỉ có như vậy mới có thể để cho Sở Nguyên nhớ ký hắn, nhưng mà Thẩm Vạn Tam sẽ không, bởi vì hắn đối với Sở Nguyên là tự chung, nếu biết chính mình không ý nghĩ gì, vậy khẳng định không thể nói ra, vạn nhất thật làm cho Sở Nguyên áp dụng, đây không phải là ngộ cốt sao? Chứng kiến của Hủ Thần sắc, ta đột nhiên có gan cảm giác không ổn, phía trước dẫn chương trình tra hỏi, cổ hủ hầu như đều là lập tức trở về lời nói, bây giờ trầm mặc lâu như vậy, xem ra một năm bên trong hoàn thành thật rất khó a. Bạch Khởi cũng không nói chuyện, chẳng lẽ dẫn chương trình nhiệm vụ này phải thất bại? Hẳn là sẽ không thất bại đi, Hàn Tín còn không có trở về đây, các loại Hàn Tín trở về, tính toán lên Hàn Tín năng lực về sau, Cổ Hủ nói không chừng liền có thể có biện pháp. Người có phải hay không độc, Hàn Tín cũng đã bị triệu hoãn đi ra, gây dựng thân phận, Cổ Hủ có thể không biết hắn sao. Hàn Tín năng lực, Cổ Hủ trong lòng một bụng số, hắn khẳng định là tính toán lên Hàn Tín, nhưng bây giờ còn là chấm tư, nên sẽ không thật muốn thất bại chứ. Chúng ta bên này cho thêm chút sức a, tranh thủ thời gian đem trực tiếp quan sát nhân số tăng lên tới 100 triệu a, nói không chừng khi đó có nhiệm vụ ban thưởng có thể giúp được dẫn chương trình đâu. Không sai. Hệ thống như vậy mạnh mẽ, chúng ta bên này nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hệ thống ban thưởng khẳng định có thể giúp được dẫn chương trình. Khen thưởng trước tiên sót lên, thật sự không được, liền để dẫn chương trình từ hệ thống thương thành bên trong mua đồ hoàn thành nhiệm vụ. Trực tiếp gian mua đạt ngay từ đầu đại đa số đều là thảo luận thầm và tam, nhưng mà làm cổ hủ bọn họ trầm tư thời điểm, trực tiếp gian nheo nhau, nhau vì sợ nguyên nhiệm vụ cảm thấy lo lắng. DS, đệ nhất càng. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Trong 52, thần 2 tháng liền có thể tại các quốc gia giới kinh doanh xưng tôn. Còn có ý nghĩ? Mấy chục phút về sau, Sở Nguyên nhìn xem cổ Hủ bọn họ mở miệng nói, "Thân tạm thời còn không có gì biện pháp tốt." Cổ Hủ nhìn xem Sở Nguyên cung kính nói, "Thần cũng vậy." Bạch Khởi nói, "Thần cũng một dạng." Thẩm Vạn Tam nói theo, "Nhiệm vụ này sẽ không thật muốn lạnh chứ?" "Đều không ý nghĩ gì, kỳ thực ta cảm thấy không có gì có thể muốn a, trực tiếp một đường quét ngang qua chẳng phải là Đồ Nha, từ Bạch Khởi cùng Hàn Tiến xuất lĩnh đại quân, ai có thể ngăn chặn?" Trên lầu có phải hay không là ngốc, dẫn chương trình nhiệm vụ là muốn 1 năm bên trong hoàn thành, Bạch Khởi cùng Hàn Tiến tất nhiên rất mạnh, một đường quét ngang qua không ai có thể ngăn chặn, nhưng mà không có nghĩa là không thể kéo dài Bạch Khởi bọn họ bước chân a. Dẫn chương trình thế rơi quá lớn, thật quét ngang qua lời nói, thời gian khẳng định vượt qua 1 năm. Xem ra hiện tại chỉ có thể trông cậy vào trực tiếp nhân số đột phá 100 triệu người hệ thống ban thưởng có thể giảm sức một điểm. Các ngươi đừng mù sốt ruột to đi, các ngươi nhìn xem dẫn chương trình thần sắc cũng quá bình tĩnh đi, dẫn chương trình có phải hay không là cũng đã có ý nghĩ của mình. Dẫn Trương Trình có cao cấp đế vương quyền thuật, coi như hoàng muốn chết cũng không khả năng để cho ta nhóm nhìn ra a. Trực tiếp gian mưa đạn Sở Nguyên không có để ý tới, chỉ thấy Sở Nguyên nhìn về phía Thẩm Văn Tam, cô hụ, Bạch Khởi ba người mở miệng nói, các ngươi không có biện pháp, cái kia liền nghe nghe chờ ý nghĩ. Cùng nghe thanh ngôn. Thẩm Văn Tam bọn họ nghe được Sở Nguyên lời nói tức khắc cung kính nói. Chứng kiến không có, ta liền nói Dẫn Trương Trình có ý nghĩ của mình, các ngươi còn không tin. Đường nói, thật tốt nghe Dẫn Trương Trình ý nghĩ. Thẩm Văn Tam, ngươi nếu vì thương lời nói, cần bao lâu năng lực trở thành xung quanh các quốc gia đại thương nhân? Sở Nguyên không có nói thẳng ý nghĩ của mình, mà là xem trước lấy Thẩm Vạn Tam hỏi, không biết bệ hạ hỏi là bao lớn đại thương nhân. Thẩm Vạn Tam nghe thấy Sở Nguyên lời nói, trầm ngâm một hồi hỏi, vô cùng giàu có, có thể điều khiển giá thị trường tư cách đại thương nhân. Sở Nguyên nói, điều khiển giá thị trường tư cách. Cái này phải xem ta có bao nhiêu tài sản, nếu như bằng vào ta bây giờ tài phú, thần cần 30 năm thời gian. Thẩm Vạn Tam nhìn xem Sở Nguyên trịnh trọng nói, nếu như chấm đem nước Sở Quốc khố tài phú toàn bộ cho ngươi đây, cần bao lâu? Sở Nguyên nhìn xem Thẩm Vạn Tam trầm giọng nói, nước Sở Quốc khố toàn bộ tài phú Thẩm Vạn Tam nghe được Sở Nguyên lời nói lộ ra chân kinh. Bên cạnh cổ hủ nghe được Sở Nguyên những lời này, như có điều suy nghĩ, tựa hồ là nghĩ đến cái gì giống như. Trực tiếp gian rất nhiều người ngược lại là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, nhưng mà một chút mạch tay ngâm nhà đỉnh cấp các phú hào đều là nghĩ đến cái gì. Bất quá không dám xác định, cho nên cũng không có bình luận đi ra, mà là tiếp tục thòm nhìn. Nếu có đầy đủ tín nhiệm người, vậy hạ tại đem nước Sở quốc khố toàn bộ tài phú cho thần thao tác, không, thậm chí cần muốn tắm thành. Trị cần có quốc hô tám thành tại phú, Thần Nát có niềm tin tại 3 tháng bên trong bố cục xung quanh các quốc gia, nửa năm bên trong trở thành các quốc gia cấp cao nhất đại thương nhân, điều khiển giá thị trường tư cách, chỉ trong một ý nghi. Thẩm Vạn Tam nhìn xem Sở Nguyên tự tin vô cùng nói, thương đạo là hắn lĩnh vực, đối với chính mình đắc ý nhất lĩnh vực, hắn tự tin không người có thể so sánh. Nửa năm, còn có thể càng nhanh sao? Sở Nguyên nhìn xem Thẩm Vạn Tam hỏi. Càng nhanh chỉ có thể chiêu thần kỳ, bất quá cũng sẽ không thấp hơn 5 tháng, bởi vì các quốc gia cự ly, thông tin lúc giải quá chậm. Thẩm Vạn Tam nói, nếu để cho ngươi tùy thời cùng các quốc gia người liên hệ đâu? Ngươi cần bao lâu? Sở Nguyên nhìn xem Thẩm Vạn Tam hỏi, nếu như tùy thời đều có thể liên hệ đến an bài tại các quốc gia người, thậm chí cần muốn 2 tháng. Thẩm Vạn Tam khẳng định nói, tốt, chấm cho ngươi 2 tháng, đừng cho chấm thất vọng. Sở Nguyên nhìn xem Thẩm Vạn Tam nói, vậy hạ, chẳng lẽ ngài có hay không xem cự ly thông tin phương pháp? Thẩm Vạn Tam nhìn xem Sở Nguyên cả kinh nói, ngươi cũng đã biết âm dương trùng. Sở Nguyên nhìn xem Thẩm Vạn Tam nói, thân biết được, âm dương trùng là một loại vừa ra sinh liền liên kết tại cùng một chỗ côn trùng. Bọn họ sau khi lờ lên, liền sẽ tách rời, có lẽ bởi vì ban đầu một thể duy cơ, bọn họ bên trong đó một đầu chết đi, mà khác một đầu bất luận cách xa nhau bao xa, cũng sẽ trong nháy mắt đi. Thẩm Vạn Tam suy tư một phen nói, chấm nói bỏ qua cự ly chính là dùng bọn họ đến đưa tin. Sở Miên nói, "Bệ hạ, thần ngu dốt, như thế nào dùng âm dương trùng truyền lại tin tức?" Thẩm Vạn Tam hỏi, "Chỉ cần tăng thêm một quyển sách, liền có thể." Sở Miên nói. Sở Nguyên sau khi nói xong, cồ hủ trong nháy mắt ánh mắt sáng lên, tức khắc nhìn xem Sở Nguyên cung kính nói, "Vậy hạ đại tài, tốt một cái cồ hủ, chấm bất quá nói ra đầu." Ngươi liền mới được." Sở Nguyên nhìn xem Cổ Hủ cười nói, "Nếu như bệ hạ không nói cái này mở đầu, thân chỉ sợ Vĩnh Viễn cũng không cách nào biết được." Cổ Hủ khiêm tốn nói, "Đã ngươi biết được, cái kia liền từ ngươi tới nói nhìn xem." Sở Nguyên nhìn xem Cổ Hủ cười nói, "Chỉ cần chuẩn bị thống một quái tử, phía trên tràn ngập không đồng tự, chúng ta liền có thể lợi dụng âm dương trùng đặc tính tiến hành đưa tin. Từ một nhóm người mang theo đồng dạng sủ, sau đó mang theo âm dương trùng ở trong một đầu giợi đi, về sau chúng ta muốn làm chính là giết âm dương trùng, có trình tự giết, tỉ như lần thứ nhất giết một đầu, lần thứ 2 giết ba đầu." Lần thứ 3 giết bảy cái, như vậy có mặt khắc một đầu âm dương trùng nhân, liền có thể căn cứ âm dương trùng chết đi chỉnh tự mở ra tờ thứ nhất, kiểm tra hàng thứ 3 cái thứ bảy chữ. Âm dương trùng giết nhiều một chút, liền có thể truyền đạt một câu hoàn chỉnh lời nói, phản người bên kia đưa tin cũng có thể thông qua loại phương pháp này, chỉ cần âm dương trùng trên mặt đất mỗi ngày đêm không ngừng đều có người trông coi, sau đó tiến hành phiên dịch liền có thể. Có bậy hạ cái này phương pháp truyền tin tại, thân có nắm chắc 3 năm bên trong tiêu diện xung quanh châu quốc, loại này phương pháp truyền tin chỉ cần đi vào trong quân đội, dù là cách xa nhau 10 vạn dặm quân đội, cũng có thể thống một bước phạt chỉ huy. Cổ Hủ nhìn xem Sở Nguyên cười nói: 3 năm, 3 năm vẫn là quá chậm, chẳng muốn 1 năm bên trong. Sở Nguyên nhìn xem cổ hủ dao động lắc đầu nói, sau đó tiếp tục nhìn về phía Thẩm Vạn Tam nói, "Thẩm Vạn Tam, có cái này phương pháp, 2 tháng khả năng cho chấm một cái hài lòng đán. Bậy hạ đại tài, chỉ cần có đầy đủ tài phú, 2 tháng liền có thể tại các quốc gia giới kinh doanh xưng tôn." Thẩm Vạn Tam nhìn xem Sở Nguyên nghiêm túc vô cùng nói, "Ai da, sách nhỏ, tâm dương trùng, cái này không phải liền là điện báo sao? Ta còn cho rằng dẫn chương trình muốn từ hệ thống thương thành bên trong mua sắm điện thoại loại hình khoa học kỹ thuật thông tin thủ đợ đầu. Điện thoại, không có tín hiệu ngươi dùng cái gã nhi tử?" Suốt nữa coi như nắm giữ không cần tín hiệu liền trò chuyện điện thoại, cái kia cần đắt cỡ nào thương thành tệ. Nhưng màn này còn không phải rất bảo hiểm, điện thoại một khi mất đi, hoặc là hư mất liền không có. Huống chi, mua đơn phần là phí, dẫn chương trình nói hắn vị trí mới chẳng qua là cái thế giới này một góc nhỏ, rất nhỏ loại kia. Dẫn chương trình liền tương đương với tại Tân Thụ thôn, các loại gia Tân Thụ thôn, cái gì truyền tin mặc phủ, hoặc là trực tiếp như trong tiểu thuyết, thần niệm truyền âm, dễ dàng hơn, mua khoa học kỹ thuật loại hình vật phẩm, đơn phần mủ mấy thanh thao tác, dẫn chương trình cũng có khả năng nốc như vậy. Nói thật, cổ hủ loại này tuyệt thế lưu sĩ thật mạnh mẽ, dẫn chương trình nói ra mở đầu, hắn liền đoán được, đây cũng quá mạnh. Dẫn chương trình càng cường đại tốt đi, địa báo loại phương pháp này đều có thể muốn đạt được, chỉ cần tùy thời thay thế sổ, gia tân thủ thôn cũng là bí ẩn nhất đưa tin thủ đoàn a, thần niệm truyền âm mặc dù rất treo, nhưng mà có khả năng bị thực lực càng cường nhận hơn thẩm thính, cái này sách nhỏ thì bất động, chỉ cần tùy thời thay thế, dù là người khác đoạt đến sách nhỏ cũng không biết đưa tin là cái gì. DS, đệ nhị tầng. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hỷ diện. Chương 53, nhân tâm tán luận lưu, 1 năm là đủ. Tốt, chấm chờ ngươi 2 tháng, 2 tháng về sau, liền chính thức khởi sướng chiến tranh. Sở Nguyên nhìn xem Thẩm Vạn Tam nói, thần ngu rốt, không biết bậy hạ dụng ý ở đâu. Thẩm Vạn Tam nhìn xem Sở Nguyên khó hiểu nói. Bạch Khởi cũng là đồng dạng hiếu kỳ nhìn về phía Sở Nguyên, chỉ có cổ hủ giờ phút này nhìn xem Sở Nguyên, trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Ta cũng không nhìn ra cái gì đến. Dẫn Chương Trình đến cùng có dụng ý gì đâu? Tại sao phải nhường Thẩm Vạn Tam trở thành các quốc gia đại thương nhân? Chẳng lẽ Dẫn Chương Trình là muốn mở ra thương chiến? Nếu như có thể tùy ý điều khiển giá hàng lời nói, sát thực có thể nhường các quốc gia dân tâm đại loạn, nhưng mà cái này không có gì dùng a. Không ảnh hưởng đại của ta. Sát thực, nếu như tại địa cầu lời nói, thật đạt tới loại kia có thể tùy ý điều khiển giá thị trường tư cách lời nói, như vậy so với mở ra thế giới đại chiến còn kinh khủng hơn, nhưng mà tại dẫn chương trình thế giới không được a. Dẫn chương trình thế giới là thời đại phong kiến, vương quyền chí thượng, ác ý cố tình nâng giá, triều đình rất nhẹ nhàng liền trấn áp a, chỉ cần giết một nhóm người, đem bọn hắn tài sản toàn bộ sung công. Còn lại người còn dám cố tình nâng giá sao? vẫn là các loại dẫn chương trình giải thích đi, dẫn chương trình dung hợp cao cấp đế vương quyền thuật về sau, chúng ta cũng đã theo không được bên trên dẫn chương trình trí thông minh. Nếu thủ thành tướng lĩnh đạt được một chương bảo tàng đồ, bảo tàng đồ bên trên ghi chép một cái bảo tàng, đủ để cho gần ngàn người mười đời không lo bảo tàng, thậm chí có thể sáng tạo một cái tiểu quốc bảo tàng, hắn sẽ như thế nào làm? Sở Miên nói, phong tỏa tin tức, sau đó được bảo. Thẩm Vạn Tam nói, nếu như nói giờ phút này binh lâm thành bên dưới đâu? Sở Miên tiếp tục nói, giết chết toàn bộ người biết chuyện, sau đó các loại chiến hậu được bảo. Bạch Khởi nói, nếu như cái này phong tàng bảo đồ không ngừng một phần, Có rất nhiều người đều đạt được đâu. Hắn chẳng qua là quen thuộc địa điểm kia, những người khác còn cần nghe ngóng, nếu như hắn không đi lời nói, không lâu sau, bảo tàng liền sẽ bị người khác lấy mất, hắn sẽ như thế nào? Sở Mi nói, hắn sẽ bỏ thành đọa bảo, có như vậy lớn đại bảo tàng, cho dù là tại trung thành người, cũng sẽ khất chế không được chính mình tham niệm, dù là hắn, có thể khất chế, hắn thân nhân, cấp dưới, đều khó có khả năng nhường hắn như ý, nhân tâm tán loạn, nếu như hắn không đi, những người khác cũng sẽ đi, hắn nhất định sẽ tiến đến." Cố Hủ nói, nếu như mỗi một thành trì đều xuất hiện không ít bảo tàng, còn có bảo tàng đồ bảo tàng đồ không ngừng một phần, có người đi tìm bảo phát hiện là giả, nhưng cũng có người ta bảo, kéo về 10 đời đều ăn không hết bảo vật, lại sẽ như thế nào đâu." Sở Nguyên tiếp tục nói, "Cái kia đem nhân tâm tán loạn, quốc không đem quốc, đây là diệt quốc kế sách, bảy hàm ưu, cổ hủ bại phụ." Cổ Hủ nhìn xem Sở Nguyên cung kính vô cùng nói, "Bệ hạ, làm như vậy lời nói, cần tài vật cũng quá nhiều, dù là ta có thể tại 2 tháng bên trong đem bệ hạ cấp cho ta tài phú vượt lên gấp mấy chục lần, đối với cái này cũng là hạt cát trong sa mạc a, muốn gom góp bậc này tài phú, ít nhất cần mấy năm thời gian a." Thẩm Vạn Tam nhìn xem Sở Nguyên cung kính nói, Ngươi còn không rõ Bạch Nguyệt ngươi trở thành có thể điều khiển các quốc gia giá hàng đại thương nhân dụng ý sao?" Cổ Hủ nghe được Thẩm Vạn Tam lời nói, cười nói: "Điều khiển các quốc gia giá hàng?" Thẩm Vạn Tam con mắt nhíu tụ, sau đó tựa như nghĩ đến cái gì giống như, vì cái gì ta cảm giác mình cùng đồ đần giống như? Không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, ta liền biết dẫn chương trình lưu kế mạnh mẽ một tấc. Ta hiểu một điểm, không nói trước có hay không có nhiều như vậy tài phú, liền nói nếu như dẫn chương trình lưu kế chân thực luôn ngự trong nghề, cái kia thật là quốc đem không quốc, nhân tâm tán loạn, chiến tranh chỉ sợ đều không cần đánh, rất nhẹ nhàng liền có thể công bên dưới thành trì. Không sai. Khi đó chỉ cần đạt được bảo tàng đồ, dù là không xác định là thật, cũng sẽ triệu tập nhân thủ đi tìm bảo, vạn nhất là thật đâu. Dù là một thành trì vô số bảo tàng đồ ở trong chỉ có một cái thật, cái khác đều là giả, chỉ cần những người khác không biết, như vậy đều sẽ cầm bảo tàng đồ đi tìm bảo, mỗi cái người đều có may mắn tâm lý, vạn nhất chính mình là thật đâu. Đại quân áp tiến vào, binh, dân hầu như đều không tuân thủ thành, cái này công bên dưới thành trì còn không cùng trời tựa như sao? Thẩm Vạn Tam đều nói không đủ tiền a, bất quá xem cổ hủ ý tứ. Giữ chương trình nhường thẩm vạn tam điều kiện giá hàng chính là có cái này dụng ý tại, chẳng lẽ điều kiện giá hàng có chế tạo bảo tàng khả năng sao? Xem tiếp đi các ngươi liền biết, không cần chính mình suy đoán. Trực tiếp gian bên trong nghị luận ầm ĩ, có người kỳ thực cũng đã đoán đúng một chút, nhưng mà bọn họ cũng không có giải thích, bởi vì bọn hắn cũng không xác định chính mình có phải là thật hay không đó đúng, cần Sở Nguyên giải thích, bọn họ năng lực biết được chính mình đáp án có chính xác không. Ta tự hỏi đối với thương đạo lý giải không ai bằng, chính là bây giờ, ta không bằng bệ hạ. Thẩm Vạn Tam suy tư một phen phía sau nhìn xem Sở Nguyên bái phục nói, xem ra ngươi hiểu Sở Nguyên nhìn xem Thẩm Vạn Tam cười nói, "Hiểu, một vật giá tiền là thị trường quyết định, bảo tàng không nhất định không nếu là vàng bạc châu báu, có thể dùng những vật khác thay thế, tỉ như thứ nào đó, số lượng ít, cần người nhiều, nhưng giá cả rất tiện nghi, giá thị trường tư cách chỉ cần muốn một lựa bạc, có thể chỉ cần ta lượng lớn thu mua về sau, sau đó cố ý cố tình nâng giá, từ 1 2 nâng lên đến 10 lượng, thậm chí trăm lượng, thậm chí ngàn lượng. Khi đó không ngừng kéo lên giá cả, nhất định sẽ kích thích vô số thương nhân, bởi vì vật như vậy không ngừng tăng giá trị, hôm nay mua được tay, ngày mai khả năng bay lên mấy lần, đến lúc đó Vật như vậy sẽ trở thành bảo bối, nếu như dùng cái này vật chế tạo một cái bảo tàng, nhất định để cho người ta tranh nhau chen lấn đi khai quật. Chỉ cần ta không ngừng điều khiển giá cả, lớn thắng nhà vĩnh viễn là ta, ta hôm nay có thể nhường vật như vậy tăng giá trị, ngày mai thì có thể làm cho mặt khác một vật tăng giá trị, nhường phía trước đồ vật khôi phục giá gốc, trở nên không đáng một đồng. Lúc này ta lượng lớn thu mua phía trước đồ vật, qua đoạn thời điểm tại đem hắn giá cả tăng cao. Như vậy đến một lần một lần phía dưới, có vô số người một đêm trở thành giàu, cũng có vô số người từ bạc triệu gia tài trở thành người không có đồng nào, bất quá bất kể như thế nào biến hóa, ta mãi mãi cũng là hậu trường lớn thắng nhà. Đợi đến khi đó, chỉ cần phải dùng nguyên bản giá cả yếu ớt đồ vật xem như bảo tàng liền có thể, đồng thời các quốc gia nguyên tiền vốn ngân, còn có chân chính, có giá trị vật phẩm, đều sẽ tại thần trong tay lưu thông, thậm chí cần muốn xuất ra một tiểu bộ phận tiếp tục điều khiển thị trường, còn lại đều lặn xuống nhập nước sở trong tay, ta nước sở mãi mãi cũng là cuối cùng trong nhà. Thẩm Vạn Tam nhìn xem Sở Nguyên Trịnh trọng nói. Không sai. Sở Nguyên gật gật đầu. Cổ Hủ, ngươi cảm thấy như vậy lời nói, thời gian 1 năm, có thể tiêu diệt Trư Quốc, nhất thống thiên hạ. Sở Nguyên nhìn về phía Cổ Hủ cười nói. Nhân tâm ta dã, thời gian 1 năm là đủ. Cổ Hủ khẳng định nói. Đó ét. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 54, Lưu lại lo lắng, Sở Kiều đến. Dẫn Trương Trình trong lòng là sớm có Mưu kế a, cái này Mưu kế cũng quá ưu tú đi. Liên cùng tư bản nhà tại cổ phiếu cắt dao hệ một dạng đạo lý a. Còn tốt Dẫn Trương Trình rút ra Thẩm và Tam, có thể bố trí loại này thương đạo nhất định muốn tuyệt đỉnh thương nhân mới được, nếu như không có Thẩm và Tam, Dẫn Trương Trình chỉ có Mưu kế, cũng rất khó thành sự a, mặc dù nói có cổ hộ tại, nhưng mà thuật nghiệp hữu chuyên công, thương đạo không phải riêng, có trí thông minh liền hữu dụng. Dẫn chương trình lưu bước liền xong việc theo cổ hủ tiếng nói hạ xuống, trực tiếp gian bên trong mưa đạn điện cuồn râng lên. Sở Nguyên tạm thời không có để ý tới trực tiếp gian mưa đạn, mà là nhìn về phía Thẩm Vạn Tam nói, "Ngày mai chấm sẽ xóa đi ngươi tại nước sở toàn bộ thân phận, cho ngươi tạo nên một cái mới thân phận, về sau ngươi dùng mới thân phận tiến vào các quốc gia bố cục thương đạo." Thần minh bạch. Thẩm Vạn Tam tức khắc gật, gật đầu. "Đợi trừ quốc hội diện ngày, chính là ngươi khôi phục thân phận thời điểm." Sở Nguyên nhìn xem Thẩm Vạn Tam hứa hẹn nói. "Vâng." Thẩm Vạn Tam nhìn xem Sở Nguyên cung kính gật gật đầu. Thẩm Vạn Tam sau khi gật đầu, Sở Nguyên nhìn về phía cổ hủ cùng Bạch khởi nói, Cổ Hủ, Bạch Khởi nghe chỉ. Thần tại. Cổ Hủ cùng Bạch Khởi lập tức nói, "Chấm mạng hai người các ngươi toàn lực hiệp trợ Thẩm Vạn Tam đem nước sở bên trong tài bảo vận chuyển về các quốc gia, đồng thời hỗ trợ Thẩm Vạn Tam chọn lựa hắn cần người mới." Sở Nguyên nói, "Tuân chỉ." Bạch Khởi cùng Cổ Hủ tức khắc gật gật đầu. "Quý Hoa công công, ngươi lựa chọn năm tên ngựa bước chân nhân cảnh một tất cũng không rời bảo hộ Thẩm Vạn Tam, nếu như hắn có cái gì bất trắc, liền để bọn họ đưa đầu tới gặp, chấm muốn Thẩm Vạn Tam an toàn không được gì." Sở Nguyên vừa nhìn về phía Quý Hoa công công nói, "Lão nô minh bạch." Quý Hoa công công gật gật đầu. "Ân, xuống dưới chuẩn bị đi." Sở Nguyên vất vất tay nói: "Vâng." Thẩm Văn Tam, Cố Hủ, Bạch Hởi, Quý Hoa công công cung kính lui ra ngoài. Tại bốn người lui sau khi ra ngoài, Sở Nguyên mới nhìn hướng Trực Tiết Gian. "Sớm chúc mừng dẫn chương trình một đợt, duy nhất nước sở nhiệm vụ ổn thỏa hoàn thành. Dẫn chương trình ngươi thật mạnh mẽ a. Dẫn chương trình có thể nói hay không nói một thoáng vì cái gì không hối đoán ra truyền tin ngọc phù loại hình đồ vật a? Dẫn chương trình thế giới là tu luyện thế giới, hẳn là có loại vật này tồn tại chứ?" Trực tiếp ra người chứng kiến màn ảnh chuyển đổi đến Sở Nguyên về sau, tức khắc nhao nhao gợi mưa đạn, trên cơ bản đều là sớm chúc mừng hắn nhiệm vụ sắp hoàn thành. Chuyện tiên ngọc phù hệ thống thương thành thật có bán, bất quá hối đoán đi ra không có tác dụng gì, bởi vì sử dụng đưa tiên ngọc phù yêu cầu thấp nhất đều là chân nhân cảnh bên trên cảnh giới. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, nếu như toàn bộ thuận lợi lời nói, hoàn thành nhiệm vụ không khó, nếu như không thuận lợi lời nói, như vậy ước đoán rất khó. Sở Nguyên nhìn xem trực tiếp gian giải thích một vấn đề phía sau cười nói, không phải là không tin tưởng chính mình kế hoạch, hoặc là không tin thẩm vạn tam bọn họ, mà là kế hoạch chẳng qua là kế hoạch, không thành công phía trước, cũng có thể biến hóa, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, Sở Nguyên có thể làm đến chính là tận lực tránh cho nhường bản thân thất vọng. Tật lực làm đến tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Dẫn chương trình ngươi muốn tin tưởng mình a, ổn thỏa hoàn thành. Đúng ạ, dẫn chương trình ngươi yên tâm, chúng ta bên này sẽ không như xe bị tô xích, hiện tại trực tiếp gian nhân số cũng đã tiếp cận hơn 70 triệu, cho ta nhóm 1 tháng thời gian, ổn thỏa giúp ngươi giải quyết 100 triệu người số, cho đến lúc đó, hệ thống ban thưởng khẳng định sẽ cho ngươi mang đến trợ giúp rất lớn, khi đó kế hoạch có biến hóa, hệ thống ban thưởng ước đoán cũng có thể sát bằng. Không sai, chúng ta sẽ dốc toàn lực tuyên truyền, dẫn chương trình yên tâm. Nếu như 1 tháng bên trong hoàn thành lời nói, đến lúc đó ta lại đánh một đợt thưởng, lần này ban thưởng ta tạm thời không nói nhưng khẳng định so với phía trước phong phú vô số lần, là các ngươi rất muốn nhất. Sở Nguyên nhìn xem trực tiếp gian cười nói, chúng ta rất muốn nhất. Chẳng lẽ là tu luyện công pháp, hoặc là ăn hết liền trở thành võ giả đan dược? Không phải công pháp, phát thêm thảm một chút luyện khí đan cũng là vô cùng tốt ta. Đúng vậy a, luyện khí đan cũng là đồ tốt ta. Trực tiếp gian bên trong điên cuồng nghị luận Sở Nguyên hoàn thành nhiệm vụ phía sau muốn rút ra ban tử gì, vô số người xoát lấy lấy vật, xin Sở Nguyên sớm nói cho bọn hắn. Bất quá Sở Nguyên đều lưu lại lo lắng, làm sao có khả năng sẽ nói, mấu chốt nhất là Sở Nguyên còn không muốn muốn rút ra cái gì. Cái này phải xem 100 triệu người nhiệm vụ bao lâu hoàn thành, sau đó nhiệm vụ ban thưởng là cái gì, Sở Nguyên đang quyết định rút ra cái gì. Người nào? Hoàng cung trong địa, hạ dung ngươi tự tiện xông vào. Tại Sở Nguyên cùng trực tiếp gian quần chúng nói chuyện trời đất thời gian, nước Sở Hoàng cung bên ngoài cửa cung đột nhiên xuất hiện một đạo lệ ảnh, bất quá giờ phút này, đạo lệ ảnh bị thủ thành bọn quan binh ngăn lại. Bọn quan binh vẻ mặt hảng hoảng, chỉ cần nữ tử không cấp ra một cái hài lòng đáp án, bọn họ tức khắc liền sẽ động thủ đuổi bắt nữ tử đưa vào hình ngục thẩm vấn, nếu như phản kháng, bọn họ tức khắc liền sẽ chấm giết. Tấm lệnh bài này, các ngươi có thể nhận biết bị ngăn lại nữ tử xuất ra một khối lệnh bài màu vàng lóng lǎn nhiên nói: "Đây là ngươi bài. Ngươi như thế nào nam tử?" Bọn quan binh chứng kiến tấm lệnh bài này, tức khắc sắc mặt đại biến, hướng về phía lệnh bài thi lễ, sau đó mới nhìn xem nữ tử hỏi: "Ta tên Sở Kiều, chính là bên cạnh bệ hạ đại cung nữ." Nữ tử thu hồi lệnh bài thản nhiên nói: "Bên cạnh bệ hạ đại cung nữ. Xin ngài chờ một lát." Trong đó một tên quan binh cung kính nói: "Từng." Sở Kiều gật gật đầu. Người quan binh này tại Sở Kiều sau khi gật đầu, tức khắc quay người rời đi. Sau đó không lâu mang đến một người đàn ông, nam tử trên người mặc phục sức so với phổ thông quan binh, cao không chỉ một đẳng cấp đây là thất phẩm quan phủ, xem như tương đối cao cấp thủ thành thị vệ. Người này đến chứng kiến Sở Kiều về sau, vội vàng đi tới cung kính nói: "Xin chào Sở Kiều cô nương. Ta nhớ được ngươi, 3 năm trước ta lúc rời đi thời gian chính là ngươi ở đây người giữ cửa, không nghĩ tới 3 năm qua đi, ngươi đã trở thành thất phẩm thị vệ." Sở Kiều nhìn xem người tới cười nói: "Đều là bệ hạ ân điển, mới có tiểu nhân hôm nay, Sở Kiều cô nương, ngài tiến nhanh đi đi, bệ hạ biết ngài trở về, khẳng định sẽ rất cao hứng." Thất phẩm thị vệ nhìn xem Sở Kiều cung kính nói: Ừm. Sở Kiều gật gật đầu, sau đó liền đi đi bảo. Đại nhân, nàng là ai a? Bệ hạ đại công nữ? Vì cái gì chúng ta chưa từng nghe qua a? Sở Kiều sau khi rời đi, người giữ cửa bọn quan binh nhìn xem tất phẩm thị vệ hiếu kỳ hỏi. Các ngươi mới điều tới khẳng định chưa từng nghe qua, nàng chính là bên cạnh bệ hạ đại hoàng nhân, thở nhỏ cùng bệ hạ cùng một chỗ lớn lên, cảm tình phi thường tốt, nguyên bản nàng danh tự không gọi Sở Kiều, là bệ hạ ban cho họ Sở cho nàng phía sau nàng mới gọi là Sở Kiều, họ Sở, cao quý cỡ nào dòng họ a, các ngươi có thể tưởng tượng bệ hạ đối với nàng lẫn sủng. Tuần nữa ta nghe nói, 3 năm trước nếu như không phải là bởi vì nàng song thân bất hạnh qua đời, về nhà tốc trực bên linh cứu lời nói, nói không chừng bệ hạ đang cơ về sau, nàng chính là bệ hạ phi tử, ngày sau nàng khẳng định sẽ trở thành cao cao tại thượng đại nhân vật, còn tốt các ngươi mới vừa không có đắc tội nàng, không phải vậy lời nói, các ngươi đầu khẳng định không có." Thất phẩm thị vệ trầm giọng nói. "DS, vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển." Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Trưng 55, nàng là rõ ràng muốn cùng chấm tuyên chiến sao? Trưng nửa canh giờ, Quý Hoa công công từ ngoài điện đi tới, tham gia bệ hạ. Quý Hoa công công nhìn xem Sở Nguyên cung kính nói: "Người an bài tốt sao?" Nghe được Quý Hoa công công thanh âm, Sở Nguyên liền kết thúc cùng trực tiếp gian trò chuyện, ngẩng đầu nhàn nhạt hỏi: "Lão nô an bài năm cái nửa bước chân nhân cảnh một tất cũng không rời bảo hộ thẩm đại nhân." Quý Hoa công công lập tức nói: "Từng." Sở Nguyên gật gật đầu. "Bệ hạ, lão nô mới vừa nhận được Giang Nguyệt quốc bên kia tin tức." Quý Hoa công công nhìn xem Sở Nguyên tiếp tục nói: "Hiện tại mới có tin tức sao? Bọn họ bị chấm phái đi Giang Nguyệt quốc phía sau lâu như vậy mới có tin tức truyền đến?" Tại không có tin tức, chấm đều coi là bọn họ chết. Sở Nguyên nghe được câu này, ngẩng đầu nhìn Quý Hoa công công thản nhiên nói: "Vậy hạ, bọn họ khả năng không chết, cũng giữ nhiều lại ít." Quý Hoa công công nhìn xem Sở Nguyên cười khổ nói: "Ha." Sở Nguyên trên mặt hiếu kỳ. Tin tức này mặc dù cực lực bắt chước bọn họ đưa tin phong cách, nhưng mà lão nô vẫn là nhìn ra được, cái này không phải bọn họ truyền đến tin tức, bọn họ đều là lão nô thú dưỡng, hết thảy đều là lão nô giáo, bọn họ đưa tin phong cách, lão nô làm sao sẽ không phân biệt được. Không phải bọn họ đưa tin, nhưng mà phong cách lại cùng bọn họ có chín thành tương tự, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn họ tin tức bị người lấy ra, thậm chí bọn họ bản thân cũng trải qua bại lộ. Lão nô phái đi người đối với dấu kín chi đạo đều còn tính toán tinh thông, hơn nữa bọn họ cũng không khả năng tụ ở cùng một chỗ, vì ngăn ngừa bị người một mẹ hốt gọn, bọn họ đều là phân tán tại khác biệt địa điểm, có thể cho dù là như vậy, lão nô cũng không có nhận được bọn họ bất luận cái gì một phong tin tức, có thể đem bọn hắn toàn bộ tìm ra, hoặc là Giang Nguyệt quốc tổ chức tình báo mạnh đến kinh khủng, hoặc là chính là Giang Nguyệt quốc còn ẩn có cao nhân." Quý Hoa công công nói. Ta nhớ được Quý Hoa công công lần trước phái đi ra người chính là có 15 nửa bước chân nhân cảnh, 20 cái nhất phẩm võ giả. Bọn họ lại bị một mẹ hốt gọn. Giang Nguyệt Quốc muốn hay không như vậy mạnh mẽ a? Làm sao cảm giác dẫn chương trình nếu như không có xuyên qua lời nói, cái này Lạc Phượng mới là chủ giác mô bản a, nữ tử thân thể thượng đế, thực lực càng là kinh khủng tới cực điểm, bình thường tới nói, đến chân nhân cảnh tốc độ tu luyện sẽ thành chậm, chính là cái này Lạc Phượng tốc độ tu luyện tựa như là càng lúc càng nhanh, bây giờ đô chân nhân cảnh hậu kỳ, hơn nữa thực lực còn không biết sâu cạn, bây giờ còn có một cái như vậy kinh khủng tổ chức tin báo. Lạc Phượng khẳng định không phải người bình thường, bất quá nàng lại mạnh, tại dẫn chương trình trước mặt cũng muốn bó tay, dẫn chương trình chính là hệ thống gia thân nam nhân, cái gì chủ giác Khí vận như tử, tại dẫn chương trình trước mặt đều là truy. Ta tương đối có khuynh hướng Lạc Phượng bên mình còn có cao nhân, ta đồng thời không cảm thấy tìm ra Quý Hoa công công phái đi người là một cái tổ chức tình báo, nếu như là tổ chức tình báo lời nói, cái kia đến có bao nhiêu mạnh a? Trực tiếp gian người nghe được Quý Hoa công công lời nói cũng là bất loạn nghị luận lên. Bọn họ truyền đến là cái gì nội dung? Sở Nguyên nhìn xem Quý Hoa công công bình thản tới cực điểm nói, "Lạc Phượng sứ đế, Giang Nguyệt quốc tiến vào chuẩn bị chiến trạng thái, còn có chính là nhường bệ hạ ngài cẩn thận Hàn Tín tướng quân, trên thư nói Hàn Tín tướng quân trả lại đường thời điểm cùng Giang Nguyệt quốc người từng có tiếp xúc." Quý Hoa công công nhìn xem sợ mới nói, "Trần tướng, cái này đừng nói là Quý Hoa công công nhìn ra nội dung không phải hắn phái đi người truyền về, liền nói cái này một cái nội dung, cũng rất rõ ràng, cái này rõ ràng chính là kế Ly Zan a, nếu là Hàn Tín không phải dẫn chương trình triệu hoán đi ra lời nói, ta còn thực sự khả năng tin, nhưng mà Hàn Tín chính là dẫn chương trình triệu hoán đi ra, đối với dẫn chương trình tử trung, làm sao có khả năng muốn cẩn thận. Mặc cho Lạc Phượng như thế nào lợi hại, cũng không khả năng biết Hàn Tín đối với dẫn chương trình là tử trung đi." Chuẩn bị chiến trạng thái, tốt một cái là Phượng. Nàng đây là ở ngoại sáng bảy biện nói cho chấm, hắn Giang Nguyệt quốc cũng đã chính thức chuẩn bị chiến, tùy thời có thể mở ra chiến tranh sao? Nàng là rõ ràng muốn cùng chấm tuyên chiến sao? Thật tò gan. Sở Nguyên trong mắt lóe lên một sợi hàn quang, lạnh như băng nói: "Cho chấm truyền Bạch Khởi, cổ hủ, chính chiến trừ quốc phía trước, trước tiên đối với Giang Nguyệt quốc khai chiến, thật muốn diệt quốc, hủy diệt nàng toàn bộ." Sở Nguyên nhìn về phía Quý Hoa công công nói: "Vâng, bệ hạ." Quý Hoa công công nhìn xem Sở Nguyên tức khắc gật, gật đầu. Sau đó tức khắc quay người rời đi cung điện đi truyền Bạch Khởi cùng cổ hủ. Bất quá liền tại Bạch khởi đi ra cung điện đợi điểm, đột nhiên nghe được một đạo thanh âm truyền đến, "Công công vội vã như vậy vội đi đâu a?" Nghe được cái này thanh âm, Quý Hoa công công tức khắc nhìn sang, khi thấy phát ra âm thanh người, tức khắc lộ ra ý cười nói, "Nguyên lai là ngươi nha đầu này, ngươi rốt cục trở về. Ngươi vừa tới không phải là người bên ngoài, chính là vào cung Sở Kiều." Sở Kiều bị gây dựng thân phận về sau, Quý Hoa công công tự nhiên là nhận biết Sở Kiều, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm, dù sao một cái đi theo Sở Nguyên cùng một chỗ lớn lên lại cùng nữ, một cái là hầu hạ Sở Nguyên lớn lên tổng quản thái giám, làm sao có khả năng quan hệ không tốt. Đúng vậy à, tốc trực bên Linh Cửu 3 năm, trở về, công công ngươi vội vã như vậy bận bịu là muốn đi đâu? Sở Kiêu nhìn xem Quý Hoa công công hỏi. Bội hạ hạ lệnh đi tìm cổ hữu đại nhân cùng Bạch Khởi tướng quân. Quý Hoa công công nói. Bội hạ ở bên trong không? Sở Kiêu hỏi. Ở bên trong, ngươi có thể đi vào gặp bệ hạ, ta trước hết không cùng ngươi nhiều lời, không thể trì hoãn bệ hạ ý chỉ. Quý Hoa công công cười nói. Ừm, tốt, bệ hạ sự tình quan trọng, công công ngươi đi đi. Sở Kiêu gật gật đầu. Ừm. Quý Hoa công công gật gật đầu, sau đó rời đi. Quý Hoa công công rời đi về sau, Sở Kiều liền đi tiến cung điện. Cung điện bên ngoài thị vệ đều là quỳ hoa công công tay nắm tay trợ lực, tự nhiên đều nhận biết Sở Kiều, cho nên cũng không khả năng ngăn cản Sở Kiều, Sở Kiều rất dễ dàng liền đi vào. "Chẳng không phải cho ngươi đi truyền bạch khởi cùng cổ hữu sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại?" Sở Nguyên nghe được tiếng bước chân, nghi ngờ nói, "Ta không phải công công, vậy hạ là ta." Một đạo tịch lệ thanh âm xuất hiện. Nghe được cái thanh âm này, Sở Nguyên tức khắc ngẩng đầu. Thanh âm này nàng làm sao nghe không hiểu? Sở Nguyên ngẩng đầu, chứng kiến một tiên tuyệt mỹ vô cùng nữ tử đứng ở trước mắt. "A Sở, ngươi trở về." Sở Nguyên nhìn xem, nữ tử lộ ra một ít ôn hòa ý cười nói: "Đúng vậy a, bệ hạ, ta trở về." Sở Kiêu nhìn xem Sở Nguyên cũng là tràn đầy ý mừng nói: "Đây chính là Sở Kiều bản thân sao? Ai da, cũng quá đẹp mắt chứ. Trên địa cầu có sánh ngang loại này cấp mỹ nữ sao? Địa cầu sinh đẹp nhất mỹ nữ sau đó tăng thêm tơ thuật, hóa chân thuật, hẳn là có thể đủ một trận chiến." Sở Kiều đây là trang điểm a, nếu là hơi hóa điểm trang, chẳng phải là mỹ đến bạc tạc. Quyết định, đời này mục tiêu chính là tìm một cái sánh ngang Sở Kiều 1 phần 10 mỹ nữ làm vợ. Trên lậu tắm một cái ngủ đi, 1 phần 10 cũng là đại mỹ nữ tốt đi, có thể coi trọng người sao? Sở Kiều đang chàng, nhưng trực tiếp gian bên trong mưa đạn cũng là nhanh chóng chuyển động. Vũ trụ va chạm, đại kết buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 56, tướng quân Như gia nhập giang người quốc, các phái phong vương không để bà mắt. Cùng Sở Kiều cho chuyện số chừng 10 phút đồng hồ, ngoài điện truyền đến một loạt tiếng bước chân. Nghe được tiếng bước chân, Sở Kiều tức khắc cùng kính đi đến sở nguyên bên cạnh, sau đó cùng sở nguyên đều nhìn về phía ngoài điện người tới. Vậy hạ Người vừa tới không phải là người bên ngoài, chính là Quý Hoa công công, còn có bị Quý Hoa công công truyền đến Cổ Hữu cùng Bạch Khởi. Bình thân. Sở Nguyên Vất phất, phất tay nói, "Quý Hoa công công hắn trên đường phải cùng các ngươi nói chứ?" Sở Nguyên nhìn xem Cổ Hữu cùng Bạch Khởi hỏi, nói, "Cổ Hữu cùng Bạch Khởi tức khắc gật gật đầu." "Vậy ngươi nhóm có ý nghĩ gì?" Sở Nguyên hỏi, "Tự nhiên là san bằng Giang Nguyệt quốc, mặc dù ta nước Sở bây giờ bố cục chưa quốc, không nên làm to chuyện, nhưng mà Giang Nguyệt quốc bây giờ hầu như cũng đã là công khai tuyên chiến ta nước Sở, ta nước Sở há có thể không hề làm gì?" Giang Nguyệt Quốc từ lúc kiến quốc đến nay chính là ta nước sợ nước phụ thuộc, cấp dưới quốc chống lại, ta nước sợ bình định đây là theo lý thường tương ứng sự tình, nếu như không hề làm gì, đó mới để cho người ta hoài nghi đâu. Về phần Giang Nguyệt Quốc những cái kia ẩn dấu thực lực, tại thần xem ra, không đủ gây sợ. Cổ Hủ lập tức nói, Thần nguyện ý vì bệ hạ san bằng Giang Nguyệt Quốc. Cổ Hủ sau khi nói xong, Bạch Khởi cũng là nhìn xem sợ nói. Cổ Hủ cùng Bạch Khởi luôn ngữ đều là mười phần tự tin, đối với Giang Nguyệt Quốc ẩn dấu thực lực căn bản không để trong lòng không phải bọn họ tự đại, mà là không chút nào khoa trương nói, bọn họ nước sở nắm giữ sẽ chiến toàn bộ quốc gia lực lượng, chỉ là một cái giang người quốc. Có thể có bao nhiêu đại thực lực? Nhiều nhất cho hắn một cái đại quốc thực lực. Bây giờ nước sở, như bất luận cái gì một cái đại quốc tuyến chiến, đều là ung dung thắng lợi, giang người quốc tự nhiên cũng không khả năng ngoại lệ. Tốt, đã như vậy, như vậy xuất binh giang người quốc. Sở Nguyên nhìn xem Cổ Hộ cùng Bạch Khởi gật đầu nói, "Vâng." Cổ Hộ cùng Bạch Khởi tức khắc gật gật đầu. Tại Sở Nguyên cùng Cổ Hộ bọn họ trò chuyện thời điểm, tự ly nước sở bên cảnh ngoài trăm rậm xuất hiện hơn 10 người đám người này long đong vất vả mệt mỏi. Tình cảnh cũng không phải là quá tốt. Người cầm đầu là một gã thanh niên nam tử. Nếu như Sở Nguyên dùng điểm bình quan sát Hàn Tín lời nói, nhất định sẽ phát hiện Hàn Tín lại không tại về nước binh doanh bên trong, bởi vì người thanh niên này chính là hắn triệu hoán đi ra Hàn Tín. Thượng quân, lại có đại khái Đông đảo liền có thể đến nước Sở. Hàn Tín bên mình một người nhìn xem Hàn Tín trầm giọng nói, quân đội còn cần bao lâu mới có thể trở về về hoàn thành? Hàn Tín mở miệng nói, hai ngày tầm đó. Hàn Tín người bên cạnh tính ra nói, hai thiên. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta nhất định còn nhanh hơn bọn họ, nếu để cho bọn họ trước quay về hoàn thành Như vậy liền hỏng bét." Hàn Tín trầm giọng nói. "Vâng, tướng quân." Hàn Tín bên cạnh người cũng là nhao nhao cùng tính nói. "Đi thôi." Hàn Tín nói, sau đó cưỡi ngựa nhanh chóng đi đường. Trên lưng ngựa Hàn Tín, suy nghĩ trở lại 3 ngày trước. 3 ngày trước hắn khai hoàn hồi triều, phong quang vô cùng. Bất quá liền tại 3 ngày trước chạm vào tối, hắn phó đem Nưu hộ đột nhiên cầu kiến hắn, nói có chuyện quan trọng thương lượng. Hắn lúc ấy cũng không có hoài nghi, trực tiếp tiếp kiến Nưu hộ. "Nưu hộ, ngươi đến tìm bản tướng quân có chuyện gì a?" Hàn Tín nhìn xem Nưu hộ mở miệng hỏi. "Tướng quân, ngài bây giờ là cái gì con trước?" Nưu Hộ không có trả lời Hàn Tín, mà là hỏi ra một cái kỳ quái vấn đề. Bản tướng quân chiếm giữ Tam phẩm. Hàn Tín con mắt nướng tụ, sau đó thản nhiên nói: "Tướng quân cảm thấy lấy ngươi công trạng, Tam phẩm phối hợp ngươi sao?" Nưu Hộ nói: "Ngươi có ý gì?" Hàn Tín ánh mắt lạnh lẽo nói: "Tướng quân vị nước sợ nam chinh bắc chiến, thành lập vô thượng công trạng, lấy tướng quân công lao, không nói các phái phong vương, nhưng quan cư nhất phẩm tuyệt đối là dự giả, chính là tướng quân mới chỉ là Tam phẩm, tướng quân, ngài hài lòng không?" Nưu Hộ nói: "Ngươi cuối cùng có ý gì?" Hàn Tín nghe được Nưu Hộ những lời này, tức khắc âm thanh lạnh lùng nói: Tướng quân ngài thống soái năng lực hoàng cổ thức kim, ngay cho đến nay tất cả chiến dịch lớn nhỏ chưa bao giờ bại một lần, lấy ngài năng lực, bất luận phóng tới bất luận cái gì một cái quốc gia đều là thượng khách, tuyệt đối không có khả năng chạm qua là một cái tam phẩm tướng lĩnh." Nưu Hộ nói. "Ngươi không phải Nưu Hộ." Nưu Hộ hắn tuyệt không có khả năng nói ra lời nói này, ngươi rốt cuộc là ai? Có cái gì mục đích?" Hàn Tín ánh mắt trầm xuống âm thanh lạnh lùng nói, "Ta xác thực không phải Nưu Hộ, ta tên Liêu Nguyên, Giang Nguyên quốc nguyệt tư phó tổng lĩnh, lần này đến đây, phụng nguyệt đế tên, chỉ dẫn tướng quân bỏ dàn tà theo chính nghĩa, nguyệt đế có lời." chỉ cần tướng quân đầu nhập gia ngươi quốc, các phái phong vương chờ đợi tướng quân. Ngưu hộ, không đúng, Liêu Nguyên nhìn xem Hàn Tiến thản nhiên nói, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ha ha, Giang Nguyệt quốc bất quá là biên thủy tiểu quốc, có năng lực gì mời chào bản tướng quân? Hàn Tiến cười lạnh nói, Giang Nguyệt quốc có lẽ là biên thủy tiểu quốc, nhưng mà bây giờ ta Giang Nguyệt quốc tân đế đang cơ, tại nàng thống trị bên dưới, ta Giang Nguyệt quốc thực lực đã vượt qua bất luận một cái gì một cái đại quốc, bây giờ chỉ cần tướng quân gia nhập Giang Nguyệt quốc, nước sở đem dễ như trở bàn tay. Tướng quân hãy hoàn hồi triều, triều đình sẽ không hoài nghi mãi mãi, chúng ta sẽ tại tướng quân cận vệ bên trong an bài cao thủ chỉ cần tướng quân gặp mặt nước sợ thời điểm, bọn họ liền sẽ xuất thủ, liều chết chém giết nước sợ, sợ Nguyên vừa chết, nước sợ nhất định đại loạn, khi đó ta gia nguyệt quốc đại quân áp tiến vào, tất phải có thể cầm xuống nước sợ, khi đó tướng quân chính là công đầu, khi đó các phái phong vương còn chưa đủ lấy hấp dẫn tướng quân sao?" Liêu Nguyên nhìn xem Hàn Tín nói, "Ngươi đem kế hoạch tất cả đều nói cho ta biết, là khẳng định ta sẽ gia nhập các ngươi sao?" Hàn Tín nghe lấy Liêu Nguyên lời nói, trầm mặc một hồi mở miệng nói, "Tướng quân ngươi sẽ gia nhập." Liêu Nguyên cười nói, sau đó vỗ vỗ tay. Trong mấy mắt, sổ sách bên ngoài đi tới ba người. Ba người sau khi đi vào Khi tức tức khắc khóa chặn Hàn Tín, một cái chân nhân cảnh hậu kỳ, hai cái chân nhân cảnh trung kỳ. Ngươi gia nguyện quốc lại đầy đủ thực lực như thế, làm sao để bọn hắn đến đây là bức hiếp bản tướng quân sao? Bản tướng quân cử tuyệt, các ngươi liền sẽ giết bản tướng quân phải không? Hàn Tín nhìn xem tiến đến ba người, lộ ra một ít lạnh ý nhìn xem Liêu Ngân nói, "Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển." Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. "Trong 57, ta Hàn Tín cái gì cũng dám làm, chỉ duy nhất không dám phản chu." Tướng quân là người thông minh, hẳn phải biết làm thế nào. Liêu Nguyên nhìn xem Hàn Tiến cười nói: "Ta Hàn Tiến đời này không có chuyện gì là không dám làm, có thể chỉ duy nhất phàm chủ chuyện này tỉnh không dám." Hàn Tiến nhìn xem Liêu Nguyên âm thanh lạnh lùng nói: "Tướng quân là muốn cự tuyệt." Liêu Nguyên trong mắt lóe lên một sợi hàn mang. Chẳng lẽ bản tướng quân biểu đạt còn không rõ ràng lắm sao? Hàn Tiến thản nhiên nói: "Tướng quân cũng không nên sai lầm a, Nguyệt Đế là thật thượng thứ ngươi, nàng bình ngươi vì nữ sĩ độc nhất vô nhị, đạt được ngươi một người, liền có thể sánh ngang ngàn vạn đại quân, chỉ cần ngươi gia nhập gia nguy quốc, nhất định sẽ đạt được Nguyệt Đế coi trọng, ngươi tại nước Sở chẳng qua là tam phẩm tướng lĩnh, ngươi thật nguyện ý." Liêu Nguyên nói: Ha ha, chỗ nói tạm vọng, mặc dù Hàn Tín chẳng qua là một tên lính quèn, Hàn Tín cũng tuyệt không phản chủ. Hàn Tín cười to nói: "Nếu là Hàn Tín không phải sợ Nguyên Triệu hắn đi ra lời nói, có cái này dù hoặc, thật có khả năng đầu nhập rượi vào giang nguyệt quốc, nhưng mà Hàn Tín đối với Sở Nguyên độ trung thành từ trung, làm sao có khả năng phản bội Sở Nguyên?" Tướng quân, ngươi dù là cự tuyệt, cũng cải biến không kết quả, chúng ta có cấp cao nhất dịch dung tông sư, ngươi không có, chúng ta cũng có thể để cho người ta dịch dung thành ngươi bộ dáng tiến vào hoàn thành, đồng dạng có thể ám sát sở đế." Liêu Nguyên âm thanh lạnh lùng nói: Nếu như ta chết, vậy cái này cùng ta lại có cái gì liên quan đâu? Huống chi, các ngươi thật cho rằng các ngươi ăn chắc ta?" Hàn Tiến cười lạnh nói. "Nếu như tướng quân giờ phút này trên chiến trường lời nói, dựa vào tướng quân trăm vạn tướng sĩ, chúng ta quả quyết không phải ngươi đối thủ, chính là bây giờ, ngươi bất quá là một người, có năng lực gì đối kháng chúng ta? Trên chiến trường tướng quân bách chiến vô địch, chính là bây giờ, tướng quân bất quá là nhất phẩm võ giả, ngươi cảm thấy ngươi có sức phản kháng sao?" Liêu Nguyên nhìn xem Hàn Tiến âm thanh lạnh lùng nói. Sau khi nói xong, Liêu Nguyên hướng về phía bộ mặt một vòng, trong nháy mắt thay đổi một cái bộ dáng. Bộ dáng này là Hàn Tiến bộ dáng Cùng Hàn Tín giống nhau như lúc, không có chút nào khác biệt. Thấy cảnh này, Hàn Tín đều là ánh mắt lững tụ, cho dù là hắn, đơn thuần từ dung nhan cũng phân không ra có cái gì khác biệt. Bất quá Hàn Tín nhưng trong lòng thì khinh thường cười một tiếng, tướng mạo một dạng có cái gì dùng. Hắn khí chất là dễ dàng như vậy bắt chước được đến sao? Hắn lần này dù là gặp bất hạnh, Sở Nguyên cũng không khả năng có việc, bởi vì Sở Nguyên chứng kiến hắn lần đầu tiên cũng có thể thấy được hắn là giả. Bất quá cái này Hàn Tín tự nhiên không có khả năng nói ra, hắn giờ phút này muốn làm chính là bả mẹ. Nguyên lai like ngươi nói dễ dung Tông sư liền là chính ngươi. Hàn Tín nhìn xem Liêu Nguyên nói, cầm xuống hắn đi có thể bắt sống tận lực bắt sống, nếu như không thể bắt sống, liền giết đi. Liêu Nguyên nghe thấy Hàn Tín lời nói không có trả lời, mà là hướng về phía bên cạnh ba cái chân nhân cảnh nói: "Bất quá là nhất phẩm võ giả, ta phất tay liền có thể cầm đả." Một tên chân nhân cảnh trung kỳ cười nói. Sau đó liền hướng Hàn Tín đi đến. Nhìn xem người này chân nhân cảnh trung kỳ đi tới, Hàn Tín nắm chặt bên hông trường kiếm. Cùng một chỗ xuất thủ, không thể có ngoài ý muốn. Chân nhân cảnh hậu kỳ chứng kiến Hàn Tín nắm chặt bên hông trường kiếm đột nhiên mở miệng nói: "Không nghĩ nhất phẩm, có gì ngoài ý muốn?" Chân nhân cảnh trung kỳ nói: Vậy hạ nếu là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn." Chân nhân cảnh hậu kỳ nói. "Được a." Hai cái chân nhân cảnh trung kỳ gật gật đầu, sau đó cùng một chỗ hướng về Hàn Tiến đi tới. Thấy cảnh này, Hàn Tiến cải biến ý nghĩ của mình. Hắn đối với bên ngoài thực lực một mực là nhất phẩm võ giả, hắn chân chính cảnh giới không có mấy người biết. Ban đầu một cái chân nhân cảnh trung kỳ lại nói, hắn vừa dị bất ngờ, có 90% chắc chắn đánh giết, nhưng không nghĩ đến đối phương cư nhân như thế cẩn thận, cùng một chỗ động thủ. Bất quá sau cùng, Hàn Tiến hắn vẫn là đạo tẩu đối phương khinh thường Hàn Tiến thực lực, Hàn Tiến đang tìm đúng một thời cơ, liền một kiếm chém xuống liều lớn. Sau đó phá không mà ra, trực tiếp bỏ chạy. Hàn Tiến Nguyên vốn định vận dụng trăm vạn tướng sĩ đánh giết Liêu Nguyên bọn họ. Nhưng mà sau cùng Hàn Tiến từ bỏ ý nghĩ này. Liêu Nguyên bây giờ cùng hắn giống nhau như lúc, các tướng sĩ có thể không phân biệt được hắn và Liêu Nguyên khác nhau, khi đó vì ngăn ngừa sai người, tự nhiên chỉ có thể ai cũng không giúp. Hắn mặc dù có phương pháp có thể nhường các tướng sĩ biết hắn là thật, nhưng mà cần thời gian. Ba cái chân nhân cảnh không có khả năng cho hắn thời gian, cho nên hắn trực tiếp bỏ chạy tốt nhất. Ba tên chân nhân cảnh truy sát Hàn Tiến thật lâu, sau cùng bị Hàn Tiến thành công thoát ra. Tại đường về trên đường, Hàn Tiến gặp được đội một hắn phái đi ra trinh sát. Bây giờ cái này đội trinh sát đội ngũ theo hắn đi tới hoàng thành gặp mặt Sở Nguyên. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt một ngày thời gian liền đi qua. Một ngày thời gian, lần nữa trở về Sở Nguyên bên mình Sở Kiều cũng đã cầm lại chính mình quyển lợi, cùng bà xã trên cơ bản đều hiểu rõ Sở Kiều cái này người. Ngắn ngủi một ngày, người bình thường cơ bản không làm được, nhưng Sở Kiều làm đến, kỳ thực cũng không kỳ quái, Sở Kiều ở trong nguyên tắc năng lực liền rõ rệt, cuối cùng còn sáng lập quốc gia, năng lực cường đại, có thể nghĩ, bây giờ hệ thống bạn Sở Kiều, một ngày thu nạp chính mình nguyên bản quyển lợi, tự nhiên là rất dễ dàng. Hạ Lam cùng Hà Nguyệt Sở Nguyên cũng làm cho Sở Tiểu thấy các nàng, ba người ở chung cũng rất hòa hợp. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 58, Sở Nguyên tức giận, nhường giang nguy quốc, nước mắt nhà tan. Hạ Lam cùng Hạ Nguyệt trở thành hoàng phi về sau, cũng đã có thượng vị giả khí tức, ngoại trừ tại Sở Nguyên trước mặt dịu dàng động lòng người bên ngoài, tại cung nữ khác trước mặt đều là rất có phạm, bất quá hai nữ đều hiểu rõ Sở Tiểu cùng Sở Nguyên quan hệ, các nàng tự nhiên cũng có khả năng thật đem Sở Tiểu xem như cung nữ. Nếu không phải là Sở Tiểu tốc trực bên linh cứu 3 năm, Khả năng Sở Tiểu mới là sở nguyên cái thứ nhất phi tử, lấy Sở Kiều Dung Mạo còn có quan hệ, ngày sau thượng vị là tất nhiên, các nàng cũng không phải người ngu, không có khả năng đắc tội Sở Tiểu. Hơn nữa Quý Hoa công công cũng nói cho các nàng biết muốn cùng Sở Kiều thật tốt ở chung, tuyệt đối không nên ven vào hung hăng. Sở Kiều Hạ Lam Hạ Nguyệt các nàng sống chung hòa bình, Sở Nguyên tự nhiên cũng là sẵn sàng thấy cảnh này. Hậu cung hài hòa, làm sao có thể không vui đâu. Về phần Hạ Lam các nàng ngày sau đối với hắn người khác thái độ, Sở Nguyên là không sao cả, chỉ cần tại hắn trước mặt nhu thuận động lòng người là được, hơn nữa các nàng là hòa vi. Có tư cách vinh váng hùng hăng, nếu như hoàng phi đối đãi cái khác bất cứ người nào đều ôn hòa vô cùng, không, có uy nghiêm, cái kia ném vẫn là hắn mãn mũi. Hiện tại Hạ Lam các nàng chuyển biến, tại Sở Nguyên xem ra là hiện tự tốt, nếu là còn cùng các nàng ngay từ đầu mở dạng, đối đãi bất luận cái gì một cái cung nữ đều hảo ngôn hảo ngữ lời nói, cái kia hắn thật đúng là muốn tìm người dạy một chút Hạ Lam các nàng về sau làm sao làm tốt một cái hoàng phi. Cùng lúc đó, Bạch Khởi cũng trải qua tại thần long vệ ở trong chọn lựa người thích hợp theo hắn xuất chinh ra nước quốc. Cổ Hủ cũng trong nhà không ngừng suy tư sách lược. Ngày thứ 2 dạng sáng, Hoành Thành bên trong đến một đám long đong vất vả mệt mỏi, người đám người này không phải người bên ngoài, chính là đi cả ngày lẫn đêm đi đường Hàn Tiến đám người. "Thượng quân, chúng ta đến Hoành Thành." Hàn Tiến bên mình một tên hầu hạ nói. "Đúng vậy a, rốt cuộc đến." Hàn Tiến gật gật đầu. Sau đó Hàn Tiến mang theo các thám báo hướng về Hoành Thành bên trong một chỗ phủ đệ đi đến. Hắn vốn là muốn đi tới hoàng cung, nhưng mà hiện tại có thể chứng minh hắn thân phận vật kiện đều lưu tại quân doanh bên trong, hắn không có khả năng đi vào hoàng cung, chỉ có thể tìm hắn nhận biết người mang hắn đi vào. Hàn Tiến đi tới phủ đệ là cổ hộ phủ đệ. Cổ Hủ hiện tại phủ đệ là lấy phía trước một cái ngàn năm thế gia cư trú phủ đệ, bị sở nguyên ban cho cổ Hủ. Phủ đệ bên trong, cổ Hủ mới vừa đứng dậy đột nhiên ngoài cửa truyền đến người hầu tiếng đập cửa. "Chuyện gì?" Cổ Hủ mở ra môn nhàn nhạt hỏi. "Đại nhân, bên ngoài phủ có người đến đây tìm người, nói phải ngài bạn bè." Hắn nói hắn hổ hàn. Người hầu nhìn xem cổ Hủ cung kính nói, "Người hắn vào." Cổ Hủ nói, "Vâng." Người hầu gật gật đầu. Sau đó không lâu, cổ Hủ nhìn thấy tới tìm người khác, chứng kiến người cầm đầu, cổ Hủ tức khắc đi tới kinh ngạc nói, "Hàn tướng quân, ngươi đây là có chuyện gì?" Văn Hoa Mau dẫn ta đi vào cùng Bệnh hạ, trên người ta không có chứng minh chính mình thân phận bất kiện, cho nên không cách nào ti cùng. Hàn Tín nhìn xem Cổ Hủ lập tức nói: "Đến tận cùng là làm sao?" Cổ Hủ nhìn xem Hàn Tín hỏi: "Khải Hoan hồi chiều Hàn Tín không phải ta, có người dịch dung thành ta, bọn họ muốn tại Bệnh hạ tiếp kiến ta thời điểm ám sát Bệnh hạ." Hàn Tín nhìn xem Cổ Hủ đem chính mình sự tình còn có Giang Nguyên Quốc Liêu Nguyên bọn họ sự tình nói ra: "Đi, nhanh theo ta vào cùng." Cổ Hủ nghe lấy Hàn Tín nói xong, lập tức nói: "Trước mắt Hàn Tín, Cổ Hủ có thể khẳng định là bản thân, đây là bản thân, như vậy Khải Hoan hồi chiều không hề nghi ngờ, chính là người dịch Ừm. Hàn Tiến gật gật đầu, sau đó liền đi theo Cổ Hủ vào cung, cùng hắn cùng một chỗ trở về Trinh sát bị hắn lưu tại Cổ Hủ phủ đệ. Có Cổ Hủ dẫn đầu, Hàn Tiến tự nhiên là ung dung tiến vào hoàng cung. Cổ Hủ cùng Hàn Tiến một đường đi tới Càn Nguyên cung. Bọn họ lúc chạy đến thời gian, Sở Nguyên cũng đúng lúc từ Càn Nguyên cung đi tới. Hắn đang chuẩn bị mang theo Hạ Lam, Hạ Nguyệt còn có sở tiểu đi dùng nữa. Bất quá làm Cổ Hủ mang theo Hàn Tiến đến, Sở Nguyên tức khắc ánh mắt hướng tụ, sau đó đi tới, tham kiến bệ hạ, tham kiến nương nương. Cổ Hủ cùng Hàn Tiến chứng kiến Sở Nguyên bọn họ đi tới, tức khắc cung kính nói: "Miễn lễ." Sở Nguyên lập tức nói, sau khi nói xong liền nhìn về phía Hàn Tín trầm giọng nói, "Hàn Tín, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lại thế nào bộ dáng này? Đến cùng là làm sao?" Bẩm bệ hạ Hàn Tín nghe thấy Sở Nguyên chất hỏi, tức khắc đem Khải Hoãn hồi triều chính mình còn có Giang Nguyên Quốc gầm nừ nói ra. "Xuất động hai cái chân nhân cảnh trung kỳ, còn có một cái chân nhân cảnh hậu kỳ, hắn Giang Nguyên Quốc cần tàng thật đúng là sâu a, chính là như vậy, hắn liền không biết đạo cũng đã triệt để làm tức giận chấm sao, chấm muốn nàng Giang Nguyên Quốc, nước mất nhà tan." Sở Nguyên nghe thấy Hàn Tín lời nói vô cùng băng lãnh nói, "Bệ hạ, ba cái kia chân nhân cảnh đồng thời không biết ta còn sống." Ta lúc ấy là cố ý bên trong bọn họ một trưởng, sau đó rơi bên dưới vực sâu vạn trượng thoát khỏi bọn họ, bọn họ cho rằng ta cũng đã chết, chỉ cần tại Liêu Nguyên bọn họ khai hoàn hồi chiều về sau, ta hiện thân, lập tức thì có thể làm cho trăm vạn tướng sĩ biết thật giả, đến lúc đó bệ hạ bố trí bên dưới Thiên La địa võng, bọn họ đem mọc cánh có thoát. Hàn Tiến nhìn xem sợ Nguyên cung kính nói: "Đoét, chương sau xem ảnh, cầu một phiếu, cầu kim đậu. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển." Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 59, chớ muốn nhìn ngươi còn có thể giả trang bao lâu. Ừm. Sở Nguyên nghe thấy Hàn Tiến lời nói gật gật đầu. Sau đó Sở Nguyên nhìn về phía Cổ Hủ nói, tiếp kiến giả Hàn Tiến công việc từ ngươi phụ trách. Bệ hạ yên tâm. Cổ Hủ tức khắc gật đầu nói, xuống dưới chuẩn bị đi. Sở Nguyên nói, vâng, chúng thần cáo lui. Cổ Hủ cùng Hàn Tiến nhìn xem Sở Nguyên cung kính nói, sau khi nói xong, tức khắc quay người rời đi. Cổ Hủ cùng Hàn Tiến rời đi về sau, Sở Nguyên nhìn xem Quý Hoa công công nói, tiếp tục truyền lệnh. Vâng, bệ hạ. Quý Hoa công công gật gật đầu đối với giả Hàn Tiến sự tình. Quý Hoa công công cũng không có quá để ở trong lòng, bất quá là một cái chân nhân cảnh hộ kỳ cùng hai cái chân nhân cảnh trung kỳ mà thôi, đừng nói có nhiều như vậy cao thủ ở đây, coi như không có, chỉ có hắn một cá nhân, hắn cũng có 100% tự tin nhường ba cái kia chân nhân cảnh mất mạng, bọn họ tuyệt không có khả năng tổn thương đến Sở Nguyên nửa phần. Quý Hoa công công không có để ở trong lòng, Sở Nguyên tự nhiên càng không để trong lòng, bên cạnh hắn có nhiều như vậy cao thủ bảo hộ, coi như không có, bản thân hắn thực lực cũng đủ để san bằng toàn bộ. Bất quá đương nhiên, không đến cuối cùng trước mắt, Sở Nguyên sẽ không đích thân động thủ, đế vương thực lực vĩnh viễn là rất lớn đường lui bốn. Cổ Hữu cùng Hàn Tiến rời đi về sau, đi trước tìm Bạch Khởi. Bạch Khởi chứng kiến Cổ Hữu cùng Hàn Tiến cùng một chỗ đến đây, cũng là lộ ra kinh ngạc thần tình. Lâm Hàn Tiến nói ra chính mình sự tình, còn có sở nguyên ý chỉ về sau, Bạch Khởi tức khắc thả bên dưới Sở Hữu sự tình, cùng Cổ Hữu bọn họ cùng đi bố trí tiếp kiến giả Hàn Tiến công việc. Thời gian chậm rãi qua đi, rất nhanh Sở Nguyên tiếp kiến giả Hàn Tiến địa phương cũng đã bố trí xong. Vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, Cổ Hữu đem Sở Tiêu, Sở Sinh, Vương Nghiễm toàn bộ gọi qua, tăng thêm Bạch Khởi cùng Hàn Tiến bọn họ, trên căn bản là không có khả năng có chút nào sai lầm. Lưu Nguyên đám người kia, mọc cánh khó thoát buốn. Thời gian rất nhanh đạo buổi chiều 3, 4 giờ thời gian. Hoàng thành bên ngoài giờ phút này truyền đến rầm rập tiếng bước chân. Một chút nhìn không thấy bờ, tràn đầy vi thế quân đội xuất hiện tại hoàng thành bên ngoài. Hoàng thành quân coi giữ thấy cảnh này, tức khắc lớn tiếng nói, Hàn Tín tướng quân ở đâu? Bản tướng ở đây." Thủ thành tướng quân tiếng nói hạ xuống, Già Hàn Tín liền đi ra đến. "Tướng quân ngài khai hoàn hồi triều, bệ hạ đã ở hoàng cung bố trí xuống yến hội vì ngài bảy tiệp mười khách, xin ngài nhanh đi gặp giá." Thủ thành tướng quân nói. "Được." Già Hàn Tín lập tức nói. Sau đó chỉ thấy Giả Hàn Tín mang theo 78 tên cận vệ vào thành, đi tới hoàng cung. Tại Giả Hàn Tín sau khi rời đi, ngoài hoàng thành trăm vạn tướng sĩ lập tức có chuyên môn người đưa đi rượu ngon, mỹ thực cho bọn hắn bảy tiệc mời khách. Bất quá đang cấp bọn họ đưa đi những thứ đồ này, người ở trong lẫn vào một chút những người khác. Những cái này người tự nhiên là cổ hữu cùng Hàn Tín bọn họ an bài ở tại bọn hắn chạy tới hoàng thành thời gian, trăm vạn tướng sĩ bên trong chỉ sợ sớm đã bị Giả Hàn Tín bọn họ xếp vào chính mình người. Hơn nữa đều là vị trí trong yếu. Nếu như không có đoán sai lời nói, Giả Hàn Tín kế hoạch một khi thành công, liền sẽ lập tức xuất lĩnh trăm vạn đại quân chống lại Sở Quốc. Trăm vạn đại quân đối với nước Sở đều là trung thành tuyệt đối, nhưng mà nếu có đem cả vạt đầu lời nói, tăng thêm Hàn Tiến tích lũy tháng ngày uy nghiêm, bọn họ đi theo giả Hàn Tiến tạo phản khả năng rất lớn. Cổ Hộ cùng Hàn Tiến phối đi người chính là đi đem bọn hắn sắp xếp người toàn bộ chém giết, sau đó đem trăm vạn đại quân toàn bộ thu nạp. Như vậy dù là Liêu Nguyên bọn họ còn có đường lui, cũng vô dụng. Cao tầm võ lực không bằng bọn họ, trăm vạn đại quân cũng lần nữa trở lại trong tay bọn họ, cái gì đường lui có thể đối kháng loại cục diện này, không bại lộ cũng liền thôi, một khi bại lộ, hết thảy đều muốn bó tay bốn. Giả Hàn Tiến đi tới hoàng cung bên ngoài cửa cung biểu lộ thân phận về sau, được khắp được mời vào đi. Có một tên thị vệ tại phía trước dẫn đường. Rất nhanh, Giả Hàn Tính được đưa tới một chỗ hoàng cung bên trong trang viên bên trong. Giờ phút này trang viên bên trong ngồi đợi người, còn có bày đầy các món ăn ngon. Bất quá Giả Hàn Tính không có xem những cái này mỹ thực một chút, mà là nhìn xem ngồi ở cách đó không xa sợ Nguyên Quỷ lại nói, Hàn Tính tham kiến bệ hạ. Thật đúng là đừng nói, Giả Hàn Tính dịch dung thuật cũng quá mạnh mẽ, so với chỉnh dung thuật loại hình như bất quá nhiều a, lại cùng Hàn Tính giống nhau như lúc, có câu nói rất hay, xem người xem trước bộ mặt, nếu như Giả Hàn Tính dịch dung thuật truyền đến địa cầu, chỉ sợ toàn bộ chỉnh dung bệnh viện đều phải thất nghiệp đi. Hơn nữa người người đều sẽ biến thành siêu cấp suất ca, siêu cấp mỹ nữ. Liên sợ là mỗi cá nhân đều là một bộ khuôn mặt, đủ bộ mặt quái lạ cảnh cáo. Ngụy quá nhiều, dịch dung thuật tốt như vậy học sao? Thật cho ngươi, ngươi cũng học không biết ta. Đặt cược, giả Hàn Tiến còn có 3 cái kia chân nhân cảnh còn có thể xuống bao lâu? Nhiều nhất còn có 10 phút đồng hồ đi. Ta cược 5 phút đồng hồ. Tiếp kiến giả Hàn Tiến chuyện này tỉnh, Sở Nguyên làm sao có khả năng không mở ra trực tiếp gian, gia tăng một thoáng trực tiếp nhân số đông, tại giả Hàn Tiến sau khi xuất hiện, trực tiếp gian mưa đạn trong nháy mắt điên cuồng chuyển động. Sở Nguyên xem một chút giờ phút này, trực tiếp gian mưa đạt lộ ra một ít ý cười, sau đó nhìn về phía Giả Hàn Tín. Liền như vậy lặng lặng nhìn xem, không có chút nào nhường Hàn Tín đứng dậy ý tứ. Quỳ trên mặt đất giả trang Hàn Tín, Liêu Nguyên trong đầu không ngừng suy tư Sở Nguyên vì cái gì không cho hắn đứng dậy. Hắn hiện tại thân phận chính là vì nước Sở lập xuống vô thượng công lao Hàn Tín, làm sao có khả năng nhường hắn một bậc quỳ, chẳng lẽ là Sở Nguyên cảm thấy Hàn Tín công lao quá lớn? Công cao cái chủ, muốn ép một chút hắn khí diễm, nghĩ đến nơi này, Liêu Nguyên đáng tiếc thầm nghĩ, Hàn Tín a Hàn Tín. Đây chính là ngươi tử trùng sở đế a, nếu là ngươi không chết lời nói, nhưng ngươi thấy cảnh này, khả năng sẽ phản chiến ta Giang Nguyệt Quốc đi, nhưng đáng tiếc a, ngươi chết, thật là đáng tiếc a. Bệ hạ, thần những cái này năm năm chinh chiến, hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đây là thần binh phủ. Mấy phút sau, Liêu Nguyên ngẩng đầu nhìn 543 Sở Nguyên cung kính nói, "Công cao cái chủ, cái kia hắn đem chính mình quyền lợi nộp lên, chung quy không cần lo lắng chứ, chỉ cần Sở Nguyên tới bắt binh phủ, hắn tức khắc liền sẽ đệ bên mình ba lớn chân nhân cảnh đánh chết Sở Nguyên muốn." Liêu Nguyên sau khi nói xong, hướng thú hừng hực chờ lấy Sở Nguyên tới bắt binh phủ. Bình thường tới nói, hắn nộp lên binh phủ, Sở Nguyên khẳng định sẽ đích thân đến đây lấy binh phủ, đầu tiên là muốn đem hắn dịu dắt đứng lên, sau đó từ chối một phen, hắn một lần, lại hai ba lần nộp lên binh phủ, sau đó Sở Nguyên bất đắc dĩ thủ hạ binh phủ đây mới là một cái hoàng đế tiếp thu công quá cao cái chủ tướng quân binh phủ bình thường quá trình. Chính là hắn chờ thật lâu, phát hiện Sở Nguyên không hề có động tĩnh gì bốn. Bệ hạ, không biết ngài đến cùng là ý gì? Liêu Nguyên nhìn xem giờ phút này hiện tượng quỷ dị tức khắc hỏi, không biết rõ làm sao chuyện, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một ít cảm giác khô ổn. Chớ muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có thể chứa chấm lớn đem bao lâu. Nghe được Liêu Nguyên những lời này, Sở Nguyên rốt cục mà miệng. Sở Nguyên những lời này nói ra, Liêu Nguyên còn có hắn mang đến người trong nháy mắt đấy lòng trầm xuống, bọn họ bại lộ. Như thế nào bại lộ? Không có khả năng a, tám màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 60, ngươi ác chủ bại quá làm trò chấm thất vọng. Bậy hạ lời ấy ý gì, thần không rõ bạch. Liêu Nguyên hít sâu một cái khí nhìn xem Sở Nguyên trầm giọng nói, "Liêu Nguyên, chứng kiến ta về sau, còn không rõ bạch sao?" Lúc này, bên ngoài đột nhiên đi tới một bóng người nhìn xem Liêu Nguyên cười to nói, Chứng kiến đạo thân hành này, Liêu Nguyên trong nháy mắt toàn bộ minh bạch. Các ngươi không phải nói hắn đã chết sao? Vì cái gì hắn còn sống? Liêu Nguyên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bên cạnh ba cái chân nhân cảnh nói: "Ngươi làm sao có khả năng còn sống? Ngươi bên trong ta một trưởng rơi bên dưới vực sâu vạn trượng, ngươi không có khả năng còn sống." Liêu Nguyên bên cạnh chân nhân cảnh hộ kỳ nhìn xem xuất hiện Hàn Tín tràn đầy không tin nói: "Nhưng ta sống sót, ta không chết, hiện tại chính là các ngươi chết." Hàn Tín âm thanh lạnh lùng nói: "Chúng ta chết." Vậy thì nhìn một chút người đó chết. Liêu Nguyên hừ lạnh một tiếng, tức khắc cho người bên cạnh đánh một cái ánh mắt. Những cái này người chứng kiến hắn ánh mắt, trong nháy mắt nhảy lên một cái. Ba tên chân nhân cảnh lá trực tiếp phóng tới Sở Nguyên. Trong mắt bọn hắn, chỉ cần giết Sở Nguyên, hết thảy đều không mà buồn. Chân tướng phải bảy, không biết sống chết. Vùng đây dãy chết ta. Bọn họ sợ là không biết dẫn chương trình bên mình đều là những người nào chứ, lại dám trực tiếp công kích dẫn chương trình. Tự tìm cái chết ta, bọn họ nếu là trực tiếp đảo tẩu lời nói, nói không chừng có một chút điểm cơ hội còn sống, nhưng mà hiện tại, chết cha ta. Trực tiếp gian người thấy cảnh này, nhao nhao phát ra chế giễu mưa là buồn. To gan, làm càn. Bách khởi đám người thấy cảnh này, trong nháy mắt phát ra một tiếng quát lớn, sau đó nhao nhao xuất thủ. Chết. Bạch Khởi quát lớn một tiếng, nhấc đao chạm hướng ba người ở trong chân nhân cảnh hậu kỳ. Chỉ là chân nhân cảnh sơ kỳ, cũng dám cả ta. Giang Nguyệt Quốc chân nhân cảnh hậu kỳ cười lạnh nói. Bất quá vừa dứt lời, hắn đột nhiên con co rụt lại, ánh mắt lộ ra sợ hãi, tựa như chứng kiến vô cùng kinh khủng sự tình giống như. Cũng ngay trong nháy mắt này, Bạch Khởi đao cũng đã đến cổ của hắn. Giang Nguyệt Quốc chân nhân cảnh hậu kỳ chứng kiến Bạch Khởi đao chém tới, hắn muốn chôn tránh, lại phát hiện cũng đã không kịp, Bạch Khởi đao trong khoảnh khắc đó cũng đã chém qua cổ của hắn, đầu của hắn trong nháy mắt liền bay lên tận cao. Vì cái gì chân nhân cảnh sơ kỳ sẽ mạnh như vậy? Giang Nguyệt Quốc chân nhân cảnh hậu kỳ đầu bay lên về sau, trong đầu hiện lên cuối cùng một cái nghi hoặc. Cái khác hai cái chân nhân cảnh trung kỳ chứng kiến Bạch Khởi nhất đao trạng ngay trong bọn họ tối cường chân nhân cảnh hậu kỳ, trong nháy mắt là sắc mặt đại biến, trên mặt sợ hãi. Liêu Nguyên giờ phút này cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem Bạch Khởi. Chân nhân cảnh sơ kỳ, vì cái gì có thể như vậy mạnh? Nhất đao trạng chân nhân cảnh hậu kỳ, cái này sao có thể? Cái kia hai tên chân nhân cảnh trung kỳ tức khắc liền muốn chạy trốn. Chân nhân cảnh hậu kỳ đều bị Bạch Khởi một đao giết, bọn họ làm sao có khả năng tại Bạch Khởi tay giết Sở Nguyên. Bất quá bọn hắn đi như thế nào đến hết. Bạch Khởi trong nháy mắt khởi hành, lại là nhất đao chém qua. Theo một cái đầu bay lên thật cao. Cuối cùng chân nhân cảnh trung kỳ không có các loại Bạch Khởi động thủ, liên bị Sở Tiêu ba người bọn họ liên thủ đánh chết trên sân chỉ còn lại Liêu Nguyên một người bốn. Vẫn là Bạch Khởi mạnh mẽ a, một đao một cái tiểu bằng hữu, chân nhân cảnh hậu kỳ, chân nhân cảnh trung kỳ đều là một đao một cái. Trên chiến trường sát thần mới là tối cường, chân nhân cảnh đỉnh phong cũng là đệ đệ, như cũng một đao một cái. Hiện tại Bạch Khởi chỉ có thể coi là trong đó các loại mạnh đi. Dùng không nhiều lắm lâu liền có thể chứng kiến Bạch Khởi trên chiến trường phong thái. Trực tiếp ra người chứng kiến Bạch Khởi một đao một cái chân nhân cảnh, nhao nhào thổi nâng lên đến bốn, 6. Tất một cái sở đế, khinh thường ngươi, vẫn là khinh thường ngươi a. Duy nhất sống sót Liêu Nguyên nhìn xem Sở Nguyên lớn tiếng nói. Những lời này nên trong nói, là trong khinh thường các ngươi Giang Nguyệt quốc là gan, chỉ là nửa phụ thuộc lại dám cả gan cắn chủ. Sở Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, cắn chủ, ngày khác ai là chủ còn chưa nhất định, hôm nay ngươi tránh thoát một kiếp, lần tiếp theo ngươi tất nhiên tránh không khỏi. Liêu Nguyên nhìn xem Sở Nguyên nói, "Lần tiếp theo, Giang Nguyệt quốc ngày sau đem không còn tồn tại, tại sao lần tiếp theo?" Sở Nguyên khinh thường nói, "Ha ha, không còn tồn tại nói không chừng là ngươi nói sợ, mà không phải là ta Giang Nguyệt quốc." Liêu Nguyên nói, "Vậy thì nhìn một chút tốt, cầm xuống, dẫn đi nghiêm thẩm." Sở Nguyên sau khi nói xong, chỉ vào Liêu Nguyên phất phất tay nói, "Thần ta, ha ha, các ngươi muốn từ ta trong miệng đạt được Giang Nguyệt quốc tin tức cho rằng ta không nhìn ra được. Ta ở lại đây bên trong, không có chút nào động tác, thật cho rằng ta không có chút nào ý vào." Sở đế Lần này đầu ngươi bảo trụ, lần tiếp theo, nhất định lấy ngươi đầu người. Liêu Nguyên nghe thấy Sở Nguyên lời nói, ha ha cười nói, lần tiếp theo, lần này ngươi liền chết chắc, tại sao lần tiếp theo? Hàn Tín âm thanh lạnh lùng nói, ta nói có, tự nhiên liền có, ta có thể mệnh lệnh ba cái chân nhân cảnh, các ngươi thật tưởng rằng ta chức quan cao hơn bọn họ. Cái thế giới này, thực lực chí thượng, bọn họ nghe ta, là bởi vì thực lực của ta so với bọn hắn càng cường đại, ta muốn rời đi, các ngươi còn không người có thể ngăn được ta. Liêu Nguyên lớn tiếng nói, chân nhân cảnh đỉnh phong thực lực chính là ngươi ỷ vào sao? Sở Nguyên bên mình Quý Hoa công công đột nhiên đi tới cười nói, Sau đó tiếp tục nói, các ngươi những cái này người cùng một chỗ động thủ, ta đánh không lại các ngươi, nhưng mà ta muốn đi, các ngươi ngăn được ta? Sở đế, ngày khác ta gặp. Liêu Nguyên sau khi nói xong, tức khắc bay lên không trung, muốn rời khỏi. Bất quá đúng lúc này, một đạo hồng ảnh đột nhiên xuất hiện tại Liêu Nguyên trước mặt. Tại ta nhà trước mặt còn muốn rời đi, có hay không quá ý nghi háo huyền? Cái này hồng sắc thân ảnh không phải người bên ngoài, chính là Quý Hoa công công. Ngươi một người đến đây cả ta, tốt, ta liền giết ngươi lại đi. Liêu Nguyên nhìn xem Quý Hoa công công cười to nói, sau đó tức khắc một trường vô hướng Quý Hoa công công. Giết ta nhà Thật lớn khẩu khí a. Quý Hoa công công lộ ra một tia cười lạnh, sau đó chỉ thấy Quý Hoa công công bản tay khẽ đảo một cái, trong tay xuất hiện mấy căn tú hoa châm. Hừ. Quý Hoa công công trong tay ngân châm lấy một loại nhìn bằng mắt thường không đến tốc độ bay ra. Chứng kiến Quý Hoa công công tú hoa châm, Liêu Nguyên chẳng thèm ngó tới, một trường vồ tới, trong mắt hắn, hắn cường đại công lực, bất kỳ vật gì đều không chịu nổi một kích. Nhưng, sau một khắc, Liêu Nguyên đột nhiên hét thảm một tiếng. Hắn bản tay lại trực tiếp bị xuyên thủng. Cái kia đủ để phá hủy toàn bộ chân khí lại bị ngân châm không có chút nào lực cản xuyên thấu công. Hiu hu hu. Lý Hoa công công trong nháy mắt ném ra mấy chục cây ngân châm. Mấy chục cây ngân châm nhập thể, Liêu Nguyên một thân công lực toàn bộ đều bị phong bế, thân thể trực tiếp đập rơi trên mặt đất. Liêu Nguyên rơi xuống đất trong nháy mắt, lập tức liền có thị vệ đè lại giãy giụa Liêu Nguyên. "Không có khả năng, ngươi ngân châm vì cái gì có thể phá vỡ ta hộ thể chân khí, vì cái gì ngươi thực lực như vậy cường đại?" Liêu Nguyên tràn đầy không tin nói. "Chớ ban đầu cho rằng ngươi còn có càng lợi hại át chủ bài, không nghĩ tới ngươi át chủ bài lại là cái kia một thân tạm mà không thật cưỡng ép tăng lên công lực, ngươi át chủ bài, quá làm cho chấm thất vọng." Sở Nguyên nhìn xem Liêu Nguyên thản nhiên nói tám vũ trụ va chạm. Đại kiếp buông xuống, chư thần thị hiện, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 61, ép hỏi ra nguyên quốc bí mật. Liêu Nguyên thực lực, tại hắn xuất hiện trong nháy mắt, liền thinh thinh sở sở biểu hiện ra tại Sở Nguyên bên trong mắt. Trước đây Sở Nguyên có lẽ nhìn không ra, nhưng mà hắn lần trước hối đoán dám định thuật, dám định thuật tại tay, có người nào có thể giấu giếm được ánh mắt hắn? Sở Nguyên tra xét ba cái kia chân nhân cảnh, còn có Liêu Nguyên. Sở Nguyên tại thực lực bọn hắn mắt sau đánh giá trọng điểm lưu lại một đoạn thời gian. Cái kia đoạn đánh giá chính là bọn họ đều là dựa vào ngoại lực cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Ngày sau lại không có tấn tăng khả năng, thực lực cũng chỉ là cùng cảnh giới thấp nhất tiêu chuẩn. Giang Nguyệt quốc phái ra ba cái chân nhân cảnh truy sát Hàn Tín thời điểm, Sở Nguyên liền hiếu kỳ. Giang Nguyệt quốc ra một cái là phượng, hắn có thể tiếp nhận Lạc Phượng Thiên Tư cường đại. Nhưng mà hiện tại xuất hiện nhiều như vậy chân nhân cảnh, cái này quá không thể tưởng tượng. Nhiều như vậy chân nhân cảnh, Giang Nguyệt quốc sớm liền có thể khuyết chương lớn cơ vực, trở thành đại quốc. Nhưng Giang Nguyệt quốc trước đây không có động tĩnh chút nào, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Giang Nguyệt quốc biến hóa là Lạc Phượng cầm quyền phía sau mới xuất hiện. Giang Nguyệt quốc gia tâm cũng là Lạc Phượng cầm quyền phía sau xuất hiện. Loại này cưỡng ép tăng thực lực lên phương pháp, chỉ sợ cũng là Lạc Phượng thu mà được. Cái thế giới này rất lớn, Lạc Phượng có lớn như vậy biến hóa, nói không chừng chính là thu hoạch được một loại nào đó tiền nhân lưu lại truyền thừa di tích, đạt được truyền 383 nhận về sau, thực lực tăng nhiều, sau đó tăng thêm nhanh chóng để cho người ta tăng thực lực lên phương pháp, bất luận là ai, đều sẽ sinh ra cường đại dạ tâm. Bất quá đương nhiên, đây đều là Sở Nguyên suy đoán, cụ thể vẫn là muốn thẩm vấn năng lực biết được đây cũng là Sở Nguyên đem Liêu Nguyên lưu mà không giết nguyên, nhân, nếu là muốn giết hắn, Sở Nguyên sớm liền trước tiên mệnh lệnh Quý Hoa công công đánh giết hắn, Quý Hoa công công đánh lén lời nói: Trong nháy mắt liền có thể miêu sát Liêu Nguyên loại này yếu nhất chân nhân cảnh đỉnh phong. Quỷ Hoa Công công hệ thống đánh giá là có thể giết chân nhân cảnh đỉnh phong, tối cường chân nhân cảnh đỉnh phong tại Quỷ Hoa Công công trong tay đều muốn là xe, huống chi chỉ là một cái Liêu Nguyên, coi như Quỷ Hoa Công công không ra tay, bạch khởi một cái nhân xuất thủ đều là đủ đánh giết Liêu Nguyên. Thậm chí khả năng so với Quỷ Hoa Công công càng gọn gàng. Mỗi một cường giả đều là thử thách giải lâu đi lên, cảnh giới đi lên, tâm tính cũng tự nhiên đi lên. Nhưng Liêu Nguyên là ngoại lực tăng lên, tâm tính khả năng cũng liền cùng phổ thông chân nhân cảnh sơ kỳ không sai biệt lắm. Bạch khởi kinh khủng sát khí một phong thức, Liêu Nguyên trong nháy mắt liền sẽ mở bức, sau đó bị Bạch khởi một đao chém giết. "Sở Đế, ngươi là làm thế nào nhìn ra được ta thực lực chân chính? Ta tu luyện che giấu khí tức công pháp, môn công pháp này ta cũng đã tu luyện tới đỉnh cấp, dù là đồng dạng là chân nhân cảnh đỉnh phong cũng nhìn không thấu ta cảnh giới." Liêu Nguyên nhìn xem Sở Nguyên lớn tiếng hỏi, "Nói rõ ngươi vẫn chưa tới nhà, hoặc là ngươi giấu kín khí tức công pháp quá yếu." Sở Nguyên thản nhiên nói, "Ngươi." Nghe lấy Sở Nguyên cái này qua loa trả lời, Liêu Nguyên sắc mặt ngưng tụ. Giờ phút này Liêu Nguyên trong lòng xuất hiện nồng đậm nỗi hận, hắn tại sao phải tự đại chính mình thực lực? Trong thấy không thích hợp trực tiếp đạo tẩu chẳng phải được chứ? Tại sao còn muốn lưu lại nói một đống lời nói, cái này Liêu Nguyên cho rằng ẩn tàng khí tức liền không người xem thấu thực lực của hắn. Giáng Định Tuật giải khai một thoáng, hắn vừa mới xuất hiện thời điểm, dẫn chương trình liền đã dùng Giáng Định Tuật đem hắn xem hoàn toàn. Nói thật, phía trước biết Gia Nguyệt quốc có nhiều như vậy chân nhân cảnh thời điểm ta còn rất khiếp sợ, vì cái gì một cái tiểu quốc có nhiều như vậy chân nhân cảnh cường giả? Có thể so với trước đây nước Sở chứ? Hiện tại ta toàn bộ minh bạch, Lạc Vương khẳng định là kỳ ngộ gia thân, sau đó giúp người khác tăng thực lực lên, về sau dã tâm bành trướng, cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Loại này tăng thực lực lên phương pháp thật mong muốn a, dù là về sau không tăng lên mảy may thực lực ta cũng muốn, tăng lên cái chân nhân cảnh định phong thực lực còn không phải vui thích. Đừng nằm mơ, loại phương pháp này khẳng định cũng rất khó, hơn nữa địa cầu nào có nhiều tài nguyên như vậy cho ngươi sử dụng, tăng thực lực lên, khẳng định cần dùng đến đến không hết thiên tài địa bảo a, vẫn là thành thành thật thật chờ lấy công pháp, sau đó một bước một cước gần thật tốt tu luyện. Các ngươi nói là phượng nếu là bồi dưỡng được rất nhiều chân nhân cảnh làm sao bây giờ? Liên xem như cùng cảnh giới yếu nhất, đó cũng là chân nhân cảnh a, rất mạnh a. Giang Nguyệt quốc tài nguyên bồi dưỡng không ra nhiều như vậy đi. Ta ước đoán tối đa cũng liền mười mấy 20 cái, hơn nữa cho dù có nhiều như vậy chân nhân cảnh, nàng tuyển dẫn chương trình nước sở chính là hắn sai lầm lớn nhất ngộ, trên chiến trường, Bạch khởi một đao một cái chân nhân cảnh giải khai một thoáng. Được, các ngươi bây giờ thảo luận cái gì a, các loại dẫn chương trình để cho người ta thẩm vấn ra đáp án chẳng phải là được sao, khi đó liền biết rốt cuộc có bao nhiêu thiếu cái chân nhân cảnh. Tại trực tiếp gian mưa đạn nhấp nhô thời điểm, Liễu Nguyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn Sở Nguyên lớn tiếng nói, các ngươi đừng nghĩ từ ta trong miệng đạt được bất kỳ hữu dụng tin tức, ta sẽ không phản bội ngự đế. Vậy phải xem xem ngươi miệng cứng đến bao nhiêu, Quý Hoa, giao cho ngươi. Sở Nguyên xem một chút Liêu Nguyên, sau đó hướng về phía bên cạnh Quý Hoa công công nói: "Bệ hạ yên tâm, hắn cho dù là cái tên nhân, lão nô cũng có thể nhường hắn mà miệng." Quý Hoa công công lập tức nói: "Ân, châm chờ ngươi tin tức, đem người dẫn đi, sau đó thu thập một thoáng." Sở Nguyên gật đầu nói: "Vâng." Quý Hoa công công tức khắc gật đầu, sau đó lấy người mang đi Liêu Nguyên, lần này hắn cũng đi theo đi qua, hắn các đồ đệ thực lực không đủ lấy ép hỏi một cái chân nhân cảnh đỉnh phong, hắn nhất định muốn tự mình xuất thủ mới được bốn. Trên mặt đất thi thể kéo sau khi đi, Sở Nguyên Tử trên Long Nghị đứng lên nhìn xem Hàn Tín nói, nơi này là cho giả Hàn Tín chuẩn bị, thất Hàn Tín bày tiệc mời khách tiến tại Sunset, đi thôi, theo chấm dự tiệc đi đi. Thần nghe được Sở Nguyên lời nói, Hàn Tín sử xúc, sau đó liền muốn lệ ngược lại. Được, Miễn, đi thôi, chấm chẳng lẽ sẽ quên mất công thần tiếp Phong Hiên sao? Sở Nguyên nhìn xem Hàn Tín xua tay cười nói, "Vâng." Hàn Tín nhìn xem Sở Nguyên trùng điệp gật gật đầu bốn. Ai da, dẫn chương trình ngự bên dưới chi thuật rất mạnh mẽ a, đừng nói Hàn Tín là 100% trung thành, coi như không phải tự trung, vậy như vậy cũng sẽ trở nên vô cùng trung thần đi. Cao cấp đế vương quyền thuật giải khai một thoáng. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 62: Lạc Tiễn lại hiện ra, quỷ dị nước sợ. Mới xuất hiện hai bóng người. Lâu như vậy, hoàng cung bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, xem ra bọn họ giữ nhiều lạnh ít. Trong đó một tên người mặc đồ trắng nam tử nói: "Liêu Nguyên chân nhân cảnh đỉnh phong thực lực, tăng thêm một cái chân nhân cảnh hậu kỳ, hai cái chân nhân cảnh trung kỳ đều vượt vào khung vệ." Nước sợ trong hoàng cung đến tột cùng là cái gì đầm rồng háo hổ? Nước sở thực lực không có khả năng có như vậy mà a, căn cứ chúng ta tìm báo, bọn họ tối cường chân nhân cảnh chính là Sở Tiêu, chân nhân cảnh hậu kỳ. Chân nhân cảnh hậu kỳ chính là tối cường, không thể nào là Liêu Nguyên bọn họ đối thủ a. Bên cạnh nam tử áo lam trầm giọng nói, nhưng bọn hắn một đi không trở lại, nói rõ hoàng cung bên trong không có ta nhóm muốn đơn giản như vậy, truyền thừa mấy ngàn năm hoàng tộc, nào có mặt ngoài đơn giản như vậy. Bạch đi nam tử nói, nếu như bọn họ thật gặp bất trắc, ta đây nhóm làm sao bây giờ? Nam tử áo lam nói, Liêu Nguyên tiến vào hoàng cung phía trước không phải đã nói xuất hiện loại tình huống này nên làm cái gì bây giờ sao? Ban đầu cho rằng loại tình huống này không có khả năng xuất hiện, không nghĩ tới hiện tại lại tận xuất hiện. Bạch Đi nhi nam tử cười khổ nói: "Đáng tiếc Liêu Nguyên chết, biện pháp này cũng không thể cho nước Sở tạo thành bao lớn tổn thương, nhiều nhất là nhường một chút bi phấn bọn quan binh phẫn nộ thôi." Lam Y nam tử nói: "Được, đi thôi, đi cho bọn hắn tuyên bố Hàn tiến công cao cái chủ, bị Sở đế tru sát hoàng cung bên trong tin tức này đi." Bạch Đi nhi nam tử nói bốn: "Không cần đi, hiện tại đi chính là tự chui đầu vào lưới." Đúng lúc này, một đạo nữ tử thanh âm ra hiện tại bọn hắn bên cạnh. Nghe thấy đạo thân thành này, hai người tức khắc nhìn qua. Chứng kiến người tới, Tức Hắc cung kính nói: Xin chào cạn cô nương, ngài làm sao tự mình đến? Nữ tử này không phải người bên ngoài, chính là cùng Lạc Phượng cùng một chỗ lớn lên là tiện, giờ phút này Lạc Tiện vẫn như cũ người mạng hạ bảo, xem không rõ dung nhan. Nếu như có người biết Lạc Tiện trước đây cảnh giới, hiện tại khẳng định sẽ rất chấn kinh. Lạc Tiện giờ phút này lại cũng đã đạt tới chân nhân cảnh chu kỳ, còn không phải loại kia cưỡng ép đột phá cảnh giới, loại cảnh giới này mười phần vững chắc, cùng mình đột phá giống nhau như bốn. Ta chẳng lẽ không thể tới sao?" Lạc Tiện thản nhiên nói. "Không phải, cạn cô nương tự nhiên tùy thời đều có thể đến." Bà đi nam tử cùng nam tử áo lam tức khắc túi đầu xuống cung kính nói. Cặn cô nương, vì cái gì chúng ta không cần đi? Coi như không thể cho nước sở tạo thành tổn hại, tạm thành một chút phá hủy cũng có thể a." Hai người lập tức nhìn xem Lạc Tiện hiếu kỳ hỏi. "Ta chính là từ bên kia tới, các ngươi an bài người đã bị từng bước từng bước nổ, hiện tại các ngươi đi qua, các ngươi chính là mình bại lộ, nước sở có thể giết Liêu Nguyên bọn họ, chẳng lẽ còn giết không được các ngươi sao? Một khi bại lộ, tất phải sẽ truy sát các ngươi, bồi dưỡng các ngươi, hao phí tử đại, không thể không công tổn thất ở chỗ này." Lạc Tiện nói. "Sao có nhanh như vậy? Liêu Nguyên bọn họ coi như bại lộ, cũng không khả năng nhanh như vậy đã có người nổ người chúng ta a." Hai người khó hiểu nói. Liêu Nguyên cũng sớm đã bại lộ, căn cứ ta điều tra, hắn tiến vào hoàng cung thời điểm, đã có người đi tới quân doanh rút ra các ngươi sắp xếp người." Lạc Tiền nói. "Không có khả năng, trên đường đi Liêu Nguyên bọn họ căn bản không có bất kỳ khác thứ gì, gần như không có khả năng bại lộ a." Hai người lập tức nói. "Bọn họ là không có gì khác thường, nhưng mà nếu như Hàn Tiến không chết đâu, bọn họ bại lộ Nguyên nhân, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là Hàn Tiến không chết, cũng đã trở lại hoàng cung, báo cho biết toàn bộ kế hoạch." Lạc Tiền nói. "Hàn Tiến không chết? Hắn bất quá là chân nhân cảnh sơ kỳ." nhận chân nhân cảnh hậu kỳ một trưởng, đồng thời rơi bên dưới vực sâu vạn trượng, còn chưa chết. Hai người kinh ngạc nói không cầu nguyện phiếu 07 nước Sở rất quỷ dị, thần long vệ đại tướng quân Bạch Khởi tại không lâu phía trước lấy nhất phẩm võ giả cảnh giới nhất đao trảm giết chân nhân cảnh trung kỳ, Hàn Tín cũng là nước Sở tướng quân, hắn chân nhân cảnh sơ kỳ, nhận một trưởng bất tử rất kỳ quái sao. Liêu Nguyên cái kia hư việc nhiều hơn là thành công độ vật, lại đem kế hoạch hoàn toàn bại lộ cho Hàn Tín, nếu như bọn họ không có bại lộ, còn có cơ hội, nhưng mà kế hoạch cũng đã bại lộ, bọn họ lại ổn nhiên không biết, bọn họ coi như không có bị nước Sở đánh giết, may mắn đào thoát, chờ bọn hắn trở về. Ta cùng sẽ mời bảy hạ nghiêm trị bọn họ." Lạc Tiễn âm thanh lạnh lùng nói buồn. Khảm Không Bạch đi nam tử cùng nam tử áo lam nhìn xem nỗi giận Lạc Tiễn, không dám lên tiếng. "Được, các ngươi theo ta trở về, ta muốn đi báo cáo bệ hạ, nhìn xem có thể hay không lựa chọn một cái khác quốc gia, nước Sở thật sự quá quỷ dị." Lạc Tiễn nhìn xem hai người nói. "Vâng." Hai người gật gật đầu, sau đó cùng tại Lạc Tiễn sau lưng rời đi hoàng thành bốn. 6. Một lúc lâu sau, Thẩm Vân Liêu Nguyên Quỳ Hoa công công đi tới đang tiến hành yến hội địa phương. Chứng kiến Quỳ Hoa công công trở về, Sở Nguyên tươi cười hỏi, "Như thế nào?" Liêu Nguyên chết Quý Hoa công công nhìn xem Sở Nguyên nói, "Chết, về sau chú ý một chút." Sở Nguyên con mắt ngưng tụ, sau đó dao động lắc đầu nói, hắn tưởng rằng Quý Hoa công công không có khống chế tốt tường độ, nghiêm hình phía dưới dẫn đến Liêu Nguyên chết đi, nếu là những người khác, hắn khẳng định sẽ nghiêm trị, chẳng lẽ không biết đạo Liêu Nguyên tầm quan trọng sao? Nhưng mà Quý Hoa công công đối với hắn là từ trung, cho nên hắn liền hời hợt sơ lược. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 63, nếu không thể san bằng giang nguyệt quốc, thần nguyện đưa đầu tới gặp bởi hạ, hắn không phải chết bởi lão nô trong tay. Quý Hoa công công nhìn xem Sở Nguyên giải thích nói, "Hả?" Sở Nguyên lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn xem Quý Hoa công công. Hắn ngay từ đầu miệng rất kín, nhưng mà tại lão nô thủ pháp đặc biệt cùng mê thần thuật phía dưới, hắn cũng là biết gì nói đấy, nhưng mà quỷ dị là làm lão nô hỏi ra một chút mang tính khen chốt vấn đề thời điểm, hắn liền sẽ đau đầu muốn lức, gắng gượng tránh thoát lão nô mê thần thuật, tỉnh táo lại. Lão nô thử nghiệm mấy lần về sau, hắn liền tươi sống đau chết. Quý Hoa công công nhìn xem Sở Nguyên nói, "Hỏi mang tính khen chốt vấn đề liền đau đầu muốn lức. Cái này cái gì thao tác?" Rất giống trong tiểu thuyết lưu lại cấm chế loại hình thao tác. A. Cái này Lạc Phượng ổn thỏa đạt được đại năng truyền thừa a, loại này thao tác đều có thể dùng. Dẫn chương trình sẽ không lận xe chứ? Nếu thật đạt được đại năng truyền thừa, Lạc Phượng nội tình không thể khinh thường a. Không có khả năng là xe, đại năng truyền thừa có thể so sánh đến qua hệ thống gia thân sao? Nói cũng vậy. Trực tiếp gian bởi vị Quý Hoa công công lợi nói, không ngừng nghị luận lên. Ngươi hỏi cái gì vẫn để hắn mới đau đầu muốn nức. Sợ muốn hỏi. Lần thứ nhất hỏi bọn hắn cưỡng ép để cao thực lực phương pháp, lần thứ hai hỏi Lạc Phượng bây giờ thực lực biến hóa. Hỏi lần thứ 3 bọn họ Giang Nguyệt Quốc bây giờ có cái gì mưu đồ bí mật, cái này ba cái vấn đề, mỗi lần hỏi, hắn đều đau đầu muốn nức, sau đó dễ rủ ra ta mê thần thuật, hỏi xong vấn đề thứ 3, hắn liền bị tươi sống đau chết. Lão nô để cho người ta mở ra đầu của hắn, phát hiện hắn trong đầu cũng đã trở thành một đống bùn nhão. Quý Hoa công công nói, đang hỏi những vấn đề này phía trước, hắn trả lời cái nào vấn đề. Sở Nguyên nhìn xem Quý Hoa công công nói đối với Liêu Nguyên quỹ dị biến hóa, Sở Nguyên mặc dù kinh ngạc, nhưng mà cũng không để trong lòng, nếu như hắn muốn lời nói, hắn cũng có thể làm được những cái này vì tiện tại hệ thống thương thành bên trong mua sắm một chủng loại giống như loại này khống chế người khác công pháp là được, hắn chỉ cần muốn lấy bất biến ứng vạn biến là được, hắn có hệ thống tại tay, mặc cho Lạc Phượng như thế nào quỷ dị, cũng không khả năng là hắn đối thủ. Phần lớn là một chút vô dụng đồ vật, chỉ có hai cái tin tức là trọng yếu hơn, cái thứ nhất là hắn bao rang nguyệt quốc bây giờ nắm giữ chân nhân cảnh số lượng, thứ hai là bệ hạ ngưỡng lão nô phía trước phải đi ra nguyệt quốc những người kia tin tức. Quý Hoa công công nhìn xem Sở Uyên nói, "Rang nguyệt quốc bây giờ có bao nhiêu chân nhân cảnh?" Sở Uyên hỏi, "Cổ hữu mấy người cũng là nghiêm túc nghe." Cụ thể chữ số hắn không biết, nhưng mà đoán sơ qua tối thiểu 50 người. Quý Hoa công công nói 50 người. Tiếp tục. Sở Nguyên nói, lão nô phía trước phái đi người đại đa số không chết, bây giờ đã trở thành bọn họ một thành viên. Quý Hoa công công nói, a, bọn họ phản bội chấm. Sở Nguyên lạnh như băng nói, không có, bọn họ toàn bộ đều bị khống chế tâm thần, thông qua lão nô thẩm vấn, biết được Bồi dưỡng chân nhân cảnh người phần dân an, không chỉ cần muốn căn cốt phù hợp, còn cần đại nghị lực, đại vận khí mới có thể ngoại lực bồi dưỡng chân nhân cảnh. Một khi trở thành chân nhân cảnh, bọn họ đều sẽ đều không ngoại lệ. Toàn bộ nghe từ Lạc Phượng mệnh lệnh, bọn họ đối với chính mình phía trước thân phận, phía trước lai lịch, hết thảy đều sẽ quên mất, lão nô phái đi những người kia đều là tâm trí vô cùng kiên định người, ngay trong bọn họ có không ít người sống sót, trở thành chân nhân cảnh hung. Quý Hoa công công nói: "Ta dựa vào, thủ đoạn này cũng quá quỷ dị chứ. Thấp nhất 50 cái chân nhân cảnh, ai đây chịu đựng được a? Không biết nói phải là Lạc Phượng vận khí tốt, vẫn là vận khí quá kém đâu. Nàng như vậy mạnh thực lực, tiến công bất luận cái gì một cái quốc gia đều là dễ dàng, có thể chỉ duy nhất nước Sở là nàng không thể chơi vào a." Dẫn chương trình là hệ thống gia thân tồn tại, nàng tại dẫn chương trình trước mặt vẫn là quá yêu a. Chỉ có thể nói chọn làm người a, nàng mục tiêu thứ nhất liền tuyển chọn nàng đắc tội không nổi dẫn chương trình, cái này vận khí là thật tích tốt, không hổ thẹn là đạt được truyền thừa người a. Một đám ngoại lực tăng lên chân nhân cảnh, bất quá là gà đất ngồi của tôi, không đủ gây sợ, bọn họ tiến đến, liền đợi bọn hắn có đi mà không có về. Sở Nguyên nghe xong Quỷ Hoa công công lời nói, chậm rãi nói, sau khi nói xong, Sở Nguyên nhìn về phía Hàn Tín, Bạch Hởi mở miệng nói, Hàn Tín, Bạch Hởi, hai người các ngươi có giảm thay chấm san bằng gia người quốc? Thần nếu như không có thể xách bậy hạ san bằng giang người quốc, nguyện ý đưa đầu tới gặp." Bạch Khởi đi ra yến hội nhìn xem Sở Nguyên quy xuống đất chỉnh trọng vô cùng nói, "Thần cũng một dạng, nếu như không có thể thay bậy hạ san bằng giang người quốc, nguyện ý đưa đầu tới gặp." Hàn Tín cũng là đồng dạng đi tới lớn tiếng nói, "Chiến trường là bọn họ lĩnh vực, mười mấy cái chân nhân cảnh trong mắt bọn hắn thật đúng là tính toán không được cái gì, căn bản cải biến không chiến cuộc." DS, thứ, Thương Hải thức đêm đến 2 điểm, nhìn xem có bao nhiêu đặt mua, chỉ cần đạt tới 2000 đặt mua, Thương Hải tức khắc phát 500 hồng bao, đến lúc đó công bố làm sao tầng lầu rút ra. Tám vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, Chư thần thịnh diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 64, Bạch Hạ không nói ngừng, Bạch Khởi liền một mực giết xuống dưới. "Tốt, Bạch Khởi, Hàn Tiến nghe chỉ." Sở Nguyên nhìn xem tự tin Bạch Khởi Hàn Tiến hai người cười to nói, "Thần nghe chỉ." Bạch Khởi cùng Hàn Tiến tức khắc cung kính nói. "Phong Bạch Khởi vì thần Long đại tướng quân, lãnh binh 200 vạn xuất chinh ra nước quốc. Phong Hàn Tiến vì thần Uy đại tướng quân, lãnh binh 200 vạn xuất chinh ra nước quốc." Sở Nguyên nhìn xem Bạch Khởi cùng Hàn Tiến chậm rãi mở miệng nói, "Thần lĩnh chỉ." Bạch Khởi Hàn Tiến tại Sở Nguyên sau khi nói xong, tức khắc cung kính vô cùng nói: "Bạch khởi cùng Hàn Tiến giờ phút này tâm tình thập phần hưng phấn, có chiến tranh đánh, lại thăng quan, làm sao có thể mất hứng đây bốn?" Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đi qua 3 ngày. Cái này 3 ngày, 400 vạn đại quân cần thiết muốn lương thảo cũng đã điều động hoàn tất. Nếu làm mà 10 cầu cổ đại lời nói, đừng nói 3 ngày, liền xem như 3 tháng, nửa năm cũng không nhất định có thể đủ chuẩn bị kỹ càng, nhưng nước Sở khác biệt, nước Sở chính là có thể so với nửa cái địa cầu to lớn siêu cường quốc, chỉ là 400 vạn đại quân lương thảo, Sở Nguyên một tiếng hạ lệnh, không đến 2 ngày liền chuẩn bị hoàn tất. Cùng lúc đó, Bạch Khởi cùng Hàn Tiến tại 3 ngày này cũng đã đem bọn hắn 200 vạn đại quân chọn lựa xong, chỉ đợi Sở Nguyên một tiếng hạ lệnh, bọn họ liền có thể tức khắc xuất chinh. Bất quá liền tại Sở Nguyên chuẩn bị triệu kiến Bạch Khởi cùng Hàn Tiến để bọn hắn chuẩn bị xuất chinh thời điểm, đột nhiên ngoài cửa thành xuất hiện một tốt phi nhanh mã, trên lưng ngựa ngồi xuống một tên trên người mặc kiết giác quan binh. Quan binh chứng kiến hoàng thành về sau, tức khắc phát ra lôi quát, Giang Nguyên quốc đại quân áp tiến vào, biên quan lạc nhật thành luôn hãm. Nói xong câu đó về sau, người quan binh này cũng rất giống sử dụng hết cuối cùng lực khí giống như, từ trên lưng ngựa ngã xuống hạ xuống. Thấy cảnh này, thủ thành quan binh tức khắc chạy tới. Không bao lâu thủ thành tướng quân cũng là vội vàng chạy đến, kiểm tra một thoáng, phát hiện người quan binh này chẳng qua là mệt nhọc quá mức, mệt mỏi ngất đi. Tức khắc mang hắn đi nghỉ ngơi cho tốt, ta lập tức vào cung." Thủ thành tướng quân nói. "Vâng." Thủ thành quan binh tức khắc điểm điểm bốn. "Giang Nguyệt quốc thật là thật to gan, ta nước sợ che chở hắn mấy ngàn năm, bây giờ lại can chủ, chủ động tiến công ta nước sở. Ngươi chẳng lẽ không biết đạo Giang Nguyệt quốc sớm đã có không phù hợp quy tắc chi tâm sao? Cái này mấy? Ngoài hoàng thành điều động nhiều như vậy binh mã, nhiều như vậy lương thảo ngươi không thấy được sao? Đây chính là muốn đi đánh Giang Nguyệt quốc." Bất quá ngay từ đầu ta cho rằng chẳng qua là dùng để uy hiếp Giang Nguyên quốc, cũng không nhất định thật muốn bộc phát chân chính cỡ lớn chiến tranh, nhưng không nghĩ tôi à, Giang Nguyên quốc lại trực tiếp xâm lấn ta nước Sở biên quan, lần này bọn họ là thật chết chắc, bọn họ hành động này, tất phải sẽ làm tức giận bệ hạ, bọn họ Giang Nguyên quốc xong. Giang Nguyên quốc chẳng qua là một cái tiểu quốc, há có thể cùng ta nước Sở đối kháng. Lãnh thủ thành tướng quân rời đi về sau, cửa thành người cũng là bắt đầu nghĩ luật lên. Mới vừa quan binh lời nói bọn họ tự nhiên đều là nghe thấy, mỗi một cá nhân đều là đối với nước Sở tự tin vô cùng, đối với Giang Nguyên quốc tỏ vẻ khinh thường. Đây là bọn hắn xem như nước sợ con dân trời sinh vinh dự cảm giật bốn. Cửa thành sự tình lấy một loại rất nhanh chóng độ truyền bá, dùng không nhiều lắm lâu toàn bộ hoàng thành đều sẽ biết bốn. Mấy canh giờ về sau, nghị sự điện bên trong, Sở Nguyên ngồi ở trên long ỷ mặt lạnh lẫy. Bạch hởi, Hàn Tín, Cố Hủ, còn có một chút cái khác đứng ở Sở Nguyên trước mặt không nói một lời, bất quá bọn hắn trên mặt đều là tràn ngập nội ý bốn. Cái này Lạc Phượng Lạp Gan cũng quá lớn đi, một cái lạc Nhật thành còn chưa đủ. Lại liên tiếp 12 thành, đem nước sợ bên cạnh 12 thành toàn bộ công bên dưới. Phía trước thủ thành tướng quân đến báo cáo Lạc Nhật thành bị Giang Nguyệt quốc công hãm tin tức về sau, Dẫn Chương Trình vẫn là bình tĩnh, chính là làm không lâu sau đó, lại có 11 cái trinh sát liên tiếp tiến vào hoàn thành, bẩm báo bọn họ thành trì luân hãm về sau, Dẫn Chương Trình bộ mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Hiện tại đừng nói là Dẫn Chương Trình, các loại tin tức truyền ra, chỉ sợ toàn bộ nước sợ đều muốn tức giận đi. Dẫn Chương Trình hiện tại mặc dù không có biểu hiện ra cái gì phẫn nộ, nhưng mà ta nhìn thấy giờ phút này Dẫn Chương Trình, không biết rõ làm sao chuyện, trong lòng rất hoảng, may mắn không phải là nhắm vào ta, nếu là nhắm vào ta lời nói, ta sợ không phải muốn trực tiếp dọa đến quỳ xuống. Cao cấp đế vương uy nghiêm, là nói đùa sao? Như trực tiếp gian nói Sở Nguyên tại biết được thủ thành tướng quân báo cáo lạc Nhật thành Luân Hãm tin tức về sau, vẫn là bình tĩnh. Bất quá làm liên tiếp 12 cái người đến báo cáo biên quan thành trì Luân Hãm sự tình về sau, cho dù là Sở Nguyên, cũng là lộ ra linh ý, trong lòng xuất hiện căm giận ngút trời. 12 cái thành trì, 3 cái thành trì thể sống chết phản kháng, làm tức giận lúc ấy công thành tướng lĩnh, trực tiếp hạ lệnh đồ thành, mấy trăm vạn sở dân bị tàn sát không còn, còn lại 9 cái thành trì, cũng đều đều có tử thương, toàn bộ gia tăng cùng một chỗ, không kém gì 500 vạn sở dân chết đi, các ngươi nói, chẳng phải làm như thế nào? Sở Nguyên nhìn xem trước mắt mịch khởi, Hàn Tín Cổ Hồ đám người lạnh giọng hỏi: "Giang Nguyệt Quốc giết ta, nước Sở bà thành, ta nước Sở liền giết hắn 30 thành một tiết trong lòng hận." Bệ hạ, Bạch Khởi nguyện vì trong tay bệ hạ đồ đao, bệ hạ không nói ngừng, Bạch Khởi liền một mực giết xuống dưới. Bạch Khởi nhìn xem Sở Nguyên cung tính nói, trong giọng nói tràn đầy băng lãnh sát khí: "Chiến tranh không ngừng, sẽ không dừng lại giết." Hàn Tín cũng là tràn đầy sát ý nói: "Nước Sở chết 500 vạn, liền muốn hắn Giang Nguyệt Quốc chết đến gấp 10 lần người đến hòa lại." Cổ Hồ nói: "Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển." Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 65: Đại quân xuất chinh. Bạch Khởi, Hàn Tín nghe chỉ, lập tức dẫn quân xuất chinh, không có chấm ý chỉ, sẽ không dừng lại giết. Sở Nguyên dùng sức nắm chặt long ỷ danh giới, nhìn xem Bạch Khởi cùng Hàn Tín nói: "Thần, lĩnh chỉ." Bạch Khởi cùng Hàn Tín nghe đỡ Sở Nguyên những lời này, tức khắc cung kính nói: "Đi đi." Sở Nguyên vất vất tay, thần cáo lui. Bạch Khởi cùng Hàn Tín cung kính nói, sau đó liền lui ra ngoài. Cổ Hủ cũng cùng Bạch Khởi bọn họ cùng rời đi. "Không có chấm ý chỉ, sẽ không dừng lại giết," những lời này thật bá khí. Sát thần rốt cuộc muốn trên chiến trường, trên chiến trường sát thần mới là sát thần a. Sau lần này, Bạch Khởi hung danh khẳng định sẽ truyền khắp toàn bộ quốc gia chứ? Nhân đồ trên chiến trường, cái kia đến chết bao nhiêu người a, bình thường chiến tranh đều phải chết nhiều người như vậy, hiện tại tăng thêm dẫn chương trình cái này ý chỉ, Bạch Khởi sợ rằng phải giết tới long trời lở đất đi. Trong trận dẫn, dẫn chương trình, là Lạc Phượng phạm phải sai lầm lớn nhất lộ a, tự cho rằng đạt được kỳ ngộ liền vô địch thiên hạ. Kỳ thực Lạc Phượng như vậy cũng bình thường, 50 cái chân nhân cảnh a, cái này so với 7 cái đại quốc toàn bộ cộng lại đều nhiều hơn a, tăng thêm nàng kỳ ngộ, bất cứ người nào trở thành nàng, đều sẽ nghĩ đến khai cương quách thổ. Thật giống như thực lực của ta so với các ngươi đều mạnh, vì cái gì ta chỉ có thể có như vậy điểm lãnh thổ. Nàng duy nhất sai chính là gặp được dẫn chương trình, trọng tới không thể trêu vào người, nếu là nàng ngay từ đầu lựa chọn cái khác quốc gia lời nói, khẳng định vài phút cầm số A. Kỳ thực ta không quan tâm đừng, ta liền quan tâm sát thần Bạch khởi sau cuộc chiến tranh này sẽ có nhiều mạnh, hắn sát thần chi khu trên chiến trường cái kia chính là như cá gặp nước a, cảnh giới chỉ sợ sẽ soạt soạt soạt lên các a, sẽ sẽ không đánh xong trực tiếp chân nhân cảnh đỉnh phong. Cái này đến không biết, ta cũng không muốn biết, đến lúc đó xem là được, ta hiện tại liền muốn xem sát thần trên chiến trường một đao một cái chân nhân cảnh chẳng cảnh. Các ngươi muốn à, đối thủ cho rằng chính mình là chân nhân cảnh, rất mạnh, muốn giết Bạch Hởi, sau đó Bạch Hởi một đao một cái, cùng chặt tiểu binh giống như, đối diện mộng không được à. Các ngươi đều muốn xem sát thần, kỳ thực ta càng muốn nhìn hơn Hàn Tín phong thái, ta nghĩ nhìn xem binh tiên kỹ năng có bao nhiêu điều. Đều muốn xem, chờ lấy đi, các loại chiến tranh bắt đầu, dẫn chương trình điểm bình. Nhìn xem trực tiếp gian mưa đạn, Sở Nguyên trong mắt Hàn mang càng thêm lạnh, hắn cũng rất muốn xem đến lúc đó hình ảnh. Cổ Hủ bọn họ đi ra Sở Nguyên ngoài điện về sau, Cổ Hủ nhìn xem Bạch Hởi cùng Hàn Tín từ trong lượt xuất ra hai quyển sổ đưa cho Bạch Hởi cùng Hàn Tín. Đây là giấy sách Văn Hỏa, ngươi nhanh như vậy liền chỉnh lý tốt." Bạch Khởi cùng Hàn Tiến chứng kiến sổ phía sau hiếu kỳ hỏi, "Giấy sách rất dễ dàng chỉnh lý, chủ yếu là âm dương trùng rất khó chuẩn bị, lượng lớn âm dương trùng đều bị Thẩm Vạn Tam mang đi, sau đó phân phát ra ngoài, bây giờ có thể tìm được âm dương trùng số lượng không nhiều lắm, các ngươi mỗi cái người chỉ có thể mang đi 5000 đầu âm dương trùng, bất quá các ngươi yên tâm, qua chút thời gian, ta sẽ gửi cho các ngươi lần nữa đưa đi mới âm dương trùng." Cổ Hủ nói, "Kỳ thực 5000 đầu cũng đã đủ để, chúng ta lại sẽ không tùy tiện liên hệ hoàn thành." Hàn Tiến cùng Bạch Khởi nhìn xem Cổ Hủ cười nói, Ấn, "Ta ở chỗ này sớm chúc mừng hai vị thắng ngay từ trận đấu, Dương gia nước Sở quốc uy." Cổ Hủ nhìn xem Hàn Tiến cùng Bạch Khởi không người nói, "Chúng ta nhất định sẽ thắng, chẳng qua là nếu như ta nhóm huyên náo động tĩnh quá lớn, sẽ sẽ không dẫn cái khác trừ quốc kiêng kỵ, ảnh hưởng ngày sau kế hoạch." Bạch Khởi cùng Hàn Tiến nhìn xem Cổ Hủ hỏi, "Điểm ấy không cần lo lắng, Giang Nguyệt quốc đều dám cả gan như vậy, chúng ta nước Sở nếu như động tĩnh nhỏ lời mới sẽ chọc cho người hoài nghi, trận chiến tranh này, các ngươi náo loạn động tĩnh lớn, bọn họ cũng sẽ cảm thấy đương nhiên." Cổ Hủ cười nói, "Tốt, ta đây nhóm liền toàn lực thi triển." Bạch Khởi cùng Hàn Tiến gật gật đầu. Ừm. Cổ Hủ gật gật đầu. Sau 2 cái giờ, Quý Hoa công công đi tới Sở Nguyên bên cạnh cung kính nói, "Bệ hạ, Bạch Hởi tướng quân cùng Hàn Tiến tướng quân cũng đã triệu tập quân đội, hiện tại các loại bệ hạ ngài đi phát hào thi lệnh, xuất chinh ra nước quốc." "Vậy ra đi." Nghe được Quý Hoa công công lời nói, Sở Nguyên gật gật đầu. "Vâng." Quý Hoa công công cung kính nói. "Rất nhanh." Sở Nguyên ngồi long giá ra hoàng cung, long giá những nơi đi qua, trên đường phố sở dân nhao nhao quỳ lạy, miệng hô tham kiến bệ hạ. Mấy chục phút về sau, Sở Nguyên đi tới cửa thành. Cái này khắc hoàng thành bên ngoài, Nguyên Bản một chút nhìn không thấy bờ trống trải sân bãi đứng đầy lít nhã lít nhít thân ảnh. Những cái này người chính là Bạch Khởi cùng Hàn Tiến 400 vạn đại quân. Sở Nguyên đi đến trên cổng thành trong mắt, ngoài cửa thành 400 vạn tướng sĩ, toàn bộ hướng về phía trên cổng thành Sở Nguyên Trịnh Tề vô cùng quy lễ nói, 400 vạn quân đội cùng một chỗ quy lễ, đây là cỡ nào bảng đại tràng diện a? Trúng tướng sĩ bình thân. Trên cổng thành Sở Nguyên thấy cảnh này, lớn tiếng nói, "Ta ân bội hạ." 400 vạn tướng sĩ nhao nhao đứng dậy. Giang Nguyệt quốc chống lại, giết chấm tiếp cận 500 vạn quốc dân, tôi không cho phép giá, các ngươi là nước Sở tinh nhuệ nhất tướng sĩ chống tin tưởng các ngươi có thể nhường giang nguyệt quốc nợ máu trả bằng máu. Giết, giết, giết 400 vạn tướng sĩ nghe được Sở Nguyên lời nói, lớn tiếng hô cùng nói: "Tốt, toàn quân xuất phát, xuất chinh giang nguyệt quốc." Trên cổng thành Sở Nguyên vung tay lên nói: "La hơn." Tất cả mọi người lớn tiếng nói. Sau 10 phút, đại quân xuất phát. 400 vạn quân đội từ Bạch Khởi cùng Hàn Tiến chia 2 đợt, từ các biệt phương hướng đi tới giang nguyệt quốc. Theo thời gian chậm rãi qua đi, Bạch Khởi cùng Hàn Tiến bọn họ quân đội cũng dần dần xem không rõ, thật xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy hai đầu hắc sắc dài long. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 66, Đàng Long chi thế, Lạc Phượng lai lịch. Tại triệt để nhìn không thấy Bạch Hởi cùng hàng tiến quân đội về sau, Sở Nguyên liền chuẩn bị đi bên dưới thành lâu về hoàn cung. Bất quá liền tại Sở Nguyên quay người trong nháy mắt, trong đầu hệ thống đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm nhắc nhở. keng. Chúc mừng ký chủ phát động chi nhánh nhiệm vụ, vong quốc. Mời ký chủ tại 1 tháng bên trong nhường Giang Nguyệt quốc vong quốc, nhiệm vụ ban thưởng không biết, hoàn thành nhiệm vụ thời gian càng ngắn, ban thưởng càng cao. Hệ thống đưa phúc lợi tới rồi, ký chủ vốn chính là muốn diệt vong Giang Nguyệt quốc, hiện tại đến cái này chi nhánh nhiệm vụ, cũng quá thoải mái đi. Quả nhiên rất mạnh mẽ vẫn là hệ thống a. Diệt vong Giang Nguyệt quốc có ban thượng, diệt vong cái khác quốc gia có hay không có chi nhánh nhiệm vụ phát động đâu. Cái này thật đúng là nói không chính xác, Giang Nguyệt quốc bởi vì Lạc Phượng nguyên nhân thực lực đạt tới kinh khủng cấp độ, cái khác quốc gia, cho dù là đại quốc cũng thua kém hơn Giang Nguyệt quốc, Giang Nguyệt quốc bây giờ thực lực có tư cách phát động chi nhánh nhiệm vụ, cái khác quốc gia thật đúng là không nhất định có cái kia tư cách. Hệ thống nhắc nhở thanh âm sau khi xuất hiện, trực tiếp gian quần chúng nhau nhau thảo luận. Chứng kiến cái này chi nhánh nhiệm vụ, Sở Nguyên không có trực tiếp gian hưng phấn như vậy, ngược lại là ngưng trọng lên. Chi nhánh nhiệm vụ phát động tuyệt đối không thể nào là đưa phúc lợi đơn giản như vậy, Giang Nguyệt Quốc có thể bày trăm hai mươi ngưỡng hệ thống tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ, điều này nói rõ Giang Nguyệt Quốc có ngưỡng hệ thống nhìn thẳng vào thực lực. Tối thiểu nhất là muốn hắn nghiêm túc đối đãi thực lực, nếu như là loại kia nghiên ép tiêu thức, hệ thống căn bản không có khả năng phát động chi nhánh nhiệm vụ. Bất quá binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, hắn hiện tại thương thành tệ còn có không ít, thật gặp được cái gì tình huống ngoài ý muốn, cũng có thể hoàn thành tuyệt địa lật bàn muốn. Bạch khởi cùng hàng tiến suất trình tin tức, tại nước sở cảnh bên trong lấy một loại rất nhanh chóng độ truyền bá ra ngoài. Sở dân biết được đầu đuôi câu chuyện về sau, Đối với Giang Nguyệt Quốc hành vi trên cơ bản đều là mười phần phẫn nộ, mà cái khác quốc gia biết được sau khi tin tức này, cũng nhao nhao thầm nói Giang Nguyệt Quốc không biết sống chết. Nhận chọc ai không tốt, lại dám trêu chọc nước Sở cái này lại quốc. Giang Nguyệt Mã liền bên dưới 12 thành, tại cái khác quốc gia xem ra đơn thuần là dựa vào vật khí, còn có dự mưu đã lâu. Tại tất cả mọi người xem ra, Giang Nguyệt Quốc là kém xa nước Sở. Nước Sở hiện tại cũng đã phái ra đại quân xuất chinh, thu phục 12 thành hẳn là rất nhẹ nhàng sự tình. Các loại thu phục 12 thành về sau, chỉ sợ sẽ là Giang Nguyệt Quốc sinh linh đồ thán thời điểm bốn. Tại Bạch Khởi cùng Hàn Tiến đại quân trên đường thời điểm, Lạc Thiện cũng đã trở lại gia nguyệt quốc. Vừa trở về, Lạc Thiện liền tức khắc thẳng đến hoàng cung tìm được là Phượng. "Lạc Thiện, chuyện gì như vậy vội vàng?" Đang tại phê chứa Tấu chương, Lạc Phượng chứng kiến Lạc Thiện như vậy vội vàng chạy đến, nhà nhà hỏi: "Bệ hạ, vì cái gì chúng ta mục tiêu nhất định chọn lựa nước Sở đâu? Nước Sở thực lực không đơn giản, rất là quỷ dị, lấy thực lực chúng ta đối phó cái khác bất luận cái gì một cái quốc gia đều giống như lấy đồ trong túi, vì sao nhất định muốn trước tiên đối phó nước Sở đâu?" Lạc Thiện nhìn xem Lạc Phượng trầm ngâm một hồi mở miệng hỏi: "Bởi vì tại trong trong mắt Chỉ có nước sợ mới là uy hiếp, cái khác chi quốc không đủ gây sợ." Lạc Phượng thản nhiên nói. "Cái khác quốc gia không đủ gây sợ. Vậy tại sao ta muốn trước không đem cái khác quốc gia đánh xuống đâu?" Lạc Tiễn không hiểu hỏi, rõ ràng cái khác quốc gia lại càng dễ, lại trước tiên đánh nút sợ, hiện tại bọn hắn Giang Nguyệt quốc cũng đã liền bên dưới nước sợ 12 thành, cũng đã đánh ra thật hỏa, Giang Nguyệt quốc bây giờ nghĩ chuyện biến cũng tới không kịp. "Chấm nói cái khác quốc gia không đủ gây sợ, chỉ có nước sợ mới được xưng tụng đối thủ, nếu như không có thể cầm xuống nước sợ, chấm dù là công bên dưới lại nhiều quốc gia, cuối cùng cũng có khả năng vì người khác làm áo cưới." Lạc Phượng nói. "Vậy hạ Nô tỷ không hiểu, chúng ta Giang Nguyệt quốc công bên dưới cái khác quốc gia chỉ có thể thực lực tăng nhiều, đợi đến khi đó, nước Sở dù là tại quỷ dị cũng không khả năng là chúng ta đối thủ chứ." Lạc Thiện khó hiểu nói. Tại Lạc Thiện trong lòng kỳ thực nước Sở cũng không phải là bọn họ Giang Nguyệt quốc đối thủ, nàng khuyên nhủ Lạc Phượng cũng chỉ là cảm thấy nước Sở rất quỷ dị, là cái khó gầm sương cứng, hẳn là phóng tới cuối cùng đánh chiếm, không nên cái thứ nhất liền chọn lựa nước Sở. Chính là nghe Lạc Phượng ý tứ, tiến công nước Sở giống như không phải nàng muốn như vậy, tại Lạc Phượng trong mắt, giống như nước Sở so với nàng muốn còn không đn dãn, nhưng nếu là thật không đn dãn, vì cái gì lại muốn tấn công trước nước Sở đâu? Nàng không hiểu, 10 phần không hiểu. Về sau ngươi liền sẽ biết, xuống phía dưới đi." Lạc Phượng nhìn xem Lạc Tiễn phất phất tay nói. "Vâng, nô tỳ cáo lui." Lạc Tiễn chứng kiến Lạc Phượng không trả lời cũng không hỏi thêm nữa, tức khắc chậm rãi thuối lui ra ngoài điện. Tại Lạc Tiễn sau khi rời đi, Lạc Phượng ánh mắt nhìn về phía nước sợ phương hướng, nàng ánh mắt tựa như xuyên phá hư không đồng dạng. Một tháng phía trước, ngươi nước sợ vận liền đã phá thành mảnh nhỏ, chính là hiện tại đàng long chi thế lại trên trời rơi xuống ngươi, ngươi nước sợ đến tột cùng là phát sinh cái gì? Nguyên bản ta chỉ cần công chiếm bất luận cái gì một cái đại quốc, liền có thể thu hoạch được đẳng long chi thế, thành lập hoàng triều, chính là bây giờ đẳng long chi thế lại trên trời rơi xuống ngươi, vẫn không ở trên đảo chỉ sinh ra một cái đẳng long chi thế, nếu như không đem ngươi đẳng long chi thế chiếm lấy, ta dù là công chiếm toàn bộ quốc gia lại có thể thế nào? Lạc Phượng hướng về phía hư không tự lẩm bẩm. Sau đó Lạc Phượng lại ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, trong đôi mắt đẹp hiện lên một sợi vô cùng cường đại kiêu hận. Phu hoàng Ta nhất định sẽ trùng kiến Đại Nguyệt Đế quốc, ta sẽ nhường Đại Nguyệt Đế quốc tấn cấp Đại Nguyệt Thiên triều, những người kia vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến ta còn chưa có chết đi, bọn họ ta một cái cũng sẽ không buông tha, ta sẽ trở về đi. Tại bên ngoài, ta muốn thành lập một triều, ít nhất còn cần thời gian trăm năm tu luyện mới có thể cưỡng ép dẫn xuất Đằng Long chi thế, nhưng mà tại cái này Phiến Tiên Nguyên chi địa, đi qua vô số vương triều biến hóa, cũng đã chính mình sinh ra Đằng Long chi thế, nắm giữ Đằng Long chi thế, cho dù là chân nhân cảnh cũng có thể thành lập hoàng triều, Đằng Long chi thế ta nhất định sẽ đạt được." Lạc Phượng lẩm bẩm nói. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền trò thế giới. Chương 67, tại sát thần trước mặt cuồng vọng như vậy. Bạch Khởi cùng Hàn Tiến đại quân tại ngày thứ 3 cũng rốt cục đuổi tới đại sở biên cảnh. Bạch Khởi cùng Hàn Tiến quân đội đến về sau, chiếm lĩnh nước sở thành trì Giang Nguyệt quốc quân đội cũng sớm liền tại chờ lấy bọn họ. Bạch Khởi cùng Hàn Tiến như vậy thanh thế to lớn quân đội, động tĩnh làm sao khả năng nhỏ, tại Bạch Khởi cùng Hàn Tiến đến không lâu về sau, Sở Nguyên liền mở ra trực tiếp giăng, sau đó trực tiếp mở ra điểm bình. Bạch Khởi cùng Hàn Tiến vị trí hình ảnh đều bị Sở Nguyên điểm bình đi ra bốn. Rốt cục đến, ngồi các loại Bạch Khởi cùng Hàn Tiến giết chóc thị uyến. Các loại một màn này đợi rất lâu. Ta cũng đã mời tốt giả, chỉ cần dẫn chương trình không liên quan trực tiếp, ta liền thấy can nguyên. Hắc <cười> hắc, ta là có lương nghị ngươi, chúng ta toàn bộ công tư đều là dẫn chương trình người hái mộ, lão bản trực tiếp cho ta nhóng nghỉ. Sở Nguyên vừa mới mở ra trực tiếp, trực tiếp gian bên trong mưa đạn liên điên cuồng chuyển động, liên tục không ngừng quần chúng tràn vào tiến đến. Những cái này thiên sở nguyên trực tiếp gian nhân số cũng đã không ngừng kéo lên, trước mắt đã vượt qua hơn 80 triệu. Các loại bạch khởi cùng Hàn Tiến chinh chiến Giang Nguyệt quốc kết thúc, đột phá một thứ cũng không có bốn. Tại sở nguyên cùng trực tiếp gian quần chúng cho chuyện tiên thời thời gian, điểm bình hình ảnh rốt cục có động tĩnh đầu tiên là bạch khởi vị trí mới. Bạch Khởi trước mặt thành trì liền là cái thứ nhất bị công hãm thành trì Lạc Nhật Thành, cũng là bị đồ thành ba cái thành trì một người trong đó. Giờ phút này Lạc Nhật Thành cửa thành cửa ải lớn, trên tường thành xuất hiện 6 cái trên người mặc ngân giáp tướng lĩnh, cầm đầu là một gã tướng mạo hung ác đại hổ thứ 4. A, làm sao 6 cái tướng lĩnh? Cái này còn nhìn không ra sao? Bạch Khởi bọn họ tuyến đường hành quân sớm liền bại lộ, Giang Nguyệt Quốc người cũng không phải người ngu, còn đem binh lực phân tán tại 12 thành sao? Khẳng định là điều những thành trì khác quân đội đi tới tuyến đầu a, ta phỏng đoán Lạc Nhật Thành bên trong tối thiểu nhất có không dưới tại Bạch Khởi binh lực, Hàn Tiến bên kia cũng giống như vậy. Ai da Cái này vừa lên đến chính là Đại quyết chiến a, đã nghiền, đem Giang Nguyệt quốc tại 12 thành quân đội toàn bộ giết, Lạc Phượng Tâm tính sẽ sẽ không bạo tạc. Tâm tính bạo tạc không về phần, dù sao dẫn chương trình phía trước nói qua Giang Nguyệt quốc tại đại quốc phía dưới quốc gia ở trong vẫn là lớn. Có chừng 1 phần 10 nước sở lớn nhỏ, nước sở tương đương xúc nửa cái địa cầu lớn nhỏ, Giang Nguyệt quốc liền tương đương với 2 1 phần 10 địa cầu lớn nhỏ, lớn như vậy địa phương nuôi bao nhiêu người có thể tưởng tượng, cái này mấy trăm vạn người đều chết sạch, lại góp mấy trăm vạn người cũng không khó. Góp nhiều ít liền giết nhiều ít, ta đối với Bạch Khởi cùng Hàn Tín bọn họ mê tự tin. Ha ha, ta cũng một dạ. Nước Sở Bạch Khởi, chúng ta chờ đợi các ngươi đã lâu." Đại Hồ tử đứng ở Lạc Nhật thành thượng khán Bạch Khởi lớn tiếng quát đại hồ tử thanh âm truyền rất xa, hầu như tất cả mọi người đều có thể nghe được. Đây là chân nhân cảnh năng lực đầy đủ lực lượng. "Ngươi gọi Đoản Sơn, là ngươi hạ lệnh giết Lạc Nhật thành phải không?" Bạch Khởi nhìn xem đại hồ tử thản nhiên nói, Bạch Khởi giờ phút này trên mặt không có nửa phần sắc khí, nhưng mà biết rõ Bạch Khởi người nhất định biết giờ phút này Bạch Khởi mới là kinh khủng nhất. Tại đi tới Lạc Nhật thành phía trước, Bạch Khởi cũng đã phái người tìm hiểu qua biên quan 12 thành tình báo, độ thành ba cái kia tướng linh hắn tự nhiên biết là ai, phân biệt gọi Đoản Sơn, Quách Mục, Phỉ Vân. Khá là đáng tiếc là Lạc Nhật Thành bên trên chỉ có Đoạn Sơn, Quách Mục cùng Phỉ Vân không tại, chắc hẳn hẳn là tại Hàn Tiến bên kia. Tại Bạch Khởi trong mắt, biên quan 12 thành gia nguyện quốc người đều sẽ chết, nhưng mà chết cũng có khác biệt tiểu chết, ba cái kia đồ thành tướng lĩnh, Bạch Khởi sẽ để cho bọn họ chết rất thống khổ bốn. "Là ta hạ lệnh giết Lạc Nhật Thành, ngươi muốn như thế nào?" Đại hộ tử Đoạn Sơn nghe được Bạch Khởi lời nói ha ha cười nói, "Các ngươi tất cả mọi người đều không cách nào giở đi nốt sợ, bởi vì ngươi nhóm đều sẽ chết." Bạch Khởi âm thanh lạnh lùng nói, "Thật lớn khẩu khí, thật cho rằng ngươi có thể đánh bại ta nhóm. Ngươi cho rằng ta nhóm không có nắm chắc sẽ trở ngươi ở đây sao?" Không cách nào rời đi người là các ngươi, chúng ta sẽ đem ngươi, còn có ngươi quân đội, tiêu diệt toàn bộ nơi này." Đoạn Sơn nhìn xem Bạch Khởi lớn tiếng nói không cầu người phiếu. "Ta dựa vào, cái này Đại Hồ tử phách lối như vậy, hắn sợ không phải không biết người trước mắt là ai chứ?" Hắn thật đúng là không biết, Bạch Khởi bây giờ còn không có gì hung danh a. Cái kia dù sao cũng nên biết Bạch Khởi chiến tích đi, Bạch Khởi ngày ấy nhất phẩm võ giả chém giết chân nhân cảnh cũng không có che giấu, bọn họ sẽ không biết sao? Cái này Đại Hồ tử chẳng lẽ cảm thấy mình so với Bạch Khởi lợi hại sao? Ai biết được, xem tiếp đi đi, ta cảm thấy Đại Hồ tử dám làm càn như vậy, hẳn là có át chủ bài. Dù sao Bạch Khởi tạm thời không nói, liền nói Bạch Khởi mang đến 2 triệu đại quân cũng vô cùng kinh khủng đi. Có thể bỏ qua Bạch Khởi 200 vạn đại quân, chỉ sợ lạc Nhật thành bên trong Giang Nguyệt quốc quân đội thấp nhất cũng sẽ là cái này chưa số, chỉ có thể càng nhiều, sẽ không càng thiếu. Quân đội nhiều lại có thể thế nào? Còn phải xem tướng lĩnh thực lực tốt đi, Bạch Khởi trong lịch sử chính là binh thánh, bình sinh không có bại một lần, hệ thống bản Bạch Khởi càng là kinh khủng tới cực điểm, chờ lấy xem đi, chỉ cần chiến tranh bùng phát, khẳng định là một bên ngược lại kết cục. Trên lầu đây coi là là sớm kịch thấu kết cục sao? trực tiếp ra người chứng kiến Đoạn Sơn nói ra ngư khí, nhao nhao đều là gợi mưa đạn nói lớn lên, trong mắt bọn hắn, Đoạn Sơn thật đúng là không đáng giá nhắc tới, dù sao hắn phải đối mặt chính là Bạch Khởi A4. Toàn quân chuẩn bị, công thành. Bạch Khởi nghe xong Đoạn Sơn lời nói, không có trả lời, trực tiếp dùng hành động nói cho Đoạn Sơn bọn họ hắn hiện tại muốn làm gì. Công thành. Không cần, ngươi cho rằng ta nhóm sẽ có đầu rút cổ tại trong thành trì. Chúng ta liền xuất lĩnh đại quân cùng ngươi một trận chiến, nhường ngươi nhìn ta Giang Nguyệt Quốc các tướng sĩ thực lực, đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt, chắc hẳn các ngươi sợ đế sẽ rất đau lòng đi. Đoạn Sơn nhìn xem Bạch Khởi ha ha cười nói,